chương một trăm sáu mươi sáu càn khôn hồ lô chương một trăm sáu mươi sáu càn khôn hồ lô chu nguyên tới rất kịp thời hoặc là nói mỗi lần đàm việt phát động chiến đấu hắn đều có thể kịp thời xuất hiện mặc dù địch nhân là hắn đưa tới không dạ nhưng hắn xác thực không có không đếm xỉa đến mà là tích cực tham dự chiến đấu đan điện đồng tử bị kim quang dây thừng kéo về mặt đất lúc hắn còn chưa hạ xuống mặt đất vì để tránh cho đảo viên thổ địa xương hào bị vân thiên cung thành phán định là đối địch mục tiêu hắn trước tiên thay đổi t r ú c quân xương hảo sau đó sử dụng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi lại lấy không khí thuật ngự xử khiên tròn m tế u tinh giám đức c u n g đưa tới phong lôi h ỏ a tiễn tinh chuẩn chúng đích đan điện đồng tử ảo thuật sư đàm việt công kích cũng theo sát mà tới hai cái tiên nhân hái đầu phân biệt hái ra xanh vàng hai viên hạt châu tại hai viên hạt châu bị bóp nát đồng thời đan điện đồng tử lượng máu sụt giảm tám mươi cũng bị đánh ra loạn khí hư yếu trạng thái c h u nguyên rơi xuống đất nối liền một tiễn đồng thời ảo thuật sư đàm việt cũng há m ồ m phun ra một đoàn màu da cam hỏa diễn đốt phụ trợ đánh giết bốn mươi năm cấp ngự phong đồng tử kinh nghiệm một n g h ì hai trăm n h chiến đấu vừa kết thúc đàm việt liền huy động kim quang xiềng xích đứng lên thần tiên tác trong khoảnh khắc bay trở về chín t chu nguyên tiến lên nhặt bạo r ơ i vật đạt được một thanh ngũ cầm phiến một kiện trường xuân đạo bảo còn có một bản cỏ cây đan trương trong đó trường xuân đạo b ả o lực phòng ngự cũng không xuất sắc chủ yếu công năng là tăng phúc gió mộc thuộc tính kỹ năng hiệu quả cũng thêm nhanh gió mộc linh khí tốc độ khôi phục cỏ cây đan trương liền tốt bên trên không ít học thành sau có thể lấy cỏ cây chi thuộc điều hòa thành đan toàn bộ đan trương độ dài lớn giới thiệu nhiệt độ không chế đan lô lựa chọn dựng lực điều hòa chân chính đan phương cũng chỉ có ba cái phân biệt là hồi máu bách thảo lộ cùng hồi lam còn linh đan còn có một vị có thể tẩm bổ tinh thần làm dịu loạn thần trạng thái an th cái này ba loại đan dược phân biệt đối ứng tinh khí thần trên bản chất thuộc về cùng một đẳng cấp đan dược nhưng chu nguyên cũng không thiếu máu thuốc l a m dược cho nên hắn càng coi trọng an thần đan cùng luyện đan kỹ pháp bất quá có cây đan trương cũng không phải là không có khuyết điểm trên đó minh s ắ c ghi chép phối hợp luyện đan sư nghề nghiệp có thể tăng b ứ c tỷ lệ thành đan giống chu nguyên loại này không có luyện đan sư nghề nghiệp người mặc dù cũng có thể học tập nhưng thiếu đi nguyên bộ các loại luyện đan kỹ năng cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi được mất về phần ngũ cầm phiến vẫn là mò đùa dỡn cửa loại kia chủ điều khiển vết thương nhẹ loại bằng nhanh chóng bạch hạc hồng hộc cao xa trí tiêu h u n g hãn dùng cái này ngũ cầm linh vũ bệnh là phiến triện ấ n phủ minh phong quyết phiến lắc gió nổi lên thế không thể đỡ hiệu quả dẫn phong huy động quạt lông dẫn phong lui đ ị c h sức gió lớn nhỏ do linh khí nhiều ít quyết định chúc l ử a lấy một thuộc tính linh khí huy động quạt lông có thể sinh nhất một tuần phong cổ vũ h ỏ a thế kéo dài tiêu đốt chu nguyên thí nghiệm một chút ngũ cầm phiến hiệu quả trừ hao phí linh khí khá nhiều bên ngoài xác thực có rất mạnh lui lịch hiệu quả kỳ chủ phải dùng pháp phân hai chủng d ự n thẳng lắc là phạm vi nhỏ quét sức do tập trung nhanh chóng có thể đánh đoạn mục tiêu công kích tiết đấu cũng đem nó đánh lui. hoành vung là lớn phạm vi quét sức gió phân tán thế giảm có thể ảnh hưởng chiến trường hoàn cảnh cũng chậm lại mục tiêu tốc độ đi tới đương nhiên đây đều là bình thường cách dùng chu nguyên trong tay các loại đạo cụ rất nhiều ngũ cầm phiến đến trong tay hắn công năng liền không xác định hắn nếm thử phối hợp ngũ độc cát phiến ra ngũ độc t ậ t phong phối hợp đỏ miệng sát phiến ra đỏ miệng sát phong lại lấy không khí thuật điều khiển một thanh gai nhọn liền truy phủ ở trước người phiến ra thiết hoàn gió đạn hiệu quả tóm lại ngũ cầm phiến vào tay Làm lớn phạm mặt Chu có được phạm lớn thực cái hiện mặt trái trạng thái thủ đoạn đồng thời những Nguyên trạng đoạn đồng vi trái khi i trái a mặt trạng t á còn k hắn ô n năng định, cần g khỏi kỹ năng quyết định, chỉ h quyết c ầ mang tới thời thể t mới đọc phấn cùng phấn khí, h lấy sắc có y đổi i thực h ệ hiệu、quả. Khi hắn quả. n m a theo ngũ cầm phiến leo lên chín tầng lâu đài lúc ảo thuật sư đàm việt đã không có hướng hắn đòi hỏi quần đông cũng không có lần nữa ban thưởng ý tứ Quả cung bảo nhiên, đàm việt dạng dạy kỹ năng bên ngoài, mạnh linh chính chỉ phụ trách cung cấp manh mối. Có thể Việt mối. tới Đàm là cầm m trừ dạy kỹ cấp Có nhớ năm đó ta còn tại thiên cung biểu diễn qua h ảo thuật cũng từng tham gia vân thiên linh sẽ chỉ là ta tốt hái cầm lấy vật ẩn tàng thoát ly nhiều bị thiên cung người đề phòng một ngày thiên cung bảo vật mất trộm bọn hắn nói là ta cầm muốn đem ta tập đưa trời ngủ cũng may ta có thần tiên h tác hộ thân mới có thể thoát ly hiểm đ ị a lại người hồi ở giữa sau ta ý khó bình tâm hỏa sao động liền lên thông thiên tác dò xét thiên cung một phía cuối cùng tuyển tại vân bích đ ả o viên bên giới thành lập môn hộ nhiều lên thông thiên tác lấy tiếp thiên cung thiên cung chỗ mất đồ vật tên là tam bảo càn k h ô n hồ lô trong đó bao hàm trong hồ lô giới Thu ảo thuật ể sư đàng việt tự mình nói xong tiện tay từ trong tay áo lấy ra một viên linh ảo nằm n g i ê n g tại trên ghế xích đu uống rượu lần này hắn ngay cả ban thưởng là không nói gì có lẽ là vân thiên quân ban thưởng cùng n h ậ n lôi càng đều có thể hơn có thể là để chọn lựa mười món sẽ không cho hết nhưng vấn đề này đối với chu nguyên tới nói căn bản không tồn tại lựa chọn đừng nói hắn tìm không thấy tam bảo càng không hồ lô coi như hắn có thể tìm tới chính mình giữ lại dùng tốt bao nhiêu không cần thiết đổi cái gì vân thiên quân ban t h ư ở n g không có mặt khác manh mối sao ngươi có hay không hoài nghi đối tượng đối mặt chu nguyên hỏi thăm ảo thuật sư đàm việt ý nguyên phối hợp nói về thiên cung chuyện cũ chỉ bất quá lần này giảng càng cẩn thận chút cũng là nói ra một chút manh mối hắn nói vân thiên cung thành tám t ò a cửa thành đều có âm dương hiện chân kính treo lơ lửng bầu trời khu vực bị lôi tương phong vệ phong tỏa không mây thiên quân chi lệnh không thể c à n thành mà ra bởi vậy món kia tam bảo c à n k h ô n hồ lô hơn phân nửa còn tại vân tiên cung thành bên trong hắn sở dĩ canh giữ ở vân bích đảo viên b có người thừa dịp ngũ sắc ngũ hành môn mở ra mượn đường đem tam bảo cản khôn hổ lô mang rời khỏi vân thiên cung thành chu nguyên rất muốn đối với hắn nói vân thiên linh sẽ đã mở ra cái kia phiến ngũ sắc ngũ hành môn cũng mở ra hai lần nhưng ảo thuật sư đàm việt sẽ chỉ máy móc cung cấp manh mối cũng sẽ không căn cứ chu nguyên lời nói làm ra trực quan phản hồi cái kia tốt ngươi ngay tại cái này trông coi đi ta tranh thủ giúp ngươi nhiều lái mấy lần ngũ sắc ngũ hành môn đối mặt loại này khó khăn nhiệm vụ chu nguyên có thể làm cũng không nhiều hắn nhiều nhất lợi dụng đào viên thổ địa thẻ thân phận thạch b ú gia tăng đạo tạc thoát đi vân thiên cung thành cơ hội khi h lần nữa trở về vân thiên c u n g thành lúc phát hiện y ế n hội đã bắt đầu bàn bạch ngọc trên bàn bậy đ ầ y các loại kỳ chân món ngon trong suốt băng ngọc trong ấm thịnh có tinh quang lấp loe tự dịch vân thiên c h i dân tướng ăn có chút cứng ngắc cũng không chậm cũng không nhanh chu nguyên nếm thử tìm một cái chỗ ngồi tòa hạ sau đó đem trước mặt đồ ăn cùng rượu thu nhập thùng vật phẩm quả nhiên không có bất kỳ người nào ngăn cản hành vi của hắn ngồi ở chỗ này hưởng dụng y ế n hội liền đại biểu trước mặt đồ ăn thuộc về tham gia h ế n người sao cứ như vậy liền dễ làm tiết kiệm làm ỹ đức những cái kia c h ỗ chống rượu và đồ nhắm không thể lãng phí trong ư rượu ớ với tới c cũng chí Chu cất 167, ẩn điện thủ bệ. vân thiên linh nhắm không Nguyên nói, đáng đồ đối hội giá cất giữ bệ, thủ ít vật t phẩm. và là r kém, đó rượu danh tự là thiên hà băng lộ hiệu quả là làm r ư ợ u loạn thần loại trạng thái trong vòng nửa canh giờ tiếp tục chút ít khôi phục linh khí hiệu quả này nhìn cũng không khoa trương nhưng q u ý ở tiếp tục thời gian dài còn có thể làm r ư ợ u không tốt trạng thái kỳ chân món ngon có bao nhiêu chủng các loại hiệu quả không đồng nhất đại khái bên trên đều có thể tại trong một thời gian ngắn tiếp tục khôi phục sinh mệnh hoặc linh khí đối với chu nguyên tới nói những rượu này ăn có thể dùng tại trước khi chiến đấu điệp ra khôi phục trạng thái đối với bình thường võ giả tới nói loại này tiếp tục thời gian rõ dài rượu và đồ nhắm đang tu luyện lúc lại so phổ thông lam dược càng dùng tốt hơn bởi vậy chu nguyên cũng không có bởi vì rượu và đồ nhắm số lượng nhiều đ ặ t ở bàn bạch ngọc trên bàn không nổi bật liền coi nhẹ giá trị của bọn nó hắn không biết mệnh mỏi tại tất cả con đường ghé qua nhìn thấy chỗ chống liền kịp thời thu nhập trong thùng vật phẩm loại hành vi này mặc dù không tốt lắm nhưng từ một loại nào đó hắn mới là lần này vân thiên linh hội người đề xuất ai cũng nghĩ không ra hắn cái này đảo viên thổ địa có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng vân thiên linh hội mở ra tại trong vườn có linh đảo ngũ sắc môn chỗ có vân thiên cung nga chờ đợi tình hồ dưới chỉ cần hắn mang theo thổ địa xưng hảo lấy ngũ hành đội tiến vào vân thiên cung thành lại để cho ngũ hành môn vệ mở ra ngũ sắc ngũ hành môn vân thiên linh hội liền sẽ lập tức tổ chức bởi vậy trung ương cung điện cử hành hiến hội hắn sớm muộn có thể đi vào x u y n qua mấy cái khu phố thu hoạch trên trăm phần rượu và đồ nhăm sau chú nguyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hiện tại từng cái trạch viện cửa cung điện hộ mở rộng nội bộ vân thiên tri dân cũng đi ra tham gia hiến hội vậy có phải hay không đại biểu ta thu lấy trong trạch viện vật phẩm cũng sẽ không nhận ngăn cản hắn ngẫu nhiên tiến vào một nhà trạch viện phát hiện nội bộ s á c thực không a i cầm lấy trong phòng dụng cụ sau cũng không có phát sinh bất cứ gì thường nào khi hắn coi là đan điện nội bộ cũng sẽ bởi vì hiến hội tổ chức mà phát sinh biến hóa lúc lại không nghĩ rằng những cái kia đan điện thủ vệ đan điện đạo nhân cũng không có tham gia h ế n hội thậm chí đan điện s ư ờ n đông các đồng tử vẫn còn tiếp tục cắt chém các loại cỏ cây linh dược đan điện lực sĩ như c ũ tại vừa đi vừa về vận chuyển là ta nghĩ sai có lẽ bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân đan điện người cùng vân tiên tri dân cũng không giống nhau còn nữa tòa kia to như bảo tháp đan lô cũng không có khả năng tùy tiện ngừng chuyển vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán chú nguyên hướng tưởng thành phương hướng đi đến quả nhiên những cái kia vân thiên vệ sĩ vân thiên đô hộ như c ũ tại đóng giữ thành trì chỉ. chỉ có đẳng cấp cao tới sáu mươi cấp vân thiên bên trong hầu không thấy thân ảnh hẳn là đi tham gia chính thức kiến hội nhân cơ hội này chú nguyên đem vân tiên cung thành thăm dò cẩn thận một、lần. hắn phát hiện trừ bình thường trạch viện bên ngoài vân thiên cung thành còn có tử dương đan điện thần tiêu ngọc phủ mưa gió tư phủ vân xa cầm điện linh đoán khi điện các loại kiến trúc đặc thù những kiến trúc này bên trong có lẽ có thủ vệ tuần tra có lẽ có lực sĩ lao động trong đó thần tiêu ngọc phủ cùng mưa gió tư phủ càng là có lôi tương phong vệ tuần phòng chu nguyên thăm dò đi sau hiện không thể tới gần thần tiêu ngọc phủ cùng mưa gió tư phủ chỉ cần tới gần nơi này hai tòa phụ đệ liền sẽ phát động lôi tương phong vệ cảnh giác nếu như tiếp tục đi tới lời nói những cái kia lôi tương phong vệ liền sẽ xuất hiện công kích dấu hiệu h ắ như p vậy một h khi so sánh tử dương đan điện vân xa cầm điện linh đoán khí điện liền lộ ra ôn hòa nhiều lấy chu nguyên đào viên thổ đ i a n thân phận mặc dù không có khả năng tiến về những cung điện này hạch tâm luyện chế khu nhưng có thể ở ngoại vi khu vực tự do hành tàu hắn nếm thử cầm lấy vật phẩm đem các loại cao cấp quái dẫn lên tầm chắn nhìn có thể hay không lại vận chuyển mấy cái đến vân bích nào viên nhưng tình huống thực tế cũng không thuận lợi phụ trách tuần tra thủ vệ cũng không cần nói bọn hắn vốn là đang kéo dài bước đầu sẽ không đứng thẳng bất động phụ trách vận chuyển tài liệu lực sĩ cùng ra c ô n g khí giới thợ thủ công cũng đồng dạng không được người trước đồng dạng ở vào trạng thái vận động người sau mặc dù tại cố định khu vực bận rộn lại sẽ không rời đi b à n làm việc của mình chu nguyên một khi dùng tấm chắn đem bọn hắn rời đi bọn hắn liền sẽ lập tức nhảy xuống tấm chắn nhanh chóng trở về bản làm việc căn cứ loại biến hóa này chu nguyên đem vân thiên tri dân đại khái phân làm bốn loại một là làm việc hình tỉ như cắt chém có cây linh dược truy đoán kim loại dễ vân xa động tác của bọn hắn cùng hoàn cảnh lẫn nhau liên quan không có khả năng đứng ở trên tâm chắn hư không dệt đánh không khí hai là tuần tra hình thì như các loại thủ vệ cùng lực sĩ bọn hắn sẽ không đứng thẳng bất động mà là dọc theo cố định lộ tuyến tiếp tục di động ba là chiến đấu hình thì như vân thiên vệ sĩ lội tương phong vệ bọn hắn có phạm vi cảnh giới tăng thêm binh doanh kiến trúc tính đặc thù khiến cho bình thường thân phận không cách nào tới gần nghĩ đến cũng là một cái đạo viên người quản lý xâm nhập quân doanh bao nhiêu là có chút vấn đề bốn là đứng yên hình thì như một chút vân thiên tri dân còn có trước đó ngự phong đồng tử bọn hắn bản thân không thuộc về chiến đấu đơn vị lại không có tương ứng làm việc nhiệm vụ hoặc là nói an tĩnh đứng thẳng chính là công tác của bọn hắn về phần đứng ở nơi nào cũng không trọng yếu bởi vậy chiến đấu hình nguy hiểm nhất làm việc hình cùng tuần tra hình ở vào trạng thái hoạt động chỉ có đứng yên hình có thể bị vận chuyển cứ như vậy theo mục tiêu minh xác phạm vi cố định vận chuyển sát xuất thành công cũng gia tăng thật lớn chu nguyên thành công đem hai cái không cùng chủng loại cao cấp q u á i vận chuyển đến màu đùa dỡ cửa thu được giã kim bát pháp rượu phường lục xa trong đó giã kim bát pháp là d u luyện chiết xuất địa giã nóng giải đức hình tôi lửa c ò linh minh t r ợ diệu phường lục sa là vòng thoại sa vân lưu sa linh văn sa cao chi sa không về sa lì tâm sa trừ cái đó ra còn thu hoạch được thất xảo ngọc toa một viên lôi hỏa luyện kim truy một thanh vân lưu sa y một kiện hai loại khí giới cũng không phải là trọng sát thương hiệu quả vũ khí mà là phụ trợ luyện kim dệt công cụ cũng không có ngũ cầm phiến như vậy dùng tốt bởi vậy chu v i ê n cầm tới luyện kim kỹ năng cùng rượu t ơ lụa kỹ năng sau liền dập tắt tiếp tục vận chuyển đồng loại cao cấp qua ý nghĩ bất quá hắn liên tục vận chuyển hay là kích thích ảo thuật sư đặc biệt khiến cho chủ động mở miệm nói vân thiên linh hội nhất định mở ra nếu không sẽ không có người từ v Ta dự định thượng thiên thiên thành tin, dự định đi nhìn xem, giữ vững cái kêu phiến ngũ sắc ngũ hành môn, vân thiên cung thành vạn phần hung ngươi như kỹ nghệ không tinh, liền không cần hiểm, theo. giữ cái kêu xem, sắc kỹ ảo thuật sư đàm việt nói r ứ t lời liền trèo lên thông tin ê tiên tắc biến mất không thấy gì nữa các loại chu nguyên đổi kịp vân bích đ à o viên lúc phát hiện đ à o viên thủ vệ vẫn tại an t ĩ n h tuần tra cả tòa đ à o viên cũng không có ảo thuật sư đàm việt thân ảnh xem ra bình thường nhiệm vụ quá trình hẳn là đạo tặc chức điều động cấp dưới do đường sau đó lại mang theo càn khôn giới hồ lô giới ảo thuật sư đàm việt biến hóa chu nguyên đại khái có thể phân tích ra bộ phận trước đó đan điện đồng tử không có phát động biến hóa là bởi vì đan điện đồng tử thuộc về nhiệm vụ trách duy nhất kỳ quái là trong vườn đ à o cũng không có đàm việt t h â n ảnh trên mặt đất dưới mặt đất tìm một vòng sau ngay tại chu nguyên cho là đàm việt hội ngũ hành đột phật đã chui vào vân thiên cung thành lúc lại tại b á t giác phòng thủ trong điện phát hiện hắn ngươi đã đến chớ có phát ra dị hưởng cũng đừng để ý tới những cái k i ê u đạo viên thủ vệ phòng thủ trên điện treo lơ lửng giám sát bảo kính trong tay ta bọn hắn không phát hiện được chúng ta chương một trăm sáu mươi tám mượn dùng chuẩn bị chương một trăm sáu mươi tám mượn dùng chuẩn bị chu nguyên không nghĩ tới ảo thuật sư đàm việt trước đó muốn giám sát bảo kính còn có c à n g sâu t ầ n g dụng ý như trong vườn đào thủ vệ không còn khắp nơi trên đất chiến đấu vết tích nhất định sẽ gây nên người ăn trộm chú ý vì thế chúng ta muốn làm chính là ẩn tàng mà không phải chiến đấu các loại đạo viên thổ điệu tham gia hiến trở về ngũ hành môn vệ nhất định sẽ mở ra ngũ sắc ngũ hành môn đạo tặc chắc chắn sẽ thừa cơ ra khỏi thành chỉ cần đạo tặc vừa xuất hiện ta liền dùng phục long tắc đem nó buộc chặt lại dùng giám sát bảo kính dẫn động đạo viên thủ vệ công kích hắn kể từ đó tuần tra lôi tướng tất nhiên nghe tin lập tức hành động đem nó bắt ta tốt hái cầm lấy vật ngươi sẽ ngũ hành đồn chúng ta một tại mặt đất tấn nấp một dưới đất tấn nút thừa cơ cầm lại tam bảo càn k h ô n h ồ lô ảo thuật sư đ à m việt kế hoạch nghe coi như đáng tin cậy hẳn là bình thường nhiệm vụ quá trình nhưng trải qua chu nguyên nhiều lần thẻ b ư ợ t sau kế hoạch này đã tràn đầy lỗ thủng cũng tỉ như trọng yếu nhất dò đường vấn đề người ăn trộm dò đường cấp dưới còn chưa xuất hiện như ngũ sắc ngũ hành môn mở ra trong nháy mắt đ à m việt lấy phục lòng tắc bắt lấy dò đường cấp dưới cũng lấy giám sát bảo kính dẫn đạo đ ả n viên thủ vệ đối với nó phát động công kích như vậy chân chính đạo tặc chắc chắn sẽ không lại rời đi vân tiên cung thành nhiệm vụ lần này cũng liền thất bại tin tức tốt d t r u nguyên n g có thể thông qua thẻ bụt nhiều lần mở ra vân thiên linh sẽ tìm ra chính xác bắt phương thức mặt khác ảo thuật sư đàm việt phát biểu nghe cũng có chút lò dịp lỗ thủng tỉ như bắt lấy người ă n trộm liền tốt có nhân chứng vật chứng trên người hắn trộm cắp hiểm nghi cũng nên rửa sạch lại thêm hắn kịp thời vây khốn người ă n trộm vân thiên quân trên lý luận nên ra chút ban thưởng cùng trách van người tốt nhận lỗi nhưng đàm việt minh x á c biểu thị muốn bắt về tam bảo cản khôn hồ lô cứ như vậy ngược lại càng giống đạo tặc ở giữa lẫn nhau cướp đoạt đàm việt lao sư có phải hay không là người năm đó vốn là muốn tam bảo cản khôn hồ lô tại cầ sau đó có người thừa cơ đem tam bảo c ả n khôn h ồ lô thu hồi cũng nói ngươi lấy đi h ồ lô cho nên ngươi mới bị vân thiên quân truy nã chu nguyên lời nói không có gây nên bất luận cái gì phản hồi ngược lại hắn mỗi một câu nói đàm việt liền nối liền một câu chớ có phát ra dị hưởng cực kỳ ẩn tàng thàng đến hắn đổi một loại lý do thoái thác tỏ vẻ ra là đối với không biết bảo vật không bỏ sau mới phát động mới đối thoại đàm việt lao sư chúng ta thật muốn đem tam bảo c ả n khôn h ồ lô trả lại sao cũng không phải nhất định phải trả lại không thể vân thiên quân muốn bắt chính là đạo tặc phòng ngừa càng nhiều tiền cung bảo vật mất trộn chúng ta chỉ cần giúp hắn bắt được đạo tặc mượn dùng cái tám mươi một trăm n ă m cũng không quan trọng t h ẳ n g đến lúc này chu nguyên rốt c ụ c xác định đàm việt đã sớm để mắt tới tam bảo càn khôn hồ lô mượn dùng cái tám mươi một trăm n ă m lời này nghe liền không đừng đắn vẫn thiên cung thành năm đó khả năng thật không có hoa h u ồ n g hắn chúng ta mò đùa dỡn cửa c ó nhiều năm như vậy đều danh nếu không lấy ra sử dụng chẳng phải là thua thể lớn ta dùng chút năm liền truyền cho ngươi ngươi như chờ không nổi cũng có thể mượn trước ngươi dùng chờ thêm chút năm tháng ngươi như muốn đi thiên cung nhu t r ư c lại đưa lên đi lĩnh thưởng thuận tiện chu nguyên bên này còn không có hỏi mình có cái gì ban thưởng đà t h ế vậy hắn cũng rất phối hợp trả lời chắc chắn đạo có hay không ban thưởng ngược lại là thứ yếu chủ yếu là không thể để cho đạo tặc kia lợi dụng chúng ta màu đùa dỡn cửa ung dung ngoài vòng pháp luật chớ có phát ra dị hưởng cực kỳ ẩn tàng chu nguyên biểu thị giữ gìn môn phải nói không thể đổi lấy bất luận cái gì thực chất phản hồi đàm việt lần nữa máy móc thức l ậ p lại lên nhắc nhở bất quá ảo thuật sư đàm việt tính sai một sự kiện tại cái này mây vách tường đ ả o viên phía trên chu nguyên không chỉ có không cần ẩn tảng còn có thể quang minh chính đại dẫn đội tuần tra như vậy xem ra ảo thuật sư đàm việt cùng vân thiên cung thành đều là hắn phe bạn đ cả hai khác biệt duy nhất là thân mật đẳng cấp khác biệt tại mầu đùa dỡn trong môn đàm việt đã giảng dạy kỹ năng lại sung làm tay chân dù là đàm việt chính mình khả năng cũng không n g u y ệ n ý nhưng ít ra con đường này đi đến thông tại vân bích thiên cung hắn liền biến thành một cái chồng đào thổ địa tuy có thân phận hợp pháp lại chỉ có thể ăn tiệc cơ động chính thức kiến hội cũng không thể tham gia nhưng dù cho như thế hắn cũng là kẹp ở mầu đùa dỡn cửa cùng vân tiên h cung thành tồn tại đặc thù trên lý luận hắn tại ai cũng không giúp tình hộ giới thậm chí có thể tới cái ngư ông đất lợi dựa vào lâm thời chuyển biến lập trường thu hoạch lớn nhất lợi、ích. nhưng tình huống thật lại là thế đơn lực bạc đàm việt ngược lại không nhỏ sát xuất thành công bởi vì vô luận là tuần tra lôi tướng cũng tốt vân thiên bên trong hầu cũng được đều là sáu mươi cấp chiến đấu nghề nghiệp sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt khả năng đặc biệt lại là hái cầm lấy vật ẩn tàng thoát ly như vậy một khi so sánh chính diện chiến đấu đàm việt khả năng đánh không lại ngang cấp lôi tướng nhưng nếu luận thu lấy vật phẩm tốc độ cùng chạy trốn kỹ xảo tuần tra lôi tướng hẳn là so ra kém đàm việt hiện tại vấn đề lớn nhất ngược lại là vân thiên cung thành lôi tương phong vệ có thể hay không đổi vào mỏ đùa dẫn cửa cũng gây g i t đàm việt vị này ảo thuật đạo sư ngh không phải vậy đàm việt liền sẽ không nói mượn dùng tam bảo càn không hổ lô chú nguyên vị để phòng vắn nhất sau đó hỏi một câu lại không nghĩ rằng phát động mới đối thoại đàm việt lao sư vân thiên cung thành thủ vệ có thể hay không đổi vào mỏ đùa dẫn cửa sẽ nhưng cũng không cần lo lắng mỏ đùa dẫn cửa chín tầng trên lâu đài treo tám thước rủ xuống lâu người ta sau khi chuyện thành công leo lên rủ xuống lâu ổn định cái kia hai viên không ngừng lay động âm dương chi cầu liền có thể khởi động âm dương điên đảo trận trận này một thành âm dương lẫn nhau đổ rủ xuống lâu bên trong vì trời trời là thật là giả giả làm thật tám thước rủ xuống lâu thành thiên địa ngoại giới chúng tướng không thấy được người tám h có n g trong lâu t hành h đội g i có thể i đ nhập cung thành đa cầm vài ngày sông băng lộ trở về rượu kia lạnh lẽo tinh thần linh khí liên tục như đến nó tương trợ âm dương điên đảo trận liền có thể vạn vô nhất thất ảo thuật sư đàm việt cằn nói chu nguyên cảm giác càng không thích hợp từ như thế nào cầm tới tam bảo càng khôn hồ lô đến như thế nào tránh né đuổi bắt lại còn có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch như vậy xem ra vân tiên cung thành năm đó để phòng đàm việt cũng không phải là không có đạo lý là loại rượu này sao người đem thiên hà băng lộ mang tới như vậy thuận tiện sau đó liền có thể tĩnh tâm chờ đợi chu nguyên từ thùng vật phẩm lấy ra một bầu rượu đưa về phía đàm việt hắn uống một ngụm sau lắc lư trên thân y phục rực rỡ như tắc kẹ hoa giống như cùng cảnh vật chung quanh dung nhập một thể đến tận đây chu nguyên sẽ cùng hắn nói chuyện hắn liền một câu cũng không trở về phản phất lâm vào một loại nào đó ngủ say trạc nếu không phải nhìn tận mắt đàm việt thi triển kỹ năng chu nguyên cũng không phát hiện được trước mặt tận giấu đi một người gặp đàm việt không cách nào giao lưu sau chu nguyên liền đi chủ động phát động kịch bản dù sao đàm việt trước đó nói qua các loại đảo viên thổ địa tham gia hiến trở về ngũ s ắ c ngũ hành môn mở ra đạo tặc mới có thể thừa cơ ra khỏi thành bởi vậy như không có hắn cái này đảo viên thổ địa phối hợp đàm việt cùng đạo tặc đều không có cách nào tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác đây thật là đào viên thổ địa c h ủ linh nào vân thiên cùng nga khả hiến hội ngũ hành cửa lớn lại mở ra c à n khôn hổ lô rơi nhà ai chương một trăm sáu mươi chín áp trục chi đô dỡn Ngũ ngũ t dựa theo kế hoạch hắn cần chờ hiến hội kết thúc lại lấy đạo viên thổ địa thân phận dẫn dụ ngũ hành môn vệ mở ra ngũ sắc ngũ hành môn nhưng hắn cũng không phải là bị động người chờ đợi cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo đàm việc kế hoạch làm việc vì tốt hơn nắm giữ cản khôn h ồ lộ sự kiện hướng đi h ã n tại thông hướng ngũ sắc ngũ hành môn chỗ mấy con phố bên trên thả ở trọn vẹn sáu mặt giám sát bảo kính kể từ đó chỉ cần người ăn trộm xuất hiện chu nguyên liền có thể đại khái khóa chặt hắn thân phận về phần si cha biện pháp cũng là đơn giản chỉ cần không phải vân thiên tuần tra vân thiên tuần lệnh loại kia tuần thành đội m ặ t khác tới gần ngũ sắc ngũ hành môn người hơn phân nửa chính là hiểm nghi mục tiêu dù sao vân thiên c h i dân hành động lộ tuyến tương đối cố định hoặc là chạy về từng cái cung điện làm công hoặc là trở về trạch viện trở thời liền ngay cả những cái kia vân thiên bên trong hầu cùng t u ầ n thiên lôi đem cũng giống vậy nếu là vô sự đồng dạng sẽ không nhận gần ngũ sắc ngũ hành m ô n ngay tại chu nguyên đ ể đặt tốt giám sát bảo kính lần lượt điều chỉnh thử giám thị góc độ lúc vân thiên cung thành sắc trời đột nhiên trở tối không ít hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời quần tinh biến mất thiên hà thịnh cảnh biến mất không thấy gì nữa nguyên bản xanh thẳm bầu trời cũng biến thành mông m ô n g bụi bụi ảm đạm sau một khắc một vầng trăng tròn từ trung ương cung thành chỗ dâng lên hơn trăm y phục rực rỡ cung nga đổi theo trắng loạn anh trăng thăng vào không trung mỹ diệu tiếng nhạc vang vọng cung thành đồng thời vân giờ khắc này thiên biến tinh n h u n hóa xe đài giữa tháng tiên nga múa nghe t h ư ờ n g rượu âm từ trước đến nay chợ mở thiệt vui vẻ vân thiên linh hội lại hiện lộ quý đốt thu hoạch được bay trên trời rượu âm trạng thái chu nguyên nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính công hiệu quả là thanh tâm nuôi phách giải sát khu hoán thanh tâm nuôi phách không cần nhiều lời giải sát khu hoán là làm dịu á c sát xâm thể khu trừ hung hoán quấn thân một trận hiệu quả phạm vi to lớn như thế bay trên trời rượu âm múa không chỉ có để chu nguyên kiến thức đến vân thiên cung thành tương đại cũng vì hắn mang đến tình báo mới vũ khúc sơ hiện lúc một đám vân thiên tri dân nhìn như si như say khúc chúng vũ lúc、ngừng. không ít vân thiên tri dân bắt đầu lẫn nhau đối thoại những năm qua bay trên trời rượu âm mùa sau chính là linh đ à i mỏ à u ảo thuật đáng tiếc năm nay là không thấy được cũng không biết cái kia h ảo thuật sư còn sống hay không hắn trong nước kia lao nguyệt chi pháp có thể có truyền nhân đúng vậy à nếu là còn sống liền tốt hắn tay kia mỏ trang đấy nước thế nhưng là thú vị gấp ta nhớ được hắn năm đó đem vân c u n g trong bảo khố tam bảo c ả n k h ô n hồ lô từ thủy n g u y ệ t bên trong vớt đi ra nguyên bản còn muốn nhìn xem hắn còn có thể vớt chút vật gì lại không muốn hồ lô kia thật mất trộn ta nhìn chuyện này có nhiều kỳ quặc cái kia ảo thuật sư nếu thật có thể từ thủy nguyện bên trong vớt ra cản khôn hồ lô. đàm chỗ có không n g ư việt tùy t i kinh lịch sò、so、chu nguyên tưởng tượng còn muốn khúc chiết trong lúc nhất thời khiến cho hắn có chút không phân do đàm việt là thật muốn trộm lấy càn khôn hồ lô vẫn là vì c ư n g một hơi dù sao theo đàm việt đảng cấp độ cao nam đó coi như không phải một điện chi chủ thân phận cũng sẽ không thấp đi nơi nào như vậy vô duyên vô cớ bị người giá họa cũng bị truy nã lời nói s á c thực sẽ o a n khí khó bình tâm hỏa sao động các vị mạc l u ậ t đoán lấy cái tia h ảo thuật sư trí năng hơn phân nửa còn sống được thật tốt nói không chừng ngày nào liền sẽ chui vào thiên cung tại lôi tướng gió vệ trước mặt đánh cắp một kiện bảo vật tốt chứng minh nó thủ đoạn như đánh cắp vừa lúc làm ó n kia c à n khôn hồ lô cái kia việc vui nhưng l ừ a lắm bên người thỉnh thoảng truyền đến đối thoại làm chu nguyên ý thức được c à n khôn hồ lô sự kiện ngay tại tiến lên không có gì bất ngờ xảy ra đàm việt chính là vân thiên linh hội áp trục diễn xuất mau nhìn long phượng đùa dỡn trâu múa m ộ theo cỗ tím x a n chi k trước, trước đó bay trên trời rượu âm trạng thái gỡ ra mới chính diện trạng thái xuất hiện lần nữa rất khó tưởng tượng đây chỉ là vân thiên cung thành yến hội thị cảnh như tỏa thành này tiến vào trạng thái chiến tranh như vậy đến t xem vân thiên linh hội ở đâu là cái gì vân cung tịch hội quả thực là dưỡng mệnh tráng hồn thiên cung tiên yến đến lúc cuối cùng một trận trăm khôi bị ảnh kịch sau khi kết thúc trận này đến hội long trọng rốt cục nhạc hết người y chu nguyên đứng ở trung ương cung điện trước đó khu phố quan sát phát hiện vân thiên bên trong hầu tuần thiên lôi đem những n à y chiến đấu đơn vị cũng không tại cấm bay phạm vi bên trong bọn hắn đi ra sau cửa cung liền nhảy lên một cái hướng về riêng phần mình khu phòng thủ bay đi ngược lại là c á c điện tri chủ mặc dù đẳng cấp tương đối cao lại chỉ có thể mang theo một đ á m cấp dưới tại mặt đất hành tàu các loại trung ương cung điện bên trong tân khách toàn bộ sau khi rời đi hắn cũng không có phát hiện mảy may dị thường là ta muốn đơn giản nguyên lai tưởng rằng người ăn trộm danh hào sẽ cùng chúng khác biệt không nghĩ tới trong điện tân khách đều rất bình thường t ì m kiếm k h ô n g có k ế t quả s a u c h v i ễ n dự định t i ế n vườn ề quản sự vị trí ô ò n chưa l i t h ủ không muốn, vừa xuyên qua vừa b a đầu khu phố, l i ề n c ó người h ư ớ n g h ắ n đâm đầu đi t ớ i n ó t h â n p h ậ n tiêu c h đa tạ l k h ô n g cấp vân thiên ly c u n g đ ề u đi mở cửa đi việc này làm tốt ngươi liền không cần t r ô n g coi đảo kia vườn bận rộn ta sẽ để cử ngươi nhập ly cung nhậm trước khi đó lấy hỏa sinh thổ ngươi chi thực lực cùng địa vị rất nhanh liền sẽ cùng nhau tăng trưởng Ta, trễ chớ có chậm c h ú nguyên làm sao đều không có nghĩ đến người ăn trộm dò đường cấp dưới đúng là đ ả o viên thổ địa may mắn hắn đỉnh lấy đ ả o viên thổ địa xưng hào tiến đến nếu không sớm đã biến thành bùn đất pho tượng đ ả o viên thổ địa có thể tiến lên không xong việc kiện tiến độ nhanh đi ngươi nhập đ ả o viên bước nhỏ phái trong vườn lực sĩ vào thành vận chuyển rượu và đồ nhắm lại tinh tế kiểm tra một lần đ ả o viên trên mặt đất dưới mặt đất như hết t h ể không ngại liền tới tiếp dẫn lực sĩ trở lại vườn nếu có dị thường cũng đừng có nhập thành đứng ở ngũ hành môn chỗ chờ đợi thuận tiện ly cũng đều yên tâm ta cam đoan đạo viên bên trong tuyệt không dị thường t r ư ớ c 170, ư ba bên chiến lên vân thiên linh sẽ là cả tòa cung thành mở tiệc vui vẻ các nơi phòng thủ nhân viên cũng có thể tham dự chỉ là bọn hắn tham dự phương thức cùng phổ thông vân thiên tri dân khác biệt cần thu hồi rượu và đồ nhắm tại trụ sở hưởng dụng chu nguyên lợi dụng đào viên thổ địa thân phận dẫn dụ ngũ hành môn vệ mở ra ngũ sắc ngũ hành môn sau trong vườn đào tre thổ lực sĩ liền tự phát đình chỉ công việc trong tay sau đó xếp thành đội ngũ theo thứ tự thông q u a rộng mở ngũ sắc ngũ hành môn tiến vào cung thành lực sĩ bọn họ cũng không để ý tới bàn bạch ngọc trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn mà là hướng về cung điện trung ương đức đi còn lại đào viên bọn thủ vệ, vẫn như cũ t ấ n chức t ấ n trách vừa đi vừa về tuần tra cũng không có người tiến về cái kia phiến rộng mở ngũ s ắ c ngũ hành m ô n chu nguyên phỏng đoán từng cái cung điện cũng hẳn là như vậy do lực sĩ đi vận chuyển rượu và đồ nhắm thủ vệ vẫn như cũ bình thường tuần tra chỉ là không biết những thợ thủ công kia đồng từ lúc ăn cơm có thể hay không rời đi bàn làm việc nếu như rời đi cho dù không thể nhận lấy trang bị của bọn họ cũng có thể mượn dùng từng cái bàn làm việc hoàn thành một chút thao tác t ỷ như linh đoán khí điện lò luyện liền dùng rất tốt chỉ cần mình chuẩn bị k h ó n thạch truy rèn đúc những vật này h ẳ n là sẽ không phát động công kích phán định kể từ đó muốn lợi dụng luyện kim bắt pháp chế tạo vũ khí, liền không cần tìm cái gì đẳng cấp cao lò luyện cùng hòa diễm chu nguyên giúp bọn hắn mở ra hiến hội bọn hắn mượn chu nguyên sử dụng bàn làm việc song phương vừa vặn hợp tác cùng có lợi mặc dù trong lòng có một chút phỏng đoán nhưng hắn cũng không thể lập tức trở về cung thành tốt xấu hắn cũng thân kiêm ảo thuật sư đào viên thổ địa lộ tham các loại đa trọng thân phận cùng càn khôn hồ lô sự kiện vân thiên cung thành ảo thuật sư làm việc ly c u n g đều có liên hệ nếu là hắn không hảo hảo tiến lên sự kiện vân thiên linh biết áp chụt vợ kịch lớn liền không cách nào mở ra bởi vậy hắn chỉ có thể đem mượn dùng bàn làm việc tâm t giờ phút này hắn vai trò là ly cung đô lộ dò xét tự nhiên muốn làm đủ điều tra thái độ về phần trốn ở bắt giác chấn thủ điện ảo thuật sư đàm việt hắn không dối trá là không phát hiện được như vậy cũng coi như tận chức tận trách các loại đem chọn tòa đ ả o viên trên giới tinh tế dò xét một phen sau hắn liền giống ly cung đều nói như thế n h ư hết thể không ngại liền vào thành tiếp dẫn lực sĩ trở lại vườn kỳ thật coi như ly cung đều cái gì cũng không nói chu nguyên cũng sẽ không tại vân bích đ ả o viên lưu lại ly cung đều dù sao cao tới sáu mươi cấp n h ư hắn trốn đi sự kiện quá trình là thuận tay giết đào viên thổ địa diệt khẩu chu nguyên sẽ thua lỗ lớn hắn có tuyệt mệnh phục sinh kỹ năng trên ngược lại là không chết được có thể vô duyên vô cớ tổn thất một chút điểm thuộc tính cũng không có lời bởi vậy hắn chấp hành xong lộ tham nhiệm vụ sau liền đi đến tương đối an toàn vân thiên cung thành chỉ ít tại thời khắc này trên mặt đất có vân thiên tuần làm cho tường thành có vân thiên bên trong hầu bầu trời có lôi tướng gió vệ cung thành là an toàn nhất khu vực so sánh cùng nhau đàm việt bên người đều chỉ có thể bỏi tướng đối với an toàn dù sao đàm việt chỉ có một người cũng không phải cái gì chiến đấu nghề nghiệp ngay tại trung nguyên cho là càng không h ồ lô sự kiện sẽ bình thường tiến lên xuống dưới lúc lại không nghĩ rằng ly cung đều lại còn có khác chuẩn bị ở sau che thổ lực sĩ sáu mươi cấp vân t i ê n ly cung đều hắn đứng tại bàn bạch ngọc cán bên cạnh xa xa nhìn thấy một đội lực sĩ chọn vật rượu dẫn theo hộp gỗ đi tới phía trước nhất che thổ lực sĩ đã trở nên không còn đơn thuần không chỉ có không có đẳng cấp tiền tố danh hào đằng sau càng là nhiều hơn một mạng lớn trung nguyên không cách nào xác định đó là biến hóa thủ đoạn hay là một loại nào đó phụ thân kỹ năng giờ phút này mấu chốt của vấn đề biến thành đàm việt có thể hay không phát hiện che thổ lực sĩ gì thường nếu như không thể nói ly cung đều sát xuất lớn có thể dựa vào c h e thổ lực sĩ thân phận tránh thoát thời khắc nguy hiểm nhất tiến tới thoát đi vân thiên cung thành đương nhiên chu nguyên cũng có thể đột nhiên xuất thủ công kích nhưng như thế tắt phong hiểm quá lớn lấy vân thiên cung thành phán định phương thức sát xuất lớn là ai động thủ trước công kích liền sẽ truy nã ai như vậy hắn không chỉ có không cách nào đâm thủng ly cung đều thân phận thậm chí cần mau chóng thoát đi vân thiên cung thành giờ k h ắ c này hắn đột nhiên cảm thấy thẻ buộc chỗ xấu như bình thường tiến lên càn khôn hổ lô sự kiện lời nói kỳ thật cũng sẽ không phiền p ứ c như vậy tại thực lực sung túc tình hồ dưới trực tiếp đánh thuận tiện l y cung đều mặc dù đỉnh lấy che thổ lực sĩ thân phận nhưng chỉ cần tốn thất nhất định h e hơn phân nửa liền sẽ không ẩn giấu đi có thể đây hết thể điều kiện tiên quyết là nhanh chóng cắt giảm nó h e cũng chống nổi vân thiên thủ vệ tiền kỳ đà kích lấy đàm việt liên tục hai cái tiên nhân hái đ ầ u m i ệ n sát đào viên thổ địa tình h u ố n g đến xem trung nguyên thanh máu đoán chừng nhịn không được cao cấp kỹ năng liên tục đà kích coi như hắn có thể sử dụng huyết dược kịp thời hồi máu cũng không phòng được có thể m i ệ sát hắn kỹ năng có lẽ không cần tự mình kinh lịch trận này đẳng cấp cao chiến đấu thay cái phương thức cũng có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả li cung đều không phải là phổ thông che thổ lực s hắn s á t suất lớn liền sẽ phản kích trên lý luận ta là đ ả o viên thổ địa chỉ cần hắn tại vân bích đ ả o viên hướng nội ta khởi xướng phản kích đ ả o viên thủ vệ liền sẽ công kích hắn đ à m việt làm phán định đẳng cấp tương đối cao phe bạn đơn vị hẳn là cũng sẽ ra tay công kích kể từ đó chỉ cần ta kịp thời biến mất liền không cần gánh chịu vân thiên thủ vệ công kích chu nguyên không xác định hắn sau khi rời đi vân thiên thủ vệ tiếp tục tìm kiếm hắn hay là ngăn cản đ ả o viên bọn thủ vệ nội đấu nhưng hắn lưu lại ý nghĩa xác thực không lớn chứ hấp dẫn hỏa lực bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng chiến trường thế cục bởi vậy hắn quyết định chủ động kích hoạt bắt sự kiện nếu như không có khả năng thành công liền lại tìm cơ hội mở ra vần thiên linh sẽ về phần đàm việt t a n nguy cũng không cần hắn lo lắng lấy đàm việt chạy trốn tốc độ tuyệt đối so với hắn nhanh nhiều nghĩ kỹ sách lược sau chú nguyên trở về vân bích đào viên nhanh chóng tiến về mây vách tường chỗ lỗ h ổ n g b n g xuống một mặt giám sát bảo kính sau đó triển khai đào trúc bức tranh gọi ra một vị minh châu trang chủ phóng tới mây vách tường chỗ lỗ hồng dự bị khi ly cung đều đến ngũ sắc ngũ hành một lúc chú nguyên xoay tay lại khai tỏ ánh sáng châu trang chủ đẩy tới mây vách tường lỗ hồng khiến cho tự do rơi xuống. Sau một khắc, tam tinh liên châu tề phát cũng đối với tự do vật rơi minh châu trang chủ phát động di hình hóa vị h ơ anh có lẽ bởi vì ở vào đặc thù ẩn nút trạng thái ly cung đều đối với ngoại giới công kích cực kỳ mất cảm tam tinh liên châu mũi tên t r ú n g mục tiêu hắn trong nháy mắt hắn liền hướng về chu nguyên phương hướng đánh ra một đạo h ỏ a trụ may mắn chu nguyên đã cùng minh châu trang chủ di hình hóa vị biến thành minh châu trang chủ chạm tại mây vách tường lỗ hồng hắn vật rơi tự do nếu không tuyệt đối sẽ bị hòa trụ chúng mục tiêu cũng nên đón lần công kích thứ hai chu nguyên đang nhanh chóng rơi xuống mặt đất đồng thời ly cung đều cũng nhảy lên một cái muốn bay xuống v một vện kim quang dây t h ư n g kịp thời đem nó buộc chặt khiến cho hắn bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội bởi vì tre thổ lực sĩ còn tại xếp hàng thông qua ngũ sắc ngũ hành m ô n cho nên vân bích đảo viên bên trong chiến đấu trong nháy mắt đưa tới vân thiên thủ vệ chú ý từ đó ba bên đại chiến chính thức phát động ly cung đều đã bại lộ c ò n kẹp ở đ à m việt cùng một đám vân thiên thủ vệ ở giữa tự nhiên trở thành mặt khác hai phe cộng đồng mục tiêu đà kích trong lúc nhất thời hỏa diễm lôi đình sen lẫn nhau lấp lóe tiếng nổ tung lôi bảo âm thanh tiếp tục không ngừng chu nguyên đến mỏ đùa d ỡ cửa sau khi ra mới hướng về vân bích đảo viên nhìn tho lôi điện liên miên như thiên võng chương một trăm bảy mươi một hồ lô vào tay chương một trăm bảy mươi một hồ lô vào tay trời cao cung thành làm một cái có nghiêm mật đẳng cấp các loại nghề nghiệp cỡ lớn thế lực có một bộ chính mình lo dịp quy tắc t ỷ như chu nguyên vị này đào viên thổ địa liền không thể tiến vào thần tiêu ngọc phủ mưa gió tư phủ các loại quân doanh đơn vị ly cung đô vị này cao tới sáu mươi cấp đóng giữ trung ương cung điện ly c u n g khu thủ tướng cũng có cố định tuần tra lộ tuyến khi hắn bởi vì công kích chu nguyên bạo lộ thân phận trong nháy mắt liền không phải tự ý rời vị trí đơn giản như vậy mà là phát động làm phản khóa c h ặ tựa như chu nguyên thu lấy phó bản trách làm tùy tung một dạng phó bản trách các loại trạng thái mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lập trường cải biến đã thuộc về làm phản hành vi chu nguyên cũng không nghĩ tới ly cung đô sẽ như thế táo bạo hắn vốn cho rằng ly cung đô tiền kỳ sẽ không bại lộ thân phận tiêu hao nhất định hp sau mới có thể bị động bại lộ bởi vậy hắn ban đầu rút lui vân bích đào viên mục đích cũng không phải là vì tránh né ngụy trang thành tre thổ lực sĩ ly cung đô mà là vì tránh né lôi tướng phong vệ cái nào nghĩ đến ly cung đô trở tay chính là toàn lực bộc phát ngay sau đó liền muốn chạy trốn may mắn chu nguyên chủ động phát động chiến đấu nếu không ngũ sắc ngũ hành môn đóng lại đằng sau đàm việt rất có thể đánh không lại cao bạo phát ly cung đô hiện tại tốt trên trời một đám sáu mươi cấp tinh anh đơn vị chém giết lẫn nhau như lưới lôi đỉnh như mây xí diễm thậm chí cải biến phạm vi nhỏ thiên tượng thừa dịp bầu trời chiến sự ràng co chu nguyên lập lên thần tiên tác cũng nhanh chóng leo lên đến tiếp cận đỉnh chót vị trí thần tiên tác mỗi lần sử dụng có thể lập nửa khắc đồng hồ gần tám phút thời gian truyền t ố n g vị trí là màu đùa dỡn cửa chín tầng lâu đài h ắ n chuẩn bị các loại đàm việt tám phút như trong đoạn thời gian này đàm việt có thể c h u y ể n tống đến chín tầng lâu đài sau đó trợ giúp đàm việt khởi động â m dương điên đảo trận giữ vững công lược thu hoạch nếu là tuần tra lôi tướng trước xuống tới vậy liền nhảy xuống dây thừng rời đi mỏ đùa dỡn cửa bí cảnh tránh né đuổi bắt về phần sau tám phút sự t ỉ n h tạm thời không cần quá nhiều cân nhắc lấy trời cao cung thành thủ vệ cường độ đàm việt cùng ly cung đô nếu có thể đứng vững vây công vậy liền không bình thường không biết càn khôn hổ lộ sự kiện sau khi kết thúc đào viên thổ địa vị này đường dò xét có thể hay không bị thanh toán nhưng ta cũng coi như thay tội lập công không thể nói là t h tặc chỉ có thể nói là lập công thủ đoạn cấp tiến nếu không một cái nho nhỏ đào viên thổ địa như thế nào khiếu nại ly cung thủ tướng tội ác tại không cách nào thu hoạch được vân cung mới trước vị trước đào viên thổ địa thân phận vẫn là rất hữu dụng chu nguyên hy vọng không cần theo sự kiện tôi động làm đào viên thổ địa trở thành vân cung tội phạm truy nã ngay tại hắn suy nghĩ càn khôn h ồ lô sự kiện sẽ tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng lúc hoa mỹ thiên tượng đột nhiên phát sinh biến hóa lôi đ ỉ n h chi vong đột nhiên q u y ế t trương đem kim hồng hỏa vân hoàn toàn báo khỏa sau đó hỏa vân phai mẫu lôi vong cấp tốc có vào một vệ kim quan xuyên phá lôi vong trói thuộc kéo dài tới chân trời cùng lúc đó ảo thuật sư đ à m việt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chín tầng trên lâu đài máu của hắn đầu còn sót lại năm mươi hai trên thân còn có t h i ể m điện hồ ánh sáng quấn quanh trên tay lại nâng một tôn gần cao một thước tím xanh hồ l ô lớn nhanh khải âm dương điên đào trận nếu không thế cục mi rồi cho dù trung nguyên không có tại đ à m việt bên người hắn hay là tự mình khởi xướng đối thoại sau đó huy động dây thừng leo lên treo ở giữa không trung bát xích thủy lâu t h ế vậy trung nguyên lập khắc phát động thần tiên tác truyền thống tại đến chín tầng lâu đài trong nháy mắt lấy ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi lại lấy không khí thuật m ư lực mấy bước nhảy lên bát xích thủy lâu âm dương điên một khi mở ra tuyệt đối không thể nửa đường đình chỉ nếu không phí công đọc sức chỉ có thể đi trời trong ngục sống qua ngày đàm việt vừa nói vừa ổn định lại một viên kim cầu c h u n g u y ê n không dám thất lễ đồng thời ổn định một viên khác kim, giả, giả kim cầu biến chi đại thành trắng loãng trăng trọn,、Chu、Nguyên trong tay chi cầu hóa thành xích hồng nh tay chú hóa xích cầu Hóa, hóa t đàm n việt trước đó nói ít một câu duy trì âm dương điên đảo trận không chỉ có hao phí linh khí còn hao phí thể lực giờ khác này thân mang khôi giáp chu nguyên giống như nâng ngày càng lớn đem thân mang y phục rực rỡ đàm việt tựa như nắm nguyện tiên người giam giác đàm việt một tay năm tháng một tay nhấn bên cạnh lập trụ sau một khắc thủy lâu nền móng đột nhiên vỡ ra một cái khe trên t r ă m các loại người giấy bay ra bát xích thủy lâu những người giấy kia tại thoát ly âm dương điên đảo trận trong n y mắt nhanh chóng bành trướng tươi sống các loại rơi xuống đất sau từng cái thân mang y phục rực rỡ giống như thường nhân ba không cấp âm dương điên đảo khôi những người giấy này bị âm dương điên đảo trận ảnh hưởng do giả hóa thật chỉ cần chúng ta còn tại duy trì trận pháp bọn hắn liền cùng chân nhân không khác nhau chút nào đàng việt đang khi nói chuyện chú nguyên phát hiện có năm vị tuần tra lôi tướng cùng một đội du thiên phong vệ từ trên trời gián xuống bọn hắn cũng không có rơi xuống đất siêu tầm ý tứ đối với mẩu đùa dẫn cửa các loại kiến trúc chính là một trận phong lồi phá vỡ kích tại sáu mươi cấp tuần tra lôi tướng năm mươi năm cấp du thiên phong vệ trước mặt những cái kia ba mươi cấp người giấy căn bản không có năng lực phản kháng không cần một lát liền bị thanh lý không còn đàm việt lao sư đạo tặc kia chết chưa đạo tặc bị lôi tướng bảy trận truy bắt nghĩ đến thần tiêu ngọc phủ lôi tướng dự định thẩm vấn hắn đàm việt hồi phục tiêu trừ chu nguyên lo nghĩ hắn một mực chờ đợi trợ công nhắc nhở dễ tìm cơ hội thu lấy ly cung đô bạo rơi vật không nghĩ tới vân cung thủ vệ cũng không có đem nó đánh làm cho chu nguyên phi thường tiếc với cũng may đàm việt tuân thủ uy tín tại hắn mấy lần tra hỏi dẫn đạo sau liền đem tam bảo càn khôn hồ lô mượn cùng hắn tạm dùng linh bảo tam bảo càn khôn hồ lô giới thiệu trời có tam bảo nhật n g u y ệ t tinh đất có tam bảo thủy hòa gió người có tam bảo tinh khí thần thiên địa nhân tam bảo hợp nhất nhưng phải gặp càn k h ô n rộng rãi có đạo tam tài lập thiên tri đạo âm cùng dương đạp đất tri đạo nhu cùng vừa lập nhân tri đạo nhân cùng nghĩa kiêm tam tài mà hai chi là lấy thiên địa nhân tam tài mà đứng tam bảo tràn đầy càn khôn một g ớ i trong hồ lô tự thành hiệu quả trả về thiên đ i ệ thân nhập trong hồ lô giới sau có thể đem tự thân tinh khí thần trả về thiên địa thành thủy hỏa tập t ụ n h ậ t n g u y ệ t tinh quang thiên địa dưỡng sinh có thể đem thủy hỏa tập t ụ n h ậ t n g u y ệ t tinh quang thu nhập hồ lô chuyển hóa làm tinh khí thần thuốc tẩm bổ thân người c à n k h ô n luyện hóa lấy thần ý kích phát hồ lô thu nạp có thể đem thần thuộc tính thấp hơn người kích phát mục tiêu đặt vào hồ lô luyện hóa tam bảo càng k h ô n hồ lô hiệu quả phi thường cường đại có cái này linh bảo nhận nguyện tinh quang thủy hỏa tập t ụ liền trở thành có thể tùy thời sản xuất vật tư chính là không biết chuyển hóa hiệu suất như thế nào chương ầ n n bao một trăm bảy mươi hai trong lửa màu đùa dỡn chương một trăm bảy mươi hai trong lửa màu đùa dỡn nhật n g u y ệ t tinh quang cũng không hiếm thấy ban ngày có đại nhật dọi khắp nơi ban đêm có trăng sao gặp gỡ cái này tam bảo c à n khôn h ồ lô có thể nạp nhật n g u y ệ t tinh chi quang nước l ã hỏa phong tam khí đến tinh khí thần tam dược tam bảo c à n khôn hổ lô hiệu quả so chu nguyên tưởng tượng còn cường đại hơn thế này sao lại là cái gì thu nạp linh bảo quả thực là một kiện linh khí sinh sản khí nhưng trời cao đất xa nhật n g u y ệ t tinh thần mặc dù thần lực minh ngông nó ánh sáng đến sau cũng hội thần dị không hiện ngươi nếu có thể dùng hồ lô này để luyện ra nhật n g u y ệ t tinh quang có thể làm thuốc luyện đan có thể dùng kim thành dụng cụ hoặc chiếu sáng tự thân đến nhật n g u y ệ t tinh thần gia trì vô luận tu luyện nhật n g u y ệ t tinh loại công pháp hay là khu s á t c h ấ n tả đều có kỳ hiệu tam bảo càn khôn hồ lô vốn là có thể thu nạp ngoại vật luyện hóa thành thuốc lại thêm có thể phụ trợ luyện khí tăng thêm trạng thái coi là một kiện toàn năng linh bảo vì thí nghiệm nó chân thực hiệu quả c h ú nguyên lấy ra một tôn thổ địa thần giống đặt ở kim thẳng tuyến trên cầu sau đó kích phát càn khôn hổ lô đem nó thu nạp đất đ a i này tượng thần mặc dù nhìn xem không nổi bật lại là trong tay hắn tốt nhất vật liệu một trong dù sao đảo viên thổ địa dù sao cũng là bốn mươi cấp b ú n coi như biến thành bùn đất tượng thần cũng so đại đa số huế y t dược lam dược còn có trang bị mạnh hơn nhiều lại thêm thổ địa thần giống như là có thể tái sinh tài nguyên thu hoạch phương thức tương đối đơn giản rất thích hợp coi như luyện hóa vật liệu sử dụng tại khởi động càn k h ô n luyện hóa sau càn khôn hổ lô liền tự phát vận chuyển giờ phút này chu nguyên có thể làm chỉ có không ngừng cung cấp linh khí khiến cho bảo trì luyện hóa trạng thái về phần có thể luyện hóa ra cái gì liền muốn nhìn vật liệu chất chứa cái gì càng k h ô n h ồ lô trừ có thể luyện nhận n g u y ệ t tinh quang thủy hòa tập tục bên ngoài cũng không thể chống g ô n g tạo vật ngươi có thể thử một lần chỉ cần đem vật phẩm thu nhập h ồ lô tái phát động trả về thiên địa công năng liền có thể tinh luyện n h ậ t n g u y ệ t tinh quang lần đầu luyện hóa ứng tuyển đơn giản vật liệu tốt mau chóng đạt được phản hồi đ à n việt còn tại chứng trả đàng hoàng đối thoại dạy bảo chu nguyên bên này đã sớm đem thổ địa thần giống nhét đi vào kể từ đó cũng có chú trong sư đ đó thổ linh đan là trong nháy mắt khôi phục đại lượng thổ thuộc tính linh khí cùng sinh mệnh cũng tạm thời tăng phúc lực phòng ngự linh dược điều tiết phong thủy cùng chấn chạch trừ tà lại tương đối đặc thù không thuộc về đan dược hoặc kỹ năng vật phẩm giới thiệu biểu hiện là trạng thái bị động nói cách khác chỉ cần hắn sử dụng hai cái này trạng thái liền sẽ biến thành một cái có điều tiết phong thủy chấn trạch trừ tà hiệu quả người đặc thù nhất chính là hai phần chấn tinh chi quang là vì nhật n g u y ệ t tinh quang một loại đạo cụ chấn tinh chi quang giới thiệu chấn tinh trung ương chi thổ đức cũng xưng thổ tinh lấp tinh tin tinh chủ bốn giờ quản g d ụ n g vật loại thành công không thiên như thế nhân vận khí tương lộ có nhiều lo n h t hình luật tri ếch nghi hoàng tốt lấy nên chi chi ế u sáng mười hai vạn dặm kính năm mươi dặm hai mươi chín năm một chu thiên trường điềm báo thứ hình mắt cá chân sâu kiến loại hình sương mù lộ cầu v ò n g n g h e chi thuộc đất ký chủ tin dạy vạn vật sự tỉnh hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được chiếu lên chấn tinh trạng thái tăng phúc tinh thần loại công trình bằng gỗ loại kỹ năng hiệu quả lúc công kích điệp ra phong chấn hiệu quả ở vào chấn tinh thường c h ú hoàn cảnh lúc tiếp tục chút ít hồi phục máu lam trạng thái tiếp tục thời gian là hai mươi chín canh giờ ước hai ngày rưỡi có thể phối hợp tinh thần loại công pháp dung nạp tinh quang bảo trì chữa m ệ n h nhập m ệ n h bản m ệ n h chủ mệnh các loại khác biệt trạng thái chú có thể dùng tại bồi dưỡng kỳ tùng tăng phúc đạo cụ luyện đan đoạt khí bố trí chất pháp trấn tinh chi quang tăng phúc có thể tiếp tục hai mươi chín canh giờ gần như hai ngày d rơi thời gian v ừ a xa khỏi chu nguyên đoán trước đồng thời trừ điệp gia tăng thêm trạng thái bên ngoài còn có nhiều loại công dụng là một kiện cực kỳ có lời đ ạ o cụ chu nguyên sử dụng một phần sau lần nữa cờ lạc sử dụng lại đạt được không cách nào sử dụng một loại tinh quang đồng thời chỉ có thể sử dụng một phần n h ấ c nhở vì thế hắn nếm thử đối với thổ địa thần giống sử dụng một phần đạt được một tôn chiếu lên trấn tinh vân bích đào viên thổ địa thần giống sau đó hắn liền đem tôn này thổ địa thần giống ném vào càn khôn hồ lô lần nữa khởi động càn khôn luyện hóa không có gì bất ngờ xảy ra l điều tiết phong thủy c h ấ n trạch trừ tà hai cái trạng thái bị động bên ngoài còn chiếm được ba phần chấn tinh chi quang cái này khiến cho hắn nghĩ đến nhiều loại lợi dụng tinh thần chi quang phương pháp tỷ như dựa theo ngũ hành tương sinh quy luật cho t h ổ thuộc tính thủy tùng hoặc trang bị điệp ra đất h ỏ a tinh ánh sáng nhất định có thể cường hóa hắn thực lực ngay tại trung nguyên chuẩn bị đem thùng vật phẩm góp nhặt một chút trang bị thu nhập hồ lô luyện hóa lúc ảo thuật sư đàm việt đột nhiên ngừng âm dương điên đảo trận lôi tương phong vệ rời đi lần này ta thật to rơi xuống vân cung mặt mũi mây kia vách tường đạo viên chỉ sợ là đi không được về sau nhưng liền không có linh đảo nhắm rượu, thiên rơi xuống b ắ t xích thủy lâu cơ bên trên hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp cả tòa m à u đùa dỡn cửa đã bị phong lôi phá hủy những cái kia thông t i ê n dây thừng đều bị chém xuống còn lại kiến trúc hải c ố t còn tại thiêu đốt nguyên bản đá xanh lắt thành mặt đất cũng biến thành mất mô đầy đất đều là lôi bạo đường vân chu nguyên không nói thêm gì mở ra trên tay càn k h ô n hổ lô thu nạp bút cháy diễm chớ có bận rộn hủy l i ê n hủy không bằng một mồi lửa đốt sạch sẽ không lưu tiếp với đam việt lao sư muốn hay không chuyển sang nơi khắc trùng kiến mỏ đùa dỡn cửa thế thì không cần ta sẽ đem mỏ đùa dỡn cửa xây lại đ vân thiên quân đối lý r ấ t chúng ta ở đây cầm càn khôn h ồ lô hắn sẽ không nói thêm cái gì tả hữu coi như ta cao hơn một bậc mượn tại ta dùng xong ta nếu thật đi hắn ngược lại sẽ phái binh đuổi bắt trong nội tâm của ta nhiều năm ác khí đã xuất cũng không muốn bị những cái kia tuần tra lôi tướng ngày ngày truy sát không bằng đợi ở chỗ này truyền đạo thụ nghiệp nếu có một ngày vân thiên quân hứa ta lại mở màu đùa dỡn huyết điện ngươi liền thay ta đem cái này càn khôn h ồ lô trình lên đi kinh doanh tỏa kia trời cao huyết điện đi đàm việt sự tình chu nguyên đã hiểu rõ không sai bị lắm nhưng hắm y nguyên không rõ vân thiên quân cùng đàm việt cách làm nếu như nói đàm việt là vì cái kia vân tiên h quân vì sao một lần bắt không có kết quả liền sẽ ngầm thừa nhận đàm việt tạm quản càn k h ô n h ồ lô dù sao thân phận của hai người cũng không ngang nhau vân tiên h quân thủ hạ hãn tướng đông đảo thật có rào s á t đàm việt năng lực thật chẳng lẽ chính là bởi vì đ ố i lý n g u y ệ n ý chịu thừa thỏa hiệp lại nhìn đàm việt đã nhảy xuống bát xích thủy lâu há một h u n ra một mảnh h ỏ a vân đốt cháy kiến trúc hải cốt sau đó ẩn vào trong mây diễn lên ảo thuật đây là chu nguyên lần thứ hai nhìn thấy hắn biểu diễn ảo thuật lần đầu tiên là mới vừa vào mỏ đùa dỡn cửa lúc y phục rực g ỡ đùa d ỡ sư tại lầu chương á i kia đùa dỡn sư lại tại t r hỏa vân một trăm bảy mươi ba luận lên nam lương chương một trăm bảy mươi ba l o ạ n lên nam lương đảm v i ệ t mượn tới vân cung càng khôn hồ lô lại không nói cái gì thời điểm còn tựa như hắn rõ ràng nói tạm mượn chu nguyên sử dụng đồng dạng không có ước định trả lại thời gian chu nguyên muốn biết kỹ càng trả lại thời gian cùng lắm thì trả lại mượn nhưng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi tại hỏa vân trung nhảy múa làm kỹ đảm n i ệ t phảng phất đã say vô luận chu nguyên như thế nào la lên hắn đều tự mình bận rộn t h ế vậy chú nguyên từ trong hò mẹ tẻm lấy mười ấm thiên hà băng lộ trăm viên linh đào đặt ở bát xích thủy lâu đàm việt lao sư chớ có tiếng gối còn có thiên hà băng lộ có thể uống ngũ sắc linh đào có thể ăn chú nguyên làm như vậy vẹn vẹn vì thư thái hắn không biết tiến vào trạng thái đặc thù đàm việt có thể hay không nhận lấy những rượu này ăn bất quá coi như toàn bộ đổi mới cũng không có gì hắn cũng có năng lực truy cầu suy nghĩ thông suốt một chút được mất đã mất quan trọng lớn nhưng lạnh buốt rượu nhưng không có mảy may rơi xuống đất đều bị kim quang dây thường dẫn dắt hóa làm một dòng nước rơi vào hỏa vân sau một khắc hỏa vân như hoa sen nở rộ giống như da hắn r a đàm việt há miệng đem rượu uống một hơi cạn sạch rộng rãi y phục rực rỡ cũng bị đột nhiên biến lớn bụng trống đỡ gấp phúc rượu hóa thành lạnh buốt xương mủ phun ra tại hỏa vân trên hoa sen hóa thành một vầng trăng tròn rượu ngon thư tâm ta hào đan tráng thần hồn Tiếp hảo, ta hảo, chỉ cầ sau đó tháng tán h o a hợp hỏa vân đoàn tụ tập ảo thuật lại nổi lên đốt thu hoạch được từ kim tráng hồn đan t r u nguyên n g thấy vậy lại lấy ra mười ấm thiên hà băng lộ đặt ở phía sau bát xích thủy lâu mới nhảy xuống thủy lâu hướng về m à u đùa d ỡ n cửa lối ra đi đến trên đường mở ra vật phẩm giới thiệu xem xét là một cái thuộc tính đan có thể gia tăng một chút thần thuộc tính cũng tráng hồn tẩy phách rượu ngon thư ngươi tâm hào đan tráng ta hồn đa tạ đàm việt lao sư ban thường đan hắn sử dụng từ kim tráng hồn đan sau điểm thuộc tính biến thành tinh tám khí bảy thần sáu kể từ đó khó mà tăng lên thần thuộc tính rốt cục có tiến triển、mới. rời khỏi mỏ đùa dỡn bí cảnh sau quay người lại vào mỏ đùa dỡn cửa quả nhiên khôi phục nguyên trạng đạo đạo tiên tác lại nổi lên thông thiên vân bích đ ả o viên bên trong hoa phồn quả mật ngũ s ắ c ngũ hành môn chỗ có một đội cung nga cầm cái d ọ ỏ chờ đợi hết thể mặc dù đã phát sinh qua nhưng lại không có bất kỳ cái gì vết tích lại tìm đ à m việt đối thoại lúc chỉ lấy được một câu đ ợ i khí đầy thần túc mới có thể tập luyện tân thuật nghe nói lời ấy chu nguyên liền biết hẳn là chính mình khí thuộc tính cùng thần thuộc tính quá thấp không vừa lòng đến tiếp sau kỹ năng điều kiện vì thế hà tiến về vân bích đạo viên lấy mấy trăm miếng ngũ sát linh đạo lưu hắn vừa đi vừa về ra vào đưa tới võ giả hộ vệ chú ý chờ hắn lần nữa rời khỏi bí c ả n h lúc dón o bánh nhịn không được tiến lên truy vấn chu minh vì sao lui mà phúc tiến thế nhưng là quên thứ gì đúng vậy à vẹn vẹn cố lấy mượn dùng đạo viên hoàn cảnh cảm ứng ngũ hành đột thuật lại quên cho các ngươi mang chút đặc sản cho ngươi trong túi có linh đào mười sáu mai cầm lấy đi phân đi h ắ c h ắ c c h u m i n h đại khí cái này đặc sản thật sự là hiếm có gấp đúng vậy hiếm có sao đại ngụy toàn cảnh liền chu nguyên một người có thể cung cấp trừ đưa vào hoàng cung một túi cũng chỉ bọn hắn những này tìm tòi bí mật đội viên có thể chia ăn nếm th làm sao không thấy thân ảnh của h ắ n chu nguyên đăng định tìm đến tùy quân đạo nhân cùng ngụy bách tương làm chứng đem vân bích đạo viên đặc thù ngũ hành hoàn cảnh ghi chép thành văn sách lại phát hiện vị lao đạo nhân kia không thấy chí huyền đạo trưởng nghe vậy tiến lên đón đến trả lời chắc chắn đạo sư huynh bị bệ hạ triệu hồi sau này do ta đảm nhiệm vị quân đạo nhân trước ta tuy không sư huynh bắt học nhưng có thể đội địa lộ i nước xuyên tường dò đường nghĩ đến cũng có thể gánh chịu chức trách chí huyền đạo trưởng tinh thông ngũ hành đột thuật nguyện vệ chỗ đồng hành là ta chi phúc phận chỉ là không biết lao đạo trưởng vì sao bị đột nhiên triệu hồi thế nhưng là gặp phải sự cố nếu là như vậy chúng ta đồng hành hai、tháng. lẫn nhau giúp đỡ nên có chỗ biểu thị trí huyền đạo trưởng cũng không có trực tiếp hồi phục chu nguyên vấn đề mà là trước nhìn thoáng qua bên cạnh ngụy bách tương không cần d i u d i ế m hoài nghĩa giáo uy có bệ hạ ngự tứ quân cơ hành t ẩ u quyền lực tại ngụy bách tương giải thích xuống chu nguyên tài minh bạch thiên hạ thế cục xuất hiện biến động đại ngụy bất đắc dĩ bị lôi theo trong đó nguyên nhân là những năm gần đây một mực cùng đại ngụy giao hảo cũng chuẩn bị kết minh nam lương trong nước tại tháng ba năm nay phần đột nhiên nhấc lên nội loạn nam lương hoàng đế con thứ ba huệ an vương chân chất tại sở quốc cùng phật môn thật thường ngực hai phái duy chỉ dưới n g n g nhiên phát binh bởi vì đại ngụy công ngu ép sở chính sách nam lương người minh hữu này không chỉ có tất yếu tồn tại càng không thể cải biến vốn có thân ngụy viễn sở quốc sách bởi vậy cùng nam lương v ư a sông tương vọng đại ngụy khánh châu nghi châu đô đốc một bên hướng đại ngụy hoàng đế truyền lại các báo một bên hướng nam lương hoàng đế xin mời mở ra đường thủy thông hành quyền lực có thể nói đại ngụy vì bảo trụ nam lương người minh hữu này đã chuẩn bị vượt cánh xuất binh hộ vệ nam lương hoàng đế nhưng dẫn ngoại binh nhập cảnh vốn là hung hiểm và phần húng chi là đại ngụy loại này dùng vóc ậ y mạnh tri quốc vì thế nam lương hoàng đế không chỉ có không có đồng ý mở ra dòng nước Tính không đ ư ợ loại tình a rút cây q u c huống này làm đại ngụy triều đình nóng vội khó có thể bình an liền điều động có thể thời gian thực báo cáo tình báo người tiến về nam lương dò xét lão đạo nhân có một tay dung phách phụ h u n pháp thêm nữa có thể cùng đại ngụy hoàng đế bí truyền thông tin liền bị ra cấp điều đi nam lương không phải thiên phật tri quốc danh xưng mười dặm một miếu trăm dặm một chùa sao vì sao lại có người phật môn tham dự phản loạn chu nguyên có thể hiểu được sở quốc cách làm duy trì thân cận chính mình hoàng tử vào chỗ có lợi cho trực tiếp ảnh hưởng hoặc gián tiếp điều khiển nam lương triệu đường tỷ như trước đó đại ngụy liền có ảnh hưởng nam lương triệu đường năng lực thậm chí trình độ nhất định có thể tiến hành ngoại giao tạo áp lực gián tiếp điều động nam lương quân đội nhưng hắn không nghĩ ra Phật m ô nam đã ở n lương lấy được lớn được vẹn vẹn giả giả phật, phật, phật sự tình c hương dù Nam thịnh khiến phật môn các phái sen lẫn nhau tranh phòng có người thỏa mãn hiện trạng liền có lòng người giấu bất mãn tỷ như lần này tham dự phản loạn hai phái thật phái cầu quang minh khắc chiếu nhận nguyện tinh thần bất diệt thật Hưng h ự chương i tinh tôn trúng u h hực ánh sáng Phật, là một trăm i tháng, bảy mươi bốn do xét tinh tú c h ư n g một trăm bảy mươi bốn do xét tinh tú chu nguyên càng nghe thật h ư n g hực hai phái tình huống càng cảm giác quen thai làm sao có loại cùng tinh túc thần điện lý niệm tương hợp cảm giác bọn hắn không phải là lần phản loạn này sự kiện người thôi động một trong đi tinh túc thần điện khởi s ư ớ n g phản loạn nhìn như cùng chu nguyên không quan hệ nhưng tinh tế truy đến cùng xung dưới cũng tồn tại một chút bí ẩn liên hệ tinh túc thần điện xây ở quanh năm m ư vụ bao phủ vụ ẩ n sơn tuyệt không phải chỉ là vì ẩ n tàng bọn hắn vẹn vẹn ba n g hội thành viên liền có trọn vẹn hai trăm n h i ề u bên ngoài nhân viên nên càng nhiều nhiều người như vậy cần nhất định tự cấp tự túc năng lực mới tốt tại rừng sâu núi thằm thành lập cứ điểm bởi vậy tinh túc thần điện chỗ khu vực nhất định có bí cảnh tồn tại lại thêm tinh túc thần điện khắp nơi dẫn đạo tán đồng cảm giác tác phong trụ sở phụ cận bí cảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng tinh tú có quan hệ như tinh túc thần điện thật sự là phản loạn sự kiện người thôi động một trong bọn hắn tất nhiên muốn đem đại bộ phận lực lượng đầu nhập tiền tuyên chiến trường lấy bảo đảm mau ch từ đó thu đó hoạch bởi vậy nếu như tinh túc thần điện tham dự phản loạn lời nói lúc này nó tổng bộ lực lượng phòng ngự hẳn là tương đối trống rỗng mặt khác mấy lần cùng t h u n g nguyên giao lưu người cũng chỉ có cái gọi là tím khí tinh quân cùng bên trong lớn chừng cái đâu thôi trên g n lý luận bọn hắn cho trung nguyên bố trí một đức tinh quân vị trí là muốn so tím khí tinh quân cao theo lý mà nói bọn hắn nếu muốn lấy một mươi một rượu thuyết pháp lôi kéo trung nguyên cũng nên do nhật nguyễn hai vị này đại biểu âm dương tinh quân thể hiện ra hoan n h ê n h thái độ thứ yếu cùng là ngũ đ ứ c tinh quân kim nước lửa đất tứ tinh quân cũng nên có chỗ biểu thị mà không phải chỉ dựa vào lấy hơn bốn ẩ n rượu bên trong một cái tím khí tinh quân truyền thụ công pháp dẫn đạo tán đồng ta nói làm sao không gặp được đại nhật hạ nguyện kim đức thái bạch loại hình xưng hô con tưởng là bọn hắn lòng có e ngại không dám bố trí ty chính thất rượu vẹn vẹn đem một mình ta gác ở trên lửa nướng nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi đã lấy tinh đấu liên quan tạo dựng thế lực như thế nào không cần nhật nguyện chi hảo nam lương nội loạn tinh túc thần điện nội bộ trống g ố n g cái này rất sắc bén tại t r u nguyên thăm dò tinh túc thần điện trụ sở khỏi cần phải nói tại cầm tới có thể trả về n h ậ t n g u y ệ t tinh quang tam bảo c ả n khôn hồ lô sau vì tướng tinh đấu tái tạo pháp gom góp đã làm cho đi một lần lận tảng ghé qua có ngũ hành n ộ i phục sinh bảo mệnh có tuyệt mệnh phục sinh nhanh chóng rút lui có thần tiết tác phạm vi lớn sát thương có ngũ cầm phiến thêm ngũ lộc cát chiến đấu tùy tùng có thể chọn ba mươi lăm cấp đ ả o viên thủ vệ tránh cho quái vật ngoại hình gây nên mặt khác phiền p h ứ c lại thêm có thể tùy thời khôi phục thổ đ ị a thần giống có thể sự cần thiết thủy nguyện đồng g á m tinh túc thần điện với ta mà nói h ẳ n không có tính nguy hiểm suy nghĩ một phen được mất sau chu nguyên cảm giác có cần phải đi một chuyến tinh tú coi như tinh túc thần điện xây ở nham tương độc thủy bên trong vấn đề cũng không lớn cơ hội tốt như vậy không dung bỏ lỡ bằng không đợi tinh túc thần điện đám người lại tụ họp đến cùng một chỗ lúc liền thiền p h ứ c nhiều có kế hoạch sau hắn đầu tiên là t r a xét một phen thùng vật phẩm ẩm thực phương diện có cơm nắm kỳ chân món ngon thiên hà băng lộ huyết dược lam dược càng là sung túc sau đó lại lấy thuật độn thổ tiềm nhập lòng đất tại phụ cận dân phường bắt hơn ba mươi con nhảy nhót tương bừng chuột dùng dây gai tinh tế trói lại để vào có thể giả bộ vật sống màu đùa dỡn trong túi x u n làm di hình hoán vị công cụ lần này đi nam lương đại ng cần chuẩn bị chút giác、tử. Cũng nhỏ vụn ngân ẩn sơn xung quanh hương chấn mùa lấy hai nơi trải viện, xung làm bang hội sở sử dụng. hai bị tử. trại trụ vụ hội sử may mùa làm lấy sở đối với mở một cái khác quốc gia điểm truyền thống trung nguyên hay là rất xem trọng hắn không thể đem thông đạo truyền thống ký thác vào tinh túc thần điện trên t h ầ n phòng ngừa bọn hắn dưới cơn nóng giận đem hắn thanh ra bang hội vậy nhưng thật sự núi cao đường xa khó mà đã tới mặc dù dưới mắt vật tư dồi dào trang bị sung túc nhưng hắn cũng không có lập tức hành động mà là viết không ít có quan hệ ngũ hành đ ộ n thuật vấn đề kiên nhận hướng chi huyền đạo trưởng xin mời dạy hai ngày sau mấy lần nữa lấy tu luyện ngũ hành đ ộ n danh nghĩa tiến vào mỏ đùa dỡn bí cảnh tuần giáo huý bình kia ngũ hành đan trước không vội mà ăn ta phát hiện những cái kia ngũ sắc linh đảo phân đối với ngũ hành ngươi trước nhiều h á i chút đảo vàng dùng ăn chuyên luyện thuật đồ thổ lại lấy thổ sinh kim lý lẽ tập luyện kim đồ thuật các loại ngũ hành đ ộ n thuật đều là luyện thành sau lại phục d ụ ngũ n g hành đan có thể thành t i ể u thông hành ngũ phương ngũ hành đội đa tạ trí huyền đạo trưởng dạy bảo ta sẽ thêm hái đào văn ớt mau chóng luyện thành thuật đồ thổ thàng đến chu nguyên tiến vào bí cảnh biến mất không thấy gì nữa trí huyền đạo trưởng còn tại lưu luyên không rời như năm đó hắn tập luyện ngũ hành đ ộ n t h u ậ t lúc có ngũ sát thổ ngũ sát linh đ ả o t ư ơ n g trợ sợ là sớm đã có thông hành ngũ phương chi năng quả thật là khí vận hưng ơ thịnh hằng người minh châu ra biển ngày ngày cao thăng không biết cuối cùng sẽ hóa thành gì tinh vô luận như thế nào hẳn là lưu tinh thuận tiện nếu không nửa đời trước phong quan vô hạn chính là họa không phải phúc giờ phút này chu nguyên tại trí huyền đạo t r ư ở n g trong mắt chính là khí vận buộc phát đại biểu thường nhân tu ngũ hành động muôn vàn khó khăn hắn tu ngũ hành đ ộ n thiên lúc địa lợi nhân hòa đều có vì thế học bao nhanh đều không kỳ quái họ không được mới là vấn đề lớn giờ phút này trí huyền đạo trưởng đã đem chu nguyên coi là con đường phía trước kéo dài. hắn phải thật tốt dạy bảo c h u n g u y ê n để nó mau chóng thông hành ngũ phương phía sau lại mượn nhờ thụ nghiệp tri ân để chu nguyên trái lại dạy bảo hắn bởi vậy như k h í vận hưng thịnh địa lợi đến chợ lại được tận tâm dạy bảo c h u n g u y ê n cho hắn đến câu trước học không được đủ để khiến hắn đạo tâm phá t o á i chu nguyên không biết trí huyền đạo trưởng đối với hắn ký thác kỳ vọng tiến vào màu đùa dỡn cửa cùng đàm b i ệ t lên tiếng kêu gọi sau liền leo lên vân bích đ ả o viên tri âu mộ tùi tùng đi ba cái đạo viên thủ vệ một cái minh châu trang chủ một cái hàn băng tôm hùm lại thêm năm tôn thổ địa thần giống hẳn là đủ dùng bổ sung xong tùy tùng sau h theo trung nguyên phát động bang hội truyền thống một đạo có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lòe xanh tím vòng xoáy dần dần từ hư hoa thực sau ba phút hắn liền vượt qua thiên sơn vạn thủy do đại n g u y n ninh an huyện đã tới nam lương vụ ấn sơn lúc này mộng khôi mạc tịch còn giấu ở ninh an huyện dưới mặt đất không chút nào biết hắn giám thị dẫn đạo mục tiêu đã dáng lâm l bọn hắn tổng bộ tuần này nguyên nhiên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế tính bền dẻo cố nhiên đáng ngưỡ ngộ nhưng cũng kéo chầm kế hoạch của ta chờ hắn lần nữa rời khỏi bí cảnh liền chủ động cùng hắn tiếp xúc đi khi sớm ngày đem nó mang về tinh túc thần điện mới tốt c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm v ụ t r u n g ngai thành c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm v ụ t r u n g ngai thành cổng truyền thống lên thiên ngai chỉ xích và giảm xa chớp mắt là tới c h u nguyên đến tinh túc thần điện trong n g a y mắt lập tức sử dụng ngũ hành độn thuật t ậ n vào dưới mặt đất làm hắn kỳ quái l à làm môn phái trong truyền thống tâm nơi đây vậy mà không người phòng thủ chờ hắn lặn ra truyền thống thất sau mới phát hiện truyền thống ngoài phòng đúng là một gian rộng rãi trị liệu ở giữa trong đó không chỉ có y sư dược đồ cố thủ làm bằng gỗ bản trong tủ còn thả ở nhiều loại hồi máu thuốc thuốc giải độc trừ cái đó ra cả tòa truyền t ố n g trong phòng bên ngoài cũng không bấy dập bố trí nhưng trung nguyên có thể lấy n g ũ hành đ ộ n ở dưới đất du tẩu nhìn thấy thị giắc cùng người thường khác biệt hắn phát hiện truyền t ố n g thất mặc dù trải sàn nhà đá xanh dưới đó lại là đá vụn b ù n g đất cùng ngoài phòng đất đá kết cấu hoàn toàn khác biệt nhìn thật sâu độ cùng tung hành độ rộng nơi này trước đó nên là một ngụm tứ phương cái hố chính là không biết thả ở cái gì đồ vật hắn đơn giản kiểm tra bốn phía tình hôm sau cũng không có quáy dày mấy vị kia y sư dược đồ mà là nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi chuẩn bị ưu tiên xem xét tinh túc thần điện quy mô cùng đất để ý hoàn cảnh ở trong quá trình này hắn phát hiện một kiện rất có ý tứ bố trí đó chính là cơ hồ mỗi gian phòng cách vài mét liền sẽ gặp được một cây dài ba mét tả hữu mảnh của sát cái này khiến tinh túc thần điện dưới mặt đất giống như hợp quy tắc có thứ tự bản cờ bình thường mặt khác tinh túc thần điện có vẻ như trồng một loại rất thích hợp tại đất đá hoàn cảnh sinh trưởng sâu dễ loại thực vật chu nguyên từ dưới đất nhìn lên trên đều là lít nha lít nhít bộ dễ giống như một tấm bắt cá chi vong những bố trí này có ý nghĩa gì chẳng lẽ là hắn liền đẩy ngã trong lòng phỏng đoán bởi vì những cái kia cổ s ắ t thâu ngắn không đông nhất có tốt có xấu có cổ s ắ t vẹn vẹn vỏ ngoài dì xét có lại gỉ thành b ã vụn bên cạnh lại bị thô bạo đóng xuống một cây tựa như vật thay thế ta hiểu được bọn hắn đang dùng một loại rất lợi ích thực tế phương pháp phòng ngự thuật đ ộ thổ lấy những thiết côn này mật độ vẹn vẹn biết đ ộ n thổ thuật giả khó mà ghé qua sẽ kim đ ộ n thuật người lại không cách nào đ ộ n điện những bố trí này nhìn như vụ bề lại q u ý ở chi phí rẻ tiền chỉ cần đơn giản giữ gỉn liền có thể trường kỳ có hiệu lực trí huyền đạo trưởng từng đối với chu nguyên nói qua sẽ kim một thủy hỏ lại chưa ngũ hành tương sinh một thể thành tựu ngũ hành đ ộ t người dưới đất đ ộ t hành lúc còn lâu mới có được người n g o à i nghề nhìn tự tại như vậy tiêu sái bởi vì mỗi lần chỉ có thể sử dụng ngũ hành c h i đơn gặp được dễ cây kim thiết sông ngầm dưới lòng đất những vật này lúc chỉ có thể đi vòng nếu là muốn tại dưới mặt đất đình chỉ thổ đ ộ t cưỡng ép thay đổi mặt k h á c độn thuật chắc chắn sẽ bởi vì bùn đất đè ép tổn thương tự thân bởi vậy tinh túc thần điện dưới mặt đất lấy thổ đ ộ t không phải là không thể g h qua nhưng sẽ một bước dừng lại ảnh hưởng nghiêm trọng linh lực tiêu hao lại thêm mặt đất khu vực bao trùm mật tê dại dễ cây đơn giản có thể đem bình thường ngự sử thổ đ ộ n người bước điên đương nhiên những biện pháp này ngăn cản không được chu nguyên cùng đào viên thổ địa chu nguyên có ngũ hành đ ộ n có thể thông đi ngũ phương đào viên thổ địa có thể dưới đất dùng bùn đất bàn tay bắt kích tập cả hai một cái như g i ẫ m trên đất bằng thông hành vô thanh vô tức một cái bạo lực phá rỡ gặp được liên miên dễ cây xé mở một đầu thông đạo thuật thiện bất quá coi như như vậy những này dày đặc c ộ t sắt cũng sẽ làm đào viên thổ đ ị a tổn thất bộ phận ly năng nghiêm trọng liên lụy nó dưới đất tốc độ tiến lên từ những cái tia gỉ mục nát cổ sắt đến xem tinh thần thần điện h ẳ n là thành lập thời gian rất lâu nếu không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hư thối mặt khác bọn hắn hẳn là có sản xuất đồ sắt bí cảnh nếu là từng cây từ dưới núi vận chuyển hiệu suất cũng quá thấp vẫn quanh tinh túc thần điện du đã một tuần sau chu nguyên đối với nó có hiểu rõ nhất định tinh túc thần điện nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói hẳn là một tòa nhai thành cả tòa xây thành tại trên đỉnh núi tứ phía đều là vách núi treo leo chỉ có ba đầu xích sắt tắc tiểu thông hướng mặt khác trong sương mù ngọn núi cái này khiến cả tòa tinh túc thần điện khắp nơi đều là khẩn cấp trốn đi miệng chỉ cần học được một n ô n ngữ phong thuật liền có thể từ vách đá trượt rời đi bởi vì vụ ẩn sơn kỳ lạ hình dạng mặt đất đa số ngọn núi đều bị mây mù bao phủ bởi vậy tinh túc thần điện tính bí mật cực cao đối với các quốc gia sĩ tốt tới nói nơi đây cơ hồ là không cách nào thông hành tuyệt điện coi như mạo hiểm miễn cưỡng leo lên đ ỉ n h phong cũng vô pháp vây công tòa này cự nguy mà thủ nhai thành một cái khác kỳ lạ hiện tượng đem tòa này nhai thành người trực quan phân làm hai loại đó chính là áo tơi cùng da cầu bởi vì đỉnh núi sương mù ở m ư ớ t nhai thành người lúc ra cửa đều là người khoát che ở mức độ vật chu nguyên phòng đón người khoác áo tơi người chính là người bình thường thân khỏa da cầu người ứng là võ giả hoặc tầng quản lý tại nhân khẩu tại trên PMO, tòa này nhai thành cũng không tính nhỏ trong đó ước chừng có hơn hai người nhưng không có rõ ràng hoạt động tương h nghiệp càng giống là đại đa số người là một số nhỏ người phục vụ cung thành chu nguyên ở trong thành dưới mặt đất kỹ càng điều tra hai phút đồng hồ sau mới tại nhai thành tây bên cạnh một chỗ công xưởng bên trong phát hiện bí cảnh vết tích phó bản thiết kiếm sơn trang đề nghị khiêu chiến đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một mươi hai n ê n không ngừng từ trong bí cảnh vận chuyển các loại vật tư lương thảo rượu quần áo đồ dùng trong nhà khoáng thạch than tuổi than thủy một dạng không thiếu cái này hiển nhiên là tinh túc thần điện mạch máu kinh tế cũng là bọn hàn giám ở mây m ù trên vách đá xây thành trì lực lượng chỗ kỳ quái cùng tinh tú có liên quan bí cảnh vậy mà không tại nhai thành bên trong ngược lại là ta nghĩ sai m ặ t khác lợi ích là truy cầu vật tư nơi phát ra lại là danh giới cuối cùng mặc dù lần này tìm kiếm không thể tìm tới tinh tú loại bí cảnh nhưng cũng phát hiện một tòa tên là xem sao điện kiến trúc đ ặ c thủ trong đó có đại lượng văn thư phần lớn là xem sao mệnh lý loại hình thư tịch võ kỵ bí pháp thì tất cả đều là bản chép tay chu nguyên thông qua vách tường ẩn nút đến tầng cao nhất sau quả nhiên phát hiện tinh đấu tái tạo pháp tồn tại từ khi tinh quân không có lửa hắn tinh đấu tái tạo pháp chú thích số lượng xem sao đỉnh điện tầng m ộ ư ơ i hai cái giá sách có một nửa dùng cho nợ rộ các loại chú thích vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn chỉ lấy lấy một bộ tinh đấu tái tạo pháp cũng không có ham h ố thanh không giá sách cùng xem sao điện xa xa t ư ơ n g vọng một tòa khác kiến trúc chính là tinh túc thần điện tàn vóc các nơi đây phòng bị cùng xem sao điện một dạng đều là đất đá trên kiến trúc bao trùm một tầng tấm sắt cùng một tầng tấm ván gỗ hiện lên khắc chế thổ độn hợp lại kết cấu nhưng trong các võ bị cũng không xuất sắc hẳn là từ phó bản trách trên thân trực tiếp đào tới có thậm chí còn có tu bổ vết tích không nên không có tốt trang bị a chẳng lẽ bởi vì tiền tuyến tác chi Gặp n h vì, vì thế à hắn phụ thêm phường thần khối ra hóa thành một vị lão giả hòa ái lại lấy ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi điều khiển hai mặt khiên tròn tại tắc tiểu phía dưới ở nấp tiến lên nước trừng qua một khắp đồng hồ mây mù sau trận có ngọn núi còn hiện lần nữa chui vào trong đó lấy ngũ hành động hướng bên trên trèo phủ mấy chục mét sau mới gặp được mới kiến trúc dãy kiến trúc kia giống như một tòa tại trong vụ hải chìm n ổ i tháp quan sát trong tháp đỉnh tháp đều có nhân viên đóng giữ một đạo có các loại điểm sáng lơ lửng vòng xoáy màu trắng chính tại trong tháp không ngừng xoay tròn nguyên lai tinh túc thần điện tên cũng không phải là loại lấy bọn hắn thật có cùng t ì n h tú có liên quan bí cảnh Trước 176, tinh tú ván cờ. Trước 176, tinh tú ván cờ một mình khiêu chiến phó tinh tú ván cờ giới thiệu, tinh đấu không kế, thông hành có, tinh thua được. cờ. cờ chiến cờ có, khiêu giới hiện, ván ván mình bản, ván không hành quang lần hiện, bị thua không phó kế, đấu bị lấy nếu g không khiêu chiến thất bại trước đó ban thưởng cũng sẽ toàn bộ về không đối với người địa phương tới nói khiêu chiến loại phó bản thì càng thêm hung hiểm khiêu chiến thất bại liền mang ý nghĩa tử vong nhưng hung hiểm cùng lợi ích là thành có quan hệ trực tiếp chỉ cần đối với thực lực của mình có minh xác nhận biết vẹn vẹn khiêu chiến có năm chắc chiến đấu sau khi chiến đấu kết thúc lập tức bỏ d ợ khiêu chiến liền có thể thu hoạch được sung túc ích lợi bởi vậy tại chu nguyên xem ra tinh tú ván cờ cái này hạn cối u thấp hạn mức cao nhất cao ích lợi không thể làm gì đặc thù phó bản đủ để chống đỡ lấy tinh túc thần điện lý niệm nguyên nhân cũng là không phức tạp khiêu chiến loại phó bản một tầng so một tầng khó rất dễ dàng làm người khiêu chiến cho là nó vô cùng vô tận vĩ nạn to lớn như vậy có tiềm lực bí cảnh như thế nào rơi xuống tinh t ú thần điện trong tay nam lương quân đội không nghĩ tới tuần sơn số lượng đất sao trên lý luận không nên như vậy cho dù nam lương quân đội còn có nó trước đó từng cái vương triều luôn có cường thịnh thời kỳ có lẽ tinh túc thần điện thực lực cũng không yếu thêm nữa địa hình có lợi tương trợ khiến cho bọn hắn chỉ cần trên danh nghĩa xương thần liền có thể thu hoạch được thân phận hợp pháp đương nhiên trên danh nghĩa xương thần liền không thể dùng tình tu tông tinh túc thần điện loại này bại lộ lai lịch tiếng xấu không cạn danh hảo phía nam lương việt phật c h i thịnh bọn hắn hẳn là sẽ giả tá phật danh trở thành phật môn phe phái một trong như vậy liền có thể thuyết phục sườn núi thành bên trong vì sao đều là bán chép tay võ bị cũng so với là trung dung nơi này nên là bọn h ắ n bí ẩn s a o h u y ệ t duy trì cơ bản vận hành cùng khởi động lại năng lực liền có thể bay ở ngoài sáng hợp pháp đồng bộ mới có thể hiện lộ rõ ràng r ồ i r à o cường đại hấp dẫn tiên tư xuất chúng người gia nhập có càng nhiều phỏng đoán sau chu nguyên lại hồi tưởng từ khí tinh quân truyền thụ công pháp một chuyện liền có hiểu mới Tiếp tháng buột, thư, thư tinh, thuộc rượu thư tinh, thành. đối ngai kế phong khí, hầu, hơn đính xưng bốn, ẩn vận ứng ẩn sương Ng rượu sao la vừa vào là đô được về mù k vậy phần vì sao không khiến người ta giả mạo nhật nguyện tên giả vờ giả vịt khi cùng bọn hắn tinh tú lý niệm có quan hệ tên không thể mượn mượn mà bất chính không tuân theo có thực có hư vừa ẩn vừa hiện quả nhiên có thể đời đời chuyển thừa thế lực đều có no sinh tồn thủ đoạn để cho ta nhìn xem lấy tinh tú làm tên bí cảnh đến cùng sẽ sinh ra cái gì phản hồi Chu nguyên thừa dịp trong tháp thủ vệ nói chuyện phiếm thời khắc đưa bàn tay nô ra mặt đất chạm đến cái k i a đạo có các loại điểm sáng lơ lửng vòng xoáy màu trắng sau một khắc thiên địa chuyển đổi hắn từ núi đá dưới mặt đất đi vào một chỗ thánh khiết thiên lặng trong cung điện đêm tối vì đó màn bài quần t i n h đúng như minh châu một phương bàn cờ to lớn lơ lửng tại trong cung điện trên đó tinh thần vĩ tích l à tuyến giang khắp nơi cảnh tượng này chu nguyên cũng không lạ l ắ m mộng khôi mạc tịch đối với hắn thi triển g á mộng thật lúc hắn liền nhìn thấy qua cảnh tượng tương tự chỉ bất quá khi đó mộng khôi mạc tịch cao cao tại thượng nhìn xuống trong mộng b giờ phút này chu nguyên lại phát hiện trên bàn cờ này chiếu quần tinh nhìn xuống không được cốt bởi bàn cờ không con người khiêu chiến chính là q u â n cờ từ k h í tinh quân cùng n ộ n g khôi mạc tịch c h u y ể n thụ tinh đấu tái tạo pháp lúc từng kỹ càng giới thiệu qua một ư ơ i một rượu tinh thần quỹ tích cùng phân biệt phương pháp bởi vậy chu nguyên có thể xem h i ể u bộ phận tinh tú bàn cờ kết hợp tự thân có c h â n tinh chi quan gia trì vũ khí là t u ế tinh giám đức cung theo sống dưới nước m ụ c t h ổ k h ắ c thủy lý lẽ khi khiêu chiến thủy hành ngôi sao cho nên hắn lựa chọn ngũ đức tinh bên trong thần tinh cũng chính là thủy tinh làm lạc từ khu vực tại hắn đi đến thần tinh bị đưa hướng bàn c một khắc tinh thần ba cái h đột n n ba i ế mươi t lăm cấp đảo viên thủ vệ hai cái hai mươi cấp bột m i n h châu trang chủ hàn băng t ô n hùm liền cùng chu nguyên cùng nhau bao vây người khiêu chiến đúng vậy không phải chu nguyên khiêu chiến thần tinh l ự c sĩ mà là thần tinh l ự c sĩ khiêu chiến b ộ đội đối mặt đội hình như vậy thần tinh l ự c sĩ dị thường dũng mánh khởi xướng công kích sau đó liền ngã tại công kích trên đường lần này chu nguyên cũng không có tiên cơ bạo kích làm sao đảo viên thủ vệ không chỉ có đao thuẫn vẫn xứng có kim ngọc cung tiễn bởi vậy thần tinh l ự c sĩ đi rất nhanh tựa như hắn lúc đến như vậy cấp tốc nổ đồ vật vẫn rất tốt không hổ là khiêu chiến phó bản chu nguyên nhặt lên thần tinh l ự c sĩ bạo rơi q u a n cầu màu trắng sau phát hiện là một bình mười hạt thần lộ hoàn sử dụng sau có thể khôi phục nhanh trong chút ít thủy thuộc tính linh khí theo hắn lần nữa lấy linh lực kích phát bản cờ lần thứ hai khiêu chiến liền bắt đầu thần tinh lần nữa nở rộ hà quang rơi xuống một vị khiêu chiến mới người cái này cũng chứng minh tinh tú bản cờ là một chỗ công bằng quyết đấu sân bãi chiếu lên thần tinh một năm cấp thần tinh lược sĩ lần này người khiêu chiến không chỉ có tên tiên tố đẳng cấp cũng tới thăng lên năm cấp làm sao đối thủ của hắn quá mạnh coi như hắn không sợ khiêu chiến anh dũng tiến lên nhưng vẫn là ngã xuống công kích trên đường nhưng hắn đồng dạng là khẳng khái không chỉ có bạo rơi xuống một bình thần lộ hoàn còn bạo rơi xuống một viên thần tinh đan hiệu quả là trong nháy mắt khôi phục trung lượng máu lam sau đó người khiêu chiến phân biệt là hai không cấp thần tinh giáp binh ba không cấp thần tinh huyền vệ trong đó hai mươi năm cấp cùng ba mươi năm cấp người khiêu chiến cùng binh giáp huyền vệ một dạng chỉ bất quá nhiều một cái chiếu lên thần tinh danh s ư ơ n g tiền tố đáng giá nói chuyện chính là trừ vũ khí cùng đan d ư ợ c bên ngoài chiếu lên thần tinh ba mươi năm cấp thần tinh huyền vệ còn bạo rơi xuống một phần thần tinh quang băng Công hiệu quả cùng chu chấn chi cùng phúc chiến lịch, chu nguyên tinh quang tinh thần tăng trạng lần kinh nguyên hiệu thái. khiêu loại, loại quả đều là làm chương ũ n g sẽ k ô n g theo khiêu h c số lần tăng, một trăm bảy mươi bảy thần tinh nhập mệnh chương một trăm bảy mươi bảy thần tinh nhập mệnh đêm tối bao phủ trên bàn cờ thần tinh lần thứ bảy nợ rộ hà quang cùng mấy lần trước một dạng thần tinh quang huy tiếp xúc đến bản cờ trong nháy mắt liền biến thành một tôn huyền giáp chiến sĩ bốn không cấp thần tinh hát thủy quân sĩ ngay tại lúc đó c h u nguyên cũng càng đổi s ư n g hào do đào viên thổ địa c h u n g u y ê n biến thành trúc quân c h u n g u y ê n sau một khắc cây sát hát thủy quân sĩ thổ địa thần giống đột nhiên bùn đất chóc ra khoảnh khắc khôi phục c h u nguyên vì để tránh cho đồng thời hấp dẫn hai phe t i ể u hận kịp thời phát động tụ nghĩa kỹ năng làm năm tên t ù y tùng do công kích trạng thái biến thành phòng ngự trạng thái dưới loại tình huống này hát thủy quân sĩ chọn lọc tự nhiên lân cận công kích đào viên thổ địa cũng giống như thế khôi phục trong nháy mắt li hai người chiến đấu đào viên thổ địa chiếm cư ưu thế địa vị một là đào viên thổ địa thuộc về b ộ đơn vị hát thủy quân si chỉ là tinh anh đơn vị tại ngang cấp t ì n h h g dưới b ộ đơn vị vô luận là công phòng hay là hp đều muốn so tinh anh đơn vị cao hai là thuộc tính khắc chế đào viên thổ địa tất cả kỹ năng đều là thổ thuộc tính nghiêm trọng khắc chế thủy thuộc tính hát thủy quân sĩ、si. bất quá ở vào tinh tú bàn cờ đào viên thổ địa vẫn là bị suy yếu bộ phận uy năng chu nguyên phát hiện tinh tú bàn cờ chất liệu tương đối đ ặ thù hoặc là nội bộ có quần tinh đấu tốc loại trợ pháp khiến hắn lấy n ũ hành đột thuật không cách nào chui vào tinh tú trong bàn cờ đào viên thổ địa thuận đồn th cũng may đào viên thổ địa không phải một người chiến đấu làm đồng dạng có được đào viên thổ địa thân phận trung nguyên trước tiên đối với hắn cung cấp viện trợ tuế tinh giam đức cung kích phát phong lôi lửa sát mũi tên lôi cuốn lấy lôi hỏa mũi tên trong nháy mắt trúng đích hát thủy quân sĩ thiêu đốt họa diễm tiếp xúc đến hát thủy quân sĩ sau cũng không có bạo tạc hoặc bám vào thiêu đốt mà là nhanh chóng dập tắt nhưng ất m ộ t phong lôi hiệu quả lại phát huy thuận lợi giống như chi lưới giống như quấn quanh hát thủy quân sĩ thân thể c h ấ n tinh chi quang gia chỉ cũng trong cùng một lúc có hiệu lực bị kích phát phong c h ấ n hiệu quả đánh gậy hát thủy quân sĩ công kích tiết tấu khiến cho tại lâm vào tê dại đồng thời cũng bị điệp ra trạng thái yên lặng không cách nào trước tiên sử dụng kỹ năng p h ả n kích kể từ đó hát thủy quân sĩ rất nhanh tuân ra một viên quang cầu màu xanh lam kết thúc khiêu chiến hành trình nhưng đào viên thổ địa cũng không cho là chiến đấu đã kết thúc tại hát thủy quân sĩ ngã xuống trong nháy mắt liền muốn điều khiển bùn đất cánh tay đối với chu nguyên phát động công kích đối với thời khắc nghĩ đến c h u y ể n chính thức đào viên thổ địa chu nguyên chỉ có thể lần nữa thay đổi xương h à o để hắn biến trở về thổ địa thần giống đốt thu hoạch được hát thủy huyền giáp một thần tinh đan mười thần tinh quang băng một bốn mươi cấp hát thủy quân sĩ tương đương thẳng khái không chỉ có tuân ra trang bị c u n g đan dược còn cung cấp một phần thần tinh quang băng cái này khiến chu nguyên đối với bốn mươi lăm cấp hát thủy quân sĩ càng thêm mong đợi hắn cho là có đào viên thổ địa gánh tại phía trước cấp năm mươi bởi vậy hắn thay đổi một tôn hoàn toàn mới thổ địa thần giống cam đoan nó hp không tổn h a o gì có thể phát huy toàn bộ thực lực sau liền kích phát lần thứ tám khiêu chiến có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là lần này giáng lâm người khiêu chiến phát sinh biến hóa mới thần tinh nhập mệnh bốn năm cấp h thủy quân sĩ thần tinh nhập mệnh cùng chiếu lên thần tinh mặc dù chỉ là tiền tố biến hóa nhưng ở tinh đấu tái tạo pháp bên trong lại thuộc về hai loại cảnh giới khác nhau tinh đấu tái tạo pháp lập ý rất cao hạch tâm là tại mệnh cách phương diện không ngừng rút ngắn cùng tinh đấu liên hệ tiến tới cấp tinh đấu quyền quản lý hắn cũng không có trước tiên đối với đào viên thổ địa phát động công kích mà là hai tay nhanh kết hướng thật lễ đấu ấn hướng thật l ệ đấu thủy đức tí thần ngậm thật thần linh thông lợi và vợt sau một khắc trên bầu trời thần tinh lại tòa ánh sáng huy hát thủy quân sĩ mi tâm thêm ra một đạo sáng khiết tinh ngân y giáp phía trên cũng có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lóe phanh đào viên thổ địa điều khiển bùn đất bàn tay trùng đ i ệ m đánh ra nhưng không có đánh tới vật thật vẹn vẹn chụp tới tinh tú trên bàn cờ lại nhìn hát thủy quân sĩ đã nhảy lên giữa không trùng trường thương trong tay huy động điểm điểm tinh quang đi theo giờ phút này thanh trường thương kia đúng như tinh quang chiến kỳ vung lên lay động ở giữa hơi nước bốc lên mưa phùn liên tục mà rơi đốt thu hoạch được thần tinh tứ linh trạng thái thi thuật giả có thể cảm giác tứ linh phạm vi bên trong sóng linh khí sau đó hát thủy quân sĩ dùng hành động thực tế phô bày thần tinh nhập mệnh hiệu quả đại đa số kỹ năng không cách nào lại trúng mục tiêu hắn coi như chu nguyên tốc bắn tên tri hắn cũng có giống như, sớm dự phán giống như có thể chuyển động tâm chắn kịp thời đỡ phiên t ò á i nhất thuộc về hát thủy quân sĩ tốc độ di chuyển cùng năng lực khôi phục hắn có được giá vụ loại năng lực một lần gặp phạm vi lớn kỹ năng quá chặt liền nhảy vào không t r u n g khởi xướng đâm năng lực khôi phục phương diện cũng nhanh không hợp lý chỉ cần không đối hắn tiến hành liên tục đà kích máu của hắn đầu liền sẽ dần dần khôi phục dưới loại tình huống này đào viên thổ địa căn bản hao tổn bất quá hát thủy quân sĩ chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài lúc chiến đấu d à i có xét t h ấ này trung nguyên từ tay chủ công biến thành khống chế phụ trợ huy động ngũ cầm phiến thổi lên trận trận độc sát chi phong sương mù mưa phùn tạo thành hoàn cảnh đặc thù cũng bởi vậy bị phá hư làm hát thủy quân sĩ tính linh hoạt nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang khi hát thủy quân sĩ thanh máu bị ép đến ba mươi phần trăm phía dưới lúc hắn lần nữa kết hướng thật lệ đ ầ u ấn huy động trường thường trong tay tiếp dẫn trận trận tinh quang hóa thành dòng nước siết trung kích chu nguyên có ngũ hành đội lẽ ra không sợ dòng nước nhưng dòng nước mang theo to lớn l ự c đạo hay là đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng ở giữa hắn s ử xuất phục long tác muốn khống chế hát thủy quân sĩ nhưng hát thủy quân sĩ thân thể giống như, như nước chạy có thể chuyển đổi hình thái tạc kỹ dây thường không có đặc th tại hát thủy quân sĩ đánh giết đảo viên thổ địa sau chiến trường thế cục cũng không có người chuyển bởi vì trung nguyên dùng ngũ cầm tiến h đem một tôn thổ địa thần giống coi như gió đạn thổi tới hát thủy quân sĩ bên người kể từ đó có thần t i n h nhập mệnh ra chi hát thủy quân sĩ vẫn không thể nào hao tổn qua trung nguyên lần nữa phóng thích hai lần dòng nước siết trùng kích sau liền rút lui đốt thu hoạch được thần t i n h đan mười thần t i n h nhập mệnh ấ n một linh bảo thần kinh nhập mệnh ấ n giới thiệu thủy đức thần tinh thiên tâm tím thần, phương bắc tứ thần tinh quân bao la quan ngũ hành đứng đầu sinh vạn vật tri căn biện k i n h giang hà làm thịt ó t sự tình thần tinh nhập mệnh tiếp dẫn tinh lực tinh khí không giữ, phách có thân vị không rời có thể hóa huyền thủy hiệu quả trang bị sau có thể gia tăng thần tinh nhập mệnh trạng thái có thể tiếp dẫn thần tinh chi quang tăng phúc tự thân tiếp tục khôi phục máu lam đồng thời trên phạm vi lớn tăng phúc thủy hệ thuật pháp tổn thương tiếp dẫn lúc trong lúc đó thân thể có thể chuyển hóa làm thủy nguyên hình thái chú có thể làm trừ tà cầu mưa xá lệnh dân tộc thủy thủy hành một chút loại phụ t h i ế n pháp ấn sử dụng tiếp dẫn thần tinh chi quang in thêm hiệu quả tăng gấp bội thần tinh chi quang ta có thể lấy t ă n bảo c à n khôn hổ lộ tinh n u y ệ n kể từ đó là có thể in ấn một nhóm phụ tiễn mặt khác nếu ta lấy thần tinh nhập mệnh trạng thái xuất hiện tại tinh túc thần điện bọn hắn là tồn ta là thần tinh tri quân hay là ra vẻ không biết chương một trăm bảy mươi tám hoàn toàn mới thân phận chương một trăm bảy mươi tám hoàn toàn mới thân phận thu hoạch thần tinh nhập mệnh ấ n sau trung nguyên cũng không tiếp tục khiêu chiến có thần tinh nhập mệnh tiền tố bốn mươi năm cấp hát thủy quân sĩ với hắn mà nói là một cái điểm phân định trước lúc này là thần tinh binh sẽ khiêu chiến hắn lần nữa đằng sau liền nên hắn khiêu chiến càng cường đại thần tinh binh đem vì thế hắn khắc chế tiếp tục thu hoạch xúc động quyết định các loại thực lực bản thân tăng lên hoặc thu hoạch được đẳng cấp cao hơn giút đỡ sau lại mở ra trên năm mươi cấp khiêu chiến bởi vì hắn không có tiếp tục khiêu chiến bao phủ tinh tú bản cờ đem tối màn vải rất nhanh tự phát cuốn lên thiên tri thần tinh cũng tỏa ra ánh sáng trói lọi những tinh quan kế hội tụ tại tinh bàn bên trong biến thành một ngụm l i u l i bảo dương chu nguyên tiến lên mấy bước đưa tay đem nó mở ra thu hoạch thần lộ hoàn hai mươi thần tinh đan hai mươi thiên tâm tím thần b ả o g một thần tinh quan tượng pháp nhập mệnh thiên một lật xem một lần thần tinh quan tượng pháp n h ậ h t n một lật m m n h ầ n t h tinh đấu tái tạo pháp từ lâu tới nó nên do nhiều bản tinh thần loại công pháp thống hợp mã thành tinh đấu tái tạo pháp con đường tu hành có lẽ có không ít là tinh túc thần điện phán đoán mà thành cũng không có thực tế công pháp làm tham khảo nếu không thực sự giải thích không rõ tinh túc thần điện tồn tại ở lâu như vậy tài nguyên tu luyện cũng không thiếu thốn vì sao đến nay không có đi ra một vị chân chính tinh quân t r ì n h lý xong đoạt được sau chú nguyên xuất r a tam bảo c ả n khôn h ồ lô đem lưu ly li bảo dương thu nhập trong đó hắn tận mắt nhìn đến bảo dương do tinh quang hội tụ mà thành dưới tình huống bình thường làm sao cũng có thể luyện ra vài thứ kết quả không ra hắn sở liệu hai phút đồng hồ sau càn khôn hổ lô luyện hóa ra một phần thần tinh, tinh lưu ly li cát thần tinh chi quang hiệu quả cùng chấn tinh chi quang cùng loại khác biệt duy nhất chính là do thổ hành biến thành thủy hành công kích kèm theo trạng thái do phong chân biến thành bằng phong thần t i n h lưu ly li cắt là thủy hành loại kiến trúc vật liệu cũng có thể coi như vật liệu luyện khí sử dụng những thu hoạch này để chu nguyên phát hiện một cái nhanh chóng thu lấy tinh thần chi quang biện pháp đó chính là chỉ khiêu chiến m ộ ư ơ i cấp trách chuyên môn góp nhặt lưu ly li bảo dương sau đó rút ra các loại tinh thần chi quang dù sao lưu ly li bảo dương là kết thúc khiêu chiến kết toán đạo cụ trên lý luận chỉ cần có thu hoạch liền nên có bảo dương tạo ra có thể thử một lần liền sợ khác biệt khiêu chiến kết toán sẽ xuất hiện khác biệt chất liệu bảo dương theo khiêu chiến kết thúc tinh tú bản trên trời quần tinh cũng tập thể biến mất c h u nguyên xuất ra đầu truy gó gó đập đập đem có thể thu lấy vật phẩm thu hết nhập cản k h ô n h ồ lô lại luyện ra mấy phần tinh thần cát bởi vì rời khỏi phó bản lúc có rất lớn tỷ lệ bị thủ vệ thấy do hình thể cả thủ áo giáp loại hình bởi vậy hắn thay đổi thường dùng bát phương đem giáp trên trang bị mới vừa vào tay thiên tâm tím thần b à o sau mới rời khỏi bản cờ bí cảnh ai ngờ vừa rời khỏi phó bản liền nhìn thấy một vị thân mang chu vào người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn lập tức lần nữa đụng vào tinh tú ván cờ c ổ truyền thống quả nhiên khiêu chiến danh mạch đã bị chứng cứ không cách nào tiến nhập quý khách không l ắ m vinh hạnh tinh quân nhắn lại nơi này ngài cần phải nghe chút đ ấ y tháp một tầng thủ vệ còn sót lại hai người trong đó một vị thân mang văn sĩ bảo trung nhân nhân cầm giấy bút c u n g kính hữu lễ tra hỏi loại tình huống này làm cho trung nguyên hết sức kinh ngạc hành tung của hắn hẳn là rất bí mật không nên bị tùy tiện phát hiện mới đối mà theo ta ra tháp trò chuyện tiếp trong tháp này thực sự bị đè nén sợ bất lợi m ỏ i mòn chờ đợi quý khách chờ một lát ta đến dẫn đường các loại da tháp xung quanh mây mù lở lờ xa gần vật thể như ẩn như hiện cũng là có một phen đặc biệt ý cảnh vẻ đẹp trong sương mù nắm cảnh không được toàn cảnh ta tốt tần mây mù các người lạ như thế nào phát hiện được ta? q u ý khách có chỗ không biết chúng ta cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ nhập một lần thần điện bí cảnh không lưu không lấy một lát tức ra cũng không tệ đến đ ể phòng thủ đoạn nói một chút các ngươi tinh quân nhắn lại đi thần vị tinh quân nhắn lại có hai nhất viết mục đức đã đến sao không vào thành tụ lại có thể bởi vì sơn thành nghèo nàn thất vọng chia tay nếu thật như vậy cho là chúng ta chiêu đ ạ i không chú đáo vạn mong tinh quân chủ tội n h ị viết khách từ lâu đến đã nhập tinh túc thần điện dễ dàng cho chúng ta h ữ u duyên có thể nguyện vào thành mà ở nếu là không lớn có thể tự hành vượn quan xuống núi sinh tử nghe theo mệnh trời v ă nếu, nếu, nếu, nếu không n i phải cũng nên thương nghị không có kết quả sau lại khai chiến nếu không quý khách ôm hận rời đi chắc chắn sẽ làm ra bất lợi người ta nhà, chuyện song phương nghe cũng là hợp lý để treo đỡ tại trên vách đá dựng đứng hai vị kia lên đây đi nhìn xem rất mệt mỏi vạn nhất lại rơi xuống sợ là không tốt cứu chữa quý khách chờ một lát ta cũng không phát hiện cái này liền gõ chung là bày ra trung niên văn sĩ kia cũng không sợ có bẫy khởi x u ố n g tùy thân chung nhỏ có quy luật đánh đứng lên thanh thúy du dương thanh â m trong nháy mắt chuyển vào trong x ư ơ n g mù tư tán hai tên t r e o đỡ tại vách đá người nghe nói âm này liền không tiếp tục cần giấu hướng lên nhảy lên giá vụ bay vút lên mà lên vị tiên sinh này quả nhiên là hảo nhã lực ta tay này ẩn sương mù thuật nên cực kỳ ẩn ấp không tốt bị phát hiện mới đối không nghĩ tới tiên sinh nhìn một cái liền biết hai ta tại vách đá ngắm cảnh khó trách có thể đọc sông vân vũ sơn chu nguyên gia thắp trong nháy mắt lợi dụng tiên mục thuật xem xét bốn phía tình huống hai vị kia nói là ngắm cảnh kỳ thực mai phục võ giả tự nhiên tránh không khỏi cặp mắt của hắn tiên sinh đã gọi hai ta đi lên chắc hẳn không muốn đao binh đối mặt là vị thuần khiết cầu tinh thần đạo giả nhìn tiên sinh áo b à o thuộc về thủy đức, thần tinh đồ vật, nhưng ông ta thủy đức thần tinh vẫn còn tồn tại không cách nào làm tiên sinh tiếp nhận thần tinh tên không ngại chỉ cần để cho ta thường nhập thần điện bí cảnh một chút danh hào không cần cũng được hai vị võ giả liếc nhau đều là bất đắc dĩ lại là một vị mục đức tinh quân loại nhân vật xem ra sau này phải nhiều hơn dẫn đường chu nguyên thân phận mới lấy được đái nộ g cũng không tính tốt không chỉ có không có một ư ơ i một rượu loại này đỉnh cấp danh h à o cũng không có được mời nhập hội dù vậy hắn hay là cảm nhận được tinh túc thần điện bao dung tính bọn hắn nhìn thấy có năng lực kẻ xông vào sau trước tiên nghĩ lại không phải đánh giết bắt mà là lôi kéo truyền giáo đương nhiên cái này có lẽ cùng tinh túc thần điện lúc này tình cảnh có quan hệ bọn hắn hiển thế thất rượu cùng đại lượng n ò n cốt không thể nói trước lúc nào liền sẽ một tại trong quân khiến cho bọn hắm không dám đối với độc sông g n trong khó nếu là đánh g i ế t không thành phản làm cho đối phương thoát đi bọn hắn chỗ này ẩ nấp n sườn núi thành cũng liền triệt để bại lộ bởi vậy sau đó hai ngày chu nguyên tuần tự nhiều lần xuất nhập thần điện bí cảnh đồng đều không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào cái này cũng khiến cho hắn gom góp ngũ đức nhập mệnh ấn chỉ cần lại học bên trên một chút phụ diện tri chi thức liền có thể lấy tự tay chế tác làm ngũ hành phụ tiễn hắn không biết cùng hắn gặp mặt hai vị võ giả chính là tinh túc thần điện tím khí tinh quân cùng tháng một tinh quân đồng thời bọn hắn lời nói cũng nhiều có ẩn tàng tím khí ngũ đức tinh quân kim một hai vị đều là tang tại trong q â n vì sao không tiếp nhận vị kia thân mang thiên tâm tím thần trong quân chiến sự không chừng hiện thế thất diệu không biết có thể thừa đến mấy người như tái dẫn ngoại nhân gia nhập cùng cái k i a m ộ t đức chu nguyên phối hợp lẫn nhau ta tinh túc thần điện hiện thế nhất mạch có khả năng bị tu hu chiếm tổ c h i n khách chương một trăm bảy mươi chín tinh tú lý lẽ chương một trăm bảy mươi chín tinh tú lý lẽ tinh túc thần điện cũng không phải là tị thế người tu hành mà là có ly đọc thư ngựa c h u y ể n thừa thế lực chu nguyên tại tinh túc thần điện hai ngày này t ử k h í tinh quân cùng tháng một tinh quân thay nhau ra trận hướng hắn quán thâu các loại rơi tinh giáng thế tìm bản lâm trời lý niệm đối với loại này đánh lấy đàm huyền luận đạo danh nghĩa truyền giáo h à n vi chu nguyên cũng không có từ chối thẳng thắn. mà là thừa cơ đưa ra không ít hỏi lại chứng minh mình quả thật có du nhập g n tinh túc thần điện khuynh hướng tím khí đạo trường ta chưa thu hoạch được tinh thần tên liền không cần t i n h quân tri hào s ư ơ n g hơ ngươi ta nhập tông hai ngày thu hoạch rất nhiều cũng cẩn thận suy tư các ngươi lý do thoái thác nhưng y nguyên có một chuyện không rõ còn xin giải hoặc thiên sinh mời nói ta tất biết gì nói nấy biết gì nói nấy từ k h í đạo nhân gặp chu nguyên có lo nghĩ trong lòng không khỏi mừng rỡ tốt đây là rất tốt bắt đầu giải quyết một chút nghĩ hoặc khiến cho tán đồng tín túc thần điện nhưng so sánh từng bước dẫn đạo càng thêm hữu hiệu ta nếm nghe thiên nhân san phong hầm lộ tiêu dao tinh í n động h h tọa t ê p ú c cười địa, nhìn hồng t r ầ n tông r a n Tinh h đấu. Túc t đã có diệu pháp truyền thừa thân điện bí cảnh vì sao không dốc lòng tu đạo cầu vậy tinh quân t r i lộ mà làm muốn thân vào trong cục h é m giết tranh đấu chu nguyên lời nói làm t ử khí đạo nhân hơi s ư n g s ở sau đó liền thoải mái cười một tiếng phản p h ấ t xem h i ể u chu nguyên sở cầu nghe tiên sinh nói như vậy khi đối với ta tinh túc tông cũng có sự hiểu biết nhất định cũng là nếu là đối chúng ta hoàn toàn không biết gì cả tiên sinh cũng sẽ không đọc sông vân vụ sân mạch tìm được nhai thành chỗ chỉ là tiên sinh giải giới hạn vu biểu tượng mà chưa nhìn thấy bản chất ta có một lời có thể giải tiên sinh chi nghi ngờ trời có vật vật tranh lưu mà lên có cây bách thú như vậy người cũng như vậy tinh đấu lý lẽ hư thực c ầ n h i ệ n thiên địa lý lẽ một âm một dương vì sao cốt bởi thiên địa bảo vật sẽ không chống rông rơi vào người ta trong tay tinh đấu vị trí sẽ không tự nhiên phản hồi chúng ta s á c phạm khi đi nghị cộng tiến mới có thành đạo cơ hội ta sẽ cùng tiên sinh giảng một cố sự tiên sinh liền có thể minh bạch chúng ta vì sao mà tranh phương bắc đại ngụy có một nông dân tên là trung nguyên mười sáu năm qua ẩn vào nông thôn giống như thường nhân sau tổng quân tranh đấu một năm công thành danh toại là mới nguyên mạc thôi lại có hai tháng phá t r ú c hương một g i ấ c chiêm bao ngàn năm chi mê tiến tới danh chấn thiên hạ thăng quan tiến tước xin hỏi tiên sinh như cái k i a trung nguyên không gian nông thôn có thể có hôm nay chi thịnh quần tinh đấu túc nếu là không ánh sáng sáng khắp chiếu thiên địa há có tinh thần tên đấu túc nếu không có đấu trí lấy gì danh vọng từ khí đạo nhân lời nói bản chất chính là một cái tranh chữ trong tông có cạnh tranh bên ngoài tông có đấu tranh ẩn giả tại trong tông không cách nào thu hoạch được quyền nói chuyện lợi ích phân phối tự nhiên sẽ giảm bất ẩn tông trên thế gian không cách nào thu hoạch được có lợi địa vị tự nhiên sẽ trở thành thế lực khác chiếm đoạt mục tiêu những quan điểm này không tính là sai kẻ lực mạnh lúc có cao vị xứng đôi ẩn thì trong lòng không cam l ò n g không ẩn liền muốn tranh danh thì ra là thế ngược lại là ta nghĩ sai tiên sinh không sai ta cũng không sai ẩn vào tiên sơn phàm tục chớ nhiễu là tị thế cầu đạo tri tình mặc dù chỗ hồng trần thế tục sao tìm tiên sơn tỉnh thổ thiên địa có h ạ n bí cảnh có vải vì sao không chia đều thế nhân bởi vì tranh đấu không có cuối cùng bên thắng vị quân tinh túc thần điện có thể truyền thừa đến nay là có đạo lý bọn hắn không chỉ có lý niệm còn dám tại hành động cái này cực lớn tránh khỏi giữa bọn hắn tự hao tổn nếu không đều là hướng vào phía trong cầu có thể nào lâu dài hôm nay các đạo dài dài hoặc ta đối với tinh túc tông có không ít hứng thú ta cùng thủy hành tương hợp như vị tia thủy đức thần tinh không co ở đây còn xin đạo trưởng vì ta lưu vị tiên sinh đã có chỗ thuộc ta sao tốt cự tuyệt lại nhìn tranh đấu chi quả đi một phen nói chuyện xuống tới chú nguyên thu được thông hành ba đầu xích sắt cầu dây đáy ngộ làm hắn không nghĩ tới chính là còn lại hai đầu cầu dây phân biệt thông hướng một chỗ trong núi hầm trú ẩn cùng một chỗ mây mù thần n g a y thành bí cảnh là thiết kiếm sơn trang sương mù tháp bí cảnh là tinh tú bàn cờ núi hầm lò bí cảnh là mây mù đằng rắn thần miếu ngược lại là cái gì cũng không có vẹn vẹn ở vào sườn núi sạn đạo chỗ là vì hiểm yếu thủ quan phó bản mây mù đằng rắn đề nghị khiêu chiến đẳng cấp ba mươi năm cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một mươi hai không chú nguyên có ba mươi lăm cấp đảo viên thủ vệ tùy tùng lại có bốn mươi cấp đảo viên thổ địa làng o ạ i viện trên lý luận có thể nếm thử công lược đằng rắn bí cảnh nhưng đằng rắn bí cảnh có thể chứa được nhân số không ít như hắn đi vào chiến đấu rất có thể bị tinh t ú thần điện võ giả vây xem bởi vậy hắn cũng không có yêu cầu tinh túc thần điện võ giả đ ỉ n h chỉ xuất nhập thiết lập lại bí cảnh để hắn công lược tiên sinh thế nhưng là đối với chỗ bí cảnh này hiếu kỳ ta nhưng vì tiên sinh giải thích trong đó tình huống trong bí cảnh này mây mù nặng nề không tiêu tan có lớn nhỏ đằng rắn trên trăm đều có thể hưng mây mù mà du lịch trong đó t ông ta đem nó công phạt sau quanh năm p h ả i người đóng giữ làm giá vụ thuật chỗ tu luyện sử dụng vì sao không tại vân vụ sơn tu luyện ngược lại lãng phí một chỗ bí cảnh khiến cho không cách nào sản xuất linh vật tiên sinh nói đùa vân vụ sơn mạch vạn phần hiểm yếu nhưng ở đây tu tập thuật pháp sợ sẽ rơi xuống thương vong còn nữa đằng rắn là lạ cửa bát thần một trong lệ thuộc phương bắt thất túc thực lực cường đại hung hãn quá nhiều công phạn có hại vô ích từ k h í đạo nhân n g o à i ý muốn thẳng thắn cũng không có ẩn tàng bí cảnh tin tức cũng không có đem chu nguyên lừa gạt nhập trong đó vây rết ý tứ vân vũ sơn bao la như vậy chỉ có cái này mấy chỗ bí cảnh sao trong tông cũng có cảm giác nhưng nhiều năm tìm kiếm không được thu hoạch có thể các loại m ộ t đức quý vị lấy thanh hoa m ộ t đức chi quý thêm nữa sống dưới nước m ộ t lý lẽ hắn nên có thể n ô ra một hai nơi bí cảnh tăng thêm ta tinh tú nhất mạch nội tỉnh vì sao chờ hắn thanh hoa mục đức quý giá thiên tâm tím thần bao la ta chiếu lên thủy đức thần tinh chẳng lẽ so gia kém hắn đối mặt người khoác phường thần khối r a thành lao thái hình dạng trung nguyên t ử khí đạo nhân thực sự có chút im lặng hắn rất muốn nói ngươi nhìn ngươi chi niên tuổi cùng thành t h u lại nhìn cái k i a trung nguyên công lao sự nghiệp cùng thịnh vượng k h í vận cái này nơi nào có khả năng so sánh a ta nói thật tiên sinh mặc não cái k i a mục đức mệnh cách quý giá hơn phân nửa là tinh thần bản hẳn danh lấy tiên sinh chiếu lên thần tinh trí năng cũng vẫn còn có chút t r a n lệ vậy ngươi đến đo đo mệnh cách của ta không thể nói trước ta cũng quý giá bất phàm trung nguyên cố ý dẫn xuất mệnh cách chủ đề chính là muốn nhìn xem tinh túc tông xem sao thuật lại có thể đo ra cái gì có thể hay không cùng đại ngụy thái trúc đạt được đồng dạng kết luận nếu như cả hai kết luận một dạng lời nói liền nên thừa cơ học tập một phen xem sao thuật dù sao thái trúc rất bận rộn không thể là vì hắn tự mình g i ả n g bài t ử khí đạo nhân cũng rất thanh nhàn cũng vui vẻ tại truyền bá tinh thần lý niệm cái này cho ta thử một lần đi mệnh lý huyền diệu tối nghĩa ta đo lường tính toán chưa h ạ n chuẩn t ử khí đạo nhân đo lường tính toán phương thức cùng thái trúc hoàn toàn khác biệt thái trúc nhìn chính là ngày sinh tháng đẻ xương q ố c tướng mạo từ khí đạo nhân nhìn chính là tinh tú cử cung quá trình của nó là để xem t i n h tính phân tích cung thủ mệnh cung lại phân tích phúc đức cung chứng thực di chuyển cung ở trong quá trình này từ khí đạo nhân càng suy tính càng giật mình cuối cùng không thể tin nhìn về phía t r u nguyên n g đạo tiên sinh có thần tinh nhập bệnh minh châu ra biển nghiên cứu quái thai quái thai thần tinh vốn là nước vốn nên nước thủy tướng cho như thế nào thần tinh ra biển b ự c này mệnh cách nếu chỉ có một cái đều là quý mệnh nặng nghiên cứu nhưng cả hai kết hợp quá mức quái dị ta khó mà nói phải trang quý giá từ khí đạo nhân xem sao thuật tạo nghệ không cạn có thể đạt được cùng thái chúc một dạng kết luận theo lối nói của hắn nước động là đợt vọt là sóng thăng làm sương mù vô luận như thế nào cũng không nên ra biển hóa thành minh châu tiên sinh có chỗ không biết minh châu ra biển nghiên cứu tốt mộc là thanh hoa ngôi sao thần sống dưới nước mộc mà thanh hoa minh châu thăng minh châu nhóm lửa quét sạch sáng tư phương chiếu phá khói mù lúc sinh b ụ i v n kim thì ngũ hành luân chuyển không lô bản nguyên trừ cái đó ra minh châu ra biển nghiên cứu lâu ẩn trong nước hỏa châu t ừ tắt đất châu hòa tan dọn nước g i a o hội kim châu dỉ xét bởi vậy tiên sinh chính là mục đức tốt hòa thuật thực không nên có thần tình nhập mệnh nghệ ra từ khí đạo nhân cho là t r u nguyên thuộc về thân m ộ t lửa vợ người thổ tính trung dung không xứng đôi nước kim chi pháp bởi vì kim sinh thủy nước giáo hội đều là sẽ gia tăng mệnh hải nặng nề g h làm minh châu khó mà mất nước mà ra treo cao với thiên ta hiểu được có lẽ tiên sinh là người có đại khí vận lại bởi vì đi nhầm con đường mà khí vận không hiện tiên sinh có thể chuyển tu một thuộc tính công pháp hỏa thuộc tính t h u ậ t pháp phá giải tự thân mệnh cách chi ngăn làm minh châu sớm ngày ra biển chiếu sáng tư phương từ khí đạo trưởng ngươi đo lường tính toán có thể chuẩn lúc này lại để cho ta chuyển tu cách khác sợ là có chút không ổn đâu mệnh lý đo lường tính toán theo như nhu cầu tiên sinh ưa thích liền nghe không thích liền quên nhưng ta cái này xem sao thuật cũng đều thỏa ta trường dạy vỡ lòng biết chữ dùng chính là quần tinh phủ đến bây giờ đã tu hành xem sao thuật gần năm mươi năm tất sẽ không ra sai từ khí đạo nhân trước đó tuy nói quá mệnh đ ể ý huyền liền diệu đo lường tính toán chưa hẳn tinh chuẩn nhưng gặp phải chất vấn lúc hay là lập tức phản bác biểu thị chính mình học thức rất tinh chu nguyên thấy vậy liền thuận nước đầy thuyền nói chính mình muốn học xem sao thuật kiểm tra thực hư tự thân mệnh lý tình huống nếu không thực sự không cam tâm nửa đường thay đổi công pháp từ khí đạo nhân nhìn xem người khoác phường thần p ố i ra vẻ già nua tận hiện t r u nguyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu tiên sinh tuổi tắc trật quý lúc này lại để cho tiên sinh từ bỏ hơn nửa cuộc đời sở học quả thật có chút khớp ổn cũng được ta liền đem xem sao thuật truyền cho tiên sinh nhìn tiên sinh thừa dịp thân thể còn k i ê n sớm ngày minh nộ g con đường phía trước phá bỏ cái cũ xây dựng cái mới giờ khác này t ử khí đạo nhân trong lòng không gì sánh được may mắn còn tốt hắn sớm biết tự thân mệnh lý nếu không giống như người này bình thường phí thời gian nửa đời mới phát hiện đi lầm đường chẳng phải là quá mức đáng tiếc chu nguyên cũng không biết từ khí đạo nhân tâm tư lúc này h ắ n ngay tại suy tư mệnh lý học thuyết bản chất thái trúc cùng tử khí đạo nhân như đi lên ngược dòng tìm hiểu đều là tính phủ công học t u y ế t người thừa kế nhưng bọn hắn phân thuộc hai nước gần như không có khả năng lẫn nhau tiếp xúc tại đo lường tính toán phương thức dưới tình huống khác biệt hai người có thể đạt được đồng dạng kết luận quả thực có chút thủ đoạn về phần thần tinh nhập mệnh cách đó là trang bị thần tinh nhập mệnh ấ n sau thêm ra trạng thái nếu như chu nguyên muốn hắn có thể đem ngũ đức nhập mệnh ấ n thay đổi trang phục một lần để tử khí đạo nhân nhìn thấy vượt qua lẽ thường tâm tốc nhập bệnh hỏa châu ra biện tiên sinh mời theo ta nhập quan tính điện ông ta có thành tự bộ tinh tú đấu số có thể chuyển cho tiên sinh dạy hoặc có g、e、thụ xong sau tiết hắn còn sai người đem một chỗ gấp lâm nhai vách tường phong ốc đưa ra thờ c r u n g nguyên ở lại xin mời tiên sinh yên tâm chỗ này phong ốc cực kỳ ưu tĩnh có cửa sổ có thể phi thân mà đi ta sẽ thông báo cho đệ tử trong tông không được đến gần nơi đây làm tiên sinh không sinh cú mắc an tâm nghỉ ngơi tinh túc thần điện lần này là thật muốn thu nạp trung nguyên nhật tông bởi vậy khắp nơi biểu hiện ra thân mật c như vậy tiềm hành ước chừng sau hai canh giờ hắn liền tại chân núi khu vực gặp được một chỗ thôn xóm bởi vì hương dân đa số chỉ có một trạch nhất viện ở lại cho nên hắn cũng không có chui vào thôn xóm mua sắm phòng ước mà là tiếp tục cần núp đến một chỗ hương chân sau mới thay đổi họa bị văn sĩ đạo cụ lấy binh thai loạn cùng nhau tên tìm có mối mua sắm một bộ tiểu viện tiên sinh khế đất này ngài cất kỹ kể h ô n từ đó hắn tại nam i t lương cũng có điểm truyền thống coi như tinh túc thần điện đột nhiên rõ ràng lui hắn hắn cũng có thể thay đổi ban hội trụ sở truyền thống giáng lâm sau đó mấy ngày hắn lấy thần tiên tắc quay trở về hai lần mỏ đùa dẫn cửa từ h ứ c tìm t khí đạo nhân g bên này liền hoàn toàn khác biệt hắn lần thứ nhất tiếp xúc tinh tú đấu số môn này ngành học cũng không tồn tại cái gọi là nguyên bản điện tịch cho nên tiến triển phi thường ổn định vì thế từ khí đạo nhân đối với hắn đánh giá là cầu học tâm kiên tất có thu hoạch như vậy qua một mươi hai ngày hàn m ớ i đến giao diện thuộc tính phản hồi tin tức tốt là nhập môn tin tức xấu là kỹ năng này có chút không đúng thuật pháp tinh tú đấu số giới thiệu định tinh tú q u ý tích nghịch bố tím dương võ trinh sói thần phá thất tinh thuận bố phủ âm cùng nhau lương giết cơ cùng thất tinh nam đầu đo xương bắt đầu đo suy ra tinh bản theo miếu vượng h ắ m mất tất cả tinh vận chuyển luận mệnh cách g ầ n bó hiệu quả xem sao thuật tiêu hao thiên thời khí vật quan trắc m ệ n h lý vị trí tinh tướng thuật thu thập sinh nhật diện mạo ngũ hành cựu cung tin tức định mệnh cúng chỗ phỏng đoán mệnh cách vật thế đây là một cái không cần linh lực tiêu hao hiếm thấy kỹ năng chu nguyên cương nhập mỗi lúc chỉ có tinh tướng phỏng đoán cái này một cái kỹ năng hiệu quả chờ hắn đem nó có một chút mát cấp sau vậy mà xuất hiện tiêu hao thiên thời khí vận xem sao thuật mặc dù hắn cũng không hiểu rõ tiêu hao thiên thời khí vận sau sẽ phát sinh biến hóa gì nhưng căn cứ không cách nào bổ sung liền không tiêu hao nguyên tắc hắn quyết định tận lực giảm bớt xem sao thuật sử dụng số lần vẹn vẹn một môn tinh tú đấu số liền có bất phàm hiệu quả tập hợp đủ mệnh lý học thuyết sau có lẽ sẽ có biến hóa mới xem sao thuật cần dùng cẩn thận tinh tướng suy tính lại có thể t h ư dùng để cho ta cũng tới thử một chút. chu nguyên y theo tinh tướng thuật đối với mình đo lường tính toán một phen cho ra cùng thái trúc từ khí đạo nhân một dạng kết luận hắn lúc này mệnh cách đúng là minh châu ra biển khác biệt duy nhất chính là hắn suy tính hiện ra tương đối đặc thù tại kết thúc suy tính trong n g á y mắt hắn thấy được một bức kỳ lạ hình ảnh không có chút rung động nào biển lớn màu đen bên trên có một viên tím xanh minh châu treo lơ lửng bất động dỡ xuống thần tinh nhập mệnh ấn thay đổi thuế tinh nhập mệnh ấn sau viên minh châu k i ê u hóa thành thuần thanh bắt đầu chậm dai trèo lên thì ra là thế tinh thần nhập mệnh không chỉ là tăng phúc t r ạ thái còn có cảng dễ mệnh số trí năng t r ư ớ nguyên nhân có lẽ cùng mệnh cách tồn tại có quan hệ mệnh cách thuộc về bản giới sản phẩm bí cảnh thuộc về ngoại giới sản phẩm hai loại lực lượng hẳn là lẫn nhau đồng hóa lại lẫn nhau bài xích đồng hóa hiện tượng rất rõ ràng người địa phương có thể nuốt linh dược công pháp tu luyện bài xích hiện tượng liền tương đối m ị mờ bí cảnh bản thân có lẽ chính là bài xích hiện tượng nếu không hóa, cần tự thành động tiên toàn bộ trải rộng giá ha không tốt hơn tinh an thành quỷ mẫu la hưng chính là ví dụ thực tế hắn cướp mệnh cách sau ở một mức độ nào đó trở thành bản giới người cho nên trốn khỏi âm quỷ bí cảnh đổi mới đương nhiên đây đều là chu nguyên phỏng đoán những người khác cũng có khác biệt cách nhìn tại hắn hỏi thăm tử khí đạo nhân đối với mệnh cách cách nhìn lúc tử khí đạo nhân cho ra một loại hoàn toàn mới thị giác tử khí đạo trưởng ta đã thông đọc tinh tú đấu số toàn tiên h lại miễn cưỡng nhập môn như này mệnh lý nói như vậy đều là thật vậy nhân sinh đến liền bị nhất định vận mệnh dây rụa làm gì dùng tiên sinh lấy cùng nhau ta có một lợi là đương đại không dùng lại là tông ta hải tâm chúng ta tự xưng là tinh quân lấy cao miễu c h i tâm bệ nghệ thiên hạ v ạ n dân đạt được một để ý thiên hạ vạn dân bản chất giống nhau đều có máu có thịt có trí có hồn mệnh cách là trời ban t h ư ở n g giá trị quý giá người già t r ỉ khá lớn phổ thông giả vi hồ rất nhỏ đã là thiên tứ bên ngoài phúc liền không phải cuộc đời bản chất bởi vậy mệnh cách quý giá người có thể chẳng làm nên trò chống gì mệnh cách kẻ bình thường cũng có thể gia tăng giá trị nhưng nếu là cái kia cầm bố mục nát rách nát theo cái kia hoa thì có ích lợi gì mặt khác mệnh lý cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đã có một cái để ý chữ tại liền có đạo lý mà theo như tiên sinh minh châu ra b i ể n nghiên cứu nếu là tiên sinh chẳng làm nên trò chống gì tự nhiên sẽ hóa thành phổ thông không gợn sóng t ỉ n h thủy nghiên cứu là tiên sinh có thành tựu cho nên khí v ậ n cao thăng mà không phải khí v ậ n bất p h à m cho nên tiên sinh mới có thành tựu này khí tại v ậ n trước vạn vật có khí đi đầu minh bạch thân chi khí mới có thể khí v ậ n tương hợp tiếp nhận mệnh lý c h i quý từ khí đạo trưởng quan điểm vượt ra khỏi chu nguyên đ o ẫ n trước nguyên bản hắn coi là giống như tinh túc tông tổ chức như này chắc chắn duy mệnh kết luận lại không nghĩ rằng t ử khí đạo nhân cũng dám t ạ i phủ định mệnh cách đem duy mệnh luận hóa thành người duy nhất luận đạo t r ư ở n g lợi ấy làm ta hiểu ra chỉ sợ bất lợi quý tông tinh tú mệnh lý có gì bất lợi đây là trong tông t r u n g nhận thức nếu không từng cái t từ ử dụ tinh quân chơi đùa đùa niềm vui chậm đợi thiên tứ ta tinh tú nhất mạch đã sớm sụp đổ t ử khí đạo nhân giải thích làm cho chu nguyên phát hiện tinh túc tông các loại chuyển thừa tương đương hoàn thiện c h ỉ ít tại nhân cách dẫn đạo phương diện hạ không ít công phu có lẽ đây chính là tinh t ú tông thường xuyên làm loạn nguyên nhân đi tranh đấu lý niệm tại bọn hắn khi còn nhỏ hẳn là liền bị sớm gieo、xuống. lấy tự thân hành vi nên hợp thiên tinh mới là bọn hắn công nhận chính đạo nói như thế mệnh lý nói như vậy không cần sầu lo ta công pháp này không đ ổ i cũng được tiên sinh nghĩ xấu hậu tích mới có thể bắt phát căn cơ c à n g mạnh con đường càng rộng trải vớt mệnh số là vững chắc bản nguyên như vậy không chỉ có thể đi càng xa tu hành cũng có thể làm ít công to t ử khí đạo nhân lý do thoái thác kỳ thật cũng không thích hợp với trung nguyên với hắn mà nói chỉ có có thể hay không nhập môn có hay không nguyên bản k ỹ pháp hai vấn đề cũng không tồn tại làm nhiều công ít không nhiễu bất quá vì nhiều góp nhặt chút khí vận hắn hay là quyết định dùng nhiều tế tinh nhập mệnh ấn nhìn viên minh châu kia trèo lên đến đỉnh sau sẽ phát sinh biến hóa gì sau đó mấy ngày chú nguyên biểu hiện ra ổn định tiến bộ trạng thái rốt c ụ c đạt được t ử khí đạo nhân tán thành trong lúc đó hắn còn thừa cơ đưa ra muốn học tập mặt khác mệnh lý học thuyết tốt tham khảo lẫn nhau khai thác tầm mắt không muốn lại bị t ử khí đạo nhân trực tiếp cử tuyệt cũng nói cho hắn biết đã tốt muốn tốt hơn mới là chính đồ không thể hăng hố bởi vậy hắn đem trọng tâm một lần nữa thả lại mỏ đùa giữa cửa định tìm trí huyền đạo trường học mấy loại phụ triện vẽ phương pháp tốt lại nổi lên trời cao linh sẽ mượn dùng linh đoán khí điện bậy gen đúc chế tạo ra một nhóm tinh thần p h tiễn làm hắn không nghĩ tới chính là vừa rời khỏi mỏ đùa dỡn bí cảnh không lâu liền nhận được m ộ n g khôi mạc tịch ban g hội thông tin mục đức tinh quân chờ một lát chớ có lại tiến bí cảnh phương nam lương quốc có đại sự phát sinh sợ tác động đến vạn dân còn xin tinh quân cùng bọn ta một chút đề nghị c h u n g u y ê n không biết m ộ n g khôi mạc tịch những ngày này đều nhanh điên rồi những ngày này hắn mặc dù từng trở về mấy lần nhưng mỗi lần hỏi xong ngũ hành đ ộ n vấn đề tương quan sẽ cùng cấp dưới nói lên vài câu sau liền vội vàng tiến vào bí cảnh mậu khôi mạc tịch hai lần trước còn có thể nhịn đợi đến lần thứ ba lúc thực sự nhịn không được khi hắn chủ động truyền tin nói giảng giải tinh đấu tái tạo phát lúc lại bị chu nguyên lấy ngay tại tu tập mặt khác thuật pháp không thể phân tâm làm lý do cự tuyệt kể từ đó mộng khôi mạc tịch thật phá phỏng hắn lo lắng chu nguyên si mê đạo pháp đối với tinh đấu tái tạo pháp mất đi hứng thú cho nên quyết định xuất ra chút có giá trị tình báo hiện ra bọn hắn tinh túc tông cường đại nếu tác động đến vạn nạn dân xác thực không thể tin chi không để ý tới nhưng năng lực ta có hạn chỉ sợ vô lực trợ giúp bất quá ta cùng kỳ vương điện hạ có mấy phần giao tình còn xin bên trong đấu tinh quân nói thẳng có thể mượn nhờ đại ngụy chi lực cứu tế vạn dân chu nguyên hồi phục làm cho n g khôi mạc tịch dị thường đau đầu sự tình không nên như vậy mới thú vị nhưng đòn t rông l i chưa quân cứu viện cẩn thận đều là sợ chính mình bộ khúc bị thương nặng các nơi phong vương cũng đều có tính toán khiến vinh kinh thế cục nguy cấp ta lo lắng đòn rông hoàng thất dưới tình thế cấp bách điều động binh tướng bắt trong thành dân chúng ném ăn bí cảnh yêu ma khiến cho khai trí là chợ vinh kinh thành bên trong có bách tính hơn sáu mươi vạn nếu thật phát sinh lấy người tự ma sự t ì n h chắc chắn tử thương thảm trọng thậm chí mười không còn một Ngọc h ô i mạc tịch càng nói càng kích động hắn tin tưởng thiếu niên bình thường anh kiệt tuyệt đối sẽ đối với cái này làm ra phản ứng nhưng chu nguyên mới mở miệng liền để hắn rơi vào chân mặc thậm chí cảm giác giữa bọn hắn xuất hiện phản đồ tình quân l ớ n ta các ngươi tinh túc thần điện không phải việc này đẩy tay một trong sao đã có sầu lo sao không tạm hoãn tiến công cùng cái kia đòn dông hoàng đế thương nghị mà định ra mục đức đã biết được ta liền không còn g i u giếm ngươi cho là việc này còn có thương nghị chỗ chống sao còn nữa hôm nay vinh、kinh、đã bị công phá. Tìm tìm c ò nếu là i h bỏ lỡ cơ hội này mục đức tên liền muốn lưu cho hắn người sử dụng từ khi tinh quân tân chiêu mộ một vị cường giả còn vô danh hào có thể dùng chúng ta đều là vừa ý ngươi nhưng cũng không phải duy n g ư ờ i không thể 182, đi mà quay lại tại r ư ớ c 182, đi má quay l Mẫu khôi mạc từ ị c hoạch, h nguyên bản kế t từ Tinh từ Túc Tông.、Có、thể dẫn Nguyên nhập đạo Chu Có gia khí ế o trong ạ c Cường h không hóa, nhiên nhập h kịp k Tông biến Giả, đổi đột tử xâm làm đạo nhân cải biến ý nghĩ. Tại nghĩ. nhân ý khí tử đạo xem ra chu nguyên người trẻ tuổi này trên người đại ngụy vết tích quá nặng rất khó là tinh túc tông hiệu lực nếu là không được chọn thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đã có nhân tuyển mới cái kêu mục đức vị trí cũng không phải không có khả năng đổi một vấn đề mấu chốt khác là chu nguyên giá trị giảm xuống tinh túc tông trước đó coi trọng hắn tìm bí tham cảnh tri năng cho nên mới muốn cầm ra mục đức vị trí mời chào nhưng bọn hắn gia nhập liên quân đã đánh vào đại lương v i n h kinh và ở lương quốc triều đình gần ngay trước mắt chỉ cần thành công bọn hắn liền có thể lợi dụng lương quốc cảnh nội đại lượng bí cảnh có hay không chu nguyên dò xét mới bí cảnh cũng liền không trọng yếu bởi vậy từ k h í đạo nhân truyền tin mộng khôi mạc tịch lại tiến hành một lần cuối cùng thăm dò nếu là không được liền trở lại kinh thành dò xét mặt khác tình báo chu nguyên ngươi tốt nhất ngắm lại hôm nay tại ta trả lời chắc chắn mộng khôi mạc tịch không biết chu nguyên không có gì có thể suy tính tả hữu đều là hắn trong ngoài đều là mục đức vị trí nếu như không để cho thân phận giả đi làm nếu cũng không phải là duy ta không thể vậy tinh quân vị trí chính là tên mà không phải thực thanh danh của ta đã chọn không cần tá thiên tinh tên h i ể n lộ rõ ràng tự thân các hành c ắ t lộ không nên cơ cầu hồ đồ chờ người võ nghệ tiến không thể tiến lúc mới có thể biết được luyện khí như luyện lực thân người vốn có hạn người không linh khí không sinh ra ngàn cân khí lực không tinh thần chi mệnh gánh chịu cũng dùng không được vài đấu linh khí ngươi tốt tự lo thân đi ngọc hôi mạc tịch từ bỏ thuyết phục trung nguyên quyết định nghe theo t ử khí đạo nhân đề nghị chọn một thích hợp hơn mà không phải tốt nhất cũng liền chúng ta thân vào trong c ụ khởi binh tranh mệnh tổn thất không nhỏ nếu không nào có để ngoại nhân tiếp nhận tinh mệnh lý lẽ cũng may người kêu minh châu ra b i ể n nghiên cứu thêm chút dẫn đạo liền có thể hóa thành một đức tế u y tinh t như vậy nhật nguyệt ngũ đức liền chỉ kém kim đức mẫu c h ô i mạc tịch không có thi triển giá mộng thuật xâm nhập trung nguyên khiến cho hắn bảo vệ mệnh của mình trung nguyên cũng bảo vệ hai viên xả c ử bạch liên nhưng hắn cũng không phải gì đó đều không có làm sau khi rời đi liền thông báo t ử khí đạo nhân đem trung nguyên khu trục ra tinh túc thần điện các loại trung nguyên tiến vào màu đùa dỡn cửa bí c ả n h lúc đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi bang hội truyền thống công năng nhưng cái này không làm khó được hắn lần nữa thành lập hiệp nghĩa đường tuyển định đại lương đông sơn trấn tiểu viện làm bang hội trụ sở, lập tức khởi hắn không phải muốn đi tìm tinh túc tông phiên phức mà là đi tiếp thu tiền nhiệm mục đức tinh quân di c h ạ c h dù sao tinh túc tông muốn chọn hắn thân phận mới làm mục đức tinh quân hắn sao để cho tinh túc tông tìm không thấy người bởi vì chạy qua hai lần lộ trình đã chín cho nên lần này hắn dùng hơn một c a n h giờ liền lẹn về vụ sơn nga thành khi hắn xuất hiện lần nữa tại tử khí đạo nhân trước mặt giả bộ như thỉnh giáo mệnh lý học t u y ế t lúc quả nhiên nhận được nhập hội mới đốt tinh túc thần điện khởi xướng nhập hội mới quần tinh đô túc tinh thần vĩnh cốt tinh quân còn không mau mau quý vị hệ thống nhắc nhở cùng to lớn thanh âm đồng thời vang lên chu nguyên giải tán hiệp nghĩa đường. Lần nữa gia nhập gia tại i điện tiên sinh đã nhập tinh túc thần điện, n thần nhập thần chính là chúng ta đồng h túc túc ta đã đ là o Nhưng g một đức quý á t i ê ngược sinh cần trước thành thuế tinh mới tiếp tinh cần thành nhập bệnh, mới có thể tiếp nhận tinh quân tên. n thuế thể trước có h tinh thế h e đạo đức dài lời nói, quân n vị kêu một n không n g g là có ở đây. Tại ư lại là còn tại nhưng còn quá trẻ tâm tính vô định lại qua cái vài chục năm lại nhìn như khi đó coi như đập vào mắt tiên sinh có thể đem nó dẫn làm truyền nhân không nói hắn ta đến vì tiên sinh giảng giải ngũ đức càng bệnh pháp tiên sinh đã lấy được tinh đấu tái tạo pháp ta liền không làm ngươi một lần nữa cấp cho từ khí đạo nhân giống n hắn hắn lắc đầu từ trên giá sách lấy ra một quyển sách ném cho chu nguyên càng dễ mệnh số phân thuận cùng mượn hai loại tiên sinh khi dùng thuật pháp theo sống dưới nước một lý lẽ đem thần tinh nhập bệnh càng dễ là thuế tinh nhập bệnh như vậy cho dù không chuyển tu một chút công pháp cũng có thể lấy thủy khí tẩm bổ mệnh cách từ khí đạo nhân giảng rất tỉ mỉ tại hắn giảng thuật bên trong ngũ đức mệnh cách tương đối đặc thù có thể ngũ đức luân chuyển lẫn nhau chuyển hóa trên lý luận thần tinh nhập mệnh có thể chuyển thành m u ộ c lửa đất kim t ứ đức nhưng mệnh cách chuyển hóa sẽ tiêu hao thiên thời khí vật nếu là tiêu hao quá nhiều tổn hại tinh mệnh do tinh thần nhập mệnh hóa thành chiếu lên tinh thần liền không còn là tinh thần mệnh cách ngũ đức có thể luân chuyển mặt khác tinh d i ệ u phải chăng có thể không thể nhật nguyệt là âm dương tím khí là t r ă m phúc tháng một là hung sát la hậu là chữ ác kế đô là tội phúc khi chu nguyên hỏi ra tinh thần nhập mệnh đến cùng có cái gì hiệu quả lúc từ khí đạo nhân cao hắn trừ lợi cho tu luyện thành sự c ò nếu có thể t i p dẫn tinh q a ra n g có h thân thần cảnh chiến ỉ tự tại trợn, điện liên liền bí c sáu thể mở tinh mở quang bảo dương bảo đối ế Nếu n linh dược viên đan dược cùng các loại tinh thần quang tinh. loại dược dược các có đ ứng tinh thần c h i mệnh có thể tiếp dẫn tinh tinh c h i quan g nhập thể tạm thoát p h ạ m thân thể tinh khí liên tục không dứt huyết nục c h i khu hóa thành tinh xa thái độ mặt khác còn có thể tạm thi hành tinh quân quyền lực sáng tác phụ triện đóng dấu trồng tinh danh liền có thể có hiệu lực từ khí đạo nhân miêu tả cùng ngũ đức nhập mệnh ấ n cơ hồ giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là ngũ đức nhập m ệ nhấn thuộc về linh bảo hình trang bị tinh túc tông tinh thần nhập mệnh thì là trời sinh mệnh cách những người này nếu là không có đối ứng tinh thần chi quang đoán chừng cũng liền tu hành t ư ờ n g quan thuộc tính công pháp lúc lại nhanh hơn một chút có đối ứng tinh quang liền hoàn toàn khác biệt có thể kích hoạt tinh thần nhập mệnh tăng phúc hiệu quả mặt khác chú nguyên nhớ do khiêu chiến tinh tú bản cờ sáu lần đối ứng là ba mươi năm cấp tinh thần chiến sĩ bởi vậy thống linh tinh túc thần điện thập nhất d i ệ u bản thân chiến lược hẳn là cao hơn ba mươi năm cấp thu hoạch được đối ứng tinh quang sau lực lượng còn có thể tạm thời cường hóa hắn đoán chừng ở vào tinh khí liên tục không dứt thân thể tạm thời dị hóa trạng thái thập nhất rượu hẳn là có bốn mươi cấp tinh anh quái thực lực hướng ngang so sánh lời nói có lẽ không có đảo viên thổ địa vị này bốn mươi cấp bột chịu đánh nhưng thuật pháp thủ đoạn lại so với đảo viên thổ địa nhiều hơn không ít đương nhiên chu nguyên tính ra chính là hạ cối t h ậ p nhất d i ệ u những người này bản thân không thiếu tài nguyên tất nhiên sẽ tiếp tục tu luyện loại lực lượng này đặt ở đại ngụy cũng liền như thế lôi ra hai đội do ngụy bách đem thống lĩnh ngụy võ tốt đủ để đem bọn hắn giàu sát nhưng đặt ở dân gian thế lực bên trong đã coi như là cực kỳ cường đại thật là có năng lực tham gia quang vinh kinh tri chi chiến trên lý luận con đường này chu nguyên cũng có thể đi thông hắn có tinh tú đấu số có thể đo lường tính toán mệnh cách lại có tam bảo cản khôn hồ lô có thể tinh, luyện các loại tinh quang. bởi vậy hãn đồng dạng có thành lập tinh túc tông năng lực tiên sinh mấy lần xuất nhập thần điện bí cảnh có thể liên tục chiến đến sáu trận thu hoạch tinh thần kia con tinh là cái này sao ta trước đó còn kỳ quái viên này băng tinh có tác dụng gì từ khí đạo nhân nhìn xem chu nguyên trong tay thần tinh băng tinh đột nhiên cảm giác mình trước đó ý nghĩ khả năng sai tiên sinh ngươi có thần tinh nhập mệnh cách lại có thần tinh băng tinh nơi tay tùy thời có thể tạm thoát p h à m thân thể thi triển tinh đấu chi lực mệnh lý mà nói cũng không phải là tuyệt đối ngươi có lẽ không cần thiết càng dễ mệnh cách không trách tinh túc tông thành viên tự cao tự đại vẹn vẹn tạm thi hành tinh quân quyền lực đóng dấu trồng tinh danh phụ triện có hiệu lực một h ạ n g này liền vượt ra khỏi lẽ thưởng chớ nói chi là bọn hắn tiếp dẫn tinh quan sau còn có thể tạm thoát phàm thân thể hóa thành tinh xa thái độ nếu không có thiên địa bí cảnh đông đ ả o linh vũ thuật pháp đại hành kỳ đạo có hoàn chỉnh truyền thừa lý niệm dẫn đạo lại thêm tinh thần mệnh cách tụ tập tinh túc tông làm sao cũng có thể thành lập một quốc gia dù sao nhật nguyệt ngũ đức bực này mệnh cách tập hợp một chỗ còn dám đánh g á m liều nếu không làm ra điểm thành cự cũng nói không đi qua khi chu nguyên hỏi thăm như thế nào đem sao trời nhập m t h khí đạo n h â n c ấ p r a m ộ t cái p h i t h ư ờ n g g i ả n dị t r ả l ờ i chắc chắn đi khắp hang cùng nó g hẻm thiết khẩu trực đoạn nói trắng ra là chính là bồi dưỡng một nhóm mệnh lý phương sĩ lại đem bọn hắn phái đi từng cái thành trấn phụ thuộc các loại miếu thờ hoặc trực tiếp bày q u y bán hàng làm cái kia đoán mệnh nghề gặp người liền khen gặp người liền nâng nhìn thấy tướng mạo người khác thường liền vì nó miễn phí bói toán như vậy năm này tháng nọ một chỗ thành trấn không dùng đến mấy cái mệnh lý phương sĩ liền có thể hoàn thành thô sơ giản lựa si cha nếu là đụng phải tinh thô sơ mặt khác bọn hắn sẽ còn thu dưỡng cô nhi đứa trẻ bị vứt bỏ nuôi nó thân khiến cho chi mậu ân dùng sư tên khiến cho kính như cha dùng cái này hóa thành trong tông trúng nghĩa n ồ n g cốt có thể nói tinh túc tông căn cơ là mệnh lý phương sĩ xương cốt là bồi dưỡng hệ thống khôi thủ là tinh thần nhập mệnh giả cái này cùng chu nguyên nghĩ có chút sai lệch hắn vốn cho rằng tinh túc tông sẽ trực tiếp bắt cóc tinh tú nhập mệnh giả lên núi sau đó tẩy não bồi dưỡng thành t ử sĩ lại không nghĩ rằng bọn hắn bồi dưỡng phương thức càng như thế ôn hòa không thấy mảy may lệ khí đạo trưởng lời nói làm ta mở rộng tầm mắt ta trước đó còn tưởng rằng tình túc tông biết dùng chút thủ đoạn quá khích thu thập tinh thần nhập mệnh giả tiên sinh là đem chúng ta coi như tà ma ngoại đạo chúng ta tuyển người là vì thu nạp bồi dưỡng cũng không phải là vì chế tạo h á n hận nếu tinh thần nhập mệnh giả sớm muộn cũng sẽ thống lĩnh tông ta bọn hắn liền nên nhận m u ố n có tôn trọng còn nữa có thân thuộc làm kết nối là chuyện tốt mà không phải vương hữu tông ta dân gian tình báo liền có bộ phận là từng cái tinh quân gia thuộc cung cấp tinh quân tranh đấu cũng không phải chỉ vì chính mình một khi quang minh nở rộ phủ chiếu gia tộc đám người mới có thể hiện lộ rõ ràng tự thân tri quý nếu không từng cái người cô đơn muốn những cái kia danh lợi làm gì không phụ mẫu vô hậu duệ làm sao đến lo lắng từ k h í đạo nhân trả lời chắc chắn đại biểu tinh túc tông sinh mệnh lực đây là một cái có can đảm chia sẻ lợi ích tổ chức ở tại nghiêng lợi ích đồng thời tất nhiên sẽ có dân gian thế lực phụ thuộc sinh tồn và ở các thành trấn đo lường tính toán mệnh cách sự t ì n h đòn rông triều đ ỉ n h cùng thế gia hào môn liền mặc kệ sao như thế nào quản đoán mệnh đ o á n chữ giang hầu nghề lùi tới nhân viên đông đảo từng cái miếu thờ cũng giống như vậy thật, thật giả giả ai có thể nói rõ chớ nói những thành trấn kia coi như đại lương hoàng đế xả thân chiêu hóa tự bên ngoài cũng có tông ta m chiêu hoa sơn bên dưới lên bảy phí tổn một ngày trăm tiền sườn núi lên bảy một ngày ba trăm chỉ cần phí tổn không thiếu bày q u ầ y bán hàng đoán mệnh sao mà phổ biến một cái chùa m i ế u muốn truyền bá lực ảnh hưởng liền không thể cự tuyệt khách hành hương tùy theo mà đến tiểu thương đồng dạng đuổi đi không hết không bằng quy phạm quản lý ổn định trật tự kể từ đó tinh túc tông mệnh lý phương sĩ tự nhiên có thể lẫn vào trong đó treo cái đoán mệnh trúc buồm đã kiếm lời tiền bạc cũng đo mệnh lý tiên sinh suy nghĩ như thế nào cần phải tạm ở ẩn mạch đợi ngày sau có cơ hội lại nhận thần tinh tên từ khi đạo nhân gặp chu nguyên một mực không nói cụ thể tố cầu liền nhịn không được mở miệm hỏi thăm các loại. Ta như vậy cũng tốt trong tông có tiền nhiệm mục đức tinh quân tu tập đất một phong lôi pháp tiên sinh càng dễ mệnh cách sau có thể tự hành tìm đọc chỉ là ta vờ vờ không thông mục đức tu hành tri đạo tiên sinh chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ khi biết trung nguyên có năng lực nhập thân điện bí cảnh liên chiến sáu trận sau hắn đại tử khí đạo nhân trong lòng địa vị liền phát sinh cải biến tại tử khí đạo nhân xem ra chú nguyên xuất thân lai lịch mặc dù có không nhỏ vấn đề nhưng q u ý ở tuổi già sức yếu cho dù đem nó dẫn vào h i ể n thế thất diệu gánh chịu trách nhiệm cũng trường không được mấy năm quyền hành điểm ấy nhưng so sánh đại ngụy mới nguyên bảng khôi phù hợp nhiều nếu là đem vị thiếu niên kêu bảng khôi dẫn vào trong tông không thể nói trước có thể đem bọn hắn những lao nhân này toàn bộ chịu chết tiến tới chấp trường tinh tốc tông bởi vậy từ khí đạo nhân vì lôi kéo cường giả mau chóng bổ sung trong tông chống chỗ không chỉ có giảng giải mười phần chú còn xuất ra các loại tài liệu quý hiếm tự thân vì chú nguyên bố trí dễ mệnh trận pháp tiên sinh đây là kim đức q u a n tinh sử dụng sau có thể tiếp tục chiếu lên kim đức hai ngày có thể bổ dưỡng ngươi thần tình chi mệnh đây là mục đức quan tinh sử dụng sau có thể duy trì chiếu lên mục đức ba ngày nhưng vì dễ mệnh bằng chứng lại thêm tiên sinh trong tay thần tinh quan tinh l i ề n có thể tận lực cam đoan mệnh cách không ngã tại tử khí đạo nhân dạy bảo bên dưới chu nguyên trước lấy linh khí kích hoạt kim đức quan tinh lại này thu nạp thủy đức tinh quang mục đức tinh quang sau đó tử khí đạo nhân sử dụng tím khí tinh tinh kích hoạt tím khí nhập mệnh trạng thái cầm trong tay tử phụ là chu nguyên thực hiện tăng phúc trạng thái đốt thu hoạch được tím khí bách phúc trạng thái tạm thời tăng ph chu nguyên mở ra giao diện thuộc tính xem xét phát hiện tăng phúc mệnh cách vận số trạng thái phi thường đặc thù không chỉ có không tốt tính ra khí vận tăng phúc còn có càng thêm trực quan linh khí độ sinh động tăng phúc ở vào nằm trong loại trạng thái này tiêu hao ngang nhau linh khí kích phát t h u ậ t pháp có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả loại tăng phúc này không có thuộc tính hạn chế đơn nhất đến xem không có ngũ đức ngũ hành loại tăng phúc lớn lại q u ý ở áp dụng phạm vi rộng khắp giờ khác này chu nguyên đột nhiên minh mạch từ khí đạo nhân vì sao có thể thống lĩnh nhật ạ c h hạn phần này năng lực liền không nên ra trận chém liết thành thành thật, thật sinh sản tím khí bách phúc phủ chính là đối với tinh túc tông trợ giú ta lấy tím khí nhập mệnh trạng thái vì tiên sinh thực hiện phụ triện vận chuyển chất pháp nhất định có thể càng dễ thuận lợi quanh thân phải m á i tinh khí không dứt còn xin đạo trưởng khởi trận tại tử khí đạo nhân lấy bách phúc linh khí kích hoạt ngũ đức dễ mệnh trận lúc chu nguyên cũng kích hoạt lên tinh tượng suy tính kỹ năng sau một khắc hắn nhìn thấy kim quang chiều ứng đen k ị t mệnh hải thủy quan g t ẩ m bổ thuần thanh minh châu thanh hoa chi còn đến càng là triệt để kích hoạt lên viên minh châu kia khiến cho do tinh hoa thắng giống như thanh hoa thắng thần đốt thu hoạch được thủy đức sinh mục trạng thái ở đây trạng thái dưới mục đất đem n hắn thay đổi thần tinh nhập mệnh ấn chuẩn bị mượn nhờ trận pháp lấy thần tinh nhập mệnh ấn tẩm bộ thanh hoa minh châu như vậy coi như hại khổ t ử khí đạo nhân hắn đã từng cũng chủ trì qua mấy lần mệnh cách càng dễ nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay khó khăn chẳng lẽ hắn thần tinh nhập mệnh đã tiếp cận thần tinh bản mệnh hỏng nếu thật sự là như thế lời nói liền không nên càng dễ mệnh số chuyên tâm thần tinh c h i đạo mới là bản chính c h i lộ có thể cái này dễ mệnh trận một khi mở ra sao tốt dừng lại vạn nhất làm lẫn l ộ mệnh số còn không bằng tiếp tục chuyển hóa cũng may hắn không do nội tình ta liền hết sức duy trì trận này khiến cho hóa thành m ngũ đức d i ệ u thế t r ư ớ c 184, ngũ đức d i ệ u thế từ khí đạo nhân dễ mệnh pháp xây dựng ở ngũ đức tương sinh chuyển hóa trên cơ sở cái này cho chu nguyên thu nạp thần tinh nhập mệnh nhấn chi lực tăng phúc tự thân mệnh cách cơ hội theo ngũ đức dễ mệnh trận tiếp tục vận chuyển thần tinh nhập mệnh nhấn cũng tại dần dần ảm đạm bởi vì thần tinh nhập mệnh nhấn ảnh hưởng hóa thành tím xanh song sắc minh châu bắt đầu từng bước kéo lên đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh thần tinh là trời tâm tím thần bao la quan ngũ hành đứng đầu sinh vạn vật chi căn lực lượng cực kỳ cường thịnh không chút khách khi nói chú nguyên minh châu ra biện nghiên cứu hiện tại vẫn còn so sá nhưng thần tinh nhập mệnh chỉ là một kiện trang bị hiệu quả nó sẽ chỉ cố định trạng thái sẽ không phản kích phòng ngự bởi vậy thần tinh nhập mệnh trạng thái ngay tại không ngừng hóa thành minh châu cao t h ă n g động lực khi t ử thanh minh châu lần nữa hóa thành thuần thành thần tinh nhập mệnh nhấn triệt để mất đi hiệu quả lúc thanh hoa tinh thần đột nhiên nở rộ ánh sáng vô lượng huy chiếu phá đen kịt mệnh h ả i đốt thu hoạch được thiên phú t u ế t i n h nhập mệnh chu nguyên không kịp quản hệ thống nhắc nhở bởi vì tinh tướng thuật hiện ra hình ảnh ngay tại nhanh trong biến hóa đạt được thần tinh nhập mệnh tẩm bổ thanh hoa tinh thần như đại nhật mọc lên ở phương đông gi nguyên bản hôn mê bầu trời dần dần hóa thành thương thiên h á cám mệnh hải nhanh chóng thanh tịnh sáng k h i ế t hóa thành sinh cơ biển xanh sau một khắc tám gió tự sinh bình tĩnh mặt biển nổi lên gọn sóng t r ậ n t r ậ n một vũng trầm thủy từ từ lưu động đốt thu hoạch được trạng thái đặc thù trời nước một màu nghiên cứu giới thiệu t u ế tinh nhập m ệ n h minh châu ra biển trời nước một màu ngày ngày cao thăng hiệu quả thiên thời khí v ậ n từng bước tăng trưởng chống c ự loạn thần hoặc tâm loại không tốt trạng thái thanh tâm nuôi phách t ẩ m bổ tinh thần chú nguyên nguyên bản mệnh cách rất đơn giản chỉ là minh châu ra biển bây giờ lại biến thành t u ế tinh nhập bệnh trời nước một màu Tuế t i n h nhập m ệ n h c ô n g hiệu ngược loại này c ý tưởng lý luận là không thể thực hiện được đặc thù như ngũ đức tinh thần mệnh cách cho dù có thể lẫn nhau chuyển hóa cũng sẽ có điều tiêu hao nhưng hắn có ngũ đức nhập mệnh nhấn làm tài nguyên cũng sẽ không chân chính hao tổn tự thân bản nguyên vì thế hắn chuẩn bị học tập ngũ đức dễ mệnh trận lại nhiều soát mấy bộ ngũ đức ấn tiếp tục tăng phúc tự thân mệnh số cũng chỉ hắn ý nghĩ không làm ngoại nhân biết nếu không tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn dù sao mệnh cách cao mịt mù huyền diệu có thể thông qua mệnh lý suy tính nhìn thấy biểu tượng liền đã vô cùng ghê gớm ai lại dám liên tiếp càng dễ tự thân mệnh cách chu nguyên sinh ra ý nghĩ như vậy cũng là không phải ý nghĩ h a o h u y ề n lòng sinh si vọng mà làm ấ t đi hiệu lực thần tinh nhập mệnh ấn làm để hắn phát hiện một đầu đường mới đó chính là bản giới lực lượng tăng phúc trên lý luận bản giới người tu luyện công pháp cũng tốt nuất linh khí cũng được đều là đến từ bí cảnh bản giới nguyên bản lực lượng ngược lại là mịt mờ mệnh cách còn có các loại đo lường tính toán thiên cơ mệnh lý học thuyết bởi vậy hắn tiêu hao thần tinh nhập m ệ n h nhấn tăng phúc tự thân mệnh cách hành vi rất có thể là tại kích phát một loại khác lực lượng con đường tả hữu ngũ đức nhập m ệ n h nhấn loại trang bị này có thể tùy thời xuất lấy hắn liền quyết định tiếp tục cường hóa tự thân mệnh cách nhìn xem mệnh cách có thể tăng phúc đến loại trình độ nào lao đạo may mắn không làm được bệnh tiên sinh mệnh cách nên càng dễ thành công lại để lao đạo mang tới xem sao kính vì tiên sinh suy tính một phen nhìn thấy chu nguyên mở hai mắt ra từ khí đạo nhân mới yên lòng cửa này cuối cùng là qua nếu là cố gắng nhịn xuống dư hắn liền muốn không chịu nổi chu nguyên tự nhiên biết đã thành công coi như không thành công hắn cũng có thể lắp đặt một viên t u ế tinh nhập mệnh ấn đến cái cưỡng ép thành công nhưng t ử khí đạo nhân không biết tình hình thực tế nhất định phải đo lường tính toán một phen mới an tâm quả thật thành chúc mừng t i ề n sinh minh châu ra biển t u ế tinh nhập mệnh ngày sau tu hành chắc chắn sẽ lại có tinh tiến làm phiền đạo trưởng mệnh cách càng dễ tuy có tạo thành nhưng trong nội tâm của ta ẩn có b ấ t an còn xin đạo trưởng dạy ta ngũ đức dễ mệnh trận khiến cho ta biết được đạo lý trong đó ngày sau cũng tốt bảo dưỡng tự thân mệnh cách khi chu nguyên nói ra ẩn có bật an bốn chữ lúc từ khí đạo nhân hơi xứng sờ trong lòng không khỏi thầm nghĩ hắn thần tinh nhập mệnh nhạy cảm như vậy sao có lẽ ta thật không nên cho hắn dễ mệnh t ử khí đạo nhân thẹn trong lòng đối mặt chu nguyên tỉnh giáo tự nhiên miệng đầy đáp ứng biểu thị chắc chắn tận tâm truyền thụ sau đó mấy ngày t ử khí đạo nhân dạy c ặ n kẻ thụ như thế nào bày trận như thế nào vận chuyển còn có ngũ đức tương dịch nguyên lý chu nguyên sau khi nhập môn đem ngũ đức dễ mệnh trận thêm đến mắt cấp phát hiện đây cũng là một môn tiêu hao thiên thời khí vận trận pháp kỹ năng khó trách từ khí đạo nhân vận chuyển trận pháp trước t r ư ớ muốn kích hoạt tím khí chăm phúc trạng thái nguyên lai là e sợ cho tự thân khí vận bị tiêu chú nguyên cũng không có lập tức tăng thêm mệnh cách mà là trước tiến vào thần điện bí cảnh xoát một viên tím khí nhập m ệ n h nhấn cùng mấy phần tím khí quan tinh vì không bị người quay r à y hắn trực tiếp tại thần điện bí cảnh bố trí lên ngũ đức dễ mệnh trận chính mình ngồi một mình trận nhãn gánh chịu tất cả tiêu hao m ộ t sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy sống dưới nước mộc lại nhìn tiêu hao một độ ngũ đức nhập m ệ n h nhấn sẽ sinh ra hiệu quả gì chu nguyên chuẩn bị tinh thần chi quan so từ khí đạo nhân càng nhiều hắn phân biệt sử dụng ngũ đức tinh quang cùng tím khí tinh quang sau mới chính thức kích hoạt khi vì xích hồng tinh thần tạo ra minh châu cũng đã ngừng lại tiếp tục bước lên dấu hiệu như hừng hực đại nhập giống như treo cao với thiên chu nguyên thấy không có mới trạng thái đặc thù xuất hiện liền thay đổi để bụng t ú c nhập m ệ n h ấn lại chuyển thổ đức chấn tinh nhập bệnh như vậy liên tiếp chuyển đổi thổ đức chấn tinh sau là kim đức thái bạch sau đó lại là thủy đức thần tinh cuối cùng trở lại mục đức tuế tinh liên tiếp tiêu hao một bộ ngũ đức nhập m ệ n h nhân sau mệnh cách của hắn rốt cục có biến hóa mới thuần thanh minh châu chia thành năm phần hóa thành năm viên sáng tỏ tinh thần ánh sáng năm màu chiếu sáng thiên địa trong biển có ngọn núi dâng lên có cây tự sinh kim thiết làm bạn đốt thu hoạch được thiên phú ngũ đức nhập m ệ n h thu hoạch được trạng thái đặc thù ngũ đức diệu thế nghiên cứu ngũ đức nhập m ệ n h là kim một thủy hỏa thổ ngũ tinh thống hợp có thể sử dụng t ù ý ngũ đức tinh quang kích hoạt tương quan tinh thần nhập bệnh trạng thái chân chính đặc thù chính là ngũ đức diệu thế nghiên cứu đây là một cái cùng linh khí không có chút nào liên hệ trạng thái đặc thái hiệu quả thiên thời khí v ậ n từng bước tăng trưởng tự thành tuần hoàn không còn dẫn ra ngoài quân nghiên cứu miễn dịch bộ phận loạn thần hoặc tâm loại không tốt trạng thái tráng hồn n u ô i phách tinh thần tự mãn thiên quyến thiên quyến không dứt mệnh số đức thịnh có thể thấy được thiên địa ngũ đức chi khí lưu truyền hùng sát chi khí di ị đậu. Trước thế cục tốt Trước h tù động t r o n có đức chép. quan diệu ngũ Trên hệ thế ghi với ô trong đó thiên ấ t quý nhân nghiên cứu năm phúc cực hướng ly minh cách tử vi n g ồ i m ệ n h bốn chính không sát đại n h ậ t hành không nghiên cứu dọi khắp nơi thế gian quang minh k h ắ p chiếu cùng những n à y quý bên trong c h i quý quân bên trong c h i quân mệnh cách so sánh mặt khác phúc lộc quân nghiên cứu liền muốn kém không ít bởi vậy chú nguyên lần này tay xoa mệnh cách thật đúng là cho mình xoa ra một phần thiên tuyến bất quá cái này vẫn chưa xong hắn còn trang bị tím khí nhập mệnh ấn tím khí nhập mệnh trăm phúc từ trước đến nay khiến cho hắn mệnh cách trở nên kỳ lạ hơn đặc biệt thậm chí biến thành tinh tú đấu số bên trong cũng không ghi lại trạng thái đặc thù tím khí t ă m ph t ì nhưng h u những cũng lý luận này đều là tinh tú đấu đến một nhà nói như vậy chí ít chu nguyên cho là ngũ đức diệu thế nghiên cứu còn có không nhỏ lên cao không gian tỷ như ngũ đức nhập mệnh tiến thêm một bước hóa thành ngũ đức bản bệnh h o ặ chu là tìm biện p á p d nguyên nạp mặt khác tinh mệnh, đến cái nhật n mặt khác cái g ệ t đ nhìn u trước mắt tinh tú bàn cờ có chút tiên đối hiện tại không thiếu tinh đấu mệnh lực chỉ thiếu sát nhập thôn tính phương pháp nhưng tinh thần nhập mệnh ấn lại chỉ có thể một lần trang bị một viên khiến cho hắn không cách nào thể nghiệm chúng tinh nhập mệnh chi huy hoàng không phải nói có thể thấy được thiên địa ngũ đức chi khí lưu chuyển hung sát chi khí dị động sao vì sao không có biến hóa chút nào trung nguyên phát hiện tầm mắt của hắn giống nhau lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào nhưng giao diện thuộc tính giới thiệu không giả được hắn tin h tư một lát lựa chọn rời khỏi thần đ i ệ n bí cảnh quả nhiên trở lại vụ ẩn sơn trong nháy mắt thiên địa vạn vật dung mạo vẫn như cũ vũ khí lưu chuyển từ đập vào mắt bên trong đầy trời nặng nề sương trắng đổi hình ái h ắ n nhìn thấy thủy khí như sóng gợn tầm tầ huyền hoàng chi khí là đất đ i ể m điểm bạch quang là kim đen k ị hoa văn là nước thanh khí leo lên là mục p h o n g thủ bí cảnh cửa ra vào thủ vệ càng có ý tứ hắn thân có khí ngũ hành lại ngũ hành tỷ trọng không đồng nhất lựa chọn m ộ t suy mà nước hơi như thế trạng thái chỉ cần vì đó lại thêm mấy phần thổ khí liền có thể đánh vỡ cân bằng khiến cho bản nguyên tiếp tục hao tổn loại thua thiệt này tổn hại không muốn mệnh của hắn lại biết giảm nó t u i thọ khiến cho tu hành khó mà tình tiến thì ra là thế ngũ đức diệu thế nghiên cứu không phải thực tế lực lượng mà là vị là quyền ta thu được càng quyền cao hơn h ạ cho nên có thể nhìn thấy thiên địa biểu tượng phía dưới bộ phận bản chất ngũ đức như vậy âm dương nên cũng là như thế như đến nhật nguyệt đồng huy có thể gặp âm dương chi khí hắn lại quay đầu nhìn về phía bí cảnh cổng truyền thống liền phát hiện một chút dị thường cả tòa xương ngủ tháp bên trong đều có nhàn nhạt ấu vàng chi khí lưu động đó là thủy khí cùng cho bùi kết hợp bí cảnh cửa ra vào vị trí lại hết sức sạch sẽ như có vật thể trở ngại khí hậu nhị khí lưu truyền nhưng cũng giới hạn như vậy cũng không hắn có thể nhìn thấy cổng truyền thống hình thái cùng tin tức giới thiệu như vậy trực quan giờ phút này hắn phảng phất thu được năng lực nhìn xuyên tường xuyên thấu qua tháp canh tầng hai nặng nghề thổ hành hoàng khí sau chu ò n có t ể m nguyên, đi、no、nguyên nhấc chân đi ra trong sương mù thắt canh với tầm mắt mang đến kỳ lạ giác quan biên hóa hắn có thể căn cứ ngũ khí nặng nề không đồng nhất phán đoán phía trước đến cùng ra sao hoàn cảnh giờ phút này thông hướng nhai thành xích s ắ t cầu dây cũng biến thành cực kỳ dễ thấy đúng như sóng nước bên trong cầu nổi loại sáng các loại lần nữa trở lại quan tinh đ ị a lúc từ khí đạo nhân chỉ vào bên cạnh để đặt bánh ngọt trà n ó n g bản g i a hiệu chu nguyên vừa ăn vừa nói chuyện lấy tiên sinh trí năng định thu hoạch được thuế tinh quang tinh đi đây là tiền nhiệm mục đức tinh quân tu tập đất một phong lôi pháp còn xin tiên sinh nhận lấy chu nguyên đưa tay tiếp nhận xem xét rất tốt là nguyên bản mà không phải làm hắn đau đầu bản chép tay hã từng lấy mũ hành đội tuần tra nhai thành cũng không phát hiện nguyên bản kỹ pháp vết tích xem ra tinh túc tông còn có dấu kín bảo vật đạo c vụ sơn nhai thành tuy là ẩn mạch lại như cũ có bị tập kích khả năng nhiều cẩn thận chút tóm lại là tốt xác thực đã đến thuế tinh quang tinh đa tạ đạo trưởng tạ pháp khiến cho ta có thể tiến thêm một bước thông thả tạ ta có một chuyện bẩm báo tiên sinh còn xin tiên sinh đáp ứng vinh kinh c h i chiến đã chuẩn bị kết thúc vô lương đế tự tay viết tự viết đại lương thủy quân sẽ không mở đ ổ nước đạo hoành giang dân tộc thủy cũng sẽ không tùy tiện để đại ngụy thủy quân sang sông thêm nữa phương tây sở q u ố c trần binh biên giới làm đại ngụy không cách nào vừa sông trợ chiến bởi vậy vinh kinh chi chiến kết quả cố định còn xin tiên sinh mau c h ó n g tiến về đại lương vinh kinh đến một lần tốt cung cấp chút trợ lực thuận lợi tiếp nhận mục đức tên thứ hai cũng may tân hoàng đăng cơ thời gian được lợi ích mặt khác tiên sinh tiếp nhận mục đức di trạch mà không phải tự hành k i ế n công theo trong tông quy định tất cả mục đức cung cấp cần giao cho tiền nhiệm mục đức chi tử hưởng dụng m ộ ư ơ i năm tiền nhiệm mục đức thu hoạch truy phong cũng muốn giao cho con hắn cho nên tiên sinh cần thiết linh vật có thể nhập thần điện bí cảnh tự dưỡng trong tông chỉ có thể làm thời gian chiến tranh cung cấp không cách nào lúc nào cũng cung cấp nuôi dưỡng từ khi đạo nhân vừa nói vừa quan sát chu nguyên thần thái hắng hắn vị này mới gia nhập trong tông cường giả. chỉ cầm ích Chu cảm giác có cái gì, dù sao hắn có tốc còn không thân không hắn thể không ngủ nghỉ đường tốc độ, hơn muốn mảy may. lợi Nguyên bản ngủ đường gì, bỏ ra sao dù độ, vậy hắn cũng không có mở miệng cự t u y ệ t mà là tỏ vẻ ra là có thể suy tính thái độ có thể có thời gian hạn chế cũng không bất quá tốt nhất mấy ngày gần đây liền khởi hành ta sẽ đem tiên sinh mời ra tinh tú thần điện lại từ tháng một tinh quân yêu tiên sinh nhập tinh tú đấu bộ như vậy liền có thể mượn nhờ tinh đấu liên quan làm tiên sinh trong nháy mắt giáng lâm vinh kinh p ụ cận cắt môn huyện từ khi đạo nhân thuyết pháp vượt ra khỏi chu nguyên nói trước nguyên lai tinh túc tông cũng không phải là chỉ có một cái bang hội đạo cụ cái này coi như lúng túng đạo t r ư ở n g an tâm một chút cho ta cân nhắc hai ngày ta cái này thân thể không thể so với năm đó trong lòng đấu trí từ lâu lắng lại khó lên kiến công trí tâm người khoác phường thần khối gia trung nguyên rất có tính mê hoặc t ử khí đạo nhân cũng cảm giác để một vị lão giả ra chiến trường không ổn nhưng cục thế trước mắt một mảnh tốt đẹp không khỏi muốn điều động c à nhiều g n người đi chia lãi lợi ích tiên sinh mau chóng suy nghĩ cơ hội như vậy thực sự không nhiều mong rằng chớ có bỏ lỡ c h ư n một trăm tám mươi sáu cắt môn h ọ khí c h ư n một trăm tám mươi sáu cắt môn h ọ khí Chú n g u y ê n rời đi xem sao điện trở về trụ sở sau lập tức đem ất mộc phong lôi pháp thu nhập thùng vật phẩm công pháp ất mộc phong lôi pháp giới thiệu giáp mộc là lôi ất mộc là gió lôi người dương khí chi suy cúng giáp mộc trúc dương cho nên lấy tượng tại lôi đ ế n ất mộc trường sinh tại buổi trưa thu ở tị tị chính là tốn tốn là gió mộc thịnh vui vẻ cúng nhưng lôi phấn tại đất mộc sinh tại nó để ý tương thông ất mộc thịnh mà gặp dương thì gió nổi lên lôi rơi hiệu quả năm cấp kích hoạt phong lôi trả thái khí thuộc tính một mười cấp kích hoạt mộc thọ trả thái tinh thuộc tính một thần thuộc tính một phong lôi gió nổi lên lôi rơi tiêu hao linh khí dẫn phong xét đánh lôi điện phạm v i do linh lực nhiều ít cùng sức do lớn nhỏ cộng đồng quyết định m ộ t thọ xuân m ộ t thọ dài tiêu hao ít số lượng linh khí khôi phục đại lượng sinh mệnh tẩm bổ thân thể tẩy luyện dáng vẻ g i à n mua ất mục phong lôi pháp là một loại thuận theo thiên thời công pháp tại côn g phong trong hoàn cảnh có thể phát huy ra cao hơn tổn thương đồng thời nó mát cấp m ộ t thọ hiệu quả phi thường đặc thù có thể lấy gió xuân tẩm bổ thân thể lấy dương lôi tẩy luyện dáng vẻ dàn mua tại mục thọ trạng thái giới thân thể có thể thời gian dài duy trì cường tráng trên lý luận thọ hết chết giá lúc cũng sẽ không suy yếu bao、nhiêu. có thể nói bộ công pháp kia chủ yếu công năng là lấy gió xuân dương lôi tẩy luyện tự thân cũng không phải là coi trọng công kích hiệu quả thuật pháp bởi vậy nó gia tăng điểm thuộc tính khá nhiều tăng phúc hiệu quả ít mặt khác nó thu hoạch độ khó phải rất cao chỉ dựa vào tiêu hao ít số lượng linh khí khôi phục đại lượng sinh mệnh một hàng này nó sản xuất bí cảnh sẽ rất khó bị công l ư ợ c tại trung nguyên đem m ất m ộ t phong lôi pháp thêm đến mát cấp sau h ã n điểm thuộc tính biến thành tinh chín khí tám thần bảy ta có ngũ cầm phiến có thể dẫn phong lui địch hẳn là có thể tăng phúc ất mục phong lồi tổn thương t r u nguyên không có tại vụ sơn nhai thành khảo thí kỹ năng mà là lần nữa đi đến thần điện bí cảnh khi hắn đối với tinh tú bản cờ huy động ngũ cầm phiến dẫn phong xét đánh lúc thanh mạ nạ trong nháy mắt bị thanh không phía trước lôi quang bạn gió như mây m ù giống như liên miên một mảnh sau đó tại các loại tăng thêm trạng thái g i a trì bên dưới hắn thanh mạ nạ bắt đầu khôi phục nhanh chóng không đến hai phút đồng hồ liền lần nữa về đầy khó trách tiền nhiệm mục đức tinh quân sẽ chết trận xa trường có thể dẫn phong xét đánh hắn thật sự là chiến trường lợi khí thực tế thao tác sau chu nguyên tài phát hiện tiền nhiệm mục đức tinh quân chết cũng k h ô n n hắn có thể mượn nhờ trời do lợi khí đánh ra buộc phát t ổ thương nhưng tự thân linh khí cũng sẽ bị trong nháy m Gió bắt đầu thổi dẫn lôi sau chính là suy yếu của h ắ n kỳ đòn rông cấm quân tất nhiên sẽ áp dụng ám sát như vậy xem ra kim đức cũng hẳn là bị n h ầ m vào m à chết quả nhiên sát phạt quá thịnh dễ dàng bị ưu tiên vây rết chu nguyên mặc dù không tiếp xúc qua kim đức tinh quân tin tức nhưng kim đức thái bạch bản chất chính là đao binh túc s á t trừ phi tận lực thu lực nếu không tất nhiên chiến trường làm giữ như vậy cũng liền khó tránh khỏi bị để mắt tới vây rết căn cứ đến đều tới ý nghĩ chu nguyên thi kiểm tra xong kỹ năng sau cũng không có trực tiếp rời đi mà là chuyên tâm soát lên các loại tinh thần nhập mệnh ấn đại nhật hạ nguyệt, nhận hạ nguyện chúng tinh nhận rượu hàng tốt chính tự này Hán một ngày n đi qua tử khí đạo nhân hết sức hài lòng hai ngày đi qua trong lòng có chút gấp ba năm ngày đi qua thầm than lão hủ gắn mỏng khó khinh thường sự tỉnh đợi đến ngày thứ sáu chu nguyên soát hai mươi bốn mai các loại tinh tú nhập bệnh ấn còn có không ít tinh thần đan tinh thần quang tinh sau tử khí đạo nhân rốt cục ngồi không yên lần này không cần hắn k h u y ê n giải chu nguyên liền chủ động xin đi giết giặc tiến về vinh kinh c á t môn huyện giờ phút này chu nguyên người khoác phường thần k h ố i ra mặc dù n ị trang thành lao niên thái độ nhưng ở tử khí đạo nhân xem ra cũng có một phần phóng khoáng anh tư cái này khiến tử khí đạo nhân cảm giác mình trước đó quá vội vàng lão giả hỗn trọng không thể so với thiếu niên lỗ mãng chuẩn bị thêm chút linh vật cũng là lý lẽ phải có tinh quân chờ một lát ta c á i này liền dẫn ngươi nhập tinh tú đấu bộ tử khí đạo nhân đang khi nói chuyện đem chu nguyên thanh rời khỏi tinh túc thần điện sau đó ra hiệu nguyện bột i n h quân khởi sướng nội đốt tinh tú đấu bộ khởi lập tức mở ra bang hội tin tức xem xét t n g t ỉ n h hắn phát hiện nó bang hội quy mô đồng dạng là hai trăm n g ư ờ i bang hội lý niệm là đánh nhau kịch liệt hiệu quả là chiến đấu trong lúc đó chút ít khôi phục bằng hội trụ sở là các môn huyện vân xí thịnh quang tự chỉ có bang hội nhân số không quá bình thường chỉ có một trăm bốn mươi ba người khoảng cách đủ quân số lại thiếu năm mươi bảy người tình quân yên tâm phía trước chiến sự cơ bản bình định chỉ cần thi chút trợ lực liền có thể gọi tên đến thực vô luận là đại ngụy tình báo hay là tinh túc tông tình báo đều là chứng minh vinh kinh bị vây phản quân tạm thời ở vào thượng phong bởi vậy chu nguyên quyết định đi c ắ t môn huyện xung quanh mua lấy hai nơi bất động sản coi như bang hội trụ sở sử dụng nếu như chiến sự thuận lợi đòn d ô n g tức vị cũng không phải không có khả năng tiếp nhận bất quá vì lý do an toàn hắn còn sử dụng ngũ đức tinh quang kích hoạt lên ngũ đức nhập mệnh trạng thái ở đây trạng thái dưới mõ của hắn l à m cũng có thể làm đến chân chính liên tục không ngừng thân thể cũng có thể dị hóa là ngũ đức tinh s a thái độ tím khí đạo trưởng nói như vậy ta như thế nào không tin được cho ta xin cáo từ trước ngày sau lại tụ họp chu nguyên đang khi nói chuyện khởi động mục đức tinh xa chuyển hóa làm thân thể hóa thành xanh hoa phong lôi thái độ sau đó kích hoạt bang hội rời đi vụ ẩn sơn tinh tốc tông thằng đến hắn hoàn toàn biến mất không thấy tử khí đạo nhân cùng nguyện bộ tinh quân mới nhịn không được thở dài một đức quá mức lãng phí tinh thần q u a n tinh đã nhập tông vì sao còn cẩn thận như vậy chu nguyên nghe không được tử khí đạo nhân p h ả n nàn dưới chân cổng truyền thống tự hào ngưng tụ thành thật trong n y mắt hắn liền đã tới một chỗ trang nghiêm phật điện phật điện bên trong có một cái cực lớn bằng đồng phật tượng trên tường đều là chuyển pháp phật sẽ bích h o a hai cây đại trụ màu son bên trên còn có thiếp vàng chữ lớn khát dấu kim luân phật đỉnh mây hừng hực ánh sáng trang trọng hiền lành thi thuyết phát trong điện có hai vị tiểu sa di đang sát lao phật tượng một vị lao hòa thượng ngồi xếp bằng bồ đoàn tĩnh tụng k i n h văn chú nguyên xuất hiện trong nháy mắt lao hòa thượng đột nhiên mở hai mắt ra hai vị tiểu sa di thấy vậy vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ sau đó liền thối lui ra khỏi phật điện lao n ạ p tuệ hành gặp qua m ộ t đức tinh quân tinh quân có thể tạm thu thuế tinh trí thể ta vân xí thịnh quang tự bên trong coi như an toàn đại sư đ a lễ xin hỏi mặt khác tinh quân ở đâu tông ta tình hình chiến đấu như thế nào bẩm tinh quân mặt khác tinh quân đều là tại tam hoàng tử dưới trướng nghe lệnh liên quân chiếm hết ưu thế đã phá vinh ngoại thành hiện chỉ còn lại hoàng cung nội thành nỗ lực chống cự. chu nguyên lên tiếng hỏi vinh kinh phương vị sau bước ra phật điện lấy ngự phong thuật đăng lâm đỉnh điện hướng về hướng tây bắc xa xa nhìn lại giờ k h ắ c này trừ ngũ đức chi khí lưu chuyển bên ngoài hắn còn chứng kiến nhiều phần hung sát chi khí trong đó một cỗ hung sát h ắ c khí đem một cỗ khác hôn mê ảm đạm chi khí chăm chú vây quanh từ nơi xa nhìn giống như mây đen sinh ra con người trừ cái đó ra mây đen xung quanh còn vây quanh vài luồng túc sát khí thế hung ác nhưng lại chưa cùng giáp giới giao chiến loại tình huống này rất giống từ khí đạo nhân miêu tả liên quân lớn chiếm ưu thế vinh、kinh、chiến sự tất định nhưng chu nguyên tại cái k i a c ảm đạm chi k h í bên trong còn phát hiện một cỗ màu đỏ tươi chi quang nó đã đột phá mây đen phong tỏa còn tại không ngừng bước lên tinh túc tông chỗ liên quân chỉ sợ gặp nạn rồi từ hung sát chi khí ba động đến xem đòn dông hoàng đế cũng không phải là không có năng lực phản kích từ ư c 187, tạm lánh hung sát. Trước tạm lánh lánh sát. hung hung khí đạo trưởng có một câu nói rất đúng mệnh cách là trời ban thưởng bên ngoài phúc không phải cuộc đời bản chất ngũ đức diệu thế nghiên cứu cũng không thể để chu nguyên tâm muốn nói chuyện nhưng có thể làm cho hắn nhìn thấy nơi nào gặp nguy hiểm nơi nào ngay tại buộc phát chiến tranh n h ư n h ư thế dễ thấy biến hóa còn không để trong lòng nhất định phải dung nhập trong đó lấy vận khí luận thành bại vậy cũng chỉ có thể là thiên tứ ngoại phúc không kẻ đế tâm chu nguyên vì thí nghiệm ngũ đức diệu thế ô hiệu quả nếu thử hướng b i n h kinh phương hướng tới gần phát hiện m ệ n h cách cho phản hồi càng ngày càng mạnh chờ hắn rời đi các môn huyện lúc càng là nhìn thấy đại biểu phản quân hung sát hắc khí bên trên có chút bám vào một tầng màu đỏ tươi chi khí nó đâu n g u ồ n chính là cái k i a cố không ngừng bốc lên màu đỏ tươi chi quang hắc khí là hung hồng khí là zết loại quân hắc khí đã bị huyết sát chi khí bao trùn hẳn là song phương thực lực phát sinh biến hóa đối mặt không biết hung hiểm chiến trường chu nguyên không có khả năng lỗ mãng xông vào chớ nói đòn dông hoàng cung liền xem như loạn quân thực lực cũng rất cường đại tinh túc tông h i ể n thế thất diệu cùng một đám nòng cốt cũng chỉ là trong đó bộ phận lấy chu nguyên thực lực bây giờ hai phe đều đánh c n g lại không cần thiết tùy tiện gia nhập chiến trường bởi vậy hắn quay người hướng về c á t môn huyện phương hướng mà đi đi ngang qua hương trân lúc còn thuận tay mua sắm hai nơi tiện nghi tiểu viện tinh quân vì sao đi mà quay lại vân sĩ thịnh quang tự phương trượng tuệ hành lần nữa nhìn thấy chu nguyên lúc phi thường giật mình ta càng nghĩ tiền tuyến đã vững chắc còn lại chính là mài nước công phu kể từ đó chính là liều linh vật tiêu、hào. quân ta đánh nhau kịch liệt lâu ngày coi như chuẩn bị sung túc cũng sẽ xuất hiện các loại thiếu vì thế ta chuẩn bị nhập trong huyện bí cảnh ngày đêm không ngừng hết sức sản xuất tốt cung cấp tiền tuyến tiêu hao tinh quân không cần như vậy trong chùa võ giả cùng trong quân võ giả nhiều đội thay phiên cực lực sản xuất cần gì làm phiền tinh quân xuất thủ bọn hắn mới có thể sản xuất bao nhiêu linh vật lại để ta thử một lần bảo đảm n g ư ơ i một tòa bí cảnh sản lượng tăng trưởng mấy lần tuệ hành vương trượng cũng không tin tưởng chu nguyên lời nói nhưng hắn chức vị cùng thực lực đều không thể mệnh lệnh chu nguyên bởi vậy chỉ có thể để chu nguyên thử một lần tại dưới sự hướng dẫn của hắn chu nguyên đi đến các môn huyện nội thành phủ n hai loại hình thức đều có ưu khuyết đại nguyện là quân lực cường thịnh có thể chia binh phòng thủ thành trì cùng quân bảo đòn rông thì là quân lực kiệt sức đem thành trì cùng bí cảnh kết hợp tại một chỗ có thể tập trung binh lực đồng thời phòng thủ các loại tiến vào nội thành bí phụ lúc chú nguyên nhìn thấy thành đàn giáp sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra võ khố cửa lớn hoàn toàn rộng mở nhiều đội võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch giờ khác này bản chất của chiến tranh bắt đầu hiện hiện nếu không có kinh sư vo khố cung cấp phát động chiến tranh thứ nhất nhân tố chính là hậu cần ổn định dù sao ai cũng không biết trận chiến này sẽ đánh bao lâu trước đó chủ bị vật tư luôn có hao hết thời điểm bởi vậy vinh kinh xung quanh thành trấn là phản quân nhất định phải cầm xuống mục tiêu chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tiếp tục cung cấp từ dân c h ạ c h cùng cửa thành trạng thái đến xem đòn dông tam hoàng tử cũng không phải là vội vàng khởi b i n h c h ỉ ít các môn huyện thành không có kinh lịch chiến h ỏ a liền đã rơi vào trong tay của hắn đại sư đến đây bí phủ có chuyện gì quan trọng thế nhưng là tiền tuyến ngày quyết c h i tiến thúc dục sản xuất nhìn thấy tuệ hành đại sư xuất hiện c h ấ n thủ nơi đ â y tướng quân vội vàng n ê n tiếp hắn biết tuệ hành phương trượng có thể cùng tiền tuyến lúc nào cũng thông tin t ạ m trên lòng bàn tay mệnh c h u y ể n đạt quyền lực vì thế không dám chút nào lãnh đ ạ m chiến sự tiền tuyến vững bước tiến lên hậu phương sản xuất cũng làm không ngừng gia tăng như vậy cũng tốt mở rộng khao quân pha vi bảo trì cao sĩ khí đại sư chúng ta thật tận lực ba tháng đến nay số đội thay phiên không dừng ngủ đêm là ổn định sản xuất liền hao hết tâm huyết vô lực lại tăng thêm sản xuất phong thủ tướng quân cũng không hề nói dối dưới tay hắn võ giả h ã n tướng công lược bí cảnh cũng bị tổn thương chỉ bất quá tất cả mọi người đang liệu mạng trẻo tr Vừa bởi vậy biết được vân sĩ thịnh quang tự tân nhiệm mục đức thiền sư đến hắn đầu tiên là phân chấn mừng rỡ sau đó lại là kinh ngạc thầm nghĩ tân nhiệm mục đức thiền sư có thể có chút trình độ nếu không sẽ không làm này vất vả sự tỉnh vất quá tinh h h thất h ị n quang t ề sư là tam o à n g t ử c n tông h hay h n có k t hiện ự lực, c có đức hay không hạnh không, không t ớ phiên hắn cho hắn thị tới, biểu nên này n để ý tới, cho nên hắn lúc y u g ý phối hợp làm phiền làm thế u ệ à n tổn thiền sư tương trợ, còn xin nhập bí cảnh thử một lần. Tinh、túc、tông hiển h hao thử h đại đa đức tạ sư sư tâm trí, trợ, một túc t mục bí nhất mạch không chỉ có thành lập phật môn trổ miếu còn thu liễm các loại xưng ơ hô tầng cao nhất cũng vẹn vẹn lấy thiền sư tương xứng chu nguyên bước vào võ khố nội viện phát hiện một đạo không ngừng xoay tròn xanh đen vòng xoáy phó bản thủy vân tự đề nghị khiêu chiến đẳng cấp mười cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một trăm m mươi cấp phó bản hẳn là có một vị mười lăm cấp buốt lại thêm phòng thủ tướng c ũ nói g n bí cảnh yêu ma số lượng là ba mươi lăm chỉ như vậy một tính ra lời nói bí cảnh này xác thực không dễ dàng công lược các ngươi hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu linh vật thủy vân tự bí cảnh bảo dương mỗi lần sản xuất bổ khí linh dược chữa thương bảo dược tất cả mười phần võ k ỹ thủy vân trưởng theo hương vân bảo tất cả một phần chúng ta trước mắt chia làm sáu đội mỗi ngày công lược mười hai lần nhưng phải bổ khí linh dược chữa thương tất cả một trăm hai mươi phần quá ít để các tướng sĩ triệt hạ đến đội ta đến công lược m ộ t đức thiền sư có thể cần giáp sĩ phối hợp không cần ta phong lôi dễ phụ kim tiết h chớ có vì thế tổn thương sĩ tốt lúc này tuệ hành đại sư p h ò n g thủ tướng quân còn chưa ý thức được thả chu nguyên tiến vào bí cảnh sẽ mang đến cỡ nào kinh người phản hồi vì cùng đại ngụy thân phận phân chia hắn quyết định tại đòn rông lấy thuật pháp sư thân phận gặp người tiến vào bí cảnh sau hắn trước lấy ngự phong thuật thêm để túng thuật nhảy lên thủy vân tự từ ngoài sau đó di chuyển nhanh chóng rất mái các loại loại phó bản trách tụ lại lúc liền huy động ngũ cầm phiến rất p h n g lấy ất một phong lôi pháp x é đánh bởi vì hắn kích hoạt lên ngũ đức nhập mệnh trạch phong lôi pháp uy lực bị trên phạm vi lớn tăng cường tại hắn huy động vũ phiến trong nháy mắt thanh mạ nạ về không lôi quang theo gió như mây mù giống như lan tràn ba mươi b ố chỉ phó bản trách bị trong nháy mắt biểu sát còn lại mười hai phần trăm hp bột thủy vân chủ trì cũng tiến nhập tê liệt trạng thái ở vào ngũ đức nhập mệnh trạng thái t r u nguyên n g máu lam liên tục không dứt lại huy động vũ phiến dẫn phát một đạo lôi quang thủy vân chủ trì liền bị thanh không thanh máu sảng khoái thuật pháp sư quả nhiên so xạ thủ càng thích hợp phạm vi lớn t ổ thương dược hạ tự tường thu lấy bạo rơi vật sau chu nguyên liền nhấc lên miếu điện bên trong gỗ đàn hương bảo dương thối lui ra khỏi bí cảnh mười lăm cấp bột thủy vân chủ chỉ còn tuân ra một phần ra tăng phòng ngự hôn nguyên che đậy chu nguyên lại lấy gỗ đàn hương trong bảo dương thủy vân trưởng xem như được hai phần nguyên bản võ kỹ hắn vừa rời khỏi bí cảnh tuệ hành đại sư cùng phòng thủ tướng quân liền xông tới m ộ t đức thiền sư trong tay ngươi sách không phải là bí cảnh bảo dương đi chính là như theo ta phong lôi nhanh công chi pháp là có thể tăng gia sản xuất mấy lần thiền sư thật là thần như vậy ngài nếu có thể tăng phúc mấy lần sản xuất điện hạ tất hậu tạo vất vả chương một trăm tám mươi tám kim diệu minh vương chương một trăm tám mươi tám kim diệu minh vương chu nguyên bí cảnh công p h ạ tốc độ vượt bởi vậy chu nguyên soát thủy vân tự ngay cả lam dược đều không cần tiêu hao dựa vào ngũ đức nhập mệnh cường đại khôi phục hiệu quả nghỉ ngơi vài phút liền có thể về đẩy thanh mãn ạ loại này lúc h ô n g được tiết tấu với hắn mà nói không phải cực hạn nhưng đối với các môn huyện c h ấ n thủ tướng quân tới nói lại là kỳ tích lúc trước hắn chưa bao giờ để ý qua bí cảnh bản thân nhưng bây giờ nhìn xem cái kia từng thanh gỗ đàn hương dương không khỏi sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ tuệ hành đại sư ngươi nói mãnh liệt như vậy công phạt xuống dưới thủy vân tự bí cảnh có thể hay không sụp đổ như sau này mấy ngày m ộ t đức thiền sư đều là dùng cái này nhanh t r i n h phạt lời nói thiên điệu bí cảnh coi như lại thần dị cũng sẽ có cái độ đi hẳn là sẽ không đi chưa từng nghe nói qua bí cảnh bởi vì công phạt quá nhiều mà sụp đổ phí một tiếng lại một ngụn gỗ đàn hương bảo dương bị ném đi trên mặt đất trần thủ, thủ tướng quân cùng tuệ hành đại sư nhìn trước mắt trồng chất mấy tầng gỗ đàn hương bảo dương đều là cảm giác có chút không chân thực hôm nay thu hoạch bao nhiêu một đêm này chu nguyên lần nữa trở về m ò đùa dỡn cửa bí cảnh tìm trí huyền đạo trưởng xin mời dạy cũng nói cho hắn biết mình đã tập được t h u ậ t đồ thổ nên tập luyện kim đồ thuật trí huyền đạo trưởng đối với cái này dị t h ư ờ n g mừng rỡ tận truyền kim đ ộ n chi pháp sau dặn dò chu nguyên mạc kiêu ngạo hơn khi thừa dịp thiên thời địa lợi người cùng tam tài chiếu cô cơ hội tĩnh tâm diễn pháp nhất cử thành thị ngũ hành đ ộ n Các dù sao vân c h sĩ thịnh ư quang tự bảy vị thiền sư cùng một đám võ tăng đều theo hắn khởi binh loại này liệu mình vứt bỏ nghiệp đồ nhập đủ để chứng minh trung tâm kim ô thiền sư đối với cái này cũng rất hài lòng tất nhiệm m ộ t đức mặc dù không dám vào trận trợ chiến nhưng làm cũng coi như thể diện Nhìn nó sản xuất linh xuất vì thế kim âu thiền sư còn cố ý dùng bang hội thông tin công năng đối với chu nguyên biểu thị r a tán thành m ộ t đức t i n h quân v ấ t và chi công có thể trợ ta vân sĩ thịnh quang tự tiến thêm một bước đợi chiến sự sau khi kết thúc ta liền vì ngươi thụ đĩa chính danh khiến cho ngươi có thể thống l ĩ n h ta chùa võ tăng thuộc b u ồ n phận chi trách không dám nói cực nhọc chu nguyên đơn giản hồi phục một câu ra hiệu nhận được kim â thiền sư lời hứa sau đó mấy ngày hắn y nguyên liên tục công phạt thủy vân tự bí cảnh chú a m đ nguyên vẫn còn nghĩ quá bảo thủ tại hắn quan khí kết thúc trở về thiện phòng sau không bao lâu vinh kinh chiến sự liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc này rách nát không chịu nổi đều là hôn khói lựa thiêu vết tích trong hoàng cung một vị n g o à i sáu mươi tuổi l ã o giả đàng cùng một vị thanh niên tuấn mỹ phẩm trà nói chuyện với nhau trong nhà n ị c h tử hung hăng ngang ngược muôn thí cha nó bác m g chi uy có thể giả ta không thể thực dụng phương tây sở quốc hùng hồ do a người n nếu không có quân ngụy trần b i n h biên giới chỉ sợ sớm đã tràn vào ta đòn rông kinh sư n ị c h tử kia là tranh đế vị hứa hẹn tặng cùng sở quốc sáu quận t r i địa lại không biết sở quốc hùng an gió này vừa mở chắc chắn sẽ liên tiếp đòi lấy ta đòn rông không thể hủy ở n ị c h tử kia trong tay còn xin minh vương đưa nó nhập tịnh thổ luân hồi đi thanh niên tuấn mỹ một n g ụ n đem uống cạn nước trà cũng cầm trong tay bảo kính bỏ vào trong túi ta bao lâu thành minh vương. sớm tại hai trăm n ă m trước là được tiên tổ mệnh chiêu hoa tự chi tăng là minh vương sáng tác đại kim diệu minh vương trải qua kinh này không gần như chỉ ở trong nước thông báo còn r i e o rắc trư quốc thành minh vương c h i nổi danh ta vì sao muốn giúp người vốn là nói xong nếu ta qua đời liền mỗi trăm năm vì ta khải một lần trí yêu cầu này không quá phật đi vì sao trước đó hai trăm sáu mươi tám năm qua không có chút nào động tác nhân minh vương khải trí cần thiết sinh dân chúng nhiều không cách nào một lần đều i đủ chỉ có thể năm này tháng nọ làm bổ dưỡng thẳng đến những năm gần đây ta mới gom góp số lượng nhưng ta chưa bao giờ cùng minh vương tiếp xúc qua tiên tổ nói như vậy không dám tin hoàn toàn c ù nếu g như v ơ n g trung nguyên cho ta ở đây nhất định sẽ nhìn thấy vị này thanh niên tuấn mỹ danh xương tin tức còn có viên kia đại biểu bột thân phận huyết sắc khô lâu âu biểu tượng sau không cấp đại kim diệu khổng t ớ c vương có mấy phần đạo lý tả hữu là người đem ta tỉnh lại g cái cái lúc này đòn dông tam hoàng tử trần chất đang cùng một đám tâm phúc cấp dưới thương nghị chiến sự tinh túc tông mấy vị tinh r i ợ u cũng ở trong đó chư vị cấm quân đấu trí đã suy các nơi phong vương dục dịch chúng ta nên mau trong công phá hoàng cung chợ điện hạ kế thừa đại thống mới tốt lấy kinh sư làm cơ sở sớm ngày bình định từ phương kim ô thiền sư lời ấy có lý không thể lại nắm khi mau chóng quyết chiến nếu không s ở ngụy hai nước lẫn nhau thỏa hiệp không còn ràng co ta đòn rông liền nguy hiểm tam hoàng tử t r ầ n chất gặp bầu không khí đã chọn đang chuẩn bị hứa hẹn ban thường khích lệ chúng võ giả bất kể thương vòng cầm xuống hoàng cung lúc đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh âm chuyện gì ồn ào chư tướng theo ta khoản chi nhìn qua đi ra xoáy trướng sau tam hoàng tử cùng một đám võ giả phát hiện bầu trời có dị tượng bốc lên trong sao lòng lánh trăng sáng treo cao trên trời một đạo xác hiện lên kim hoàng lộng lây diễm hỏa như lóa mắt đại nhật giống như hướng xác nhận quân địch đánh lén đại hắn rơi xuống đất chúng ta liền bảy trận đem nó vây rết chương 189, t r ê n trời rơi xuống kim diễm chương 189, t r ê n trời rơi xuống kim diễm đại kim d i ệ u khổng tức vương thu lấy gây nằm đ u i biểu hơi thở thay khi xác hiện lên kim hoàng lộng lấy diễm hỏa rơi xuống tại đất hiệu trung tam hoàng tử đám võ giả cũng không có như ước bảy trận vây rết bởi vì người đến thực sự quá mạnh kim diễm rơi xuống đất giống như thủy t r i ề u hướng về bốn phía t ắ n đi không ít chuẩn bị chống cự võ giả đều bị trong nháy mắt đốt bị thương kim ô thiền sư bổ nhào vào tam hoàng tử trên thân lại hắng hắn cũng không phải là không có khả năng cự li ngắn ngự a không trượt mà là địch nhân từ trên trời cấp tốc mà hàng rõ ràng có khả năng bay lượn vì thế hắn dự định mang tam hoàng tử trốn dối loạn quân tốt bên trong ẩn nấp thân hình thay đổi trang phục rút lui nhưng bọn hắn còn chưa buôn tàu mấy bước liền bị một vệ kim quang định trụ cái kia ánh sáng giống như tuyến như lồng giống như đem bọn hắn một mực không chế sau một khắc kim diễm linh vũ từ trên người bọn họ gãy quét mà qua tam hoàng tử trần chất hóa thành bại khúc lại bị kim diễm đốt thành cho đùi kim ô thiền sư vẫn còn hoàn trình hắn ban ngày lúc chiến đấu liền thu nạp Nhật thần tinh, kích hoạt lên đại nhập thần con tinh bởi vậy kim diễm linh vũ chỉ cắt ra hắn dị hóa tinh xa thân thể cũng không có giống đối với huyết nục chi khu như vậy tạo thành tính hủy diệt đà kích nhưng dù cho như thế kim diễm linh vũ y nguyên đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại kim diễm phụ chức càng là tại liếm lắp tính mạng của hắn hắn nhân thụ lấy đau nhức kịch liệt một đầu đâm vào loạn binh bên trong mở ra bang hội chuyển t i n công năng giống lên một tiếng sau liền lần nữa bị kim quan g khóa chặt hoàng tử đ ã vong tất cả đệ tử trong tông mau chóng rút lui chui vào các nơi ẩn tàng đốt bang hội thành viên kim ô thiền sư rời khỏi tinh tú đấu bộ đốt bang hội thành viên thủy đức thiền s chú nguyên nguyên bản ngay tại đọc qua vân sĩ thịnh quang tự bên trong miếu sử không muốn đột nhiên nhận được một trận hệ thống nhắc nhở cùng kim ố thiền sư truyền tin hắn hội vàng mở ra bang hội tin tức xem xét chỉ gặp trước đó còn có một trăm bốn mươi ba người bang hội ngay tại nhanh chóng giảm quân số xảy ra chuyện gì tinh túc tông gia nhập l i ề n quân bị vây quét sao có nghi ngờ trong lòng hắn nhanh chóng lóe ra thiên phòng leo lên p h ậ t điện đỉnh chót hướng về vinh kinh phương hướng nhìn lại bởi vì trời tối đêm dài loạn quân tụ tập màu đen khí thế hung ác không dễ phân biệt nhưng n à y cỗ huyết tinh chi quang lại cùng huyết sắt chi phí kết hợp phản phất trong bầu trời đem tuệ hành đại sư mang theo hai vị tiểu sa di ngay cả đồ vật cũng không kịp thu thập cũng không bay đầu lại sông ra chùa miếu dung nhập trong bóng đêm m ị mở k e n k e n k e n trong chùa trung đồng bị liên tiếp g õ vang bảy tiếng qua đi cả tòa chùa miếu bị các loại lửa đèn c h i ế u sáng các tăng nhân đều là vội vàng thu thập hành trang tất cả chạy từ phương xô xô đầy đầy cãi nhau khóc sức mướt thanh âm tựa như bại binh chi b u ồ n bã rõ ràng ban ngày nơi này tăng nhân còn sĩ khí dâng cao lúc này mới qua mấy canh giờ liền không thể không sự cần thiết chu nguyên không có lưu lại từ phật điện bên trên này xuống rơi vào hậu viện bát bảo trong giếng lấy mũ hành đ ộ n chui vào đ à i giếng lên thần tiên tắc bay trở về mỏ đùa g i ữ n cửa bị cảnh trở lại chín tầng trên lâu đài hắn mới yên lòng lần nữa mở ra ban g hội tưởng t ì n h xem xét lúc này tinh tú đấu bộ quy mô đã rất phá trăm người chỉ còn lại chín mươi hai vị bang hội thành viên khoa trương nhất chính là thống lĩnh vân sĩ thịnh quang tự bảy vị thiền sư còn sót lại hắn vị này mục đức thiền sư ta chính là tân nhiệm mục đức thiền sư có thể có thoát khốn người hướng ta báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu chú nguyên tin tưởng tức công loại này tạo phản kinh nghiệm cực kỳ phong phú tổ chức nhất định có tương quan chạy trốn kinh nghiệm chỉ cần quân địch không đổi bắt q u á ác bọn hắn cơ bản hệ thống tình báo liền sẽ có giữ lại quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ có người lập tức trả lời hắn hỏi tham mộ đức ta là trang bột tinh quân chúng ta xếp vào tại ngoài quân doanh vây mấy vị võ giả thông qua tinh thần truyền tống quay trở về nhai thành bọn hắn nói tiền tuyến thế cục bản một mảnh tốt đẹp nhưng bầu trời đêm đột có kim hoàng diễm hỏa rơi vào xoay trướng sau đó hoàng cung cấm quân liên tiếp dễ ra khiến tiền tuyến sụp đổ bây giờ hiện thế thất rượu chỉ có người một người còn sống những người khác đều là mệnh tăng chiến trận ngươi nhập tông thời gian ngắn ngủi không có mấy người nhận biết có thể ma đúng rồi vật liên lạc này chỉ sợ không chống được mấy ngày liền sẽ bị đòn r ô n g cấm quân thu được bọn hắn không có quản lý quyền không cách nào gia nhập giao lưu chắc chắn sẽ thiết lập lại liên lạc vật ngươi như đột nhiên không cách nào liên hệ chúng ta không cần kinh hoàng theo kế hoạch của ngươi rút lui thuận tiện người địa phương thành lập bang hội không có chu nguyên như vậy nhanh gọn bọn hắn chỉ có thể đem bang hội làm cho lưu tại trụ sở kích hoạt sử dụng nếu không không cách nào neo định bang hội truyền thống công năng bởi vậy một khi chiến bại bang hội làm cho loại vật này liền có cực lớn sát xuất di thất vân sĩ thịnh quang tự bang hội làm cho vị trí đoán chừng chỉ có thập nhất rượu củng tuệ hành đại sư biết hiện nhiên tuệ hành đại sư không có mang đi ban hội làm cho từ đó đoạn tuyệt thành viên khác khẩn cấp truyền tống khả năng coi như trung nguyên coi là việc này có một kết thúc tinh túc tông muốn đi vào toàn diện ẩn núp giai đoạn lúc ngày thứ hai buổi chiều lại nhận được một đoạn kỳ quái thông tin mục đức trong tông trận chiến này tổn thất quá lớn cần bổ sung nhân viên bồi dưỡng ta đã mệnh trong tông mệnh lý thuật sĩ tìm kiếm các loại tinh thần nhập mệnh giả người trọng điểm lưu ý kim đức thái bạch nhập mệnh người nếu có phát hiện mau chóng mang về đoạn này truyền tin mặc dù đồng dạng đến từ tháng một tinh quân lại ẩn giấu đi không ít lỗ thủng một là chu nguyên mệnh lý suy tính năng lực cũng không đạt được t ử khí đạo nhân tán thành coi như tìm ngũ đức nhập m ệ n h người cũng không nên ủy thác hắn hai là tinh túc tông giờ phút này hẳn là hết sức ẩn nút chờ thêm đoạn thời gian lại nói nhân viên thu nạp sự tình không nên như vậy lỗ m ạ n g mới đối vụ sơn nhai thành sẽ không cũng xảy ra chuyện gì cho nên đi hôm qua mới vừa vặn binh bại hôm nay tinh túc tông ẩn mạch liền trở nên không bình thường thực sự quá phận k h á nghi chu nguyên kỳ thật đối với h i ể n thế thất diệu vân sĩ thịnh quang tự không hiểu nhiều ngược lại tại vụ sơn nhai thành ở một đoạn thời gian cho nên hắn đối với tinh túc tông ẩn mạch tình huống càng hiểu hơn biết bọn hắn làm việc sẽ không như vậy vội vàng sao bởi vậy hắn giải t vị kia c biến vinh kinh tri vây n n g lúc sau liền căn cứ bảo kính chỉ dẫn giáng lâm vụ sơn nhai thành đừng không nói lời nào ta luôn luôn thủ tín nói không giết các người liền không giết các người làm gì đứng ngồi không yên đến vì giáo ta thụ mệnh lý học nói đợi khi tìm được kim đức nhập mệnh hoặc kim đức bản danh người sau ta định trùng điệp tạ ơn từ khí đạo nhân mấy vị l i ế c nhau đều là cảm giác dị thường b i t khuất cái này l ô lớn tức giấu đều không giấu hóa thành hoàng kim diễm hỏa đột nhiên rơi xuống vụ sơn n g a i thành bọn hắn tối hôm qua đã biết được tiền tuyến tình báo như thế nào không biết hắn chính là sát hại hiền thế thất diệu hung thủ nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn trước bị kim quan g định trụ lại bị giáo dục một phen cũng hiểu tình cảnh của mình tiên sinh cường đại như thế vì sao còn muốn học mệnh lý chi thuật ta cũng không biết chờ ngươi dạy dỗ ta có lẽ liền có thể biết được nguyên do chương một trăm chín mươi cựu thế kim diệu t r ư ớ c 190, m i ể u thế kim diệu vụ sơn n g a i thành biến hóa cụ thể trung nguyên cũng không rõ ràng nhưng hắn nếu phát hiện dị thường liền sẽ không tùy tiện trở về bởi vậy hắn lấy cảm thụ kim hành vận chuyển làm tên mời đến huyền đạo trưởng dạy một đạo kim phong trú chuẩn bị lại nổi lên vân thiên linh sẽ mượn nhờ linh đoán khí điện b ệ y gen đúc lấy luyện kim bắt pháp chế tạo một nhóm kim chú phủ mũi tên c h í huyền đạo trưởng đối với cái này hết sức phối hợp vân thiên cung thành thì càng không có khả năng có dị nghị vấn đề duy nhất là tam bảo c à n k h ô n hổ lô không tốt tại vân thiên cung thành xuất hiện cho nên hắn tại chín tầng lâu đài trước dùng tam bảo càng khôn hổ lô dung luyện không hổ tiếp cận mấy mươi phần bách luyện kim tinh sau mới lên đường tiến về vân bích đạo viên tại hắn dùng đạo viên thổ địa thẻ thân phật bút mở ra cái kia phiến ngũ sắc ngũ hành môn sau xa hoa náo nhật vân thiên linh yến liền lần nữa mở ra sau đó hắn lấy luyện kim bắt pháp chế tạo ba mươi tri kim tinh mũi tên cũng đem mát cấp kim phong chú minh nhập trong đó làm hắn không nghĩ tới chính là khi hắn lấy kim đức chi quan g kích hoạt quá t r ắ n g nhập bệnh chuẩn bị là kim tinh t i ế n khải linh khai có lúc lại phát động mới sự kiện một vị tuần tra lôi tướng mang theo sáu vị du lịch thiên phong vệ đột nhiên từ trên trời giáng xuống vân thiên linh yến đã mở xin mời tình quan thăng nhập tinh hà, dẫn đạo tinh đối mặt loại tình huống này chu nguyên phi thường kinh ngạc lần trước vân thiên linh sẽ tổ chức lúc căn bản không ai để ý đến hắn hiện tại hắn trang bị s ư ơ n g hào vẫn là đạo viên thổ địa làm sao lại phát động mới đối thoại chẳng lẽ vân thiên cung thành còn có ẩn tàng phán định cơ chế lòng tràn đầy nghi ngờ chu nguyên mở ra giao diện thuộc tính xem xét mới phát hiện hắn ngũ đức nhập m ệ n h trạng thái nhiều một cái tiền tố vân thiên kim diệu ngũ đức nhập m ệ n h vân thiên kim diệu tiền tố cũng không có tăng phúc ngoài định mức lực lượng chỉ có một cái chiếu lên vân thiên tinh thần thân có tinh quan chi trách bị động hiệu quả thì ra là thế ta giờ phút này ở vào trong bí cảnh kích hoạt ngũ đức nhập bệnh sau tự nhi Nếu là trong bí cảnh không có ngũ đức tinh thần lời nói, cũng không có gì. Vân tiên cung thành bên trong có ngũ đức tinh thần, ta cái này ngũ đức nhập mệnh chính là vân tiên tinh diệu, mà không phải ngoài bí cảnh ngũ đức tinh thần. chiếu diệu, là lời là mà ta gì. bí bí có đức có có đức cái đức đức phải xem ra t i n h quan ưu tiên cấp so đảo viên thổ địa cao hơn ta có thân phận hợp pháp lại kích hoạt tinh thần nhập mệnh sau liền phát động thân phận mới phán định chu nguyên không biết nên như thế nào thăng nhập tinh hà cũng không biết như thế nào dẫn đạo tinh lực nhưng hắn đối với vân thiên tinh thần hết sức tò mò dù sao vân thiên cung thành mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng chỉ là một tòa thành trí cỡ lớn quy mô này đừng nói gánh chịu tinh thần liên quận huyện tri địa đều không bỏ xuống được thực sự không nên có thực thể tinh thần tồn tại bởi vậy hắn là ba mươi tri kim tinh tiễn khải linh khai quan sau lợi dụng ngự phong thuật thêm không khí thuật leo lên lên không chuẩn bị đi xem một chút cái gọi là vân thiên tinh thần hắn có thủy n g u y ệ t đồng d á m có thể khẩn cấp lui vào minh châu bí cảnh tị nạn cũng là không lo lắng đột nhiên lọt vào công kích nhưng t r ò m sao lóng lánh giống như thiên hà hành không khu vực có chút cao hắn ngự phong thuật rất khó nhanh chóng trèo lên cuối cùng hắn vẫn là móc ra màu đùa d ỡ trong túi bị dây gai buộc chặt chuột đem nó dùng sức ném đi tái phát động di hình hóa vị nhanh chóng hắn rốt c ụ c tiến nhập đầu kia tinh quang thiên hạ quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ q u â n tinh phần lớn là hư ảnh mà không phải thực thể nhưng cũng có bảy viên nở rộ quan g mang tinh thần tồn tại thực thể chỉ bất quá bọn chúng hình thể không lớn đường kính cũng liền khoảng hơn hai mươi mét đồng thời còn có thanh máu đẳng cấp cùng đại biểu bộ thân phận khô lâu ô biểu tượng sau không cấp vân thiên sao thái bạch quân sáu năm cấp vân thiên mặt trời đỏ tinh quân sáu năm cấp vân thiên huyền nguyện tinh quân trừ cái đó ra bọn chúng trên thân còn đều có mười vị năm mươi cấp tinh thần nhập mệnh tinh quan chấp trưởng gương sáng dẫn đạo tinh quang phản xạ quá trắng nhập mệnh năm mươi cấp vân thiên kim diệu tinh cảnh tượng này làm cho chu nguyên phi thường kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ tới vân thiên cung thành quần tinh trong thiên hạ vậy mà thật sự có tinh quân đấu tốc tồn tại thần tiêu ngọc phủ mưa gió tư phủ lại thêm cái này thất diệu đấu bộ vân thiên cung thành chức năng phạm vi cũng quá rộng có lôi phạt tư mưa gió còn có quang diệu tinh thần tồn tại giờ khác này vân thiên cung thành cho chu nguyên cảm giác rất như là tiểu hào thiên đình Gần 300 mét không chung, cung quảng ngục hắn này mét tâm mắt. hoạt thuật kích cho hướ cấp Lúc đầy đủ lại dạng này cổng truyền thống vân thiên cung thành bát phương đều có đồng thời còn hiện ra khác biệt nhan sắc là ta nghĩ sai không nên đem mỏ đùa d ỡ n cửa cùng vân thiên cung thành coi như một cái chính thể vân thiên cung thành không phải mỏ đùa d ỡ n cửa chuyên môn trắng cảnh mà là thông hành nhiều chỗ cỡ lớn bí cảnh không biết những cái kia cổng truyền thống sau là mặt khác bí cảnh hay là nối thẳng nhân gian nếu như nối thẳng nhân gian lời nói đối mặt mây vách t ư ờ n g t ư ờ n g thành cùng vân thiên t h ủ vệ đoán chừng không người có thể công l ư ợ c nếu là thông hướng mặt khác bí cảnh lời nói vân thiên cung thành liên động phạm vi liền không tốt đánh giá lần này vào mây thiên cung thành cho chu nguyên lớn nhất cảm xúc cũng không phải là vân thiên cung thành sâu không lường được mà là tinh thần nhập mệnh tác dụng thực tế h á n ngũ đức nhập mệnh n ă n g tại vân thiên cung thành có hiệu lực ngũ đức diệu thế nghiên cứu lại chỉ có thể ở ngoài bí cảnh có hiệu quả điều này đại biểu tinh thần nhập mệnh n ă n g tại trong phạm vi nhất định thông hành bí cảnh trong ngoài nhưng tinh thần nhập mệnh lại mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái không giống linh khí như vậy đều có thể lợi dụng tính mệnh làm gốc như nhập mệnh hiệu quả có thể thông đi bí cảnh trong ngoài lại sẽ tạo thành biến hóa gì chu nguyên khuyết thiếu so sánh số liệu đối với tinh thần nhập mệnh thực tế công hiệu vẫn còn tồn tại nghi ho hắn không biết tại phía xa nam lương v ũ ẩn sơn đại kim diệu khổng tức vương liền có thể giải đáp cái này vấn đề giờ phút này cái kia kim diễm khổng tức ngay tại cầm bảo kính đọc qua ghi chép c ẩ n t h ậ n ước định những tin tức kia thật giả trong k í n h ghi chép ta chi phóng tầm mắt kim q u a n g ban sơ chỉ có thể định trụ trong chùa khổng tức người hầu mấy hơi thở bây giờ lại có thể định nó nửa khắc đồng hồ Này đều là tinh thần nhập mệnh tích lũy mà đến, chỉ có thay đổi mệnh là mà lũy thay đều đổi tích thể kiếm thoát tró mới kiếm chỉ cách, có có ba thế hóa tinh thần thân thể thân thể tự nhiên năm thế sinh kim diễm quang diệu thế gian lục thế thái quốc loạn mà b ằ n g là làm khôi phục có thứ tự mang theo bạn bè chúng xây đoạn r ồ n g ta bản yêu ma không chết vô trí vì thế tín nặc làm mệnh đã có nạc suất nhất định phải chấp hành mới có thể gắn bó đời đời truyền thừa như đ â y hết thể ghi chép làm thật ta đương thời khi lại đi phá hạn chí lộ thẳng đến tinh thần chủ mệnh mới có thể tránh thoát hạn chế đại kim diệu khổng tức vương cũng không thể hoàn toàn xác định trong kính ghi chép làm thật nhưng hắn kiếp trước làm quá nhiều chuẩn bị thậm chí đem hắn có mấy mảnh linh vũ thi thuật lúc gì cảm giác có bao nhiêu ti đều không sợ người khác làm phiền thu nhận sử dụng trong kinh cựu thế kim diệu mệnh có thể tự chủ chết m à trí không tổn hại bí cảnh thiết lập lại cũng không sợ lại để ta cũng tới chợ bên trên chợ thủ một lại làm một thế đại kim diệu chương một trăm chín mươi mốt nhu đồ ngũ quốc ma ha bàn được tâm lượng rộng rãi vô phương viên lớn nhỏ cũng không phải xanh vàng đỏ trắng vô thiện vô ác không có đầu đôi chư phật s á t đất tận cùng hư không diệu tính bản chỉ có pháp như phải từ tính thật thành chiếu phá luân hồi đại kim diệu khổng tức vương phẩm đọc lấy trong kính ghi chép hiểu rõ hắn trước mấy đời truy cầu cầu mong gì khác đến không phải vô thượng đại lực chi đạo mà là đại b ả n như đại trí tuệ đi đường này không phải hắn coi nhẹ lực lượng chi uy hoàn toàn là bởi vì t h ầ n có hạn chế không được tiến triển liền hoán đạo đường để cầu b ả n l ư ợ n g với hắn mà nói thời gian không là vấn đề chỉ cần có thể có chỗ đến lại khó con đường đều có thể nếm thử nhưng đòn rông triều đình lúc này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt tại t ử khí đạo nhân mấy người trình bày bên trong đòn rông đã đến không thể không biến giai đoạn nếu không kết cục hơn phân nửa là lớn ngụy sắp nhập thôn tính ngũ quốc sở quốc chiếm đoạt đòn rông sau đó ngụy sở hai nước cách sông tương vọng có thể là lẫn nhau tranh bá có thể là duy trì cân bằng mới đôi này đại kim diệu khổng tức vương tới nói là khó mà dễ dàng tha thứ kết quả không phải hắn không nhìn nổi vương t r i ề u hưng thịnh mà là không cho phép khải trí dựa vào ngoại ý muốn nổi lên đòn rông không cứu được sao t ấ t bệnh q u â n thân cần hạ mánh rực chúng ta nguyên bản chuẩn bị đến đỡ tam hoàng tử thượng vị nếm thử thành lập mới lợi ích đoàn thể từng bước thanh lý có từ lâu quyền quý thế g i a nhưng vinh kinh binh bại liên quân bộ hạ át gặp t h à n h toán tân quý đoàn thể tổn tất nặng nề khó mà lại thay đổi quốc thể đại kim diệu khổng tức vương ngược lại là không nghĩ tới tự mình ra tay chấn áp phản quân nhìn như cứu được đòn hắn suy nghĩ một lát liền làm ra quyết định mới tiếp nhận kim diệu mệnh cách sự tình không đội đi đầu làm bố trí mà không phải kiệt lực kéo dài đại lương quốc vận lương hoàng đáp ứng phong ta làm vương ta đồng ý với các ngươi tại phong quốc bên trong thành lập đại kim diệu minh vương tự làm trao đổi các ngươi cần điều động giáo đồ tiến vào tây bắc ngũ quốc thừa dịp sự giàn mua suy yếu thành lập nghĩa quân ta sẽ lấy kim diệu tên thống lĩnh nghĩa quân c h i n h chiến thậm chí thành lập tân triều chuyển thừa quốc phong tổ huấn từ khi đạo nhân mấy người tuyệt đối không nghĩ tới sự tình quanh đi còn lại, cuối cùng lại về tới nguyên điểm bọn hắn không biết đại kim diệu khổng tức vương trong bảo kính ghi chép như cần một lần nữa thành lập khải trí được tuyển võ lực suy yếu tri quốc không thể cô nắm một vợt mặt khác liên quan tới như thế nào thành lập chế độ như thế nào kéo nghĩa quân trong bảo kính đều có minh s á c ghi chép trong đó nhất nhanh gọn chính là lợi dụng tinh túc tông bởi vì trong tông tình huống đặc biệt có thể tùy tiện lấy kim diệu tên thống linh g i á o chúng lại thêm tinh túc tông khởi nghĩa kinh nghiệm phong phú chỉ cần cung cấp chút trợ lực liền có thể tiếp nhận một cái trên giới lý niệm nhất trí nghĩa quân thế lực bởi vậy tinh túc tông đột nhiên có lớn mạnh giá trị tiên sinh vì sao tuyển chúng ta không hắn việc này các ngươi kinh nghiệm phong phú tiên sinh kim diễm bắt mắt hiện thế nhất mạch còn thường ư ờ i chỉ sợ khó mà vì tiên sinh hiệu、mệnh. vậy liền đem bọn hắn khu trục ra vật liên lạc tìm chút mới nòng cốt tạo thành nghĩa quân nguyện bột tinh quân bất đắc dĩ chỉ có thể thanh không tinh tú đấu bộ cuối cùng làm hai trăm người ban g hội làm cho chỉ còn hắn cùng chu nguyên hai người sau đó hắn lại đem đại kim diệu khổng tức vương mời tiến vào tinh tú đấu bộ hợp thành mới h i ể n thế nhất mạch vị kia mục đức thiền sư là người phương nào vì sao lưu hắn bầm báo tiên sinh mục đức thiền sư nhập tông không đủ một tháng cùng liên quân đám người chưa bao giờ tiếp xúc qua vài ngày trước chúng ta gặp liên quân sắp lấy được thắng lợi liền đem mục đức phái đi trợn nhưng h ắ n chỉ phụ trách linh vật sản xuất cũng không có thân nhập vinh kinh Chiến Trường. cũng tốt ta trước đem viên này liên lạc vật đưa đi n g u quốc các người mau chóng phái người tiến đến tổ kiến nghĩa quân vân sĩ thịnh quang tự bang hội làm cho đến cùng hay là thất lạc chỉ bất quá không phải là bị đòn rồng c ấ m quân thu được mà là rơi xuống đại kim diệu k h ố n g tức vương trong tay kể từ đó tinh túc tông đến n g u quốc khoảng cách cũng liền không khó đã tới vấn đề duy nhất là tinh túc tông tạm thời thật không muốn tạo phản chỉ muốn ẩ n nút một chút thời gian hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại s ứ c làm sao địa thế còn mạnh hơn người tất nhiệm kim diệu tinh quân cường làm cho người không cách nào phản bác chỉ có thể lại m ã n đợt trước chư vị tinh quân chớ có bệ h o i Chỉ ít lần này chúng ta có thể dùng thực lực m ạ n h lên không cần lại dựa vào cựu triều có khai thác tân triều khả năng thêm nữa có kim diệu tinh quân phong quốc làm dựa vào nhân tài tài nguyên chắc chắn mọi thứ không thiếu nếu có thể thành tựu đại nghiệp cũng có thể đem bỏ mình tinh quân tử tôn mang đến ngũ quốc đến cái gia truyền tức vị đời đời phú quý như vậy cũng không hưởng công chúng ta đồng đạo một trận toàn người chết t i ế c nối khó bỏ nguyện bộ tinh quân nói có lý hiện thế tinh diệu đã qua đời chúng ta lại vô lực vì đó báo thù liền nên nghị cách phủ chiếu con cháu đời sau chỉ là cái kia lỗ lớn tức không biết từ chỗ nào tòa bí cảnh thoát thân mà ra sợ câu hổn thỏa cùng người t h ư ớ n g khác biệt giúp đỡ kiến quốc chỉ sợ hậu hoạn không nhỏ chớ có suy nghĩ lung tung phúc hề họa hề a i có thể nói rõ được bác ngụy đối với ngũ quốc thế tại nhất định được kim diệu tinh quân muốn tại ngũ quốc khởi sự sớm muộn cũng sẽ trực diện đại ngụy minh phong như hắn có thể đánh bại đại ngụy liền không phải chúng ta có thể ngăn cản như hắn bị đại ngụy đánh bại đối với chúng ta tới nói cũng coi như v i ệ c thiện đại kim diệu khổng tức vương sau khi đi vụ sơn n g a i thành bốn vị ẩn diệu liền không có lo lắng bọn hắn cân nhắc lợi hại đi sau hiện hiện tại chỉ có thể tiếp nhận cái kia lỗ lớn tức mệnh lệnh nếu như phong bê bí cảnh giữ lại truyền thừa mà đợi hậu thế lời nói. còn lại đông lại đảo đệ trước đó tân quân đăng cơ phong thưởng tức gặp thời hắn còn có thể ổn trọng quan sát chớ nói chi là để hắn đi lãnh đạo nghĩa quân thành lập tân triều trung nguyên cũng không biết lúc trước hắn c ử chiến tiến hành hiện tại toàn thành ưu điểm nhưng bang hội thành viên không ngừng bị rõ ràng lui nhắc nhở hay là đưa tới chú ý của hắn tình huống như thế nào đòn rông thiết lập lại bang hội làm cho còn cần từng cái rõ ràng lui sao các loại nhìn thấy bang hội giới diện còn sót lại hắn cùng nguyện bột tinh quân kim diệu tinh quân ba người lúc hắn liền hiểu tinh túc tông biến hóa nguyên do trước đó nguyện bột tinh quân còn nói có kim diễm từ trên trời giang xuống khiến tiền tuyến tan tác ngày đó hàng kim diễm cùng cái này tân nhiệm kim diệu tinh quân ở giữa hơn phần nửa tồn tại liên hệ nếu không sẽ không tiền tuyến vừa mới tan tác hậu phương liền xuất hiện dị thưởng đồng thời thêm ra một vị kim diệu t tinh túc tông vấn đề có chút phức tạp h u n hiểm chu nguyên quyết định trong ngắn hạn sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn tiến hành chính diện tiếp xúc nhưng tinh túc tông rõ ràng sẽ không coi nhẹ hắn tồn tại chờ hắn tại vân thiên tinh hà đi dạo một vòng trở về thả i hí hạng lúc nghỉ ngơi nguyện bộ tinh t quân liền phát tới truyền tin mục đức tinh quân như tại còn xin đáp lời chuyện gì tinh quân trong tông chuẩn bị tại n g u quốc thành lập phân bộ cân nhắc đến thành viên khác vừa mới chiến bại cần tinh dưỡng ngũ quốc phân bộ liền do ngươi ta cùng tân n h i m kim diệu tinh quân cộng đồng phụ trách ta không tin được người mới không bằng ngươi trước rõ ràng lui người mới chúng ta lại tưởng trò chuyện ph như vậy tính ra mục đức tinh quân không đồng dạng là người mới sao làm sao thêm ra một người mới sau hắn liền tự phát tiến vị nguyên lão mục đức thiền sư chớ có nói đùa ngươi vừa gia nhập lúc chúng ta liền tín nhiệm ngươi cũng xin ngươi đồng dạng tín nhiệm kim diệu tinh quân nguyện bộ tinh quân hiểu lầm ta cũng không phải là tận lực khó xử người mới mà là đối với các ngươi phong cách làm việc bất mãn trước đó ta tại vụ sơn nhai thành nhà tu tự tinh ta nhật thường đối với chư vị đều là bảo trì tôn tính, đối với đệ tử trong nhiên người hơn ẩn hẳn quân cũng tông cũng hưu hảo hiền lành. chủ. Chắc chư hưu hảo đối với đối với lấy làm là các có cảm xúc, rượu đều bảo đệ vị sau các ngươi bởi vì công đem ta điều nhập h i ể n thế nhất mạch ta mặc dù không rõ tiền tuyến tình huống nhưng căn cứ đồng tông ở giữa tín nhiệm lẫn nhau nguyên tắc làm sơ do dự liễn tiếp nhận điều khiển không ngờ h i ể n thế nhất mạch gặp phải đại nạn mấy vị tinh quân vong tại chiến trận còn sót lại ta vị này hiện thế tinh rượu đến tận đây tinh quân không nên cho ta một lời giải thích sao không ta chi ý hiện thế nhất mạch sao là người mới không ta chi ý chạy nạn đệ tử vì sao từng cái bị thanh rời khỏi liên lạc vật chẳng lẽ h i ể n thế nhất mạch binh bại suy sụp sau liền trở thành chuyên môn ẩn mạch phụ thuộc đến mức ta cái này mục đức thiền sư vẫn còn tồn tại các ngươi hỏi cũng không hỏi một câu liền thay ta các loại quyết định con đường phía trước chú nguyên lời nói là n g u y ệ t bộ tinh quân không phản b ắ t được dưới tình huống bình thường ẩn mạch cùng lộ gia mạch là lẫn nhau quan hệ hợp tác thậm chí bởi vì hai mạch định vị khác biệt ẩn mạch càng nhiều thời điểm phục vụ tại lộ gia mạch n h ư đồ bởi vậy chú nguyên nói cũng không sai tại hiện thế thất diệu vẫn còn tồn tại tình huống giới ẩn mạch không có khả năng tùy ý điều khiển bọn hắn liên lạc v ư t càng không thể tại bọn hắn không biết Nếu không hiển trước h nhất mạch cũng không ế cũng cần đối ngoại t đối a hao n vẹn vẹn nội bộ hôn loạn quản lý hệ thống, liền có thể để bọn hắn tồn h hệ thể đấu, để đổ. bộ lý tự t có sụp r đó triệu chu nguyên tiến vào lúc nguyện bộ tinh t quân cùng tử khí đạo nhân cũng hướng kim ố thiền sư truyền tin câu thông qua lần này thu nạp đại kim diệu khổng tức vương n h ậ p tông sở dĩ không có thông chi chu nguyên vị này h i ể n thế nhất mạch còn sót lại mục đức thiền sư một là bởi vì tình thế b ứ c bách không kịp giải thích hai là bởi vì chu nguyên là người mới không cần biết nhiều như vậy nhưng ai có thể nghĩ đến chu nguyên sẽ cầm mục đức thiền sư thân phận trái lại chất vấn bọn hắn chuyên môn ẩn mạch mục đức thiền sư không phải chúng ta cố tình làm vậy mà là tình huống của ngươi quá đặc thù tốt nguyện bộ tinh t quân tình huống thực tế như thế nào ngươi nói thẳng chính là không cần thiết che che lấp lấp đại kim diệu khổng tức vương nghe thỉnh thoảng vang lên ban g hội truyền tin có chút bất mãn n g u y ệ t bộ tinh t quân giải thích hắn có niềm kiêu ngạo của hắn không cần dựa vào lập hoang nôn thu hoạch tín nhiệm mặt khác n g u y ệ t bộ tinh t quân muốn lưu thủ vụ sơn n g a i thành tốt thông qua vật liên lạc c h u y ể n vận khởi nghĩa nòng cốt bởi vậy mục đức thiền sư chính là hắn sau này tiếp xúc nhiều nhất người hợp tác nên ưu tiên xác định chủ thứ phụ thuộc tiết kiệm ngày sau dấu dếm bất mãn nếu kim diệu tinh quân lên tiếng ta liền nói th kim diệu thực lực phi phạm khiến cho ta các loại tâm phục khẩu phục hiện lấy kim diệu tinh quân tên thống lĩnh h i ể n thế nhất mạch thì ra là thế nếu kim diệu tinh quân thực lực cường đại cố ý lãnh đạo h i ể n thế nhất mạch ta liền không dị nghị nguyện bột tinh quân nói như vậy làm chu nguyên xác định chính mình suy đoán tinh túc tông lần này bại không chỉ có h i ể n thế nhất mạch tổn thương thảm trọng chuyên môn ẩn mạch cũng bị người lấy lực h ạ n g phục chính là không biết người kia là người bình thường hay là có linh trí bí cảnh yêu ma từ nó chuẩn bị nhập ngũ quốc phát triển thái độ đến xem hẳn là cùng đòn rông tồn tại liên hệ nếu không làm gì bỏ gần tìm xa Tại đối n n r ô với đại kim diệu khổng tức vương tới nói mục đức thiền sư vị người mới này càng thích hợp thống lĩnh phân bộ kiến thiết bởi vì hắn đối với tinh túc tông tán đồng có hạ cùng những lao nhân kia càng không có bao nhiêu tình nghĩa tăng thêm thực lực không kém lại có tinh thần chi mệnh cho nên đáng giá lôi kéo kim diệu tình quân lai lịch ra sao khả năng táo chi có gì không thể tìm ký thắng một đám người đã gặp ta chân thân coi như ta không nói thiền sư sớm muộn cũng sẽ biết được ta là chiêu linh trưởng tiên khổng tước m ộ t đ ứ c thiền sư phải chăng cũng nên nói cái gì chiêu linh trưởng tiên là vì tức linh họ không có tức khi phụ linh vũ khổng tước mới mở miệng chu nguyên liền đoán được thân phận của hắn ứng là kim diệu khổng tức vương đối mặt khổng tức hỏi thăm chu nguyên bản muốn tùy tiện báo cái thân phận hồ lộc qua nhưng tỉ mỉ nghĩ lại gặp được loại này có linh trí có thể giao lưu bột cũng không dễ dàng không bằng thăm dò m ộ t hai cũng đẹp mắt nhìn những này thực lực cường đại có trí bột đối với cái này giới thăm dò đến mức nào không so được kim diệu tinh quân thân phận cao quý ta chỉ là vân thiên dưới thành một môn、mệ. tinh quân gần đây có thể có nhàn rỗi không bằng tới ta phòng thủ châu ngồi một chút thú vị vốn cho rằng ngươi là thường nhân không muốn cũng là có lai lịch ta biết có một cánh cửa có thể thông hướng vân thành sớm mấy năm cũng đi qua nơi đó có thể các ngươi thủ tướng tính tình không tốt hô chút lôi tướng trải lưỡi phi tướng bày trận khiến cho ta không tốt lưu lại không muốn nhiều năm qua vẫn là có người đánh tỏa kia vân thành chủ ý càng đem ngươi thủ vệ này cho tỉnh lại ngay tại bầu trời bay lượn khổng tức đột nhiên hạ xuống sau đó hóa thành hình người xuất g a bảo kính lật lên xem lời thứ tư ghi chép quả nhiên hắn nhớ kỹ không sai Vân Thiên chi thành chỗ bí cảnh này mạnh đáng sợ, nếu chi chỗ bí sợ, kể h hắn lúc trước chạy nhanh, không không khoảng thời gian này, phát sinh không ít đại sự. Chu、Nguyên、không nghĩ tới, hắn thăm dò khổng tức vậy mà thật ô n liền trong gian này, Nguyên g có lúc trước được có tức có ta ít tới, t ra đại đây vậy đi xem mà ở sự. dò lối liền. Kể từ đó khổng t ứ c thực lực liền có so sánh có thể tại tuần tra lôi tướng vân thiên bên trong hầu thủ hạ đầm bệnh thực lực hẳn là vượt qua sáu mươi cấp nhưng hắn lại không nâng lên vân thiên thất diệu hẳn là chỉ ở ngoài thành lưu lại vô lực vào thành bởi vậy thực lực sẽ không vượt qua bảy mươi cấp khổng tức vậy mà biết thông hướng vân thiên cung thành cổng truyền t ố n g ở nơi nào xem ra hắn thăm dò bí cảnh số lượng nhất định k h n g ít c h bọn hắn tinh túc tông có tài đức gì đồng thời lọt vào hai vị đại ma nhớ thương tổn hại bao nhiêu khí vận mới trong tay bọn hắn còn sống sót càng làm cho người ta không cách nào tin là hai vị đại ma còn một trước một sau gia nhập bọn hắn tinh túc tông nếu bọn họ tinh túc tông tiếp tục bảo trì bực này khí vận có thể hay không hoàn thành trong tông lý niệm khó mà nói phá vỡ đoạn non dông s á p nhập thôn tính ngu quốc hay là không có vấn đề hai người bọn họ nếu nói ra có thể hay không giết chúng ta diệt khẩu hẳn là sẽ không đi mục đích ôn hòa thân mật kim diệu coi trọng hứa hẹn m u ố n động thủ đã xâm động không đến mức đột nhiên tập kích t ử khí đạo nhân gặp nguyệt bột tinh quân một mặt hoảng sợ nói một mình nhịn không được tiến lên hỏi thăm t h á n g bột đạo huynh vì sao thất thố thế nhưng là bị kim diệu tinh quân uy hiếp cũng không phải t ử khí đạo huynh thế gian này quá thâm trầm sợ là chúng ta tinh túc tông phải là một phen cải thiên hoán nhận đại sự chương một trăm chín mươi ba dễ mệnh tri cục nguyệt bột tinh quân đem chính mình nghe được tình báo không giữ lại chút nào nói cho tử khí đạo nhân kể từ đó áp lực trong nháy mắt phân tán không ít tử khí đạo nhân cũng giống lúc trước hắn một dạng d ù n g mình bất quá tử khí đạo nhân dù sao tinh thông mệnh lý học thuyết suy nghĩ vấn đề phương thức cùng nguyện bộ tinh t quân có chỗ khác biệt kinh hoàng qua đi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì bước nhanh đi hướng dựa vào tường giá sách cũng từ đó trịnh trọng lấy ra mấy phần văn thư nguyện bộ tinh t quân thấy vậy hơi kinh ngạc cũng theo phía trước đi thăm dò nhìn quả là thế mệnh lý học thuyết truyền lại từ tổ sư phủ công dễ mệnh chi pháp cũng là tổ sư truyền lại tím khí đạo hinh lời ấy ý gì tinh tú mệnh lý tự nhiên là tổ sư truyền lại đây có gì ý nghi ngờ sao? t h á nhưng g ngươi buộc k hắn i u tổ s một dạng nhận qua tinh tú tông hệ thống giáo dục đối với bệnh lý học thuyết cũng có sự hiểu biết nhất định bởi vậy từ khí đạo nhân nói lời hắn có thể nghe ra bộ phận hàm nghĩa tím khí đạo hinh nói có lý tinh tú đâu số khúc dạo đầu chính là đúng vậy à ta trước đó vốn cho rằng tổ sư là lo lắng học thuật thất truyền liền đem thay đổi mệnh cách chi pháp cùng mục đích lai lịch ta mới hiểu được tổ sư khổ tâm có lẽ đây thay đổi mệnh cách chi pháp vốn cũng không phải là cho chúng ta dùng mà là cho những cái tia khai trí yêu mà chuẩn bị thay đổi mệnh số phân thuận cùng mượn hai loại trời sinh vạn dân đều có mệnh số đã có thể t h u ậ n n u ô i không cần lại giả tá mạng hắn nguyên lai、like、có hay không mệnh chi ma cần mệnh số g i a trì nguyên lai、like、tổ sư lưu lại chính là ngoại ma hóa người chi pháp ta mặc dù không biết ngoại ma vì sao muốn hóa người nhưng ít ra hiện tại xem ra tổ sư chi pháp s á t thực hữu hiệu mục đ í c giả rồi cho là hóa người thân thể mà không phải bí cảnh ma khu kim diệu cũng có hóa người ý chí như vậy trong sông đổ về một biển nhất định có bí ẩn từ k h í đạo nhân cùng nguyện bột tinh quân lướp nhau đều là cảm giác mình phát hiện thiên địa bí ẩn giờ phút này bọn hắn cảm giác thiên địa phản phất hóa thành bàn cờ mệnh lý chính là tung h à n h chi tuyến cái kia dễ mệnh chi pháp chính là quân cờ thay đổi chi thuật kể từ đó mâm này hắc kỳ tuyệt s á t cục mới có phương pháp phá giải bạch kỳ mới có thể khí tức không dứt, từng bước phản công thắng bột đạo hình ta sơ biết thế gian chân tướng lúc thường có một chuyện không rõ hám thế đại ma tuy khó khả i trí nhưng chỉ cần đem thời gian kéo dài chắc chắn sẽ có cái kia mấy cái ngoài ý muốn khả i trí như ngang ngược chi quân n g u ngốc chi chủ gia quốc phá diệt lúc sẽ hay không hết tế mấy triệu bách tính thả ra đại ma tức diệt mình hướng cũng diệt quân địch bởi vậy ta vẫn muốn không rõ vì sao đại ma không lẫn nhau hợp tác nhốt thiên hạ vạn dân hiện tại ta rốt cục có chút đầu mối nếu yêu ma có hóa người ý chí nhất định được mấy chục năm nhân thọ đương nhiên sẽ không cho phép hung bạo chi ma làm loạn nếu không yêu ma chi thân lúc quan hệ cho dù tốt cũng có biến hóa khả năng càng đừng đề cập những cái kia làm càng tiểu yêu hung tàn tà ma một khi hóa người thực lực suy yếu bị cái nào đó mang thủ yêu ma thừa cơ bắt đi thậm chí g i à n vật đến chết cũng không kỳ quái vì thế thiên hạ này bảo trì nhân đạo thế lớn trật tự trường tồn trạng thái ngược lại càng lợi cho những cái kia có hóa người nhu cầu đại ma sinh tồn cho nên kim diệu khổng tức sau khi khôi phục muốn bảo đảm đòn g i n g cho nên ngu quốc suy yêu sau hắn cùng mục đức nếu lại mở tân triều làm chuyển thế chi cơ tử ổ sư A, thiên địa thiên tinh thần t vi quận, là đến đang đánh cùng là ngươi, là những cờ. cái là Là là ai khí i đại a ma, có c trí vẫn là ú n những này tranh làm tinh thần quân người. g ta Tử h làm cờ k đạo nhân vốn định đem phát hiện của mình ghi chép lại lại bị nguyệt bột tinh quân ngăn cản đạo huynh lấy cùng nhau biết quá nhiều liền làm không tốt quân cờ lại cho hậu nhân lưu cái hóa thân thành cờ cơ hội ta vô đạo huynh trí tuệ nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý quân cờ là dùng đến bố quận mặc dù có thể đổi nhưng không thể di thất quá nhiều nếu không bàn cờ này chẳng phải phân ra thắng bại sao từ khí đạo nhân suy nghĩ một lát liền bông xuống ghi chép thành văn sách chuyển đổi hậu thế dự định nguyện b ộ t tinh quân nói không sai biết quá nhiều tất nhiên sẽ lọt vào t h à n h tẩy không bằng tiếp tục duy trì bản cờ này cũng tốt có cái quân cờ thân phận bọn hắn không biết lúc này chu nguyên cùng đại kim diệu khổng tức vương đang dùng bang hội thông tin công năng nói chuyện r i ê n g m ộ t đức thiền sư nghe tím khí đạo trưởng nói ngươi đã là nhất thủy mộ l ã o giả còn thừa tuổi thọ cũng không nhiều đi kim diệu tinh quân không cần lo lắng ta phải t u ế tinh nhập m ệ n h một thọ xuân sinh nên còn có thể sống thêm cái hai ba mươi năm cũng tốt chờ ngươi thọ hết chết già đằng sau ta liền vì ngươi lần nữa khả trí cũng xin mời thiền sư tại ta hóa nhân thọ cuối cùng đằng sau cũng giút ta khả trí tâm ta không tham một r ă m n h năm một lần liền có thể tiến hành theo chất lượng mới có thể ổn định đôi bên cùng có lợi tự nhiên có thể thực hiện chỉ là ta các loại nên như thế nào tương trợ đối phương ta tại vân thành huyền thủy môn hạ trị thủ tinh quân đã biết thông hướng vân thành chi môn là có thể tương trợ ta ta lại nên như thế nào tương trợ tinh quân huyền thủy môn sao ta biết chỗ bí cảnh kia thông hướng chính là vân thành ly hỏa cửa thật đúng là không pháp tướng trợ thiền sư bất quá ta có một bí cảnh cửa ra vào liền không còn cố định một chỗ chu nguyên không nghĩ tới đóng vai thành bí cảnh yêu ma thân phận còn có thể biết được bí ẩn tin tức bởi vậy hắn chuẩn bị đóng vai tốt thân phận mới nhìn có thể hay không từ khổng tức nơi này đạt được càng nhiều tình báo ta còn tưởng kim diệu tinh quân c h i phụ tại phía sang ngũ quốc không nghĩ tới tinh quân lại có như thế diệu pháp còn xin tinh quân tương truyền như vậy ta cũng tốt lưu thêm mấy phần bố trí phòng ngừa khải trí kế sách trong ngoài ý muốn đoạn ngươi chỗ mây kia thành thủ quân đông đảo tám môn thông hành s á c thực hẳn là mấy phần bố trí đại lương quốc có một bí cảnh bên trong có nguyệt ma ba cái đều cầm bảo kính một mặt ngươi đem nó đánh rết sau có thể mở bí cảnh bảo dương đến trong đó một mặt cũng có thể lúc chiến đấu chú ý cẩn thận không tổn thương bảo kính từ trong tay bọn họ trực tiếp chỉ cần đem cái kia ba mặt bảo kính tập hợp đủ liền có thể tiến vào trong kinh trời chỗ kia bảo kính đông đảo kính thị khắp nơi trên đất ta để cử n g ư ờ i lấy một mặt nghị triệu kính dùng để ghi chép tin tức ngàn năm không di mười phần đáng tin bí cảnh truyền tống phương diện thích hợp một mặt lưỡng nghi gang tất kính nó sẽ tự động ghi chép lần thứ nhất kích hoạt vị trí đằng sau lại kích hoạt lưỡng nghi gang tất kính liền có thể đi vào trong kính thẳng tới ghi chép vị trí kể từ đó khải trí khôi phục liền không hề bị bí cảnh phương vị ảnh hưởng khổng tước không hộ là thăm dò qua trời cao cửa thành đại yêu nó biết đến tình báo đơn giản nhiều lắm chu nguyên trong tay thủy nguy Tề tiểu không i m Ngọc bảo dám có bảo t ể do Minh Châu phó bản tiến vào đặc cảnh, trong Minh một mực tiến trời. bản tràng cảnh, kính hắn Châu phó thù h đặc Lúc trước k biết, nghĩ ê n như thế nào thu thập mặt khác hai mặt bảo kính, còn n thế thu thập khác hai thù mặt mặt t bảo đặc kia cái có r c ả n trong kính trời kính đến cùng là cái gì? Không n gì. g h cái là tới khổng tức không chỉ có từng tiến vào còn khai phát ra tương quan cách dùng lúc đầu đưa ngươi một bộ cũng không sao nhưng ta gần đây mới vừa vặn khải trí trước đó chữ hàng cất giữ sớm bị các đời lương hoàng phung phí không còn ta cung cấp phương vị cùng tiến vào điều kiện chính ngươi đi lấy đi chương một trăm chín mươi b ố lại về đòi ô n g chương một trăm chín mươi b ố lại về đòi ô n g k h ô n g tước sở dĩ cùng chu nguyên nói nhiều như vậy chỉ là cho là chu nguyên cùng hắn là người một đường mặc dù hắn không biết chu nguyên vì sao hóa thành thân người nhưng ít ra từ biểu tượng đến xem chu nguyên đi đồng dạng là tinh thần c h i đạo về phần hắn chính mình chuẩn bị hóa thành thân người đánh vỡ trói buộc nguyên nhân lại là có bao nhiêu gieo n h â n làm hắn bảo kính minh s ắ c ghi chép bí cảnh số lượng đang kéo dài gia tăng từ sớm nhất đất đai một quận mấy chỗ bí cảnh biến thành một huyện phạm vi bên trong một hai nơi loại này nhất trực quan hiện tượng đại biểu bí cảnh vẫn ở tại biến hoa kỳ mà có biến hóa liền sẽ có kết quả hắn cần tạo kết quả xuất hiện trước tránh thoát trói buộc hai là hắn không đánh vỡ hạn chế mạnh lên yêu ma khác cũng sẽ đánh vỡ hạn chế mạnh lên như hắn hưởng lạc vô cầu sớm muộn cũng sẽ trở thành mặt khác có trí yêu ma bà khố bị vây ở trong bí cảnh tiếp tục giết chóc cung cấp các hạng sản xuất khi đó còn muốn xoay người liền vĩnh viễn không khả năng hắn trước mấy đời liền làm qua những chuyện tương tự đem đại địch đánh giết sau tìm một đám người nhập bí cảnh tu hành làm những bí cảnh kia lại khó thiết lập lại vài ngày trước hắn lần nữa khải trí xem xét nghị triệu kính tin tức lúc hỏi qua đòn dông hoàng đế hắn lưu lại những cái kia trấn thủ chùa miếu như thế nào kết quả phần lớn chỉ là thay người đổi chùa còn d còn một người khác nhân tố cũng là hắn chuẩn bị hóa người tu hành nguyên nhân đó chính là sống trên một thế mà không phải duy trì ngắm hoa trong màn s ư ơ n g trạng thái cảm thụ thế giới này trong bảo kính ghi chép rất nhiều tầng sống một thế cảm giác trọng yếu nhất một đầu chính là linh hồn n h ư hắn không thay đổi người sau khi chết hết thể thiết lập lại kết quả là hay là bí cảnh chi khôi nhưng thu hoạch được mệnh cách hóa người sau linh hồn liền sẽ thoát ly bí cảnh trói buộc kể từ đó đại hắn kim diệu chủ mệnh khám phá luân hồi thời điểm đã từng hết thể tự nhiên sẽ lần nữa trở về về phần tìm một chỗ trốn tránh nhị đến thiên hoang địa lão bí cảnh biến hóa kết thúc chờ đợi thiên tứ kết cục con đường này hắn chưa bao giờ nghĩ tới không làm cảnh bên trong khôi hóa thành sao trên trời mới là hắn đ ợ i đời truy cầu bởi vậy hắn không để ý cho m ộ t đức thiền sư cung cấp một chút trợ giúp nhìn hắn thực lực có hay không hợp tác lâu dài giá trị nguyệt ma bí cảnh vị trí tại đại lương tầm châu diên hóa quận vọng nguyệt sơn phía trên ta nhiều năm trước từng sai người ở nơi đó tu một tòa n g u y ệ t quang tự tiến vào điều kiện là cầm trong tay một mặt gương đồng cụ thể phương vị ngươi tìm trong chùa chủ trì dẫn đường liền có thể liền nói chiêu linh vương khổng tước dẫn tiến mà đến hắn không dám cự tuyệt khổng tước nói rất tự tin chu nguyên cũng tin tưởng n g u y ệ t quang tự trụ chỉ không dám cự tuyệt dù sao hắn một trận chiến phá loạn quân thanh danh đều thông qua mật thám truyền đến đại ngụy n g u y ệ t quang tự trụ chỉ phạm là tâm lý nắm chắc cũng không dám cự tuyệt vị này kim diễm sắt thần đà tạ kim diệu tinh quân chỉ đường ta sẽ mau chóng tiến về k h ổ n g tước mặc dù biểu hiện rất thân mật nhưng cũng chỉ cung cấp bí cảnh phương vị cùng tiến vào điều kiện cũng không có nói trong bí cảnh có bao nhiêu yêu ma ba cái nguyệt ma thực lực như thế nào có thủ đoạn gì chu nguyên nhìn ra khẩm tước là đang thử thăm dò thực lực của hắn cũng tốt định ra thái độ đối với hắn đương nhiên còn có một loại khả năng Đó c hạn h tại tinh tú tông lúc nhìn qua đòn g rông địa đồ làm tạo phản kinh nghiệm phong phú tô môn đừng nói vọng nguyệt sơn liền liên nguyện quang tự tại tấm bản đồ kêu bên trên cũng có đánh dấu diên hóa quận vị trí khoảng cách đòn rông kinh sư không xa cả hai trên lý luận đều là t n g trầu chi địa hắn chỉ cần truyền t ố n g đến các môn huyện vị trí liền có thể mau chóng đến n g u y ệ n q u a n tự nhưng mấu chốt của vấn đề là tinh tú đấu bộ các môn huyện điểm truyền t ố n g đã biến mất hiện tại ở vào không có trụ sở trạng thái phiền thoái khổng tước mang theo viên hữu kia bang hội làm cho không biết bay đến cái nào cái này khiến ta như thế nào truyền t ố n g kết quả là hay là chính mình dựng bang sẽ càng thêm thuận tiện trước tạm rời khỏi tinh tú đấu bộ chờ đi qua kính trung tiên sau lại đi một chuyến vụ ẩn sơn thêm trở về chu nguyên suy nghĩ một lát quyết định khởi động lại chính mình hiệp nghĩa đường lựa chọn tốt tại nam lương mua sắm phong úc coi như bang hội trụ sở bở vậy hắm trực tiếp mở ra bang hội thông tin. nói do tính toán của mình hai vị tinh quân kính trung thiên không biết phải chăng là hưng hiểm ta ý trước tiên lui ra tinh tú đấu bộ bắt đầu dùng một viên khác liên lạc vật làm chuẩn bị ở sau nếu là chiến sự bất lợi cũng có thể cố thủ một chỗ khởi động truyền t ố n g kịp thời thoát hiểm đợi ta đi qua kính trung thiên lại đi vụ sơn ngai thành trở lại tinh tú đấu bộ như thế nào từ không gì không thể chưa chiến nghị nguy vốn là lẽ phải làm nhiều chút chuẩn bị cũng để ề vả cái này liên lạc vật thưa thất bình thường đi vào không có khả năng lộ ra chung rời khỏi cũng không phải vô nghĩa không cần bị nó ràng buộc khổng t ư c ngược lại không lo lắng chu nguyên lừa gạt h ắ n với hắn mà nói dùng một tin tức khảo thí ra người hợp tác thái độ là phi thường có lời ta cùng kim diệu tinh quân ý nghĩ một dạng mục đức thiền sư đi sớm về sớm n g u y ệ t bộ tinh quân cũng không biết kính trung thiên là địa phương nào nhưng biết kim diệu lớn hơn mục đức mục đức lớn hơn hắn bởi vậy chỉ cần kim diệu tinh quân cùng mục đức thiền sư cảm thấy có thể thực hiện hắn cũng không có cái gì ý kiến theo chu nguyên rời khỏi n g u y ệ t bộ tinh quân nguyên đ ị a thăng cấp trở thành tinh tú đấu bộ trưởng thứ hai của người nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có bởi vì bay hướng ngũ quốc kim diệu tinh quân không người nói chuyện kiếm hắn rất có thể đón lấy mục đức tinh quân trách nhiệm nhưng hắn cùng kim diệu tinh quân không có gì tiếng nói chung còn lo lắng ngôn đa có mất tự mình chuốc lây cực khổ không có khả năng đợi thêm nữa trước kéo mấy vị nòng cốt tiến đến để bọn hắn chia sẻ một chút áp lực của ta n g u y ệ t b ộ t tinh quân vội vàng cho tinh tú đấu bộ nhét người lúc chu nguyên n g khởi động lại hiệp n g h ĩ a đường tuyển định trước đó tại các môn huyện lâm gia trấn mua sắm tiểu viện làm bang hội trụ sở sau đó lại sáng trói đùa dỡn bí cảnh cùng chí huyền đạo t r ư ở n g thảo luận nửa ngày kim đ ồ t thuật mới trở về mỏ đùa dỡn cửa khởi động bang hội truyền thống y theo cẩn thận nguyên tắc hắn truyền thống đến lâm gia c h ấ n trong nháy mắt lợi dụng ngũ hành đội tiềm nhập lòng đất lại có người cư ngụ nhìn quần áo diện mạo hẳn là thụ binh thai lưu dân chu nguyên truyền thống trong nhà chính cũng không có người nhưng hai bên t i ê n phòng bên trong lại cư trú hai gia đình một nhà trong đó có chưa ngừng sữa hải t ử khóc sức mướt một nhà khác cũng có hai ba tuổi đứa bé nhu thuận ngủ say hắn phòng ngủ chính bên trong bị dựng lên một tấm bảng hiệu phía trên viết một đoạn văn còn ấn mấy cái thủ ấn tiên sinh mua phòng đằng sau nhiều ngày không trở về không biết phải chăng là mạnh k h trong trấn có lưu dân đường tắt chúng ta lưu thêm mang theo đứa bé người đặc biệt mượn tiên sinh hai gian ti chương ò n v một trăm chín mươi lăm nguyện quang tôn giả chương một trăm chín mươi lăm nguyện quang tôn giả nguyện quang tự cung phụ nguyện quang bồ tát cùng đại kim diệu khổng tức minh vương c h ú nguyên leo lên v ọ n g n g u y ệ t sơn đến nguyệt quang tự sau thấy được phân biệt rõ ràng hai loại tăng nhân trong đó một loại thân mang vải bố áo trắng là vì tĩnh tu thiền tăng một cái khác loại thân mang áo vàng tăng bảo là vì hộ chùa võ tăng đ a n g giá nói chuyện chính là nguyệt quang tự hộ chùa võ tăng tương đối hung hãn nắm giữ côn bổng người thiếu eo buộc giới đao người nhiều những cái kia giới đao trên vỏ đao còn phụ treo một mặt tứ phương tua cờ cờ sắc hiện lên xanh vàng đỏ trắng bên trên theo khổng tức minh vương phẫn nộ cùng nhau khổng tước không có gạt người toa chùa miếu này khắp nơi có dấu vết của hắn hẳn là hắn sai người sở kiến nhưng chu nguyên có một việc nhìn không hiểu lấy khổng tức thực lực là sao không tự mình làm na tự bên trong chủ tế còn muốn tôn nguyệt quang bồ tát cao ở phật điện chẳng lẽ khổng tức cùng nguyệt quang bồ tát có chút quan hệ hoặc là nói hắn muốn mượn nguyệt quang bồ tát tên che giấu dấu vết của mình chu nguyên tỉ mỉ nghĩ lại nguyệt quang tự cũng tốt chiêu hoa tự cũng được dùng những này danh hào sát thực so dùng kim diệu minh vương tự tốt hơn nhiều kể từ đó những người khác liền không có khả năng chỉ dùng chùa miếu tên xác định cái nào chùa miếu cùng khổng tức có liên quan thí chủ cũng không tìm mái lại không n ắ m cảnh tới chuyện gì một vị thân mang tăng bảo xanh nhạt lao tăng nhìn xem món kia dễ thấy thiên tâm tím thần bảo liền minh bạch người đến t u y ệ t không phải hạ người bình thường vì thế đưa tới hai vị võ tăng làm bạn chủ động tiến ra đón hỏi thăm đại sư tới thật đúng lúc ta vừa định tìm người hỏi đường đại sư liền tới như vậy cũng coi như hữu duyên triêu linh vương khổng tức dẫn tiến ta nhập nguyệt ma bí cảnh còn xin đại sư v ì ta dẫn đường Thí trần, tỉnh thiên tri Pháp, là chủ chớ Minh không phàng chính phương h có nói Vương đông biến đại ta, kim diệu bùa, ở là、thế. thí chủ đi theo ta đi n g u y ệ t ma bí cảnh ngay tại n g u y ệ t quang bồ tát giống sau còn xin thí chủ chớ có đối với bồ tát bất tính áo bảo trắng lao tăng gặp chu nguyên nói ra kim diệu minh vương tên t ụ lại biết minh vương hành tùng liền vung xuống ngăn cản chi tâm đại sư yên tâm minh vương đã lập n g u y ệ t quang bồ tát giống tự nhiên có đạo lý của hắn ta như thế nào lại phật mặt mũi của hắn tốt gọi thí chủ biết được phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới dược sư lưu ly ánh sáng phật có hai tùy thị bồ tát một vị ánh năng khắc chiếu một vị ánh trăng khắc chiếu tên là nhận diệu tháng chỉ toàn nguyện quang bồ tát ở đông phương biến tỉnh tiên chiếu khắc vô biên chủ trì bậy âm Kim Diệu Minh Vương trắng tăng hộ pháp. vì gặp đó Áo bào trắng lao có h không hiểu do nguyệt quang Bồ Tát thân phận, hướng Chu thích. u Nguyên Nguyệt Quang Nguyên liền một bên dẫn đường, một bên n giải Tát một một Bồ i lại tóm Nguyệt t là, chính Quang Bồ áo t thượng là Kim Diệu Minh Vương thượng cấp, c i Kim Diệu Minh Vương co giao đối với như cùng Vương tỉnh, cũng không thể co bào ồ Tát bất áo b kính. Có áo bào trắng lao tăng dẫn đường chu nguyên thuận lợi tiến vào trong chùa hậu viện không muốn ở trong viện đi vài bước liền gặp một vị người quen mục đức thiên sư ngài vì sao tới đây thế nhưng là cũng muốn nhập nguyệt quang tự tị nạn vân sĩ thịnh quang tự tuệ hành đại sư đã đổi lát m ặ c không có tinh mỹ thất diệu quang minh c à xa chỉ có một kiện vải bố xanh nhạt bảo tuệ hành đại sư mạnh khỏe không nghĩ tới n g u y ệ t quang tự sẽ thu lưu các ngươi chu nguyên phi thường nội phục tuệ hành đạo trưởng vật khí, chỉ một cái trốn vào khổng tức địa bàn đây thật là ứng câu nói kia chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất bất quá hiện tại khổng tức đã là tinh túc tông kim diệu tinh quân tuệ hành đại sư bọn hắn cũng coi như trời s u y đất khiến tìm tới tổ chức thiền sư có chỗ không biết chúng ta vân sĩ thịnh quang tự cùng rất nhiều tinh thần miếu thờ giao hảo tuy không có đồng hành xác nghiệp nhưng thu lưu tị nạn hay là không có vấn đề. Áo bào trắng lao biết, hành trắng tăng tuệ Nguyên cùng nhập cũng gặp Chu đại sư kim h h ô n n g ề u đầu ra hiệu Chu Nguyên cùng nhau nhập điện. Chu Nguyên có chút hiếu kỳ nguyệt quang lời là cái điện. khỏi chỉ cùng có chút gì, gật động, không khẽ nhập hành kỳ tự ra ở miệng tham hỏi đại sao sư vì diệu á m thu thịnh tự tăng lưu quang trúng. k m d i minh vương phẫn nộ sát phạt n g u y ệ t quang bồ tát ân mang chiều đến minh vương điện dùng không được thịnh quang tăng trúng ánh trăng điện không thiếu bọn hắn đất dung thân t ố i ta cũng không biết khổng tức bao nhiêu năm không có về n g u y ệ t quang tự nơi này tăng trúng mặc dù nhớ kỹ danh hào của hắn lại lấy nguyễn quang bồ tát vi tôn thắng đến chu nguyên tiến vào trang nghiêm yên lặng nguyệt quang bồ tát điện mới biết được nơi đ â y tăng c h ú n g vì sao kính tôn nguyệt quang bồ tát mà không phải vàng diệu minh vương tôn tiêu cao hơn ba mét nguyệt quang bồ tát thân tượng lấy hao trắng tay trái l ạ quyền an tại eo tay phải cầm liên hoa trên có nửa tháng lại lấy nửa tháng hóa ba hình trọng yếu không phải tượng bồ tát từ thả ánh sáng nhu hòa hiệu quả mà là trên đầu nó thân phận tin tức đông phương biến t ị n h thiên nguyệt quang tôn giả giống giờ khác này chu nguyên dị thường hoang mang khẩm tước đến cùng làm cái gì mới có thể có đến dạng này một pho tự thần chỉ dựa vào áo bảo trắng lao tăng trước đó lý do thoái thác liền có thể biết k h ô n g tước vị này kim diệu minh vương không thể nào là nguyệt quang bồ tát đối thủ dù là tượng thần này danh h à o không phải nguyệt quang bồ tát mà là nguyệt quang t ô n giả cũng đại biểu rất nhiều thứ bồ tát là chưa thành phật người tu hành tôn giả là cao tăng đại đức bồ tát cứu độ chúng sinh tôn giả là chúng sinh chuyên pháp phật bồ tát là hàn có chính quả tôn giả cũng có cao thượng địa vị đại sư ta nguyện quên tặng vàng bạc linh vật ngươi nhìn ta có thể đem tôn này tượng bồ tát mời đi sao nếu là kim diệu minh vương đồng ý cái nào ta tự chủ tu n g u y ệ t quang bồ tát tâm chú không bồ tát tượng thần tâm chú không thành đã hiểu t r ấ n giao c h i thần cầu đạo c h i nhân không thể cho bên ngoài mượn chu nguyên chỉ là bị n g u y ệ t quang tôn giả giống trấn kinh cũng không phải là thật muốn chiếm làm của riêng dù sao đào viên thổ địa đều là bốn mươi cấp bột ai biết vị này n g u y ệ t quang tôn giả là bao nhiêu cấp bột nếu thật chiếm làm của riêng nó ngày nào đó đột nhiên khôi phục đến cái từ bi phổ độ chu nguyên đoán chừng chính mình là gánh không được còn nữa nguyện quang tôn giả cùng khổng tức ở giữa liên hệ quá mức chặt chẽ ai động tôn này bồ tát cùng nhau đoán chừng có thể làm cho khổng tức hóa thành nổi dận trạng thái đại sư tôn này tượng bồ tát quá mức c h â n quý liền không có người đánh qua chủ ý của hắn sao bồ tát hiện linh nơi này ánh trăng k h ắ p chiếu bất động như núi nếu không có rời núi tre hải chi có thể sao có thể dung chuyển tượng bồ tát kim diệu minh vương ngoại trừ hắn là bồ tát hộ pháp có thể rời bồ tát vị thay mặt bồ tát tuần hành đại thiên c h u nguyên cũng không tin tưởng áo bào trắng lao tăng lý do thoái thác hắn dám đánh cược hắn một bàn tay liền có thể đem tượng bồ tát thu nhập trong thùng vật phẩm sự thật chứng minh hắn sai Tiếp lúc này nguyễn quang tôn giả giống cho chu nguyên cảm giác mười phần vị dị rõ ràng cùng thổ địa thần giống trạng thái không sai biệt lắm tại sao lại là sinh mệnh đơn vị phật bồ tát có thể tiếp thu hư hỏa sẽ không phải là những ánh trăng này tăng chúng cho khai ra cái gì đi chương một trăm chín mươi sáu ba tháng k í n h ma chương một trăm chín mươi sáu ba tháng k í n h ma nguyệt quang tôn giả g i ố n g biến hóa trên t r ì n h thể ở vào một loại cùng có lợi trạng thái hắn không chỉ có thể trợ giúp tăng chúng tu hành ánh trăng bồ tát tâm trú nó bản thân khải trí lộ tuyến cũng so với là đang lúc loại này đang lúc tính đối với khổng t ấ c tới nói khả năng ý nghĩa cũng không lớn nhưng đối n g u y ệ t ánh sáng tôn giả tới nói lại là ý nghĩa phi phạm kinh lịch chí ít lấy hương h ỏ a khải trí sẽ không vi phạm nguyệt quang tự quyền t i ế ánh trăng bồ tát trải qua cũng không vi phạm của hắn thân phận bối cảnh nếu không thật dùng huyết tinh sát phạt thủ đoạn khải trí hắn nguyệt quang này tôn giả cũng liền thành ánh trăng đại ma dù sao thực lực của hắn hẳn là so khổng tức càng mạnh cho hắn khải trí không biết sẽ tổn hại bao nhiêu sinh linh nếu như đây hết thể đều là khổng tức bố trí vậy hắn lại là lấy biện pháp gì đem nguyệt quang tôn giả hóa thành tự thần nguyệt quang tự một nhóm để chu nguyên phát hiện một chút bí ẩn lại khiến cho hắn sinh ra càng nhiều nghi vấn từ thân phận liên hệ đến xem khổng tước có khôi phục nguyệt quang tôn giả đ ộ n cơ nhưng nguyệt quang tôn giả khôi phục đối với hắn thật sự có lợi sao chỉ s ợ chưa hẳn vạn nhất nguyệt quang tôn giả sau khi khôi phục ngăn cản hắn lây sát phạt thủ đoạn khải trí lại nên làm cái gì có thể là ta nghĩ sai khôi phục nguyệt quang tôn giả cùng bản thân khải trí vốn là hai con đường cũng không phải là nhất định phải hai đầu đều là thông một đầu có thể đi thông có lẽ liền có đầy đủ hồi báo cân nhắc đến khổng tức sinh động thời gian dài độ chu nguyên nghi ngờ trong lòng liền ít một chút giống như hắn loại này cường đại yêu ma mấy đời xuống tới lưu c h ú t chuẩn bị ở sau cũng là lý lẽ phải có đương nhiên còn có một loại có thể là khổng tức căn bản không hiểu rõ nguyệt quang tôn giả biến hóa vẹn, vẹn xuất phát từ tôn kính đem cấp trên của chính mình mang ra tiếp nhận hương hòa nếu nói như vậy, Đến trong i ế chùa miếu sử ghi chép nguyễn ma bí cảnh mười phần hữu hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng trong đó chu nguyên theo áo bào trắng lao tăng chỉ dẫn nhìn lại thấy được một đạo trắng lam đỏ ba màu sen lẫn vòng xoáy cổng truyền tống phó bản ba tháng kính ma giới thiệu trong kính trời người hầu mang theo bào kính trốn đi rơi phạm mà hoa yoma tốt ấu thậm chí chân hỏa khó luyện đề nghị khiêu chiến đẳng cấp ba mươi năm cấp đề nghị khiêu chiến nhân số năm mươi nguyệt ma b í cảnh đẳng cấp cũng không thấp tăng thêm khổng tức nói qua trong bí cảnh có ba vị cầm kính yêu ma có thể bị hắn nhớ làm sao cũng phải là bột hoặc tinh anh mà không phải phổ thông phó bản trách lấy chu nguyên thực lực bây giờ tăng thêm đ à o viên thổ địa vị này ngoại viện lời nói còn có thể c ô n g l ư ợ c về phân phó b ả n trong giới thiệu câu kia tốt ô thần t r í chân hỏa khó luyện hẳn là đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì hắn ngũ đức diệu thế nghiên cứu là quân nghiên cứu có thể miễn dịch bộ phận loạn thần hoặc tâm loại không tốt trạng thái tráng hồn môi phách tinh thần tự mãn cho nên hắn so sánh một phen thực lực của mình sau cho là có thể nếm thử công lược đại sư yên tâm nhưng có không bịt lại ta sẽ mau chóng rời khỏi nam m ô dược sư lưu ly li ánh sáng phật áo bào trắng lao tăng chắp tay trước ngực túi đầu thi lễ quay người đi đến nguyệt quang tôn giả giống trước ngồi xếp bằng tĩnh tụng lên ánh trăng bồ tát tâm c h ú chu nguyên đáp lễ lại sau quay người tiến vào nguyệt ma bí cảnh sau một khắc thiên đ ị a đấu chuyển tòa kia ánh sáng nhu hòa dọi khắp nơi ánh trăng bồ tát điện không thấy hóa thành một tòa lở mở sơn trăng ba mặt gương sáng tại lầu gỗ bên trên nợ rộ hà quang t r ắ n nhật một lam đỏ lên phản phất ba chén dẫn đường đèn sáng ba năm cấp thủy n g u y ệ t k í n h ma ba năm cấp hải n g u y ệ t k í n h ma ba năm cấp phong n g u y ệ t k í n h ma chu nguyên thấy rõ lớn như vậy sơn trang chỉ có ba cái k í n h ma nhưng bọn hắn danh hảo sau đều có khô lâu ô biểu tượng đốt miễn dịch phong n g u y ệ t mê tâm hiệu quả ba cái kính ma khóa chặt phạm vi phi thường rộng chu nguyên vừa tiến vào bí cảnh liền nhận lấy công kích cũng may ngũ đức diệu thế ô bị động hiệu quả rất mạnh miễn dịch lần này hoặc tâm loại công kích sau một khắc hắn từ thùng vật phẩm xuất ra thổ địa thần giống hướng về lầu gô phương hướng dùng sức ném đi sau đó lấy n ũ hành đồn tiềm nhập dưới mặt đất hắn chuẩn bị để đào viên thổ địa đánh tiên cơ nhìn xem cái kia ba cái kính ma đều có cái gì thủ đoạn công kích làm hắn không nghĩ tới chính là thủy n g u y ệ t kính ma lại là một vị triệu hoàng sư huy động thủy n g u y ệ t gương đồng liền đem hai mươi cấp minh châu trang chủ cùng một đám mười lăm cấp minh châu hộ vệ gọi ra lần này tốt địch quân lại nhiều thêm một vị hai mươi cấp b ộ t trang diện trở nên phức tạp hơn trừ cái đó ra h ả i n g u y ệ t kính ma là một vị thuật pháp hình b ộ t nó huy động bảo kính màu lam sẽ phát ra một loại như sóng văn trạng lam nhạc thủy quang triệu h o à sư phụ trợ khống chế thuật pháp sát thương phối trí này vẫn rất đầy đủ xác minh thủ đoạn của đối phương sau chu nguyên lại lẻn về mặt đất huy động ngũ cầm phiến dẫn phong xét đánh lần này phạm vi công kích đã dẫn phát ba cái kính ma cựu hận nhưng bọn hắn công kích lực độ lợi yếu đuổi không kịp chu nguyên lặn xuống tốc độ kể từ đó đại điệu biến thành tự nhiên tầng bảo hộ chu nguyên cùng đảo viên thổ địa hai người có thể tiềm nhập lòng đất đột nhiên tập kích tại trận này ba bên hội chiến bên trong chu nguyên công bình nhất mỗi lần dẫn phong xét đánh đều sẽ bao trùm ba cái kính ma đảo viên thổ địa nhất mang thủ một mực khóa chặt phong nguyện kính ma tiến hành công kích bởi vậy phụ trách khống chế phong nguyện kính ma trước hết nhất rút、lui. Chu Nguyên trước ơ phát đó n g hắn i ế h chỉ có thể dùng thủy nguyện đồng giám khởi xướng một chút kính quan công kích bởi vậy các loại hải nguyện kính ma bị thanh không thanh máu sau không có cao tổn thương cùng hoặc tâm khống chế kiềm chế đạo viên thổ địa chuyển chính thức tâm tư lần nữa sinh động không thủy è m để ý t h nguyện kính ma triệu hoán vật đồng dạng ngã xuống trong phong lôi minh châu trang chủ thay thương thủy kính thuật tại quần bạo ất một phong lôi trước mặt cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng đốt thu hoạch được thủy nguyện đồng giám hải nguyện ngọc giám phong nguyện bảo giám c h u nguyên quét dọn xong chiến trường từ sơn trang lầu gỗ bên trên tìm được một ngụm mặt kính bảo dương trong đó lại mở ra một mặt phong n g u y ệ t bảo giám cùng dẫn linh không kính thuật trong đó hải n g u y ệ t ngọc dám hiệu quả là dẫn đạo hải n g u y ệ t chi quan g công kích trong kính mục tiêu trên lý luận là phạm vi tính thuật pháp loại vũ khí phong n g u y ệ t bảo giám hiệu quả là dẫn đạo phong n g u y ệ t chi quan g mê hoặc thần t r í nhưng chỉ có thể khóa chặt đơn nhất mục tiêu dẫn linh không kính thuật hiệu quả nhất là thực dụng có thể tiêu hao linh khí điều khiển thủy nguyện hải nguyện phong nguyện ba mặt bảo kính chú nguyên đem nó lên tới mát cấp sau có thể sử dụng thủy nguyện đồng giám khai tỏ ánh sáng châu trong bí cảnh phó bản trách d duy nhất không được hoàn mỹ chính là loại này triệu hoán tồn tại nhất định hạn chế đó chính là minh châu trang chủ không chết thủy n g u y ệ t đồng giám liên thông minh châu bí cảnh không đổi mới cho dù tiến hành lần thứ hai triệu hoán cũng triệu hoán không ra thứ gì dạng này cũng không tệ chỉ cần minh châu trang chủ kịp thời tử vong đổi mới liền có một chi tiếp tục tiếp viện tiểu đội chương một trăm chín mươi bảy trong kính thiên địa chương một trăm chín mươi bảy trong kính thiên địa dẫn linh không kính thuật cùng thủy n g u y ệ t đồng giám kết hợp tác đ ị c h quân tức h tương đối kỳ lạ chu nguyên thí nghiệm đi sau hiện đem tấm gương chiếu tới đâu minh châu trang chủ cùng minh châu hộ vệ liền sẽ tiến về nơi nào đối với mình chiếu lời nói minh châu trang chủ cùng minh châu hộ vệ liền sẽ công kích bảo kính người nắm giữ loại này tác địch quân thức cũng không chính xác nhưng coi như đáng tin dù sao lúc chiến đấu không ai sẽ cầm tấm gương thưởng thức khuôn mặt của mình nhưng luận đến dùng tốt hay là mặt kia phong nguyện bảo kính chu nguyên triệu hồi ra minh châu trang chủ ở chỗ này tấm gương chiếu xuống bị tiếp tục cứng g i a n khống phản phất lâm vào ngừng lại giống như công kích tiết tấu lúc chậm lúc nhanh khuyết điểm duy nhất là không ngừng kích phát phong nguyện bảo kính sẽ kéo dài tiêu hao linh lực bất quá linh lực tiêu hao đối với chu nguyên tới nói không là vấn đề h ắ n có đầy đủ khôi phục trạng thái cùng dư thừa l hắn liền khai phát ra một loại càng thích hợp chiến thuật của mình lấy không khí thuật làm phong n g u y ệ t bảo kính lơ lửng tại bên người cũng không ảnh hưởng chiến đấu còn có thể bảo trì một cái tùy thời kích phát mạnh k h ô n g trạng thái kim ngọc bảo giám đã tập hợp đủ nên đi kính trung thiên nhìn một chút chu nguyên trước tiên lui sang tháng ma bí cảnh tìm áo bảo trắng lao tăng mượn một gian tiền h phòng sau đó lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giám làm bí cảnh cửa vào mang theo ba mặt bảo kính tiến nhập minh châu bí cảnh bí cảnh trên bầu trời treo lơ lửng viền kia cực đại minh châu tại phản chiếu ra ba mặt bảo kính trong nháy mắt hóa thành một mặt lang hoa gương sáng đặc thù trắng cảnh kính trung thiên gi cả hai n g khác biệt duy nhất là kính trung thiên cần thu thập ba mặt bảo kính mọi đùa dẫn cửa cần đem một môn nào thuật học được mát cấp không nên như vậy mới đối nếu như nội bộ vô cùng an toàn khổng tước không có lý do chỉ để cử lấy hai mặt tấm gương bởi vì lòng đầy nghĩ hoặc trung nguyên chăm chú làm một phen chiến đấu chuẩn bị xác định ngũ đức tinh quang vẫn ở tại có hiệu lực kỳ ngũ đức nhập mệnh trạng thái bị hoàn toàn sau khi kích hoạt hắn lại sử dụng một phần thiên hà băng lộ một phần kỳ chân món ngon gặp các loại khôi phục trạng thái đã bị trồng đầy hắn liền hóa thành xanh hoa phong lôi thái độ lấy ngự phong thuật l ê n không chạm đến mặt kia treo cao với thiên lang hoa gương sáng sau một khắc thiên điệu đột nhiên lập lòe xung quanh đều là sáng lời truyền tống hoàn thành trong nháy mắt hắn phát hiện chính mình đi tới một cái dị thường thế giới đặc thù nơi này mặt đất không phải công trình bằng gỗ kim ngọc mà là sáng bóng như gương đặc thù chất liệu nơi xa tr dưới chân trong mặt kính lại có một tòa cung thành cái bóng hắn nếm thử đi về phía trước một bước trong mặt kính cái bóng cũng đi về phía trước một bước nhưng hắn không cho rằng đây chẳng qua là đơn thuần cái bóng bởi vì đối phương trên đầu có thanh máu cùng thân phận giới thiệu người trong kính hai mươi cấp đảo viên thổ địa chu nguyên thấy vậy thay đổi thanh s a tướng quân xương h à o dưới chân cái bóng cũng đồng thời phát sinh biến hóa người trong kính mười cấp thanh s a tướng quân khó trách không có khiêu chiến đẳng cấp hạn chế nguyên lai là nổ cường thì mạnh gặp yếu thì yếu bất quá danh hiệu phán định đẳng cấp giống như cao hơn khiến cho ta cái bóng đều là biến thành đối ứng xương hảo đóng lại n vì n có t để tránh cho mặt kính chiếu dọi tồn tại thai hoàng ẩm chu nguyên thay đổi bên trên đảo viên thổ địa xương hào sau mới tiến hành b ư ớ c kế tiếp thăm dò lúc này thụy nguyện đồng giám liền thành tốt nhất dò đường công cụ hãn triệu hồi ra minh châu trang chủ cùng một đội minh châu hộ vệ di động thủy n g u y ệ t đồng giám chỉ huy bọn hắn hướng về mặt kính cung thành đi đến khi bọn hắn sắp đến cung thành phụ cất lúc dưới chân bọn hắn cái bóng đột nhiên trồi lên mặt kính đối bọn hắn phát khởi công kích theo lý mà nói người trong kính đẳng cấp chỉ có bình thường đơn vị một nửa hẳn không phải là bình thường đơn vị đối thủ nhưng mỗi một cái người trong kính sau khi chết qua cái mười mấy giây liền sẽ lại trồi lên một cái mới người trong kính bởi vì minh châu trang chủ cùng minh châu hộ vệ không có khả năng đồng thời giết chết chính mình người trong kính khiến cho trận chiến đấu này một mức tiếp tục tiến hành song p ư ơ n g sử dụng đồng dạng kỹ năng tiến hành động tác giống nhau phán phất tại đối với tấm gương công kích gi như vậy rằng có một đoạn thời gian chu nguyên triệu hoán tiểu đội dần dần bị giảm thấp xuống hp t cuối cùng c h ỉ còn minh châu trang chủ một người còn sống ngay tại hắn cho là minh châu trang chủ đã lấy được thắng lợi lúc lại một cái người trong kính từ mặt kính trồi lên chiến đấu lần nữa kích phát bởi vì đẳng cấp áp chế minh châu trang chủ hay là lấy được thắng lợi sau một khắc biến hóa phát sinh minh châu trang chủ danh sưng biến thành người trong kính hai mươi cấp minh châu trang chủ sau đó liền chìm vào mặt kính chu nguyên liếm thử chỉ huy hắn di động phát hiện tên biến hóa chìm vào mặt kính minh châu trang chủ y nguyên tiếp nhận chỉ huy nguyên lai、like、không có khả năng n ư ợ n nhờ ngoại lực chính mình đánh bại chính mình người trong kính. mới có theo ể tiến nhập kính trung thiên. Đạt được minh sắc tin tức minh nhập kính hắn sau, được đ sắc m xương h à đổi t hắn à thành n thanh xa tướng quân, các loại tới gần kính trung cung thành lúc, quả nhiên có người trong kính thanh xa tướng quân trồi lên. h Theo h tới trồi xa xa quả các lúc, có loại dương cung lắp tên bán ra một chi phong lôi h ỏ a tiễn người trong kính thanh máu trong nháy mắt bị vậy không nhưng hắn không thể như minh châu trang chủ như vậy chìm vào mặt kính mà là y nguyên đứng ở trên mặt kính đốt thu hoạch được xương hào người trong kính giới thiệu kính trung ảnh từ q u a n biết phong vân vận tuyển nơi hộ phép kim cương kính gương sáng thánh pháp nơi nào tìm thân nhập kính trung có t i ê n hiệu quả trang bị sau có thể gia nhập kính trung t i ê n Người trong kính sau n bừng bừng đó lại h lấy ra đảo trúc bức tranh triệu hoán ra một vị đ à o viên thủ vệ đảo viên thủ vệ cũng không bởi vì không có người trong kính xương hảo liền bị bài xích ra kính trung thiên cái này khiến hắn ý thức đến kính trung thiên nội bộ hẳn là tương đối bình thường thế giới chỉ có tiến vào lúc mới cần thay đổi xương hào khi hắn thay đổi đạo viên thổ địa xương hào sau quả nhiên vẫn như c ũ ở vào kính trung thiên cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào người trong kính xương hào bên trên biểu hiện trang bị sau có thể gia nhập kính trung thiên nhưng nơi này giống như cũng không có lối ra chu nguyên nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu bởi vì hắn phát hiện kính trung thiên bên trong có không ít bình ổn như gương đầm nước có thể rõ ràng chiếu rọi tay bóng thay đổi người trong kính xương hào tiếp xúc đầm nước liền về tới trước đó chỗ kia chống trải mặt kính không gian nơi đây thật sự là kỳ lạ người trong kính kính trung thiên c à n khôn kính trung gi gương sáng chiếu người gặp chương một trăm chín mươi tám kính thiên thành bên trong chương một trăm chín mươi tám kính thiên thành bên trong kính trung thiên cùng vân thiên cung thành hoàn toàn khác biệt thu hoạch được người trong kính xương hào sau cũng không có xuất hiện hợp pháp phán định chu nguyên tiến về cung thành trên đường tao nộ i nhiều lần tập kích chui xuống đất sau mới tránh đi những cái k i a tuần hành tiểu đội đáng giá nói chuyện chính là tuần hành tiểu đội danh hào tương đối kỳ lạ nhưng đẳng cấp cũng không tính cao ba không cấp săn kính người ba năm cấp tìm kính sư giống như dạng này tiểu đội mỗi đội ước chừng tám đến chín người chứ có thể tuân ra một chút khôi phục dự phẩm bên ngoài cũng sẽ không bạo rơi kỹ năng thuật pháp bởi vậy chu nguyên thanh lý hai đội sau liền sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa lấy ngũ hành đ ộ n nhanh chóng tiếp cận tòa kia cung thành làm kính trung thiên khu vực trung ương kính thiên thành kết cấu rất đặc thù nó xây dựng ở một mặt bình tĩnh không lay động hồ lớn phía trên từng đầu khác biệt chất liệu thông đạo tự cung thành khu vực hướng bốn phía phát tán những thông đạo này tác dụng không nhỏ nếu không tại trên lối đi hành tàu lựa chọn lặn xuống nước lời nói sẽ trực tiếp ngã ra kính trung thiên trở lại chống trải không có gì mặt kính không gian chu nguyên sở dĩ biết là bởi vì hắn muốn chui vào trong hồ nhìn xem kính thiên thành dưới đấy là tình huống gì không muốn cho dù ở vào ngũ hành đ ộ n trạng thái dưới. hay là ngã ra kính trung thiên vì thế hắn lần thứ hai đến kính thiên thành lúc thay đổi người trong kính xưng ơ hảo mới lấy chui vào trong hồ làm hắn không nghĩ tới chính là vừa mới chui vào trong hồ liền nhận được hệ thống nhắc nhở đốt thu hoạch được kính hồ tác ảnh trạng thái khóa chặt loại trạng thái sẽ dẫn phát hậu quả gì chu nguyên có thể quá quen lúc này h o á n đổi người trong kính xưng ơ hảo thoát ly kính trung thiên mặc dù hắn rời đi rất nhanh nhưng cũng không phải là không có thu hoạch hắn chui vào trong hồ trong nháy mắt nhìn thấy kính thiên thành bên dưới không có bất kỳ cái gì trống, phản trong kính cái bóng giống như phi ô phủ ở hồ lớn phía trên kính hồ tác ảnh dưới thành không trụ xem ra chỉ có thể đi những thông đạo kia để cho tiện tùy thời thoát ly lần nữa tiến vào kính trung tiên đằng sau hắn quyết định không gặp được tình huống đặc biệt liền không dỡ xuống người trong kính xưng hào đội bình thường trước thông đạo tiến sau con đường phía trước trở nên thuận lợi đến kỳ lạ thậm chí đóng giữ thông đạo bốn năm cấp thông đạo thủ vệ năm không cấp thông đạo tuần sứ cũng không có phát động công kích di tứ có thể thông đạo cửa ra vào lại bị bọn hắn lấy sáu mặt kim loại tháp thuẫn ngăn chặn cũng không thể trực tiếp thông hành vào thành cần giao phó hết thể không được đi vào thằng đến lúc này chu nguyên mới hiểu được ngoài thành giã quái vì sao gọi là săn kính người tìm kính sư nguyên lai không có một mặt đem ra được bảo kính căn bản là không có cách tiến vào tòa này kính thiên thành suy nghĩ một chút thực lực của mình cùng trong thành khả năng tồn tại sự kiện đặc thù hắn hay là lấy ra một mặt sinh ra từ vân bích đ à o viên giám sát bảo kính loại này tấm gương hắn có rất nhiều cơ hồ mỗi lần dọc đường vân bích đ à o viên đều sẽ thu bên trên một mặt với hắn mà nói không tính là chân quý thông đạo tuần sứ tiếp nhận giám sát bảo kính sau vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền lần nữa khởi xướng đối thoại trời cao giám sát bảo kính một mặt màu sắc t h ư ợ t h ư ợ kính quang trong trẹo có thể nhập thành thông hành sau khi nói xong còn giao cho chu nguyên một viên ánh sáng có thể chiếu người ngân bạch lệ bài bên trên khắp kính thành xuất nhập bốn cái chữ triện loại tình huống này khiến cho hắn ý thức được tòa thành này khả năng so vân thiên cung thành càng có thương nghiệp khí tức chỉ ít vân thiên cung thành thủ vệ sẽ không thu cái gương liền cấp cho cái gì thành trì xuất nhập làm cho khi hắn xuyên qua thông đạo tiến vào kính thiên thành thạch c ả n h phía sau cửa phát hiện ý nghĩ của mình vẫn còn có chút bảo thủ cửa thành khu phố hai bên có các loại cửa hàng không ít ba mươi cấp kính thiên cư dân ngay tại đi tới đi lui trong đó còn pha tạp hai đội không ngừng tuần tra bốn năm cấp kính trời tuần bù thạch cảnh cửa phòng giữ lực lượng là năm không cấp kính trời sĩ năm năm cấp kính thiên tướng loại đẳng cấp này lực lượng phòng ngự k h ó trách khổng tức để cử thu lấy hai mặt bảo kính nếu không cầm nhiều chậm trễ thời gian tất nhiên sẽ bị vây bắt chú nguyên suy đoán khổng tức thu hoạch bảo kính phương thức có chút bạo lực cũng không thích hợp hắn sử dụng bởi vì hắn tại kính thiên thành bên trong phát hiện một tòa kính bảo quan nội bộ trưng bày nhiều mặt bảo kính khổng tước nói tới nghĩ triệu kính cùng l ư ợ n g nghi gang tấc kính đều là treo ở trong quan trong trụ điện nhưng chỉ có thể ở ngoài điện t ư ở n g thức không thể vào điện chặn đến trong điện kính bảo hộ đạo nhân đẳng cấp có năm mươi cấp độ cao khiến cho hắn v nếm thử hỏi tham gia cả biết được bảo kính chỉ tiếp thụ chỉ định vật phẩm trao đổi d ô n g di g i n mục héo cắt lan huyền linh thủy chi loại vật liệu chu nguyên nghe đều không có nghe nói qua căn bản không có khả năng thu thập đủ sau lại đến hối đ o á i bảo kính bất quá dạo qua một vòng sau hắn liền nghĩ đến một cái có lẽ biện pháp khả thi đó chính là thẻ một chút người trong kính tan trong nước bột vì thế hắn trước ra khỏi thành tìm mấy chỗ đầm nước cầm càn k côn hổ lô thu lấy không ít nước sau đó trở về kính thiên thành tại đường phố bên trong dùng năm mặt đại thuẫn thêm tạp kỹ dây thừng làm ra một cái s ọ gỗ từ vật phẩm bên trong tay lấy ra ra gấu trải tại trong đó Lại hướng nội bộ đổ đầy nước đợi gợn nước bình tĩnh có chút chiếu dọi phá sản ảnh lúc nhảy vào trong đó thành công quay trở về mặt k í n h không gian rất tốt có thể di động tức h cổng truyền tông có sau đó đi thử xem kính bảo quan thái độ khi hắn đem sọt gỗ đưa vào kính bảo quan lúc quả nhiên không ai đề phòng một cái không có chút nào đặc hiệu phổ thông sọt gỗ tiếp xuống chính là tìm vị trí để đặt giám sát bảo kính lại lấy ngựa phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi đứng ở sọt gỗ phía trên hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau từ tạp k i trong túi lấy ra một cái bị dây gai buộc chặt chuột ném nghị triệu kính hắn đang trang n h i ệ m k í n h bảo hộ con đạo nhân công kích phán định xem bọn hắn là ưu tiên công kích xâm nhập chủ điện chuột hay là hay là đồng thời công kích ngoài điện phe bạn đơn vị trên lý luận chu nguyên không có công kích bất luận kẻ nào cũng không có xâm nhập chủ điện bọn hắn hẳn là chỉ công kích chuột nhưng vì phòng ngừa vắng nhất hắn hay là trong nháy mắt rơi vào x o á gỗ quay trở về mặt kính không gian chờ hắn lần nữa trở về kính bảo q u a n lúc phát hiện chuột đã bụi đều không thừa x o á gỗ lại không có chút nào phá hư vết tích thu hồi giám sát bảo kính đọc qua chiếu dọi tin tức trước đó phát sinh hết thể toàn bộ đập vào mi mắt khi cấp tốc lao v ù n vụ t chuột xâm nhập chủ điện lúc hai vị kính bảo hộ đạo nhân gần như đồng thời hướng chuột phát động công kích nhưng không có công kích chu nguyên vị trí thu t ậ p được đầy đủ tình báo sau hắn lần nữa phục khắc trước đó thí nghiệm chỉ bất quá lần này liên tục hướng ba phương hướng ném bắn chuột cùng lúc trước một dạng không ngừng lại trở về mặt kính không gian sau lại vào kính b ả o quan lần này giám sát bảo kính chiếu dọi cảnh tượng phát sinh biến hóa hai vị kính bảo hộ đạo nhân phân biệt công kích một con chuột sau đó tiếp tục công kích cái thứ ba chuột nếu có cảng nhiều chuột xâm nhập trong điện hẳn là sẽ có cơ hội thu lấy một mặt bảo kính lần nữa thí nghiệm sau t t t t t t t từng cái chuột xâm nhập trưng bày nhiều mặt bảo kính chủ điện trong đó một cái tiếp xúc đến bảo kính trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện nhưng nó còn chưa tới kịp từ giữa không trung rơi vào trong nước liền xuất hiện lần nữa tại trong điện cùng một cái mục tiêu liên tục hai lần di chuyển hóa vị làm chu nguyên thành công thu lấy bảo kính cũng bay trở về mặt kính không gian đốt thu hoạch được nghị triệu kính một T. h ư ơ n g một trăm chín mươi chín truy nã đạo tặc c h ư ơ n một trăm chín mươi chín truy nã đạo tặc đạo cụ nghĩ triệu kính giới thiệu tâm tùy ý động nghị chi gọi đến năm đó ghi chép nghĩ triệu đến nay có bản kỷ thuật pháp có thể lại mở thanh danh không thể nhận hiệu quả có thể khóa lại người nắm giữ khóa lại sau người khác vô pháp sửa chữa trong kính tin tức có thể đem tự thân mát cấp kỹ năng ghi vào trong kính hóa thành kỹ năng truyền thừa đạo cụ thờ người khác sử dụng Chú, mỗi mặt nghị triệu kính chỉ có Nghị kính thể ghi vào một loại kỹ năng thuật ph mỗi mặt một triệu loại năng kỹ vào trạng thái nói. nhiều nhất chỉ có thể coi là tư nhân bản ghi nhớ ghi vào kỹ năng lời nói liền có truyền thừa năng lực thông thường loại kỹ năng không cần đến nghị triệu kính khắc lục nhưng luôn có một chút chân quý kỹ năng sản xuất thưa thớt cần dùng truyền thừa đạo cụ thắc ấn t ỷ như khổng tức trên thân liền có không ít cường đại kỹ năng nếu như hắn nguyện ý liền có thể đem kỹ năng ghi vào trong kính giao cho chu nguyên sử dụng loại này tương đương với nguyên bản sách kỹ năng truyền thừa phương thức nhưng so sánh bản chép tay mạnh hơn nhiều lắm phi thường thích hợp dùng để truyền thụ kỹ năng khó trách khổng tức sẽ để cử thu lấy nghị triệu kính có khóa lại hiệu quả đạo cụ xác thực nhưng vì truyền thế đồ vật. lần k nữa g nguyện biết hắn có tiến vào kính thiên sau, trung tiên thể sau chu nguyên phát hiện thông đạo thủ vệ cũng không có ngăn cản hắn ý tứ nhưng hắn vẫn là không cách nào nhập thành bởi vì thạch cảnh cửa bên trái t r ư ơ n g tiếp một phần bố cáo phía trên v ệ ảnh chân dung của hắn cùng tội danh gần có săn kính người chui vào trong thành làm loạn t r ộ n kính bảo quan đồ vật mà chạy k í n h t i ê n tuần bộ ti treo giải thưởng linh kim một nghìn nếu có hiệp sĩ phát hiện có thể đem nó truy nã l i n h thưởng tấm này bố cáo nhìn chu nguyên cả người đều t ê thông đạo thủ vệ bất vi sở động coi như hợp lý dù sao muốn giao cho cái gọi là hiệp sĩ đuổi bắt l i n h thưởng làm hắn khó mà tiếp nhận chính là lệnh truy nã chỉ có một phần chỉ truy nã một mình hắn khổng tức cũng thu lấy qua bảo kính vì sao không có hắn lệnh truy nã chỉ truy nã ta một cái may mà ta phê phường thần kh không phải vậy mặt khác tiến vào kính trung thiên người còn không phải tự động chuyển t r ư ớ c hiếp khách thử một chút phần này treo giải thưởng giá trị sự thật chứng minh kính thiên thành chia làm hai loại hình thức một là quân sự phòng giữ một là truy nã bắt được chu nguyên đếm thử đi vào thạch cảnh cửa trong n g a y mắt không chỉ có kích phát hai đội kính thiên tuần bộ truy sát còn phát động đặc thù sự kiện đối thoại chống đốc dám tự chui đầu vào lưới các minh đệ hơi đi tới chớ để hắn chạy nhanh thông báo tuần tra làm có á c tặc vào thành cướp bóc nhìn thấy như thế trắng cảnh chu nguyên chỉ có thể quay người nhảy vào kính hồ trở lại mặt kính không gian tránh né đổi bắt trước tiên lôi ra kính trung thiên thử một chút nhị hắn thông qua lang hoa gương sáng cổng truyền tống rời khỏi kính trung thiên sau cũng không có lập tức lần nữa tiến vào mà là chiếc chui vào trong đất đá tìm kiếm lên các loại chuột các loại bắt hơn ba mươi con chuột bổ sung s o n g di hình hoán vị đạo cụ hắn mới trở về tới thiên phòng thông qua minh châu bí cảnh tiến nhập kính trung thiên nhưng kính trung thiên đổi mới cơ chế cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt rõ ràng trước đó thu lấy thanh thủy đầm nước đã trở về hình dáng ban đầu hắn lệnh truy nã lại như cũ dán tại thạch cảnh bên cạnh cửa trong lệnh truy nã nếu vẽ là phường thần khối ra hình thái không biết thay cái bề ngoài đạo cụ có được hay không phát hiện điểm đáng ngờ sau chú làm hắn không nghĩ tới chính là họa bị vô lại ngoại hình đồng dạng phát động mới đối thoại những cái kêu bốn năm cấp kính thiên tuần b ộ trước ngược biển ngược hộ tâm kính đồng giám mặt hướng hắn lúc đột nhiên phát ra hào qua người n g nào lén lén lút lút ý đồ tiềm ẩn tại ta cầm xuống tập đưa kính thiên tuần b ộ ti t ố t là họa bị vô lại đạo cụ cuối cùng không có phường thần khối r a thần y vô lậu cả tính vừa mới vào thành liền bị phát hiện dị thưởng nhưng lần kinh lịch này cũng làm cho chu nguyên phát hiện một vấn đề đó chính là kính thiên tuần bổ không tiếp tục hô cái gì đạo tặc loại hình xưng hô điều này đại biểu lệnh truy nã khóa chặt phương pháp là bề ngoài hoặc là nói hắn không có cái gọi là đẳng cấp danh hào. chỉ có thể dựa vào bề ngoài đổi bắt nếu như chỉ khóa chặt chân thực bề ngoài lời nói vậy liền còn có cơ hội lần nữa trở về mặt kính không gian tránh thoát đổi bắt sau chu nguyên triệt hạ họa bị vô lại đạo cụ lấy chính mình nguyên bản hình dạng tiến vào kính thiên thành lần này không có phát động bất luận cái gì đổi bắt sự kiện những cái kia kính thiên tuần bổ cũng không nhìn hắn cái nào y nguyên dọc theo cố định lộ tuyến vừa đi vừa về tuần tra t h â n k ý nhất hay là kính bảo q u a n to lớn bên cạnh cửa cũng dán hắn lệnh truy nã nhưng trong chủ điện đã hoàn thành đổi mới di thất nghị triệu kinh chính hoàn hảo không chút tổn hại treo ở trên vách tường đổi mới chẳng khác nào không có di thất không có di thất cũng không có cái gì đạo tặc như vậy lại treo lơ lửng lệnh truy nã liền có vẻ hơi mâu thuẫn vì thế chú nguyên đi hướng lệnh truy nã kia muốn nhìn một chút là làm bằng vật liệu gì có thể hay không thu lấy không muốn những cái kia kính thiên tuần bộ không có bất kỳ phản ứng nào lại đưa tới một vị kính thiên tri dân tiên sinh thế nhưng là muốn thay người tiêu tội cái kia bóc bố cáo là vô dụng ta có thể dẫn ngươi đi kính thiên tuần bộ thi cửa sau chỉ cần ra chút linh kim liền có thể hủy bỏ truy nã nếu là trên thân tiền tài không đủ cũng không sao tìm ra đ i ệ nếu không chỉ t tạp vật, l i ề có thể chờ đợi một năm trước hóa thành trần án mới có thể bị lấy xuống tiêu tội giá cả bao nhiêu lệnh truy nã công khai ghi giá giá trẻ không đạt mới sự kiện đối thoại làm chu nguyên ý thức được tính tiên thành vì sao không có mặt khác lệnh truy nã nguyên lai、like、một năm sau truy nã liền sẽ tự động mất hiệu hãng ngược lại là có thể đợi một năm nhưng điều kiện tiên quyết là góp nhặt các loại tạp vật đổi không đến linh kim nếu không những cái kia bảo kính hay là đáng giá lại thu lấy vài lần bởi vậy hắn căn cứ kính tiên tri dân chỉ đường đi đến một nhà nhìn có chút xa hoa hãng cầm đồ cầm cố quá trình mười phần thuận lợi tại cầm cố một chút tạp vật sau hắn thành công thu được một nghìn linh kim ở giữa khi đi nhà giàu còn nói thêm câu trong thành có không ít trạch viện làm thế c h ư ớ khách nhân cần có thể ra tiền chỗ đi lời nói này chu nguyên liền tới hứng thú xem xét lên các loại trạch viện giá cả bình thường nhất tiểu viện cần hai mươi linh kim đắt nhất phủ đệ cần hai mươi triệu linh kim giá tiền này với hắn mà nói hơi gắt n h ư n g hai ắ n h y là chuẩn bị chuộc bị đ m ộ trăm linh tìm tra thực hư kính trung tiên hiệu. phòng công gì cái Bởi ốc có vào y hắn đem các loại không cần thành n không không Linh chương c đi một tòa phổ thông tiểu viện một tòa lang hoa phổ thông nhân khách đây là hai trăm k í n h vào thành. Trưng 200 tìm h h à n Trưng t kính vào thành khách nhân tư nhân phủ đệ t h ủ kính thiên pháp lệnh bảo hộ ngoại nhân không cách nào tiến bảo ta chỉ có thể dẫn đường đến tận đây Hãng chu ầ m đồ người ầ đem Chu nguyên đ ư tiến một vào n đầy các l bên trong đi sau hiện nội bộ diện tích cũng không nhỏ cả tòa sân nhỏ hiện lên mắt chữ hình tam tiến viện kết cấu chủ yếu kiến trúc có t h e đại phòng chính phòng phòng bên cạnh xương phòng bức tường phù điêu cửa ngăn các loại trong viện mặt đất là thanh ngọc lát thành nội viện bốn góc đều có một gốc c ả n h lá rậm rạp hoa quế cây đốt thu hoạch được kiến trúc kính thiên phủ đệ giới thiệu trong kính cái bóng hóa t h i ê n địa, kính quan g t ầ n g t ầ n g là phủ đệ bên ngoài nhìn đúng như thanh ngọc thạch bên trong có cản k h ô n dung người ở hiệu quả phủ đệ không gian tự thành có thể mời tùy tùng hảo hữu đi vào ở lại trước mắt có thể dung nạp số lượng một ư ơ i năm gia viên chỗ ở cũ tùy tùng ở nơi này sẽ không rơi xuống độ trung thành người xâm nhập sẽ phải gánh chịu kính thiên pháp lệnh đà kích quế hương p h ư c viên trong phủ đệ linh khí tự sinh suối quệ tự tiêu tiếp tục khôi phục máu lam làm dịu các loại mặt trái trạng thái、Chú. vấn đề duy nhất là chu nguyên hiện tại không có bắt tùy tùng kỹ năng chỉ có một tấm có thể bắt tùy tùng đào trúc bức tranh bởi vì vô luận đem tùy tùng gọi ra chiến đấu hay là đặt ở trong bức tranh đều sẽ chiếm cứ một cái tùy tùng vị cho nên hắn tạm thời vô pháp bắt càng nhiều tùy tùng lấp đầy một mươi năm người ở lại danh l ệ n h Dù vì thí nghiệm hiệu quả thực tế hán tử trong họ mẹ kèm lấy ra một tôn thổ địa thần giống sau một khắc không có đào viên thổ địa xưng hào áp chế thổ địa thần giống lập tức khôi phục tại đào viên thổ địa hướng hắn phát động công kích sau đại lượng chấp lóe văn tự hóa thành xiến xích đem đào viên thổ địa một mực cố định những cái kêu quan hóa văn tự cũng không phải là chỉ có khống chế hiệu quả tại bọn chúng trói buộc bên dưới đào viên thổ địa lượng màu không ngừng giảm xuống rất nhanh tiêu ra máu đầu thành k h ô n g hóa thành bùn đất bụi bặm ở trong quá trình này chu nguyên không có thay đổi đạo viên thổ địa xương h à o hắn lo lắng kính thiên pháp lệnh sẽ khóa chặt xương h à o công kích chính mình thay đổi đạo viên thổ địa xương h à o sau đồng dạng bị pháp lệnh ánh sáng văn chói buộc hiệu quả không tệ về sau như gặp được phụ thân loại yêu quỷ có thể mượn nhờ kính thiên pháp lệnh lực lượng đem nó đánh giết xác định kính thiên pháp lệnh hiệu quả sau chu nguyên lại tiến vào từng cái gian phòng tra xét một phen hắn phát hiện phụ đệ dãy nhà sau là một gian nhà kho to lớn cửa là một đạo màn sáng chỉ có hắn có thể tiến bảo đạo viên hộ vệ loại này tùy tùng vô pháp tiếp xúc. trong kho hàng bộ để đặt lấy các loại trưng bày đỡ nhìn không gian lớn nhỏ có thể để đặt không ít thứ nói tóm lại chỗ không gian này tự thành p h ụ đệ có thể là phòng an toàn cũng có thể là lồng giam liền nhìn người nắm giữ làm sao sử dụng vì nghiệm chứng nhà kho bảo đảm thả hiệu quả chu nguyên cố ý tại thả một bình lích khí giải tán lúc sau mới rời khỏi cá nhân p h ụ đệ sau đó tiến về kính bảo q u a n sự hội hợp vị tia kính thiên tri dân đi đến tuần bộ tư tiêu tội làm hắn không nghĩ tới là kính thiên t u ầ n bộ thi cửa sau bảy biện một tấm trưởng án một vị năm mươi năm cấp tuần tra làm quang minh chính đại ngồi ở chỗ này l à việc thế nhưng là đến tiêu tội lệnh truy nã đều là tại trên bản tìm tới người muốn tiêu tội người thanh toán tiền thưởng liền có thể chu nguyên căn bản không cần chọn lựa trên b à n chỉ có một tấm hắn lệnh truy nã khi hắn đem mặt kia lệnh truy nã giao cho tuần tra làm lúc còn phát động chấm dứt luận đối thoại nguyên lai、like、là một cái săn kính người đây là việc nhỏ ngươi hắn không đề cập tới con tốt nhấc lên săn kính người xưng hô thế này liền để chu nguyên nhớ tới trước đó bị xem nhẹ một chút nếu như ở ngoài thành du động săn kính người thu hoạch được một mặt bảo kính sau sẽ phát động chuyện gì sao đem vấn đề này ghi lại sau chu nguyên giao tiền tiêu tội lại tiến về thạch cảnh cửa lúc lệnh truy nã kia quả nhiên biến mất cho dù phủ thêm phường thần khối ra vào thành. những cái kia kính thiên tuần bổ cũng không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí đến kính bảo q u a n cũng không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào phản p h ấ t trước đó trộm tính sự kiện chưa bao giờ phát sinh qua t h ế vậy chú nguyên lập lại chiêu cũng lại lấy đi một mặt lưỡng nghi g ă n g tấm kính toàn bộ hành trình trừ tiêu hao mấy con chuột bên ngoài tiến hành phi thường thuận lợi lưỡng nghi g ă n g tấm kính hiệu quả vô cùng thực dụng là ghi chép tọa độ xác định vị trí truyền thống nhưng nó không giống bang hội làm cho như thế có thể tùy ý lựa chọn sử dụng bang hội trụ sở mà là cần thực tế tiến về mục đích ghi chép tọa độ đồng thời chỉ có thể ghi chép một tọa độ như muốn thay đổi tọ dù vậy nó truyền t ố n g hiệu quả cũng so với bang hội truyền t ố n g tinh chuẩn hơn thuận tiện người nắm giữ tiến hành xác định vị trí truyền t ố n g đạt được lưỡng nghi g ă n g t ấ t sau kính chu nguyên dỡ xuống phường thần khối ra lần nữa đi đến trong kính trời thạch cảnh môn hạ lần nữa có hắn lệnh truy nã đồng thời tiền thưởng mức còn phát sinh biến hóa từ một nghìn linh kim biến thành một nghìn năm trăm linh kim bất quá lần này hắn cũng không có mau chóng chạy tới tuần bộ tư tiêu tội mà là đi đến ngoài thành săn kính người du tuần khu vực các loại t h à n săn kính người du tuần khu vực các loại thành săn kính người du tuần khu vực các loại t h n h săn k n h người đang tìm kính sư dẫn đầu x n g vây q n h lúc những cái kia săn kính người đối với giám sát bảo kính nhìn như không thấy tìm kính sư lại nhanh chóng đem giám sát bảo kính nhặt lên ta có lệ phí vào thành ta muốn vào thành tìm tới ta người trong kính tìm kính sư nhặt được tấm gương sau nói một đoạn văn bỏ xuống tám tên săn kính người liền hướng kính thiên thành chạy tới chu nguyên trồi lên mặt đất đi theo phía sau hắn xem xét đến cùng sẽ phát sinh cái gì thông đạo thủ vệ hoàn toàn như trước đây ngay thẳng chỉ cần đệ trình bảo kính liền có thể thu hoạch được kính thành xuất nhập làm cho trong thành kính thiên sĩ cùng kính thiên tương đồng dạng không có phát động công kích liền ngay cả kính thiên tuần bổ cũng không có để ý tới tên kia tìm kính sư bởi vậy tìm tính sư rất nhẹ nhàng dung nhập đám người không ngừng di chuyển về phía trước giống như đang tìm người nào ước chừng qua một khắc đồng hồ hắn thấy được một cái cùng hắn diện mạo một dạng người sau nhanh chóng xông lên ôm lấy ở đối phương sau một khắc cả hai hợp hai là một nguyên bản tìm tính sư cùng tính thiên tri dẫn tên cũng biến thành người trong tính bốn mươi cấp hương an tự chủ trì biến hóa như thế mặc dù tăng lên cấp bậc của hắn nhưng cũng xúc động tính thiên tuần bộ mặc dù hắn ra sức phản kháng vẫn là bị tuần bộ bọn họ mặc lên xiềng xích bắt đi cuối cùng chị để lại một câu ngơi cái này tội đồ cũng dám sát hại trong thành cư dân khi áp tải tuần bộ tư giao cho tuần tra làm n i ê m thẩm chương hai trăm linh một bí cảnh thân thể chương hai trăm linh một bí cảnh thân thể hương an tự trụ chỉ bị áp đi nhưng hắn gọi lại đưa tới chu nguyên chú ý ha ha ta thành ta chứng được a la hán quả lời này nghe chút liền tồn tại không ít vấn đề một cái bốn mươi cấp nhân hình quái làm sao có thể có la hán quả vị coi như không nhìn đẳng cấp cao thấp ngầm thừa nhận hắn nói chính là tình hình thực tế vậy hắn cũng không nên chỉ là hương an tự trụ chỉ nên có hương yên la hán loại hình danh hảo bởi vậy chu nguyên bước nhanh b u i theo thân ảnh của hắn nhìn có thể hay không tìm cơ hội phát động sự kiện đối thoại kết quả hương an tự trụ chỉ bị giải vào kính thiên tuần bộ tư sau rất nhanh liền có mấy bố cáo xuất hiện hiện có đạo tặc chui vào trong thành hại người tính mệnh tội không thể xá bắt giữ ba tháng xử quyết thị chúng có tội ác bố cáo liền có điểm đột phá chu nguyên lần nữa tiến về tuần bộ tư cửa sau tìm tới vị kia tuần tra làm yêu cầu tiêu tội làm hắn không nghĩ tới chính là tuần tra làm vẫn rất g i ả n g nguyên tắc khi hắn đem tấm tia ấn có hương a n tự trụ chỉ tướng mà bố cáo đưa lên lúc tuần tra làm mặc dù như thường lệ tiếp nhận lại cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án đây là mệnh tội nếu chỉ muốn thấy mặt một lần vấn đề không lớn nhưng tuyệt không tiêu tội lý lẽ nếu như ngươi thành ý mười phần ta cũng có thể để cấp dưới sớm hành hình khiến cho hắn sớm vào luân hồi k í n h tiên tuần bổ tư hành hình l o d i c có chút k h á c loại bình thường là xuất tiền hoan thi hành hình phạt bọn hắn lại là xuất tiền khẩn cấp nhưng chu nguyên cũng hiểu được loại này hành hình l o d i c sẽ chỉ thuận tiện một cái đặc thù cụ thể đó chính là người chơi chỉ có bọn hắn sợ sệt giam lại mà không sợ hai tử vong kể từ đó tiêu tội là không thể tiêu tan nếu không bên này một bộ tiền hưng ơ an tự trụ chỉ chỉ sợ cũng muốn bị lập tức xử quyết vậy liền gặp mặt một lần đi không biết định giá bao nhiêu không quý không quý một trăm linh kim ộ t lần tuần tra làm hiệu suất rất cao chu nguyên giao trả tiền sau hắn liền tương hưng an c h ù trụ chỉ mang theo tới lúc này hương an tự chủ trì trên thân quấn quanh lấy mấy đạo ánh sáng văn x ỉ n xích cũng không mở miệng kêu cứu lại không thử nghiệm chạy trốn phán phất đã tiếp nhận phán quyết thàng đến chu nguyên chủ động đặt câu hỏi hắn mới tốt giống bị kích hoạt giống như mở miệng nói chuyện đại sư ngươi vì sao ở trong thành giết người ta không có ta chỉ là vào thành thu hồi cái bóng cũng không có giết người ta vốn là nhân gian hương an tự chủ trì nhiều lần nhập kính thiên thành đánh cắp linh vật bị bắt sau cũng không sửa lại khiến m ệ n mọi ác thành tội nhưng tuần tra làm cho là ta tội không đáng chết phán quyết ta thân ảnh tách rời chi hình đem ta ném đến ngoài thành lang thang đem ta cái bóng biến thành người trong kính lưu tại trong thành không có cái bóng ta đứng ở bên hồ cũng không có kính tượng khiến cho ta vô pháp thông qua kính hồ rời đi nơi đây quay về hương an tự vì thế ta chỉ có thể ngày qua ngày tìm kiếm hy vọng có thể tìm tới một mặt bảo kính xung làm lệ phí vào thành cái này nhất đ ẳ n g đã vượt qua rất nhiều năm hôm nay ta ngẫu nhiên thu hoạch được một mặt bảo kính liền vào thành thu hồi cái bóng của mình không n g ờ vừa thu hồi cái bóng lại bị kính thiên t u ầ n bộ chỗ bắt cũng không biết tuần tra làm lần này sẽ như thế nào p h ạ ta hưng an tự trụ chỉ còn không biết hắn phán quyết đã xuất hơn nữa còn là vô pháp tiêu tội hình phạt đại sư như thế nào a la hán quả mắt thấy hưng an tự trụ chỉ có thể giao lưu chu nguyên liền thừa cơ hỏi lúc trước hắn phát hiện điểm đáng ngờ lại không muốn a la hán quả một từ để bình tĩnh hưng an tự trụ chỉ đột nhiên trở nên cực kỳ phấn khởi ta không thừa lại ba quả duy cầu a la hán quả đạt niết bàn c h i cảnh không hề bị khổ không còn luân hồi thoát ly tam giới vĩnh viễn không p h i ề n não ta thành ta không còn là người ta là đoạn trừ hết thể dục vọng phiến não thoát khỏi sinh tử luân hồi bí cảnh là hắn bí cảnh xem ra đại sư lai lịch không nhỏ a hương an tự trụ chỉ trả lời làm chu nguyên ý thức được một vấn đề đó chính là bí cảnh yêu ma có thể tiếp nhận mệnh cách hóa thành người người kia phải chăng cũng có biện pháp trở thành bí cảnh yêu ma nếu như đầu này chuyển hóa c h i lộ là lẫn nhau tất nhiên có người hy vọng trở thành bí cảnh yêu ma từ đó thu hoạch được phần kia bất tử trường tồn năng lực hiện tại xem ra hương an tự trụ chỉ khả năng rất lớn đã từng là một người về sau lấy phương thức nào đó đem chính mình chuyển hóa làm bí cảnh yêu ma bằng không hắn không nên nói ra bí cảnh một từ cũng không nên vừa nghe đến a la hắn quả mấy chữ liền lâm vào trạng thái dị thường đáng tiếc hắn đã trở thành bí cảnh yêu ma cho dù như là trí năng ai giống như có thể trả lời các loại vấn đề nhưng vẫn là đã mất đi hành vi chủ động tính t ỷ như cho tới bây giờ hắn đều không có tiến hành cầu cứu phản phất cũng không thèm để ý giam giữ kết quả đại sư người giống như ngươi nhiều không có mấy cái nhưng chúng ta s ở cầu khác biệt bọn hắn muốn chính là trường sinh bất tử ta chỉ cầu a la hắn quả hương an tự trụ chỉ trạng thái rất kỳ quái nói hắn không có trí tuệ đi hắn có thể trả lời vấn đề nói hắn có trí tuệ đi chỉ có chu nguyên chủ động khởi xướng đặt câu hỏi hắn mới có thể trả lời nếu không liền ăn tính đứng thẳng không n ú c đích như là vị tia tuần tra là một dạng lặng im trở nhưng loại mô thức này đối với chu nguyên lại là có lợi chỉ cần hắn khởi xướng đặt câu hỏi liền có thể thu hoạch được bộ phận đáp án bởi vậy hắn suy nghĩ một lát sau hỏi người chuyển hóa làm bí cảnh yêu ma quá trình đại sư như thế nào mới có thể giống như ngươi thành tiệu a la hắn quả cũng là không khó lấy thêm mấy lần giá trị hơi thấp vật phẩm từ từ tích lũy chịu tội ban đầu sẽ chỉ bị bắt giữ thứ b ậ c số nhiều bọn hắn liền sẽ dùng hổ phép kim cương kính tiến hành trừng trị chỉ. chỉ cần chống nổi hổ phép kim quang chiếu g i i liền sẽ bóng người t á c rời các loại lần nữa bóng người tương hợp liền sẽ thành t i u bí cảnh tri thân h ư an tự trụ chỉ nói biện pháp cũng bởi vì hắn biện pháp cần trải qua phân giải gây dựng lại thao tác đây hết thể lại là trong kính trời không có khả năng phân giải sau còn có thể cho hắn khôi phục ra sân t h i ế t trí dù sao bi cảnh cùng nhân gian thiên địa vốn là có chút không kiểm d ù n g t r o n g tổ quá trình cũng sẽ không một dạng hoặc là nói từ bị hổ p h á c h kim cương kính phân giải một k h ắ c này nguyên bản hắn liền không có ở đây chỉ còn hai cái mang theo hắn tin tức kính thiên hóa thân cái này làm chu nguyên ý thức được thiên địa mệnh cách cũng không có tuyệt đối bảo hộ lực nếu như tiến vào đẳng cấp cao bí cảnh lại bị có phần cách công năng linh bảo chúng mục tiêu rất có thể sẽ bị cải biến thân phận đại sư bọn hắn ban bố thông cáo nói muốn tại sau ba tháng xử quyết người người cái này chuyển hóa chi pháp còn có thể đi đến thông sao muốn thành a la hán trước m u ố n tịch diệt niết bản mới ta thay mặt cứu ngã như vậy mới có thể trở thành bí cảnh một thành viên hương an tự trụ chỉ nhận định chuyển hóa c h i lộ giờ phút này lại không có chủ động năng lực suy tư bởi vậy vô luận chu nguyên như thế nào nói bóng nói gió hắn cho ra trả lời chắc chắn đều cực kỳ tương tự thằng đến lúc này chu nguyên không thể không thừa nhận hương an tự trụ trì đã trở thành một cái tiêu chuẩn sự kiệt trách vì nghiệm chứng tìm kính sư những này đặc thù đơn vị hắn lại ra khỏi thành ném đi nhiều mặt giám sát bảo kính sự thật chứng minh bình thường tìm kính sư thu hoạch được bảo kính sau sẽ chỉ tiến vào trong thành hóa thành kính thiên tri dân chỉ có số rất ít đặc thù tìm kính sư là do nhân loại chuyển hóa mà thành chu nguyên tiến hành nhiều lần thí nghiệm sau lại gặp một cái hắn xông vào trong thành dung hợp kính thiên tri dân lúc đồng dạng nói ra mục đích của mình ta thành trường sinh bất d i ệ t bí cảnh tiên khu chương hai trăm linh hai kính tiên tuần b ổ chương hai trăm linh hai kính tiên tuần b ổ có bí cảnh yêu ma muốn trở thành người có người muốn trở thành bí cảnh yêu ma chu nguyên không biết trong kính trời bên trong đ ế tội cùng có bao nhiêu do người chuyển hóa mà thành tìm kính người bọn hắn cùng có trí yêu m à truy cầu giống nhau ý hệt song phương đều là muốn mượn thân phận của đối phương thu hoạch lực lượng mạnh hơn nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ thất bại có lẽ bọn hắn trước đó kế hoạch rất tốt trước thành t i ể u bí cảnh thân thể lại mở ra linh trí nhưng bọn hắn phó thác thế lực cùng cá nhân rõ ràng không có chấp hành kế hoạch của bọn hắn khiến cho bọn hắn bị vây ở trong kính trời cũng có lẽ sự tình phức tạp hơn thuộc hạ của bọn hắn thành công t h i hành mệnh lệnh nhưng bọn hắn lại bị trong kính trời thu nạp đang tìm kính vào thành xử quyết đoạn trải qua này bên trong không ngừng luân hồi chu nguyên suy đi nghĩ lại hay là vì vị thứ hai bị phán xử quyết chi hình người trong kính bốn mươi cấp bệnh đạo nhân nộp tiêu tội kim kể từ đó bệnh đạo nhân không cần bị bắt giữ ba tháng trực tiếp tiến nhập cuối cùng quá trình trước mặt mọi người xử quyết quá trình cũng không hết tinh theo một đạo kính quang t ừ trên trời giang xuống bệnh đạo nhân thanh máu bị trong nháy mắt t h a n h không thân thể cũng hóa thành bụi bặm tiêu tán không thấy chu viễn kiến này đầu tiên là thối lui ra khỏi trong kính trời đợi lần nữa sau khi tiến vào lập tức đi đến bệnh đạo nhân trước đó chỗ khu vực lúc này khu vực này y nguyên có tìm kính sư cùng săn kính người tồn tại nhưng đều không là bệnh đạo nhân hình dạng chẳng lẽ trực tiếp soát không có không nên a Đã chỉ ó t từ hình dạng quần áo các phương diện đến xem thật đúng là nhìn không ra hắn cùng kính thiên tri dân có bao nhiêu khác nhau nhưng hắn nhất định là đặc thù bởi vì hắn hành động lo di cùng kính thiên tri dân hoàn toàn khác biệt bình thường k í n h thiên c h i dân sẽ chỉ dọc theo lộ tuyến cố định đi lại bệnh đạo nhân lại là dọc theo lộ tuyến cố định trộm cướp chu nguyên nhìn thấy bệnh đạo nhân dọc đường trà lâu lúc tiến vào bên trong quan g minh chính đại lấy một cái chén bạch ngọc bỏ vào trong l ự c loại hành vi này tự nhiên tội không đáng chết k í n h thiên thành đặc thù truy nã hệ thống lập tức làm ra phản hồi đầu tiên là hai cái trà lâu người hầu đem hắn đ ệ lại sau đó đưa đến ngay tại tuần tra kính thiên tuần bổ trong tay nguyên lai、like、đây chính là các ngươi luân hồi nguyên lai、like、đổi mới sau các ngươi sẽ tiếp tục trước đó đã làm hết thảy nếu như đánh gây các ngơi trộm cắp hành vi có thể ngăn cản sự kiện phát triển sao bệnh đạo nhân tình huống làm chu nguyên ý thức được bí cảnh nội bộ vốn chính là một cái không ngừng lặp lại tiểu luân hồi dung nhập trong đó người nếu như không có linh trí lời nói sẽ chỉ không ngừng lặp lại cố định hành vi nhưng bệnh đạo nhân cùng hưng a n tự trụ trì vẫn còn có chút khác biệt bọn hắn sự kiện thôi động hạch tâm là trộm cướp cũng bị kính thiên tuần b ộ truy nã tiến tới tích lũy đầy đủ chịu tội cuối cùng bị hổ phép kim cương kính phân giải bởi vậy sự kiện của bọn họ tiến độ trên lý luận là có thể bị đánh gây chỉ cần phá hư trong đó một hai lần bọn hắn liền vô pháp tính gộp lại đầy đủ chịu tội chu nguyên rất mới biết n h ư cuối cùng bọn hắn không có bị hổ vậy bọn hắn cố hóa hành động có thể hay không bị cưỡng ép gián đoạn cho nên hắn lập tức tiến về tuần bổ tư tiêu tội án thanh toán ngũ linh kim tiền phạt đem bệnh đạo nhân chuộc đi ra sau đó liền đi theo bệnh đạo nhân sau lưng chỉ cần hắn khởi xướng trộm cắp liền kịp thời tiến lên ngăn cản cái này khiến toàn bộ trộm cắp sự kiện căn bản là không có cách hữu hiệu tiến lên bệnh đạo nhân đi dạo một vòng một kiện đồ vật đều không thể thành công trộm lấy cũng liền không thể phát động truy nã sự kiện ngược lại chu nguyên không ngừng ngăn cản đổi lấy đặc thù hồi báo đốt thành công ngăn cản mười lần t r ộ n cướp thu hoạch được tính tiền nghĩa sĩ xương hảo giới、thiệu. nhân nghĩa chi sĩ người chính nghĩa có thể chút ít gia tăng kính thiên c h i dân hào cảm chú ngăn cản càng nhiều phạm pháp sự kiện có thể đạt được kính thiên tuần bổ tư chú ý tích lũy đầy đủ số lần sau tuần bổ tư sẽ khởi s ư ớ n g chiếm mộ a cái này bệnh đạo nhân ngươi thêm ít sức mạnh ta có thể hay không trở thành tuần bổ phải xem ngươi rồi kính thiên nghĩa sĩ danh hiệu xuất hiện làm chu viện ý thức được toàn này kính thiên thành xa so với hắn tưởng tượng càng thêm bao dung kể từ đó ngăn cản bệnh đạo nhân ăn cắp hành vi mặc dù không cách nào đánh gậy hắn đem chính mình đưa vào tuần bổ tư quyết tâm nhưng cũng có thể sinh ra mặt khác thu hoạch bởi vậy chu nguyên cái này kính thiên nghĩa sĩ tiếp tục đi theo bệnh đạo nhân sau lưng không sợ người khác làm phiền lần lượt xuất thủ ngăn cản tại hắn ngăn trở ước chừng năm mươi lần trộm cướp hành vi sau một đội kính thiên tuần b ộ đột nhiên hướng hắn đâm đầu đi tới vị này nghĩa sĩ ngươi tự phát tuần tra đường phố ngăn cản các loại phạm pháp sự tính phát sinh tại chúng ta kính thiên thành trị an c ó không nhỏ trợ g ú p mấy vị tuần tra làm sau khi thương nghị quyết định đặc chiêu ngươi là kính thiên tuần b ộ đây là chiếc bài bằng chứng còn xin t h t kỹ đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù kính thiên tuần bổ làm cho trang bị sau thu hoạch được xương hào kính thiên tuần bổ giới thiệu truy nã phạm pháp, trừng trị gian ác. nhưng tại kính thiên thành bên trong truy n ã phạm pháp áp giải kính thiên tuần b ổ tư tra hỏi nhưng tại tuần b ổ trong ti nhận lấy lệnh truy bắt bắt tội phạm đổi lấy t h ù lao chú trang bị tuần b ổ làm cho trong lúc đó không thể làm ác nếu không chức bài hiệu quả mất đi hiệu lực cái kế đội kính thiên tuần b ổ tướng chức bài giao cho chu nguyên sau cũng không có lập tức rời đi bởi vì mười phần cố chấp bệnh đạo nhân không có chu nguyên ngăn cản thành công hoàn thành trộm cướp cho nên chu nguyên vị này mới vừa lên đảm nhiệm tuần bộ liền đi theo tuần bộ tiểu đội cùng nhau áp giải bệnh đạo nhân đi đến kính thiên tuần bộ tư bất quá lần này hắn không phải đến chỗ người mà là dự định tiến vào tuần bộ tư t ò a này trước đó vô pháp tiến vào kiến trúc đ ặ c thủ nhìn xem nó nội bộ tình huống vừa tiến vào tuần bộ tư cửa lớn hắn liền thấy được trên trăm mặt kim thạch ngọc bích tựa như bia đá giống như sắp hàng chỉnh t ề tại trong sân trên đó phân biệt khắc lục mặc g i á c con ất xấu bính dần các loại chữ viết nhìn tình huống hẳn là giam giữ tội đ ồ nhà tù quả nhiên bệnh đạo nhân bị đưa vào tập tội đường sau không đầy một lát liền bị hai tên kính thiên tuần bổ áp ra sau đó bị đẩy vào một mặt kim thạch ngọc bích bên trong biến mất không thấy gì nữa chú viễn kiến này chủ động gần phía trước hỏi tham chư vị đồng liêu nơi nào có thể nhận lấy lệnh truy bắt. tập tội trong đường có các l thể, thể, ti có có thể, thể tiến r vào tin tức sau hắn mới nhấc chân tiến vào bên trong vừa vào tập tội đường hắn liền thấy được một vị năm mươi năm cấp tuần tra làm còn có một mặt to lớn tứ phương gương sáng gương sáng bên trong không ngừng hiện lên từng tấm lệnh truy bắt còn có no đối ứng bán thưởng hắn đi ra phía trước hoạt động hai lần mặt kính liền thấy được một cái quen thuộc danh hào hữu vị chương ấ p đại kim diệu k n g tức c hai ị u t cướp trăm bảo k n linh ba giải trí tập tội chương hai trăm linh ba giải trí tập tội kính thiên tuần bổ tư hay là rất giảm nguyên tắc tiêu tội trừ án không cần truy bắt chu nguyên cẩn thận đọc qua vài phút chỉ phát hiện một tấm cùng hắn có quan hệ lệnh truy bắt tội danh là đạo tặc mà không phải khổng tức như thế hương vị hắn tiến về tuần bổ tư tiêu tội án trả tiền tiêu tội sau tập tội trong đường tứ phương gương sáng bên trong liền không có hắn lệnh truy bắt kể từ đó hắn phủ thêm phường thần chi bị ngụy trang thân phận lần nữa trở thành hợp pháp cư dân một cái khác gây nên hắn chú ý là tập tội đường đ ọ c lại các loại lệnh truy nã không hạ nhận lấy chỉ nhìn kết quả cũng liền nói tuần bổ có thể nhận lấy tất cả truy bắt nhiệm vụ nhưng có người dẫn đầu hoàn thành truy bắt lời nói đối ứng truy bắt nhiệm vụ liền sẽ mất đi hiệu lực vì thế chu nguyên hào bất do dự nhận lấy tất cả lệnh truy bắt lấy một mình chi lực để tập tội đường vận chuyển hắn loại hành vi này phát động xong việc kiện đối thoại tên tiêu tuần tra làm không còn l ạ g im trở lệnh mà là đi lên phía trước giao cho hắn một mặt gương đồng đây là phong thủ kính bên trong có phong cấm nhà tù một gian nối thẳng tuần bổ tư đại ngục n g ư ờ i truy bắt tội đồ sau có thể đem nó thu nhập trong kính lại đến nhận lấy ban thưởng chỉ có thể bắt sống được sao như đạo tặc hung hãn vô pháp lưu thủ nên làm cái gì thu nạp thi thể cũng có thể cũng nên có cái bằng chứng mới tốt cấp cho ban thưởng kính thiên tuần bổ tư các loại quy định tương đương hoàn thiện cũng không có chỉ có thể truy bắt không thể sát thương hạn chế chú nguyên lên tiếng hỏi truy bắt quy tắc sau tiếp nhận phong tủ kính thu nhập thùng vật phẩm đạo cụ đặc thù phong tủ kính giới thiệu ác đ ồ khó tự giải cả đời hư tự tủ pháp lệnh hóa phong cấm phó kính nhập t r ờ i ngục hiệu quả có thể thu nạp h p thấp hơn năm truy nã mục tiêu trong kính lồng giam là pháp lệnh biến thành không thể thu nạp vô tội danh sách vị phong tủ kính hiệu quả nhìn coi như không tệ trên thực tế lại phi thường gần cả bởi vì t r u n nguyên thí nghiệm đi sau hiện hắn chỉ có thể kích hoạt thu lấy cũng không có phóng thích công năng nói cách khác hắn chỉ có truy bắt quyền không có thu lấy lợi ích một mình thả người hữu hảo hiệp thương quyền cái này tuần bổ quyền lực quá nhỏ tuần tra làm có thể quang minh chính đại thu lấy tiêu tội kim tuần bổ thậm chí ngay cả hiệp thương quyền lực đều không có chu miên hồi tưởng k í n h thiên thành bên trong có thể lợi dụng từng cái sự kiện phát hiện chỉ có bệnh đạo nhân cùng hương an tự trụ trì những này đặc thù tìm kính người có thể làm truy bắt đối tượng về phần lệnh truy bắt bên trên những mục tiêu kia hoặc là thực lực q u a mạnh hoặc là không rõ vị trí muốn áp dụng bắt đơn giản muôn vàn khó khăn nhưng hay cái góc độ đến xem đây cũng không phải là, là kính thiên tuần bổ tư vấn đề mà là kính thiên thành bên trong phạm pháp đơn vị quá ít trên lý luận chui vào trong thành làm phá hư liền sẽ sinh ra lệnh truy nã nếu là lời như vậy trong tay của ta ngược lại là có một vị cực kỳ tốt nhân tuyển chu nguyên suy nghĩ một lát sau quyết định không có truy nã mục tiêu liền sáng tạo một cái có thể bị lặp lại lợi dụng phạm pháp đơn vị bởi vậy hắn lúc trước hướng bệnh đạo nhân thường xuyên vào xem nhà kia trả lâu dùng tấm chắn hùng bị thêm thanh thủy làm một cái giản dị thoát thân trang bị sau đó đem thổ địa thần giống từ thùng vật phẩm lấy ra không đợi nó hoàn thành khôi phục liền thay đổi đạo viên thổ địa xương hảo quay trở về mặt kính không gian kể từ đó một vị cực độ táo bạo người liền tiềm nhập t r à lâu chỉ cần hắn phạm phải tội ác tuần bổ liền có thể truy bắt lập công chu nguyên sở dĩ lựa chọn t r à lâu mà không phải khu vực khác chủ yếu xuất phát từ đẳng cấp cân nhắc p h u cận kính thiên tri dân đẳng cấp quá cao lời nói đào viên thổ địa có lẽ không kịp hành động liền sẽ bị vây công trí tử trên đường phố đồng dạng không đáng tin cậy trên mặt đất có kính thiên tuần bổ trên trời có tuần tra làm có chút dị động khả năng liền sẽ bị tóm cho nên trải qua so sánh thực lực hắn lựa chọn có bốn mươi cấp trả lâu hộ vệ cùng bốn mươi năm cấp trả lâu trường quỹ ngọc lộ trả phường một vấn đề mấu chốt khác là ngọc lộ trà phường khoảng cách thạch c ả n h cửa gần vừa đủ chỉ cần tốc độ của hắn mau mau có khả năng đổi tại mặt khác tuần bổ hoàn thành bắt trước tiến hành trợ công vì thế hắn cố ý tuyển một cái khoảng cách kính thiên thành thạch c ả n h cửa gần nhất khu vực sau đó kích hoạt tế u tinh nhập bệnh hóa thành xanh hoa phong lôi trạng thái lại thay đổi lên ống kính trời tuần bổ xưng hào tiến vào kính trung thiên cấp tốc vào thành đảo viên thổ địa tốt xấu là bốn mươi cấp b u ộ t có thể tại ngọc lộ trà phường thủ vững một đoạn thời gian các loại chu nguyên lúc chạy đến một đội kính thiên tuần bổ đã đem đảo viên thổ địa lượng máu ép đến một mươi hai thấy vậy hắn lập tức tiến lên phối hợp chiến、đấu. kính thiên tuần h địa bổ tư đặc thù truy nã phương thức cho t h u n g nguyên không ngừng đổi mới đảo viên thổ địa cơ hội hãn lần thứ nhất tiến về tuần bổ tư nhận lấy ban thưởng chỉ thu được một chút linh kim bất quá kính t i ê n thành có tội trách tính gộp lại cơ chế nhiều soát mấy lần sau bắt đảo viên thổ địa thu hoạch cũng càng ngày càng cao cuối cùng trừ không ít linh kim thu hoạch bên ngoài hắn thậm chí gom góp một bộ kính thiên tuần b ộ trang nhưng đạo viên thổ địa đẳng cấp quyết định ban thưởng hạn mức cao nhất dù là tội lỗi của hắn đang kéo dài đập ra ban thưởng đến đỉnh điểm sau cũng duy trì bất động dù vậy trung nguyên thu hoạch cũng không tính là nhỏ một bộ kính thiên tuần b ộ trang chia làm giải trí kính thanh bình giáp quang minh quan tập á ắ c dày đảm nhiệm phát đao nhận tội khóa trong đó mỗi cái đơn kiện hiệu quả đã là bất phẩm giải chi kính liền có làm rõ sai trái nhìn thấu ngụy trang đặc hiệu gom góp một bộ sau càng là kích phát trạng thái đặc thù trạng thái đặc thù giải chi Trận mắt tròn xoe, chu ó t ể đừng đúng sai, t í hộ biết t có i thể a hiệu quả tập hợp đủ kính, đủ quăn, rắc, do linh khí nhiều ít thần thuộc tính cao thấp cộng đồng quyết định chu nguyên nếm thử kích hoạt đổ bộ sau phát hiện mình bị một cái hình bầu dục lồng ánh sáng màu trắng ba o khỏa ngoại hình này nhìn có chút dễ thấy cũng dễ dàng hấp dẫn địch quân chú ý nhưng ngoại phóng năng lượng thuận thức hộ thể lồng ánh sáng với hắn mà nói vô cùng thực dụng mặt khác đồ bộ bên trong nhận tội khóa còn có thể phối hợp màu đùa dỡn cửa kỹ năng phục lòng tác sử dụng nó tự mang cứng cỏi trói buộc hiệu quả làm chu nguyên lực khống chế tăng lên không ít vì thế hắn vừa cực khổ đào viên thổ địa mấy lần thu nhiều lấy được mấy đầu nhận tội khóa làm hắn không nghĩ tới là theo hắn bắt số lần không ngừng tăng lên lại còn phát động tấn cấp đối thoại ngươi trong khoảng thời gian này chấp pháp cần cũ công tích lớn lao tuần bổ tư chuẩn bị để bạt ngươi có thể từ quên y mười tên cấp dưới tổ kiến tuần b ộ tiểu đội chương hai trăm linh bốn nghề nghiệp chú thuật chương hai trăm linh bốn nghề nghiệp chú thuật theo thân phận tấn thăng kính thiên tuần b ộ thi cho trung nguyên cấp cho mới tuần b ộ kim lệ nó h n tác dụng là có thể chiêu mộ hảo hữu trở thành cấp dưới tuần b ộ khóa chặt trong phạm vi chăm thức cái nào đó đơn vị hướng phía dưới thuộc tuyên bố truy bắt nhiệm vụ bị khóa chặt đơn vị cho dù chạy trốn cũng sẽ bị tuần b ộ làm cho bắt phương hướng từ đó tiến hành tiếp tục đuổi bắt hiệu quả này rất thích hợp làm quần thể truy tung kỹ năng sử dụng xem như rất thực dụng công năng t r a n lệch thời gian không nhiều lắm lại lấy vài lần bảo kính liền rời khỏi kính trung chu nguyên lại bắt được mấy lần đào viên thổ địa gặp không có gì phản hồi sau liền dỡ xuống kính trời tuần bộ s ư ơ n g hảo lần nữa quang lâm kính bảo xem sự thật chứng minh không tước đề cử không phải là không có đạo lý kính bảo xem mặt khác tấm gương hiệu quả bình thường phần lớn là chút thủy hòa kim kính trị liệu bảo kính không có cái gì đặc thù công hiệu vì thế lại soát lấy vài lần bảo kính đối mặt càng ngày càng tăng v ọ t tiêu tội kim lệch hắn lại lấy hai mặt nghị triệu kính cùng lưỡng nghi gang tấm kính liền t h i lui ra khỏi kính trung thiên trở lại nguyện quang tự thiền phong sau hắn thống kê một phen thăm dò thu hoạch các loại bảo kính tuần bộ xương hảo, tư nhân trong đó cung phụng ánh trăng bồ tát nguyễn quang tự chính là tới gần đại lương kinh sư trạm trung chuyển hai vị có thể chiêu mộ bang hội thành viên đại hòa thượng lúc này ngay tại n g u y ệ t quang tự ngủ tạm ở lại mấy ngày nay bọn hắn không ngừng mời thịnh quang tự tăng chúng nhập hội lợi dụng bang hội truyền tống công năng đem thịnh quang tự tăng chúng truyền tống đến ngu châu kim quang tự tuệ hành đại sư sở dĩ một mực không đi là bởi vì phải chịu trách nhiệm sàng chọn tăng chúng bảo đảm không có gian tế lẫn vào trong đó đại sư chứ ngươi vì sao không cùng ta nói những tin tức này bây giờ lại lại nói m ộ t đ ứ c thiền sư mặt khác sáu vị thiền sư viên tịch sau ngươi liền trở thành chúng ta vân sĩ thịnh quang tự người lãnh đạo nguyên bản ta hẳn là đem hết thể sự vụ chuyển giao thiền sư phụ trách nhưng thiền sư nhiều ngày không thấy tung tích lại là mới nhập tông người khiến cho ta không dám từ chối trách nhiệm hôm nay nghe nói thiền sư muốn về vụ ẩn sơn ta vốn không nên lắm miệng x i n h sự nhưng hiển thế thất diệu còn sót lại thứ nhất vật liên lạc lại đột nhiên gì thất ta thịnh quang tự nhất mạch lại trải qua không d ậ y nổi khó khăn chắc trở lão nạp không muốn để cho thiền sư đi sông t r i ề u đình lùng bắt cửa ải cho nên nói ra tình hình thực tế xin mời thiền sư c h u y ể n trí kim ánh sáng chùa lại về vụ ẩn sơn tuệ hành đại sư là một mảnh hảo tâm nhưng chu nguyên n g sớm tại vụ ẩn sơn hạ đông sơn chấn mua phong lúc hắn thay đổi bang hội trụ sở sau có thể tùy tiện truyền tống đến đông sơn chấn tiểu viện cũng vô dụng đi hướng ngưu châu kim quang cho ó t ể thể cung cấp có cần, cũng có cung cấp lực, truyền Nếu tống thông hành. giúp ta trợ t r là đại sư n g chùa tới ă n trúng truyền tống đến vụ ẩn sơn chân.、Chú、Nguyên trả lời, vượt ra khỏi tuệ hành đại sư đoàn g trả vượt tuệ ra đại vụ sư Chú khỏi lời, ư c Cho t ớ giờ khắc này tuệ hành đại sư mới phát hiện t â n nhiệm mục đức thiền sư không chỉ có thực lực còn có không cạn nội t ì n h nam mồ kim luân h ư ờ n g hực ánh sáng phật thiền sư đã có thể tự giải liền mời về núi đi chúng ta còn có đường khác có thể đi nên đi trước đường khác nếu không kim quang tự cứu độ đại sư sao đến toàn công khi để bọn hắn cứu độ chúng ta chúng ta lại tìm cơ hội bảo ân mới có thể thành toàn đoạn nhân quả này tuệ hành đại sư ý tứ chu nguyên có thể nghe hiểu kim quang tự tăng nhân nếu đi vào nguyệt quang tự tương trợ thịnh quang tăng chúng thoát khốn vậy bọn hắn gánh chịu phong hiểm lúc này liền đã đạt đến đ ỉ n h phong lúc này bọn hắn cứu một người cũng là cứu cứu trăm người cũng là cứu khi cứu càng nhiều người mới có thể có đến càng nhiều hồi báo như vậy cũng tốt ta sẽ an bài ẩn mạnh tinh quân tiến về kim quang tự dẫn đạo tăng chúng thiền sư lại đi không cần sầu lo chúng ta cáo biệt tuệ hành đại sư sau chu nguyên đem bang hội trụ sở đổi thành đông sơn trấn tiểu viện khởi động bang hội truyền thống về tới vụ ẩn sân hạ lần nữa lấy n ũ hành đột leo lên vụ ẩn sân Hắn nghi lưỡng gang lấy tấp ra một mặt khi hắn xuất hiện lần nữa tại vụ sơn ngai thành còn chưa đi vào xem sao điện từ khí đạo nhân cùng n g u y ệ t bột tinh quân liền chủ động ra nên g tiếp m ộ t đức tinh quân ă n tốt những ngày này chúng ta nóng vội khó có thể bình an e sợ cho tinh quân tìm tòi bí mật t h ụ thương tinh quân có thể đóng lại ngươi cái kia liên lạc vật ta lại mời ngươi nhập tinh tú đấu bộ tốt cùng kim diệu tinh quân lúc nào cũng giao lưu từ khí đạo nhân cùng nguyện bột tinh quân đều cho rằng chu nguyên cũng là bí cảnh đại ma đang h khi nói chuyện n nguyện thế n bột mạch, đến tinh cùng quân khởi xướng nhập hội mời chu nguyên giải tán hiệp nhớ đường trở về tinh tú đấu bộ chờ hắn xem xét ban hội tin tức lúc phát hiện nguyện bột tinh quân những ngày này không có nhàn rỗi nguyên bản chỉ có ba người tinh tú đấu bộ hiện tại đã có hai mươi sáu người mong rằng các vị chu chi m ộ t đ ứ c tinh quân đã tìm tòi bí mật trở về chu nguyên lại về tinh tú đấu bộ sau nguyện b ộ t tinh quân trước tiên phát khởi bang hội truyền tin hắn cái này rõ ràng là đang thông chi khổng tước nghĩ đến cũng là có nhiệm vụ tại thân không thể không là tân l ĩ n h đạo phục vụ quả nhiên hắn truyền tin vừa phát ra khổng tước liền thông qua bang hội thông tin công năng phát khởi nói chuyện riêng truyền tin như thế nào thiền sư thích hợp được nghị triệu kính cùng lưỡng nghi g ă n g tức kính đòi cái xảo ngược lại là lấy ra hai mặt bất quá trong kính tia trời chỉ sợ về sau đi không được ta lệnh truy nã giờ phút này còn treo tại thạch cành cửa chỗ thiền sư không cần để ý chờ cái thời gian một năm kính trung thiên người bắt không được ngươi lệnh truy nã kia tự nhiên sẽ triệt hạ đúng rồi thiền sư trên người ngươi còn không nghề nghiệp đi ta trước kia du lịch ngũ quốc chi đ ị a lúc phát hiện qua một cái nghề nghiệp bí cảnh đi vào người có thể tập được chú thuật những cái kia chú thuật đối với ta tác dụng không lớn vẫn còn tính thú vị thực dụng ta muốn tìm tìm một chỗ sơn trại bí cảnh làm khởi nghĩa căn cơ lại lấy nghề nghiệp bí cảnh làm phụ thiền sư ý như thế nào chu nguyên thành công thu hồi bảo kính sau tại không t ứ c trong mắt giá trị cực lớn tăng bởi vậy hắn chủ động nói ra kế hoạch của mình đã xin mời chu nguyên tham khảo cũng c hắn o sao trung một thu nguyên trung nguyên hội. cái cơ trước lợi bởi h Dù đó vì hắn lời lần, nói, chạy tới thiên giết biết kính trung thiên chém giết một lần, cũng không biết bị hao tổn tình huống như thế nào. Hắn chạy chém hao thế một bị danh nghĩa này bên trên thủ lĩnh hay là cần xuất ra một chút lợi ích chân ăn nghề nghiệp bí cảnh tại sao lại lấy nghề nghiệp mệnh danh chẳng lẽ nội bộ có ý sư thợ thủ công sĩ tốt văn sĩ các loại khác biệt nghề nghiệp người không có rộng như vậy hiện chỉ có thợ thủ công nghề nghiệp hoặc là nói đơn có thợ mục thinh quân là muốn cho ta trở thành thợ mục sao thiền sư hiểu lầm mục này tượng không phải kia thợ mục ta giải thích không rõ thiền sư đến lúc đó thấy một lần liền biết chương hai trăm linh năm linh cư bách t ủ n g chương hai trăm linh năm linh cư bách t ủ n g khổng tước không có giải thích cặp kẽ chú nguyên cũng không dễ chịu độ truy vấn vì thế hắn tại vụ ẩn sơn chờ đợi hai ngày lại công l ư ợ c hơn mười lần thần điện bí cảnh sau liền dâng lên thần t i ê n tắc quay trở về mỏ đùa giữa cửa khi hắn trở về đại ngụy ninh an huyện thải hí hạng lúc chí huyền đạo trưởng đầy cõi lòng mong đợi hỏi tới tu tập tiến độ tướng quân gần đây có thể có thu hoạch đa tạ đạo trưởng t r u y ề n pháp giải hoặc ta đã đến kim đ ộ n chi pháp có thể lặn kim mà đi chú nguyên trả lời làm cho chí huyền đạo trưởng phi thường hài lòng hắn cảm giác chính mình lại đ chứ o n đường p í a trước tỏ liền đại dần dần sáng sẽ huyền i sinh kim, kim sinh n tướng thổ thủy, n quan, xuống đã vượt thiết tiếp t qua kim thiết chi h đạo,、so、vô vô đạo trưởng có ý tứ là chạy trốn bằng đường thủy tỷ lệ sai số tương đối cao lúc tu hành tự nhiên sẽ tâm tình vung lòng cũng liền có thể tốt hơn minh ngộ độn hành tri pháp bởi vậy hắn cho là chạy trốn bằng đường thủy là ngũ hành đột bên trong d ễ nhất người nhập môn chu nguyên nếu hiểu rõ kim thổ c h i đột lại trải qua chạy trốn bằng đường thủy điều hòa cũng chỉ thiếu kém một hòa hai đội tướng quân lại đến ta vì ngươi tinh tế giảng giải thủy hành c h i đột trợ tướng quân sớm ngày thông hành ngũ phương chu nguyên đang nghe trí huyền đạo trưởng giảng giải thuật pháp lúc khổng tức bên kia cũng đang kéo dài phi hành ba ngày sau đã ghi lại nhiều bản tu đi bút ký chu nguyên đột nhiên nhận được khổng tức chuyển tin mục đức thiền sư ta đã đến ngũ quốc vạn an châu dưới linh cư huyện bách tùng trấn cái này liền an trí liên lập vận khởi động lại truyền t ố n g công năng người an bài mấy vị nhạy bén thông tuệ cấp dưới cùng nhau đến đây đi các loại đưa các ngươi nhập thợ một bí cảnh sau ta còn muốn đem liên lạc vật mang đến ngọc hành dây núi tinh quân xảo các loại ta đều i phối hảo nhân thủ liền truyền tống đi qua không tước làm việc hay là rất cẩn thận hắn cũng không có trực tiếp tiến về ngưỡng mộ trong lòng ngọc hành dây núi mà là lúc trước hướng thợ một bí cảnh vị trí kể từ đó chính hắn phí chút lực ngược lại là thuận tiện chu nguyên cùng t ì n h túc tông cấp dưới chỉ là nghe hắn ý tứ giống như là có biện pháp đưa tiễn thuộc tiến vào nghề nghiệp bí cảnh cái này có chút đặc thủ dù sao màuộn cửa đồng dạng là nghề nghiệp bí cảnh tiến vào điều kiện đối bản địa nhân tới nói lại tương đối hạ khắc vô pháp tùy ý tiến vào chẳng lẽ thợ mộc bí cảnh không cần một hạ mát cấp thợ mộc kỹ năng cái kia khổng tức vì sao không nói thẳng là chú thuật bí cảnh còn cứ gọi hắn là thợ mộc chu nguyên mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là liên lạc tháng một tinh quân để hắn tuyển mấy tên đáng tin cấp dưới truyền tống đến bách tùng trấn các cấp dưới bọn họ an toàn đến lẫn nhau thông báo sau hắn lợi dụng tu tập ngũ hành đ ộ n danh nghĩa lần nữa tiến nhập mẩu đùa d ỡ n cửa bí cảnh cân nhắc đến lần thứ nhất gặp mặt cần chút lễ t i ế t hắn lại hái được một chút ngũ sát linh đạo, thu một mặt giá sau một bảo khắc n thì đ ư hắn đi tới một tòa hoang phế trong phòng xuyên thấu qua mục nát cửa sổ gỗ nhìn thấy một vị thanh niên tuấn mỹ đang nói cái gì năm vị tuổi tác không đồng nhất tinh túc tông thành viên tại cung kính ngay dạng liếc nhìn lại chu nguyên liền biết hai là khổng tức trên đầu của hắn sẽ không cấp đại kim diệu khổng tức vương danh hào thực sự quá trói mắt k ỳ danh hào đằng sau viên kia khô lâu â biểu tượng cũng t ạ i chứng thực thân phận của hắn cùng tính nguy hiểm trừ cái đó ra khổng tước cho chu nguyên cảm giác thứ hai chính là có chút giả loại này giả không phải nói sự sự làm người mà là b ề ngoài đặc thù khổng tước ngoại hình rất tuấn mỹ mà lại là loại kia không tì vết chút nào tuấn mỹ hắn không có nhân loại bình thường lỗ chân lông cả người giống như là một kiện rèn luyện bóng loang kim ngọc chi thạch chu nguyên quan sát ánh mắt đưa tới khổng tước chú ý hắn quay đầu khẽ gật đầu thiền sư chưa từng thất ước khổng tước hữu lễ khổng tiên xin mời sao dám không đến chúng ta mặc dù lần đầu gặp nhau chu nguyên đi ra cũ nát phòng ốc lúc đem trong tay giám sát bảo kính đưa tới đây là giám sát bảo kính có giám sát cảnh báo chiếu rọi cảnh tượng tri năng mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng phúc thực lực nhưng cũng có diệu dụng vài ngày trước nghe tiên sinh nói nhiều năm cất giữ bị lịch đại lương hoàng phung phí không còn ta muốn tiên sinh lúc này trong tay ứng thiếu khuyết có thể dùng linh bảo liền đem tấm bảo kính này tặng cùng tiên sinh làm trào đi chu nguyên hành vi làm khổng tức sừng sốt một lát sau đó mới hai tay tiếp nhận giám sát bảo kính lấy linh lực kích hoạt cảm thụ công hiệu sau hơi lộ ra vẻ tươi cười thiền sư có lòng ngày xưa đều là ta tặng cùng người khác đồ vật hoặc người khác tìm ta đòi hỏi bàn thưởng thiền sư là ít có tặng ta vật phẩm người tấm bảo kính này ta định hào hào cất giữ khổng tước làm đã quen c ư ờ n giả g chưa bao giờ nghĩ tới thu lấy người khác lễ vật đồng thời hắn vừa mới khôi phục không lâu mặc dù nhìn trước mấy đ ờ i ghi chép nhưng tâm tính chưa vững chắc bởi vậy đối mặt chu nguyên thiện ý hắn rất được lợi trong lòng không khỏi có chút ba đ ộ n g đến mấy người các ngươi cũng có ta chỗ này có ngũ sắc linh đạo chuyên đối với ngũ hành các ngươi riêng phần mình tu hành công pháp gì có thể theo ngũ hành tương sinh lý lẽ cầm lên hai viên công pháp đối ứng cùng tương sinh linh đạo lấy từ tu hành năm tiên đến từ tinh túc tông ẩn mạch đệ tử không thể tin nhìn về phía t r u nguyên giờ k h ắ c này bọn hắn mới có đồng tông một thể cảm giác chu nguyên cho bọn hắn cảm giác càng giống là đồng tông tiền bối khổng tước lại khiến cho bọn hắn câu nệ bất an dù sao kim diễm thấu x ư ơ n g mù hàng nhập nhai thành thắng cảnh bọn hắn trước đó đều nhìn thấy qua đối mặt khổng tước khó tránh khỏi lòng sinh sợ hai chúng ta đa tạ một đức thiền sư ban thường đạo cụ nát trong sân nhỏ nghiêm túc bầu không khí theo chu nguyên đến h ò a hoãn không ít khổng tước không còn máy móc giảng thuật chú ý hạng mục mà là đem hết thể giao cho chu nguyên xử lý năm vị tinh túc tông đệ tử cũng cảm giác vung lòng không ít nguyện ý đi theo mục đức t Khổng tước cuối cùng vẫn tước cuối lúc à bàn, bàn cho thấy hắn làm nói vằn, hắn thống linh thái độ ta chiếu lên trọng thái chiếu kim binh một độ thấy ta tốt cho đức, đao này tinh tú đấu bộ nhất mạch bằng vào ta hai người vi tôn các ngươi đã nhập mạch này khi tận tâm nghe lệnh nếu không thiền sư tha thứ ta lại cương trực các ngươi cũng không cần lo lắng sợ hãi ta xưa nay thủ tín ngày sau nhược hữu công vân tất cả ban thưởng tất nhiên chỉ nhiều không ít năm vị, vị tinh túc tông đệ tử cho thấy thái độ sau khổng t ư c thả ra ẩn thân chú dẫn đầu chu nguyên mấy người tiến về thợ một bí cảnh, thiền sư. Ta đem bọn đưa vào bí cảnh sau liền sẽ rời đi chương á c n ờ i c hai trăm linh sáu ai tưởng nhớ tất linh chương hai trăm linh sáu ai tưởng nhớ tất linh khổng tước nói tới thợ một bí cảnh ngay tại bách tùng chấn tử thị từ đường cũng chỉ hắn sử dụng ấn thân chú nếu không lấy ngoại hình của hắn cùng chu nguyên mấy người tùy hành tuyệt đối sẽ gây nên các dân chấn độ cao cảnh giác các loại đến tử thị từ đường sau liền dễ dàng hơn trong từ đường mặc dù thờ phụng không ít bài vị lại không người lúc nào cũng tê bái chỉ có một vị thủ vệ lao ông ngồi tại trên ghế trúc phơi nắng bí cảnh cửa vào ngay tại từ đường màn vải đằng sau các ngươi đ ợ i chút nữa c ẩ n t h ậ n chút chớ làm rối loạn từ ra bài vị khổng tước mới mở miệng chú nguyên cùng năm tên tinh túc tông đệ tử đều là cảm giác có chút kinh ngạc ngươi tốt xấu là cái bí cảnh đại ma làm sao lại thành như vậy giảng lễ nghi bất quá đây cũng không phải là là chuyện gì xấu khổng tước càng giảng lễ thiết đối với thế lực phát triển càng có chỗ tốt bằng không hắn động một chút lại giết người cho hà giận tinh túc tông đoán chừng không chống được mấy năm liền sẽ bị hắn thanh không khổng tiên sinh ngươi vì sao biết đến như vậy kỹ cảng chẳng lẽ những bố trí này là Đối mặt chu nguyên hỏi mặt thăm, khổng thức cũng không có mập mở thức chú cũng có khổng Nguyên không sau u y đoán, nhìn lên mà chăm mặt là chú k i có khắc Ngọc chữa chậm nói Thị Hoa từ Trương thị Ngọc Hoa chữa viết rãi miệng nói đúng vị, vậy bài à, mở đ ề là ta lưu lại, ta đã từng vứt bỏ yêu mà thân thể hóa thân thành người, tên Tứ Trăn. ma hóa lưu lại, là sau là người, yêu Sau đã bỏ ẩn tàng bí cảnh cửa vào liền đem gia tộc từ đường tu kiến nơi này không muốn mấy trăm năm đi qua bàn gỗ cái bàn rực rỡ hẳn lên từ đường theo tại chu nguyên theo khổng tức ánh mắt nhìn lên trên từ đường tiên tổ đứng đầu danh hào thình lình tên là từ thị đạt đến đại phu cái này làm như thế nào tính từ thị hậu nhân cũng không biết chuyển thừa bao nhiêu đ ờ i bài vị đều bày đầy một mặt tường bọn hắn cung phụng tiên tổ lại còn sống được thật tốt khổng tiên sinh những này đều là hậu nhân của ngươi xem như thế đi ta lấy tam n ạ c đổi từ chăn thân thể hắn sau cùng nguyện vọng là để cho ta tiếp nhận từ chăn tên quang diệu từ thị gia tộc ta thủ tín mà đi kế thừa thân thể của hắn sau lấy vợ sinh con sinh sôi nhất mạch lại thòng quân diễn võ kiếm hạ võ công đại phu tất vị cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói những người chết này đều là từ chăn c ố đủ nhưng ta cũng xác thực dưỡng dục qua đời thứ hai cùng đời thứ ba từ thị tử đệ khổng tước kinh lịch làm chu nguyên có chất kinh ai biết hắn sống mấy lời xây mấy nhà tộc chu nguyên hoài nghi tinh túc tông tại n g u quốc khởi sự sau sớm muộn có thiên hộ giết cái nào đó t ử thị binh tướng khổng tiên sinh cần phải kéo t ử thị nhất mạch nhập tông không cần năm đó ta công thành danh thoại leo núi cầu đạo lúc cùng ngọc hoa ước đi qua cứu t ử thị nhất mạch ba lần ân đoán rằng co hồng trần tương vọng ta đem từ đường xây ở nơi này chỉ vì phòng ngừa thợ m ộ t tiếp xúc nếu không tiếp xúc nhiều người chỗ bí cảnh này sớm muộn bại lộ khổng tước đang khi nói chuyện đưa tay kéo ra mặt kia nhiễm cho bụi màn vải lộ ra một đạo sát hiện lên thanh kim vòng xoái còn có hai hàng xinh đẹp chữ viết cũ kính loan nơi nào. suy đồng vượng không dừng há không mây đường phân tương vọng không đam mê hắn nhìn thấy bài thơ kia đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đưa tay hướng về phía trước nhẹ phẩy vách tường bị cạo xuống một tầng một phấn những chữ viết kia cũng biến mất không thấy gì nữa hắn cuối cùng khôi phục n g à y ngắn tâm trí còn quá trẻ quá quyết tiếp nhận không được thâm tàng thuế nguyệt thăm hỏi ta không phải ta không nhớ trước kia không hỏi hậu thế chư vị mời đến đi nơi này chính là thợ m ộ t bí cảnh lối vào môn phái thợ khéo cửa giới thiệu một lòng không sinh vạn pháp không có lỗi gì lòng sinh, pháp sinh ngày tháng thoa đưa tâm diện pháp diện lật ngược bổ nhào cơ đục suy nghĩ lý thú tinh điều dây mực thức đao thiên công khai vật phù hợp điều kiện người có thể vào thợ khéo cửa thu hoạch được chức nghiệp phụ thợ khéo điều kiện nhập môn một nghệ sáu công tùy ý một hạng đạt tới mắt cấp hoặc bị yếm thắng chi thuật quân thân người nhìn thấy điều kiện nhập môn trong n g a y mắt chu nguyên tài minh bạch khổng tức vì sao có lòng tin đem bọn hắn mấy người đưa vào bí cảnh nguyên lai thợ khéo cửa trừ một nghệ sáu công bên ngoài còn có một đầu đường tắt mà khổng tức truyền thừa nhiều thế như thế nào không hiểu mấy loại yếm thắng chi thuật quả nhiên khi chu nguyên mấy người tới gần màn vải sau vách từ lúc khổng tức lần nữa mở mi hoặc là hiếm thắng chi thuật q u â n thân học tập thợ một công nghệ chư vị cũng đừng nghĩ dốc lòng tu tập cái ba năm năm chưa chắc có hiệu quả như vậy cũng chỉ có thể giả ta hiếm thắng chi thuật người căn bản là tinh khí t h ầ n ba cái thương tâm mà t u y ệ t trí tổn hại khí mà suy mạch chỉ có vết thương gia thị tốt nhất khôi phục ta cho các ngươi thi triển con huyết chú khiến các ngươi c h ả y mò khó dừng ghi nhớ không thể tại chú thuật có hiệu lực trong lúc đó vạch phá chính mình nếu không không chết cũng thương như vậy các ngươi liền có thể nhập trong bí cảnh tìm lao giả áo trắng học tập bách giải chú đợi chú thuật có thành cự tự nhiên có thể học tập m ặ khác pháp chú khổng tước nói rất hay nhưng năm vị tinh túc tông đệ tử vẫn là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bọn hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu người bình thường đương nhiên biết giống như khổng tước loại này cường giả sử xuất huyết chú đến cỡ nào nguy hiểm sơ sót một cái không thể nói trước bọn hắn liền sẽ đổ máu mà chết cho dù phục d ụ n g thuốc trị thường đoan chừng cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng c h u nguyên bên này ngược lại là không có gì trên người hắn khôi phục trạng thái đông đảo thêm nữa có bao nhiêu chủng trang bị hộ thể muốn vạch phá thân thể của hắn vẫn còn có chút khó khăn nhưng hắn cũng cân nhắc đến người bình thường đối với huyết chú sức chống cự bởi vậy đối với năm tên tinh túc tông đệ tử mở miệng nói mấy người các ngươi chờ một lúc chúng chú sau không thể tùy tiện vận dụng binh khí cũng không thể lung tung g ã i ngứa nếu là trong lòng sợ hãi vô pháp tự kiềm chế liền mở miệng b ằ n báo ta sẽ dùng thuật pháp định trụ các ngươi trở qua chú thuật có hiệu lực kỳ tự nhiên là không sao chúng ta đã tạ thiền sư phủ chiếu định kiệt lực phối hợp không để thiền sư phí sức k h ô n g tước gặp chu nguyên mấy người đã chuẩn bị ký cảng liền kết động pháp ấn miệm tụng chân môn cho bọn hắn mấy cái theo thứ tự thực hiện chú thuật đốt thu hoạch được tại trong lúc này thân thể thụ thương sẽ kéo dài đổ máu ta đã thi chú còn lại sự tình vậy làm phiền thiền sư khổng tiên sinh không cùng lúc đi vào sao đi làm sao dùng những cái kia chú pháp ta đều có dành riêng nếu không có bí cảnh c h u y ể n thụ hiệu quả tốt hơn bí cảnh này cũng không có bao nhiêu giá trị đưa mắt nhìn chu nguyên mấy người tiến vào bí cảnh sau khổng tước cũng không có lập tức rời đi mà là lấy ra nghị triệu kính đem trước lau bài thơ k i a ghi vào trong đó hắn không phải trước đó hắn nhưng những vết tích này đều là hắn kiếp trước nhân quả hắn chỉ có thể lau biểu tượng lau không sạch t ế nguyệt qua lại làm người a vẫn là rất có ý tứ xây ra tộc so ta sống đến càng lâu lưu phần đa tỉnh càng hợp khắc họa mấy trăm năm thời gian đi thôi chờ ta lại hóa người lúc có lẽ liền có thể nghĩ thông s u ố t từ chăn cùng trương ngọc hoa chuyện xưa kim ngọc thân thể hóa thành tức điều lên không bay lượn đốn vàng lấp lõe ngay tại từ đường cửa lớn giúp phơi nắng lao nhân đột nhiên cảm giác có ánh sáng chói mắt hiện lên vô ý thức mở hai mắt ra dò xét b ố n phía hắn phát hiện trên trời thái dương chính đại đã đến vào lúc giữa trưa không tốt lại tại dưới ánh mặt trời ngủ say liền đứng dậy quay trở về chị phòng lao tổ tông quyết định quy củ thật nhiều Trông chương o i tử k hai ô n n g g cho trăm linh bảy tâm chú cơ phách chương hai trăm linh bảy tâm chú cơ phách thợ khéo bí cảnh mặc dù danh hào có chút phổ thông nhưng nội bộ không gian lại phi thường lớn chú nguyên tiến vào bên trong đi sau hiện bốn phía cũng không phải là kiến trúc thưa thất chống trải khu vực mà là một tòa kim một chi thành thanh n à y huyện nhược kim cương tháo đài chỉ có một đầu nhỏ hẹp cửa ra vào t h n g hướng thợ khéo bí cảnh cổng truyền t ố n g ngay tại mặt kia nặng nề chật hẹp kim thiết chi môn bên trên làm cho người không khỏi hiếu kỳ ngoài thành còn có hay không những không gian khác kim mục chi thành khu vực trung ương có một tòa tứ phương sân thượng nó bậc thang dị thường rộng thùng thỉnh mỗi tầng độ dày ướt chừng có khoảng nửa mét tổng cộng có cấp ba mươi sáu rùa ưng gấu hổ bốn cái kim một cơ quan t h ú phân lập sân thượng bốn góc ngẫu nhiên còn ngẩng đầu lắc lư một chút thân thể phản g phất vật sống một vị trung niên áo đen cùng một vị lão giảo trắng ngay tại sân thượng phía trên đánh cờ c ầ quân cờ hắc mạnh phân minh sợ không cấp cơ quan tại r ừ c trung nguyên quan sát thợ khéo cửa tình huống lúc vị k i u tên là giống như thua lão già áo trắng đột nhiên đình chỉ đánh cờ quay đầu mở miệng nói mấy vị hiệp sĩ bị ta thợ khéo cửa chú thuật quấn thân tìm được nơi đây là đi cầu cứu y cũng tốt i chung nguyên phải do người buộc chồng ta nhưng vì mấy vị giải trừ huyết chú bất quá cầu người không bằng cầu mình các ngươi nếu là gia nhập thợ khéo cửa ta cũng có thể chuyển thụ cho ngươi các loại giải trú chi pháp một cùng cơ thăng duyên về phần này xin mời chư vị nghĩ kỹ đằng sau lại lên này áo trắng giống như bại bởi hai cái tuyển hạng nhưng chu nguyên mấy người tới chỗ này làm sao có thể chỉ vì giải trừ hết chú bởi vậy tại chu nguyên dẫn đầu xuống năm vị tinh tú cửa đệ tử cùng nhau đi hướng tứ phương sân thượng bọn hắn xếp thành một hàng chỉ dám thuận nấp thang t r u n g t i ế n leo lên bởi vì cái kia mấy cái thỉnh thoảng lắc đầu vẫy đuôi cơ con thú thật là khiến người bất an khi bọn hắn leo lên tứ phương sân thượng lúc áo trắng giống như thua chủ động đứng lên áo đen mục địch lại như cũng nhìn chằm chằm bàn cờ không nhúc nhích đại sư mạnh khỏe chúng ta đều có tâm nhập môn cầu được kỹ pháp hộ thân mấy người bọn họ không ngại ngươi lại là cái có lai lịch ta có thể thu ngươi nhập môn nhưng ngươi không có khả năng nói cho đàm việt ta ở nơi nào nếu không người kia chỉ sợ muốn tới bắt cóc hai cái cơ quan một thú tốt mang đến trời cao khoe khoang đại sư yên tâm đàm việt lao sư đã rửa tay gác kiếm chu nguyên không nghĩ tới chức nghiệp phụ đạo sư ở giữa con biết nhau mà lại đàm việt danh hào càng như thế bất phàm quả nhiên màu đùa dỡn cửa kỹ năng đi lên truy đến cùng xung g ớ i rất thích hợp cách không thủ vật cùng đ à o mệnh bị người cảnh giác cũng không kỳ quái đốt thu hoạch được chức nghiệp phụ thợ khéo thu hoạch được môn phái truyền thống k ỹ lại mặt chú lại mặt chú nghiệm động chú ngữ mở ra kim thiết gô đ á chi môn liền có thể trở về thợ khéo cửa chú thi chú trong lúc đó không thể bị đánh gãy không thể chống g ô n g thi chú thợ khéo cửa truyền thống kỹ năng cũng không có thần tiên tác dụng tốt màu đùa dỡn cửa có màu đùa dỡn túi cùng tạm ký tác tùy thời có thể thăng tác chạy trốn thợ khéo cửa truyền thống kỹ năng cũng có chút phiền thooo đem rất khó tìm đến thích hợp thi chú đơn vị dù vậy năm vị tinh túc tông đệ tử cũng thu hoạch to lớn chí ít nhiều hơn một loại truyền thống thủ đoạn không cần chỉ dựa vào bang hội truyền thống chức năng ta chuyển cho ngươi các loại bách giải c h ú có thể tự giải nó thay đợi chú pháp đại thành sau lại tới tìm ta đi đốt thu hoạch được bách giải c h ú có thể làm dịu tà pháp các chú thi chú hiệu quả do chú thuật đẳng cấp cùng thần thuộc tính cộng đồng quyết định nghề nghiệp đạo sư truyền thụ s á c thực n h a n gọn trực tiếp cho chu nguyên tăng lên một cái một cấp bách giải trú kỹ năng đối với có rồi rào điểm kinh nghiệm hắn tới nói chỉ cần nhập môn liền có thể nhanh chóng mắc cấp nhưng đối với tinh túc tông năm vị đ phần này bách giải chú liền không có dễ dàng như vậy lại thành khổng tước đối bọn hắn a n bài là thông qua lại mặt chú cùng bang hội truyền thống vãng lai ngọc hành dây núi cùng thợ khéo cửa v ề phần bọn hắn có thể học vài môn pháp chú liền muốn xem chính bọn hắn mộ tính bất quá chú nguyên đối với cái này có khác biệt cách nhìn hắn cho là thợ khéo cửa cơ quan t h ú càng có tiềm lực chí ít tứ phương trên sân thượng cái này mấy cái liền rất cường đại bởi vậy hắn thu hoạch được bách giải chú sau cũng không có giống năm tên tinh túc công đệ từ m ộ dạng tự phát đi xuống tứ phương sân thượng mà là chủ động đi hướng áo đen mục địch hỏi thăm về cơ quan thuật chủ đề đ không biết ta có thể hay không học tập những cơ quan này thú cách làm thợ mục lục nghệ có chặt đạo mực cưa đục m à i ngươi nếu có thể nghệ vững chắc cơ sở liền có thể nghiên cứu cơ quan t r i thuật đại sư có thể hay không làm theo yêu cầu cơ quan thú ta có thể ra vật liệu cùng thù lao không thể chú là tâm mục là thể vô trí gì tác đ ị c h tâm chú hóa cơ phách ngươi vô tâm chú khải cơ phách lại vô năng nhịn tu cơ quan ta cho dù làm cho ngươi ngươi cũng không dùng đến áo đen mục địch cự tuyệt rất thẳng thắn h ã n kỹ năng bập cửa so áo trắng giống như thua cao hơn cho dù là chu nguyên đi học thợ m ộ t lục nghệ cũng muốn tốn hao một phen khổ công chớ nói chi là người bình thường khó trách khổng tức nói bí cảnh này có thể học chú pháp không hề đề cập tới cơ quan thú sự tình nguyên lai、like、một đen một trắng một khó một dễ ở giữa khác biệt to lớn học cơ quan còn lâu mới có được học chú pháp tới nhanh gọn chu nguyên không nghĩ tới hắn biểu lộ cảm xúc lời nói đồng thời đưa tới áo đen mục địch cùng áo trắng giống như thua chú ý lời ấy có lý chú t h ủ y tâm sinh học đủ kiểu tâm chú thân như xào cơ lấy chú là ngay cả như vậy tay chân thân thể đều có thể thay đổi tạo một cái hoản mỹ thân thể mới là thông tin kỹ nghệ nói bậy nói bạn một mình chi lực sao mà có hạn chu ơ nguyên u đổi tài, xây một bộ tứ xây bộ p h ư linh thấy c h vậy không có chút nào do dự nhảy xuống tứ phương sân thượng chỉ sợ đi chậm bị thai họa cá trong chậu cảnh này dọa sợ năm vị tinh tú cửa đệ tử bọn hắn gặp chu nguyên nhảy xuống sân thượng sau vội vàng vất tay chào hỏi thiền sư mau rời đi nơi đây đi bọn hắn nếu là thật sự đánh nhau chúng ta liền nguy hiểm đi tiến về bí cảnh cửa ra vào chờ đợi nếu là thật sự đánh nhau chúng ta liền rời khỏi bí cảnh thẳng đến đến bí cảnh địa điểm đối ra năm tên tinh túc tông đệ tử mới yên lòng chỗ bí cảnh này đối bọn hắn tới nói quá mức nguy hiểm khỏi cần phải nói vẹn vẹn cái kia cơ quan gấu tới liền có thể đem bọn hắn từng cái đập thành thịt nát thiền sư đến cùng xảy ra chuyện gì kim diệu tinh quân không phải nói chỉ cần không phải nói chỉ cần k h n g liền không chương ó nguy i ể m k cũng hai n lớn, g hắn t ạ trăm linh tám kim đao kéo sắc chương hai trăm linh tám kim đao kéo sắc áo đen m ộ t đ ị c h cùng áo trắng giống như thua ai lý niệm tốt hơn chu nguyên cũng nói không rõ cá nhân hắn cho là mặc kệ là cơ quan tri đạo hay là bản thân cải tạo tri pháp đều có thể lấy chỗ nhưng loại lý do thoái thác này khẳng định vô pháp làm cho trên đài hai người hài lòng trừ phi hắn đức hạnh dồi dào có thể lên đài dùng chút cảm hóa thủ đoạn lấy đức p h ụ người nếu không hay là tại giới đài quan chi tốt Phòng n kích kích. Trận, trận từ, từ biểu tượng r đến xem áo đen mục đích đứng trên ưu thế địa vị dù sao người khác nhiều thế chúng thêm nữa trận pháp gia trì công kích chuyển vận phương diện chiếm hết tiền cơ nhưng hắn tự thân thanh máu còn lâu mới có được áo trắng giống như thua kháng đánh hắn liên tiếp đà kích mới tiêu tốn áo trắng giống như thua năm phần trăm lượng máu áo trắng giống như thua bên kia tìm đúng thời cơ đẩy ra cơ quan rùa đen miệng một cái tâm trú liền tiêu tốn hắn ba phần trăm lượng máu bởi vậy trận chiến đấu này một phương dựa vào là người đông thế mạnh một phương dựa vào là t h ầ n cường thể cứng rắn hai phe trong thời gian ngắn khó mà đánh ra kết quả các ngươi cho là hai vị đại sư ai lợi hại hơn một chút chú nguyên gặp tinh túc tôn đệ tử coi trọng hưng liền thuận miệng hỏi một câu không ngờ rằng trên đài hai người đồng thời đưa ánh mắt về tay che miệng các loại hai vị đại sư thu hồi ánh mắt tiếp tục chiến đấu lúc năm vị tinh túc tông đệ tử mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía c h u n g u y ê n t h i ề n sư chúng ta đi thôi ta lo lắng hai vị đại sư đánh xong sẽ tìm cá nhân công chứng đừng nóng n ộ i chờ một chút chúng ta nếu vào thợ khéo cửa liền không thể đối với hai vị đại sư mặc kệ không hỏi nếu là bọn họ trọng thương cầu cứu lúc không người lên đài thi cứu hã không làm cho người thất vọng đau khổ c h u n g u y ê n có thể nhìn thấy thanh máu hắn đoán chừng hai người không có đánh r a chân hỏa nếu không song phương thanh máu sẽ không hàng đến chấm như vậy bởi vậy hắn quyết định chờ một lát nữa nhìn xem đến tiếp sau sự kiện là dần dần lắng lại hay là lần nữa thăng cấp nếu là thật sự có thể phân ra thắng b ạ i hắn cũng tốt kịp thời lên l à i hỗ trợ thu thập tản mát cơ quan vật liệu dừng tay không đánh mỗi lần cùng ngươi những này hàng tiện nghi rẻ tiền đánh nhau một trận ta đều m u ố n ăn thiệt thòi cơ quan phong hổ cắn đứt áo trắng giống như thua ngón tay khi hắn một quyền đập nát cơ quan phong hổ con mắt sau đó nhảy đến một bên yêu cầu ngưng chiến Hiển nhiên trên người hắn vật liệu càng thêm chân quý, không người liệu trên càng vật quý, để cho n g ư ơ i ngự không được p h ò n g chỉ có thể ở trên mặt đất bỏ đi áo đen mục địch dừng tay sau áo trắng giống như thua vọt tới phong hồ trước mặt cưỡng ép đẩy ra cơ quan h ổ miệng thu hồi chính mình đoạn chỉ đây chính là dao long gân c u ố c ta ngươi thật là hạ thủ được phong hồ chi nhãn chính là ớ t mộc phong châu ngươi không giống với đập bệ xúc động q u a đi hai vị thợ khéo sư tính toán lên được mất cuối cùng lại tính toạ sân thượng mang lên bàn cờ ước định người nào thua ai liền phụ trách lần này chiến t ổ n sửa chữa trận chiến đấu này năm vị tinh túc tông đệ tự nhìn cái náo nhiệt chu nguyên lại thấy được hà phú khó trách hai vị thợ khéo đại sư chống lại đàm việt bọn hắn có nhiều như vậy tài liệu tốt đàm việt tùy tiện bắt lấy một chút liền có thể để bọn hắn đau lòng đường này từ hướng này đến xem ảo thuật sư đàm việt khả năng chính diện đánh không lại bọn hắn nhưng có thể làm cho bọn hắn phá sản ta đi lên xem một chút hai vị đại sư trạng thái các ngươi nhược tâm bên trong bất an trước hết rời khỏi bí cảnh đi sau khi rời khỏi đây chớ nhiễu loạn từ thị từ đường ẩn nút thân hình mau chóng trở về hoa viện chúng ta minh m ạ c h còn xin thiền sư coi chừng chúng ta về trước hoa viện tập luyện chú thuật đi đột nhiên xuất hiện tranh đấu làm tinh túc tông đệ tử không còn dám tại thợ khéo cửa luyện tập chú thuật đạt được mệnh lệnh rút lui sau liền theo thứ tự thối lui ra khỏi thợ khéo bí cảnh khi trung nguyên lần nữa leo lên từ phương sân thượng lúc trừ mặt đất pha toái cháy đen bên ngoài hai vị thợ khéo đại sư trạng thái ngược lại cùng mới vừa vào bí cảnh tranh l ệ n h đừng không lớn chỉ có nhìn chằm chằm khiếu phong sơn quân nát một con mắt thành độc nhãn cự hồ hai vị đại sư ta có một chuyện không rõ cái này thợ khéo chi thuật có thể thay đổi thân thể cũng có thể chế tác cơ quan linh thú xác thực bất phẩm nhưng nếu có dung nạp tùy tùng chi kh đối mặt chu nguyên hỏi tham áo đen mục địch không còn trầm mặc tùy tùng là trói buộc tâm hắn cơ phách vì bản thân tâm kéo dài thao túng tâm hắn khó dẫn đạo mình tâm dễ ngươi bắt chút tùy tùng thả bọn họ chính mình chiến đấu ta điều khiển ngang nhau thực lực cơ quan thú có thể đem bọn hắn tùy tiện dệt i sát và lại tùy tùng vong thì đầu tư tổn hại cơ quan thú lại không hẳn vậy chỉ cần đại thể hình dáng còn tại tu tu bổ bổ còn có thể lại dùng đương nhiên trọng yếu nhất hay là trên thực lực hạn vấn đề tùy tùng năng lực tương đối cố định cơ quan thú lại là tùy ngươi tâm ý ngươi có tốt vật liệu nó tự nhiên cường hành không có tốt vật liệu tinh tế phối hợp một cơ quan thú linh mẫn tài lực song trọng tùy tùng tư chiến dựa vào mình có thể nhưng ngươi nếu không thiếu linh tài khi học cơ quan chi thuật nếu là tài lực thiếu thốn có thể khả năng đặc biệt chú pháp chi đạo nghe nói á o đen mục địch giải thích chu nguyên tài phát hiện nghề m ụ c lục nghệ bậc cửa không đáng kể chút nào còn muốn chạy thông cơ quan chi đạo chỉ sợ muốn lúc nào cũng cùng khắc kim chi đạo làm bạn cũng may hắn cũng không thiếu cơ bản nhất vật liệu vân bích đ ả o viên ngũ sắc cây đ ả o linh tính không tầm thường hẳn là có thể làm luyện tập vật liệu dù gì hắn còn có thể nghĩ biện pháp phá hủy trong vườn đảo phòng thủ điện bao nhiêu cũng có thể kiếm ra một chút trời cao đặc sản ta sẽ mau chóng học tập nghề một lục nghệ chờ thêm chút thời gian lại đến hướng đại sư thỉnh giáo Đang đem đến động đối đợi đại đến thua ra ta ba ta dan nói chuyện, Nguyên trắng giống như ngươi ngộ tính còn có thể. Ta lại chuyển ngươi chú, chú ẩn thân con huyết chú có thần hành thành, Ẩn thân như giải khi khác kỳ chú bách chú thêm phát thoại thể, cho chú, huyết chú, chú chú thể học chú pháp. chú, chú lại lại có có cấp, xem mắt tìm mặt áo tập nói tóm lại thợ khéo cửa các loại pháp chú có không tệ phụ trợ hiệu quả thần thuộc tính càng cao thi chú hiệu quả càng mạnh nhưng những cơ sở này pháp chú cũng không thể hữu hiệu tăng lên c h u n g u y ê n thực lực chỉ có thể cung cấp một chút hành động tiện lợi theo hắn đem tam môn cơ sở chú pháp thêm đến mắc cấp áo trắng giống như thua rốt cục lấy ra một chút bản lĩnh thật sự giống như ngươi bực này hiệp sĩ nhất là truy cầu sát phạt nghĩ đến đối với các loại hộ thân chú không có hứng thú cũng được ta liền dạy ngươi một đạo sát phạt chi chú đi chú này cần tích lưu ý sát phạt hung sát chi khí ngươi nếu có thể đem chú này nuôi đến đại thành lại học sẽ cơ quan chi thuật liền có thể chế tạo hung sát cơ quan thú. Ta đem chương ú này giải pháp hai trăm linh chín huyết sát tri chú chương hai trăm linh chín huyết sát tri chú chú pháp kim đao lợi tiện giới thiệu chống đỡ tà tri pháp sát phạt tri thuật xa bái thương tiên tôn sư cung thỉnh kim vân mỹ tiêu mượn tứ độc kim giao c h i hung hàng kéo vàng lấy đoạn tà pháp chiếu nam bắc hai đầu lấy tăng sát phạt hiệu quả nuôi chú lấy nuôi chú pháp đánh g i ế t mục tiêu góp nhạc sát phạt hung sát sát chú phong thích sát ý hung chú đối với mục tiêu tạo thành nứt phách thương hồn hiệu quả chú nuôi chú hiệu quả do thần thuộc tính cao thấp cùng đánh g i ế t đơn vị cộng đồng quyết định sát chú hiệu quả do tích lũy sát ý quyết định nuôi chú nhiều nhất điệp ra thần thuộc tính mười lần số tầng vượt qua sau sát chú mất khống chế phản vệ tự thân kim đao lợi tiễn chú không hổ là hung sát c h i chú chỉ cần dưỡng tốt đạo này sát chú liền có thể tại khi tất yếu đánh ra b ộ phát t ổ thương khuyết điểm duy nhất là nuôi chú tựa như là tích lũy nộ khí ránh bộ phát qua đi cần lần nữa góc nh chú nguyên hiện tại thuộc tính cơ sở là tinh chín khí tám thần bảy vì thế hắn có thể tích lũy bảy mươi tầng s á t ý khi tất yếu dùng s á t chú đem góp nhặt s á t ý cùng nhau phóng thích đương nhiên đây là hắn đem kim đao lợi tiên chú lên tới mát cấp hiệu quả cấp một lúc một điểm thần thuộc tính chỉ có thể góp nhặt một tầng s á t ý cấp mười lúc một điểm thần thuộc tính mới có thể điệp ra tầng mười s á t ý cha xét mát cấp kim đao lợi tiên chú hiệu quả sau hắn đối với thợ khéo cửa hộ thân pháp chú cũng lên hứng thú đại sư ta đã đem kim đao lợi tiên chú luyện tới đại thành không biết có thể học tập mặt khác pháp chú Đối m lúc này lại t h u y ể n cho ngươi hộ thân chi chú thì có ích lợi gì cái kêu đạo giải kim đao lợi tiễn chú có thể bảo vệ ngươi liền c h ế lại bảo hộ không được hông chú nhậm hồn dược thạch khó ý nghĩa ngươi bây giờ nên làm là luyện tập thợ khéo công nghệ chế tắc một cái cơ quan hung thú hoặc cải tạo thân thể đến gánh chịu sát chú ta thân thể này trải qua nhiều lần cơ quan cải tạo có thể khống chế các loại tâm chú n g ư ơ i coi học ta n g n vững chắc cơ sở lại nói chú thuật khởi công xây dựng chờ ngươi học được thợ mục lục nghệ lại đến tìm chúng ta đi có thể theo ta học cải tạo chi thuật cũng có thể hướng mục địch lĩnh giáo cơ quan thú chi pháp thợ khéo cửa cuối cùng không phải đơn thuần chú thuật môn phái vô luận như thế nào đều tránh không khỏi cơ sở n g h ệ mục lục nghệ bởi vậy c h ú nguyên đa tu mấy môn chú pháp kế hoạch hay là thất bại dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải rời khỏi thợ khéo bí cảnh lấy ra thủy nguyện đồng g á m thí nghiệm lên kim lao lợi tiến hiệu quả trải qua thí nghiệm hắn phát hiện nuôi chú thuật lực công kích tương đối có h ạ chỉ có thể dùng làm tàn sẽ nuôi ra một đạo màu đen s ắ t chú lấy phó bản bột nuôi chú có thể nuôi ra một đạo huyết sắt chi chú vì thế hắn thông qua không ngừng đổi mới minh châu trang chủ nuôi thành một đạo huyết sắt chi chú đạo viên thổ địa làm thí nghiệm đối tượng bị đạo này điệp ra bảy mươi tầng huyết sắt chi chú trực tiếp thanh không bảy mươi thanh máu cũng bị đánh ra phách liệt hồn thương hiệu quả lâm vào suy yếu loạn thần trạng thái không cách nào lại sử dụng thổ đội loại hình kỹ năng loại này cao bạo phát hiệu quả tương đương t h dụng nhưng càng thích hợp dùng phổ thông phó bản trách nuôi chú nếu không nuôi một ngụt máu giết chi chú tốn hao tinh lực quá nhiều sử dụng lúc khó tránh khỏi có chút do dự cũng may chu nguyên có thủy nguyện đồng giám có thể tùy thời đổi mới minh châu tráng chủ cho nên hắn có thể phòng một đạo huyết sát c h i chú chờ hắn lần nữa nuôi ra một đạo huyết sát chú chuẩn bị tìm thợ một học tập chế một kỹ pháp lúc khổng tước cũng phát tới truyền tin t i ề n sư dẫn bọn hắn truyền t ố n g về ngọc hành dây núi đi ta đoạt một tòa sơn trại làm trụ sở lại nhập bí cảnh công lược mấy chục lần tích lũy một nhóm linh vật làm mở đầu vật tư khổng tước làm việc tương đối cẩn thận tìm tới trụ sở sau còn tự thân công lược bí cảnh sản xuất một nhóm bổ khí linh vật khi chu nguyên mấy người truyền t ố n g về ban hội trụ sở lúc p bọn hắn i không cần chu nguyên cùng khổng tức chỉ huy đến với trụ sở sau liền tại mấy vị lĩnh đội điều hành bên dưới bận rộn thiền sư cho là nơi đây như thế nào khổng tước chọn lựa trụ sở không tính là tốt bởi vì sơn trại cũng không có xây ở đỉnh núi mà là xây ở sườn núi khu vực cân nhắc đến tinh túc tông là đến ngũ quốc khởi sự vị trí quá mức dốc đứng cũng không tiện nhân viên lưu thông Bởi vậy, ngọn núi này tại khổng tức dẫn đầu xuống chu nguyên lên núi đỉnh một đạo hai màu trắng đen cổng truyền tống thình lình sừng sững tại vách đá khu vực phó bản bạch hạc chi huyện đề nghị khiêu chiến đẳng cấp hai mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số năm t m ộ t mươi thiền sư lại nhìn chỗ kia sơn núi d ư ớ i chính là bí cảnh cửa vào trong đó có núi có nước có cá có tôm n g ầ m lớn nhỏ bạch hạc hơn năm mươi chỉ huyền dược linh hạc một cái thì ra là thế bạch hạc tốt bay võ giả bình thường khó mà truy kích s á t thực cần hai người chúng ta xuất lực tại chu viễn xem ra chỗ bí cảnh này không giải quyết được binh khí vật tư vấn đề nguồn nước lời nói mặc dù có thể dùng nhưng cũng cần vừa đi vừa về buôn tẩu lấy dùng mười phân thiền phức khổng tiên sinh bí cảnh này sản xuất vật tư không đủ để trèo chống sơn trại phát triển đi không dối gạt thiên sư n g u quốc chán trường chi thế tới kỳ quặc ta thủ đoạn lại tương đối dễ thấy không thể cầm những cái t i ê u bình thường khai thác bí cảnh nếu không kinh động đến n g u quốc cẩn tàng yêu ma chỉ sợ khó mà thu hoạch được không gian phát triển bị khắp nơi nhằm vào chỗ này sơn trại liền v ừ a vặn đều là chút cấp đường mâu tặc chỉ thai họa xung quanh hưng dân thanh danh không hiện rất thích hợp làm nơi mở đầu k h ô n g tước có chính mình suy nghĩ hắn cho là mình như là đã tại đại lương hiện thân danh truyền đại lương các nơi liền không thể không có chút nào che giấu tiến vào quốc gia khác không phải vậy rất dễ dàng lọt vào ngũ quốc nhằm vào tiến tới vô pháp tại n g u quốc phát triển lớn mạnh khổng tiên sinh nói có lý chỉ là ngươi vừa mới nói tới chán trường kỳ quặc là ý gì chẳng lẽ không phải n g u quốc kiến quốc lâu ngày ảnh hưởng chính trị nhiều lần ra cho nên mới q u ố c thể suy bại sao thiền sư khải trí ngày ngắn chỉ sợ không rõ thiên hạ các cục ta quan thiên bên dưới võ lực cân đối ma thịnh mà người suy người thịnh mà yêu yếu như phương đông n g mỹ quốc nạn võ uy mà người hưng thịnh đây cũng là nhân tộc cầm quyền biểu hiện p h à m nhân mệnh ngắn hạ cơ bản tự truyền thựa như nhân tộc đắc thế trước hết nhất làm nhất định là thường lớn thiên hạ thanh lý làm c à n yêu ma như yêu ma đắc thế tự nhiên sẽ lẫn nhau kê minh phân chia phong quốc diễn phần mình thống trị cảnh nội tri dân nhưng vô luận yêu ma cường thịnh hay là nhân tộc cường thịnh đều không xuất hiện qua trọng văn khinh v õ dấu hiệu bởi vậy ta mới nói n g u quốc suy bại phương thức có chút kỳ quặc Trưng Trưng tước nói tới tình huống, sắc thực tồn tại Tại một thịnh thế giới, trọng tại hương phương Khống linh khống linh Không nói huống, vấn dạng này ngày càng văn khinh võ chính là tại nghị quẩn. Cho dù Nam gia giới, hạc hạc Cho quốc tán, trọng, không thể không Đại sắc cái các lực là bài. bài. võ võ đề. dù phụ tiên tĩnh khó khăn từ tam hoàng tử lấy được thành tích đến xem đại lương châu quân sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đều là hợp cách chỉ cần bổ sung một nhóm võ giả chiến lược liền có thể chống lại kinh sư cấm quân nhưng ngu c ố c tình huống cũng có chút làm cho người nghi ngờ bọn hắn thông qua thay đổi quốc thể phương thức theo văn hóa nhận biết phương diện phủ định vũ dũng truy phục lễ nghi nếu là đặt ở thế giới bình thường cách làm của bọn hắn cũng coi như nói còn nghe được nhưng ở cái này vũ dũng trí thượng yêu ma hung hãn g thế giới liền lộ ra quá mức khắc loại dù sao quốc gia khác cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng lễ nghi sẽ chỉ động đao binh h ú như nhưng g c i b hắn trên d a bây giờ không giống với lúc trước ngụy sở hai nước hãn dũng viễn siêu lịch đại các quốc gia chí ít ta trước mấy đời chưa từng nghe nói qua khảm sơn phản biếu đắp bờ đoạn thủy hành động vĩ đại thế giới này ta là càng ngày càng xem không hiệu đã từng chim phượng tường tiên giao long ngự thủy các loại yêu ma ảnh hưởng nhân gian hiện tại cử hà dân tộc thủy phong quang không tại đất sở thủy mạch yêu long tức thì bị buộc chặt bắt rút gân lột ra lương hoàng từng nói với ta sở quốc hung man ngày càng hưng ơ thịnh khiến cho hắn ngày đêm khó có thể bình an dưới sự bất đắc dĩ mới khắp nơi nên hợp đại ngụy kết giao lượng quốc minh nước ngươi nói dạng này đại tranh chi thế ngũ quốc suy bại phương thức có phải hay không quá mức bắt mắt một chút chú nguyên thân ở đại ngụy một phương không cảm giác được đại ngụy đối với xung quanh các quốc gia áp chế cho dù mạnh như sở quốc đại ngụy cũng có chiến thắng nắm chắc bởi vậy hà nội với thế giới thế cục biến hóa cảm xúc cũng không rõ ràng k h ổ ở giữa thiên địa này cũng không phải là chỉ có lớn ngu một nước các loại ngụy sở hãn tướng nhập cảnh diện cốt lúc những đại yêu kiên là đi lên chính mình liệu mạng hay là trốn thâm sơn tĩnh đợi thiên thời kỳ thật vô luận con đường nào đều là đi không thông trong thiên địa này có là bí cảnh người bọn hắn chỉ thiếu một chút linh trí không tước h đi thuyết pháp trên bản chất càng khuynh hướng nhân loại có lẽ là bởi vì thế gian này không có một cái nào không tức vương quốc khiến cho hắn chỉ có thể đợi ở nhân gian trải qua hưởng trần cũng có lẽ bởi vì hắn thân phận bối cảnh cùng nguyện quang bồ tát có quan hệ khiến cho hắn tự nhiên ước mơ trí tuệ yêu thích phật pháp khổng tiên sinh nếu cho là n g u quốc là một bãi vũng nước đục vì sao còn muốn tới đây kiến nghiệp thiên sư người ta đều tránh không khỏi thế giới diện hóa duy tranh có đạo tránh lui không đường ngụy sở lương n g u tứ quốc trung n g u quốc yếu nhất nếu ta ngay cả n g u quốc đều tránh không kịp sớm muộn cũng sẽ v i n h biệt ở thế chúng ta không giống với thường nhân chúng ta có thể lần nữa khôi phục khải trí có thể lưu lại lâu dài thế gian cho nên thường nhân có thể tung h à n h hào hùng chỉ câu một thế chúng ta lại cần sớm tính toán đi theo thiên địa biến hóa m à động một phen trao đổi đến khổng tước cũng không có nói ra bất luận cái gì có quan hệ ánh trăng tôn giả giống chủ đề chu nguyên cũng không tốt làm rõ đầu này bí ẩn tin tức phòng ngừa khổng tức đột nhiên trở mặt liều mạng tranh đấu nhưng hắn hay là thu hoạch một chút tình báo hạ tử khổng tước trên thân thấy được bí cảnh đại ma ứng đối ra sao thế giới này biến hóa còn có một điểm rất trọng yếu là thế giới y nguyên ở vào lên cao kỳ chí ít nhân tộc lực lượng tại có thứ tự tăng phúc khổng tiên sinh có lẽ vấn đề không có chúng ta nghĩ phức tạp như vậy thiên hạ này mật thám khắp nơi trên đất ngũ quốc nhược thật có cái gì mưu đồ lớn sợ rằng sẽ bị nụy sở nếu ngụy sở hai nước có thể cho phép bên dưới n g u quốc liền chứng minh n g u quốc t r í biến hoặc là quốc sách tệ nạn hoặc làm mưu đồ khó thành l ờ i ấ y có lý ta sẽ mau chóng trở về đại lương lấy lương hoàng tên t h u ố c d i ụ c ngụy quốc tây trinh đợi ngụy binh nhập cảnh các loại ẩn tàng đều là sẽ tự động hiện hiện khi đó n g u quốc cắt đất bồi thường chúng ta lợi dụng ra quốc đại nghĩa khởi sự như n g u quốc không hợp với lẽ thường đánh bại quân ngụy chúng ta liền làm gì chắc đó do xét nơi đây tình báo ngũ quốc bị đại ngụy cùng khổng tức đồng thời để mắt tới thật sự là gặp vận rủi lớn kể từ đó ngụy lương hai nước tất nhiên sẽ nhanh chóng đạt thành nhất trí một phương tây trinh ngũ quốc một phương trần minh biên cảnh phòng ngự sở quốc theo đại lương thái thượng hoàng khổng tức xác định tâm ý kích hoạt lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính trở về đại lương vinh kinh chu nguyên liền trở thành sơn trại cao nhất người phụ trách hắn đầu tiên là tuyển bạt một vị phụ tá quản lý sơn trại sự vụ lại mệnh lệnh sáu vị mật thám ngụy trang thành t h ờ i bói thân vào thành chấn dò xét các loại tình báo cuối cùng lại cho sơn trại lấy danh hảo mượn bí cánh tên tạm thời gọi là bạch hạt trại hắn phân rõ ràng mặc dù hắn hiện tại cùng đại ngụy đều có liên hệ bằng vào các phương quan h nhưng hắn chỉ có đề nghị quyền lực vô pháp thực tế ảnh hưởng đến đại ngụy cùng khổng tước cho nên không nên bị các quốc gia thế cục khống hiêu nên tận tâm tăng, tăng lên thực lực của mình bởi vậy xử lý xong việc v à sau hắn liền lần nữa đi lên đỉnh núi chuẩn bị công lược bạch hạc bí cảnh nhìn phải chăng có thể thu lấy được tăng phúc thực lực thuật pháp võ kỹ làm hắn không nghĩ tới là bạch hạc bí cảnh nội phong cảnh dị thường ư u mỹ h u y ể n ngược một bức thủy mặc c h i h o ạ n thanh tịnh hồ nước gợn sóng lung lay chỗ nước cạn tôm cá trườn cùng nhau đổ dỡn vài tòa liên miên gò núi chập trùng lên xuống một đám bạch hạc chia số đội ở các nơi bắt cá mồ tôm cái tiêu cao chừng hai mét hình thể dị thường lưu mỹ một tám cấp lông trắng giới chim hai không cấp lông trắng linh hạc hai năm cấp huyền dực linh hạc khi trung nguyên nếm thử tới gần bạch hạc bảy lúc bọn chúng đột nhiên dương cánh bay cao phát ra trận trận hót vang thanh â m khiến cho tất cả linh hạc đồng đều bay lên không sau đó bọn chúng lại rót thành vũ trận xếp thành dãy số chỉnh t ề từ trên trời ra xuống bạch hạc trận nhìn thanh thế to lớn lại đối với trung nguyên không tạo được cái uy hiếp gì nếu như những ngày bạch hạc không phát nội công kích vẹn, vẹn bay lên không trung ngược lại có thể kiểm chế bất thiện thuật phi hành sau một khắc ngũ cầm phiến huy động dẫn phong xét đánh ngũ hành đ ộ n tiềm nhập lòng đất chuyển đổi vị trí lần nữa múa quạt dẫn lôi như vậy ba vầng qua đi bạch hạc bảy liền bị thanh lý không còn lưu lại một chỗ quang cầu tung bay ở mặt nước đốt thu hoạch được khống hạc t u ậ t một linh hạc bài một lộ chim đan ba chương hai trăm m ư ơ i một n g u quốc dân tỉnh chương hai trăm m ư ơ i một ngũ quốc dân tỉnh tọa kỳ đạo cụ linh hạc bài giới thiệu hạc rẽ tại chính c a o đằng b ầ y tại giao quang dương c h í cũng đi tất theo củ lao rừng không tập cây rừng thò nghìn tuổi lấy cực kỳ du lịch tán u trải qua lấy nghệ vật vi thai hóa chi tiên cầm tụy tư vũ kỳ chú ế t h nguyên h lần nữa công lược bạch hạc bí cảnh đem cái tia hai mươi lăm cấp bột huyền dược linh hạc thu nhập linh hạc bài sau phát hiện vẫn tồn tại tải trọng hạn chế nó bay lượn tải trọng là hai trăm cân phi nhanh tải trọng là một trăm cân cũng liền nói tải trọng vượt qua một trăm cân sau huyền dực linh h ạ c mặc dù có thể bay nhưng không có khả năng giá tốc phi nhanh những hạn chế này đối với chu nguyên tới nói không là vấn đề hắn có ngự phong thuật có thể đi vào trạng thái trôi nổi có thể dùng linh h ạ c phóng thích tất cả tốc độ phi hành mặt khác bạch hạc bí cảnh sản xuất bạch ngọc bảo dương nội bộ trừ khôi phục máu lam lộ c h i m đan bên ngoài còn có một bản bạch hạc chật pháp chu nguyên sử dụng trận đồ đi sau hiện bạch hạc trận có thể tăng phúc người bảy trận tốc độ di chuyển cùng lực công kích nhỏ nhất bảy trận nhân số là năm lớn nhất bảy trận nhân số là như vậy xem ra bạch hạc bí cảnh sản xuất xem như tương đương phong phú không chỉ có thể bắt tọa kỵ còn có thể sản xuất đoàn đội kỹ năng nhưng cái này cũng tạo thành một vấn đề trước đó khổng tức công lược mấy chục lần bạch hạc bí cảnh lấy ra mấy chục thanh bạch ngọc bảo dương khiến cho trận đấu nguyên bản số lượng v ừ a xa sơn trại võ giả số lượng xuất hiện nghiêm trọng quá thừa hiện tượng vì thế h ắ n thông chi khổng tức tiến hành xử lý đạt được có thể cùng đại lương trao đổi vật khác tư lời hứa sau đó hai ngày chú nguyên không ngừng công lược bạch hạc bí cảnh xoát ba mươi mai linh hạc bài lại bắt được ba mươi con huyền dựng linh hạc làm dự bị tọa kỵ hắn nếm thử lấy huyền dược linh h ạ c làm chiến đấu phụ trợ kết quả không lắm lý tưởng tốt là hắn có thể lấy khống hạ c thuật chỉ huy huy ề n dược linh h ạ c hướng từng cái phương vị khởi xướng trúng kích từ đó phụ trợ chiến đấu không ổn là tọa kỵ hóa huyền dược linh h ạ c sẽ bay lên trời không không ngừng xoay quanh không có khống hạ c thuật chỉ huy nó sẽ không chủ động đối mặt đất đơn vị chủ động khởi xướng trúng kích chu nguyên không cách nào lấy khống hạ c thuật đồng thời chỉ huy nhiều cái đơn vị tạm thời chỉ có thể chính xác chỉ huy một cái linh hạt bởi vậy linh hạt bài rất khó coi như tùy tùng đạo cụ sử dụng chỉ có thể miễn cưỡng phụ trợ chiến đấu dù vậy linh hạt bài giá trị y nguyên b u ngay n tại h hướng u trong trại thợ thủ công tỉnh giáo thợ mộc lục nghệ chu nguyên thu đến bang hội truyền tin sau lập tức thả ra trong tay ống ngực quay trở về nghị sự đường một vị dâu dài hiền hòa trung niên mật thám ra vẻ đạo nhân bộ dáng trong tay trên cây trúc chống đỡ một mặt thiết khẩu trực đoạn đoán mệnh tiện tài lá cờ vải nhìn thấy c h u n g u y ê n đi vào phòng lớn sau vội vàng đem viết xong văn thư đưa lên khởi bầm tiên sư đây là tại hạ tại lạc đài huyện siêu tập mà đến tình báo những tin tình báo này tuy là ngô quốc bách tính t h ư ờ n g thức dân gian đoán giận nói như vậy nhưng bao gồm giá trị không nhỏ bởi vậy tại hạ cố ý ghi chép thành văn sách tiến hành chỉnh lý sau chính lên vất vả tiên sinh tiên sinh mời ngồi ta cái này liền tìm đọc c h u n g u y ê n tiếp nhận văn thư mở ra tờ thứ nhất liền thấy giết người phóng hỏa thành hào cường trong trại lục lâm làm thị lang mấy chữ lại hướng xuống nhìn lại nguyên lai、like、những lời này là dân gian bách tính đoán giận nói như vậy cũng là ngô quốc đặc hữu triều an kế sách trong văn thư ghi chép ngũ quốc từ khi trọng văn khinh võ đến nay dân gian võ giả lên cao lộ tuyến cơ bản đoạt tuyệt quốc gia lực lượng phòng ngự dựa vào 24 tướng cửa trèo trống loại hành vi này cùng loại môn phiệt thế gia tác phong đem linh vật tập trung ở mấy cái gia tộc lưu thông từ đó ngăn chặn bách tính n ú n g tràm ưu điểm là thiên hạ to lớn lại không người có thể khai ra điều kiện phong phú như vậy có thể bảo chứng đem cửa độ trung thành cùng võ tướng t r u y ề n thường nghề nghiệp hóa khuyết điểm là sống tới hưởng cao vị lại so với từ tầng dưới chót sát phạt mà ra võ giả ít hơn mấy phần dũng manh cùng không sợ từ hướng này đến xem ngũ quốc thế gia môn phiệt hóa vô cùng nghiêm trọng mấy nhà vài họ liên hợp lại liền có khả năng có thể ảnh hưởng quốc sách bất quá ngũ quốc quốc sách mặc dù phát sinh thay đổi địa phương hào cường cùng c h u n g tiểu gia tộc tố cầu không có khả năng đồng thời biến hóa bởi vậy có vũ dũng người chiếm núi lúc c h ạ y đánh lấy thay trời hành đạo danh nghĩa yêu cầu sự quyết chấp hành trọng văn khinh võ kế sách gian tướng hứa h à n h ngũ quốc triều đình ban đầu đối mặt kẻ làm loạn lúc sẽ không chút nào do dự điều động quân đội chấn áp nhưng hiệu quả thực tế không lớn có còn chưa chờ quân đội đến ngay lập tức chạy trốn có dựa vào địa lợi phòng thủ tới mấy ngày chứng hơn mấy phần danh khí sau liền vụ trộm chạy trốn chân chính lưu lại cùng triều đình quân đội liều mạng cũng không nhiều. bởi vì các nơi phản kháng liên tiếp triều đình quân đội không ngừng xuất kích làm tán loạn dân gian võ giả dần dần lẫn nhau biết rõ cũng lẫn nhau liên hợp về sau ngũ quốc triều đình vì phân hóa các nơi lục lâm hào cường đưa ra t r i ề u an kế sách tức chỉ cần tiếp nhận triều đình thống trị liền trao tặng các loại chức quan nếu như mang theo hãn dũng bộ mọi người kinh nghe lệnh lời nói sẽ còn xét tình hình cụ thể b à n thân t ấ c vị cứ như vậy nguyên bản có thứ tự lên cao lộ tuyến là bị ngăn chặn nhưng mới đường ra cũng không phải không thể đi bởi vậy ngũ quốc cảnh nội những năm này tụ p h thành gió muốn làm tiểu quan thì thấy tốt thì đấy muốn làm đại quan liền đánh lên mấy trận, trận đánh ác liệt đến bây giờ càng l à c ó tứ đại khấu ba mươi sáu lục lâm quy mô nhưng những ngày lục lâm hảo cường thành phần lại không tốt định nghĩa có đã tiếp nhận triệu an thành một chỗ trại chủ phụ trách t i ế u phỉ an dân có ý nguyên ngoan cố không thay đổi yêu cầu chu sát gian tướng hứa hành trọng c h ấ n quốc uy lấy cứu thiên hạ vì thế n g u quốc dân ở giữa mới thịnh truyền m ộ t c â u giết người phóng hỏa thành hảo cường trong trại lục lâm làm thị lang một loạt này thao tác tại n g u quốc nội bộ đã không phải bí mật trong nước bách tính trừ chán ghét triều an bên ngoài trên chỉnh thể càng duy trì ngữ pháp tri đạo bởi vì so với liều gia tộc nội tình lại tràn ngập hung h i ể m võ giả tri lộ ngữ pháp tri đạo lộ ra càng thêm ổn thỏa chút cho nên n g u quốc hiện tại là trên dưới tầng tương đối ổn định trung tầng hào cường cùng tiểu thế gia hoán hận chất chứa lâu ngày chu nguyên xem hết văn thư sau phát hiện một cái đáng giá chú ý người cũng nghĩ đến một vị tại phía xa đại ngụy cấp dưới cái tia gian tướng hứa anh không phải đại hiển chính là đại ma khi phái mộng khôi mạc tịch rút lui ngũ quốc tiến về ngũ quốc đô thành siêu tập tình báo ch tử ư ợ n g đất tri h Chương thử. tượng đất tri Một khí ô vô không i mạc tịch vô luận như thế nào cũng c thế như nghĩ h luận nào ra, n mình h có tinh h ê ộ i trở thành t đi ngu quân n có phải hay không bị người khống chế hay là tuổi già hồ đồ rồi nếu không làm sao lại bên dưới loại này không hợp lý điều lệ đầu đầy nghi vấn ngộng khôi mạc tịch suy tư một lát sau vẫn là không nhịn được hỏi thăm về nguyên do tím khí đạo hình là người phương nào điều ta tiến về ngũ quốc hiện thế nhất mạch như đồ đã thất bại lúc này chúng ta nên ẩ n nút tu dưỡng không thể lại quấy nhập ngũ quốc trong vũng bùn đối mặt ngộng khôi mạc tịch hỏi lại t ử khí đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ h ã n biết trên lý luận ngộng khôi mạc tịch thuyết pháp ổn t h o á n h ấ t nhưng bây giờ tình túc tông tình huống hoàn toàn khác biệt ai có thể ngờ tới một cái bí cảnh đại ma từ trên trời giáng xuống muốn làm kim diệu tinh quân đừng nói tinh túc tông tiền tuyến chiến bại nguyên khí bị thương nặng coi như h i ể n thế nhất mạch bảy vị thiền sư đều còn sống bọn hắn cũng vô pháp c ử tuyệt kim diệu m ộ c đức hai vị tinh quân mệnh lệ bởi vậy t ử khí đạo nhân chỉ có thể khổ một chút mộng khôi mặc tịch thay cái trong tông trên dưới một lòng nếu không trên dưới ly tâm sau bọn hắn chỉ sợ đỡ không không kim diệu m ộ c đức hai vị tinh quân ngược lại sẽ đổi lấy kim đức diệu thế m ộ c đức phong lôi mộng khôi tiên sinh trong tông phát sinh một chút biến động kim diệu m ộ c đức hai vị tinh quân hành không xuất thế bởi vì đức hạnh thâm hậu trong tông sự vụ lớn nhỏ tạm do hai vị tinh quân làm chủ điều ngươi tiến về ngô quốc chính là mục đức thiền sư hắn ở một mức độ nào đó có thể đ thâm hậu cỡ nào nguyện bột tinh quân chủ thiên hạ hung sát để hắn đi giảng đạo một chút để ý không làm được sao kim diễm phần thiên một trận chiến pha quân ngươi nói để cho chúng ta như thế nào cự tuyệt đã hiểu chiêu linh vương đại danh ta tại phong kinh cũng có chấu nghe thấy trong kinh thành người kể chuyện đều là khen ngợi làm thiên tinh xuống phẳng trần ta chỉ coi nghe cái náo nhiệt không nghĩ hắn lại thành tân nhiệm kim diệu ngọc hôi mạc tịch nghe nói trong tông biến hóa sau khi tâm tình phi thường p h i ê n m u ộ n nhưng cũng có thể lý giải từ khí đạo nhân lựa chọn cũng may ngu quốc võ lực suy yếu cũng coi là tốt t r ô đi vì thế hắn quyết định phối hợp hành động trước truyền t ố n g về trong tông lại thay đổi liên lạc vật c h u y ể n thống nhập n g ũ quốc nhưng hắn chưa dự liệu được nhiệm vụ của mình đến cỡ nào gian khổ khi hắn truyền thống về vụ sơn nhai thành cũng tại nguyện bộ tinh quân mời mọc r a nhập tinh tú đấu bộ lúc mới dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mộng khôi tiên sinh ngươi đi hướng n g ũ quốc phủ thừa tướng sau nhất định phải vạn phần coi chừng chớ bị gian tướng hứa hành phát hiện dị thường ta đi giam thị một nước thừa tướng tháng một đạo hình ngư quốc yếu hơn nữa cũng là một phương đại quốc hứa hành được xưng là gian tướng còn có thể cầm giữ triều chính vô bệnh vô thai tất nhiên thực lực bất phẩm ta cho là nên cẩn thận làm việc n g khôi tiên sinh chúng ta tin tưởng ngươi nhưng hắn cũng cảm thấy thân là cấp dưới bất đắc dĩ mặc hắn mậu thuật không tầm thưởng tốt ẩn tốt dấu nếu trong tông thế cục có biến cũng muốn tiếp nhận tương ứng phong hiệp tháng một đạo hình kim diệu cùng mục đức hai vị tình quân bản tính như thế nào có thể có cái gì chú ý hạng mục kim đức sát phạt cao ngạo trọng tín thủ tín mục đức thân mật ôn hòa thiện đại cấp dưới nhưng bọn hắn đều có lai lịch là vì bí cảnh khai trí đại ma ngươi chớ có lấy thường nhân chi tâm phỏng đoán động cơ của bọn hắn bí cảnh đại ma nguyện bộ tinh quân gặp mộng khôi mạc tịch sắc mặt k h á c thường vội vàng mở miệng quên nhủ hắn không biết mộng khôi mạc tịch không phải bài xích bí cảnh đại ma lãnh đạo tinh túc tông mà là cảm giác mệnh số huyền diệu bởi vì hắn cũng không phải là thường nhân đồng dạng là một vị bí cảnh khai trí yêu ma hắn nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào tuổi thọ ưu thế từng bước thay thế từ khí đạo nhân khống chế tinh túc tông ẩn thế nhất mạch không ngờ hắn còn tại áp dụng kế hoạch mà khác bí cảnh đại ma đã lấy được thành quả cũng được. khi mau chóng hướng bọn hắn cho thấy thân phận tốt thu hoạch cao hơn địa vị cùng tín nhiệm tại tử khí đạo nhân cùng nguyện bột tinh quân tiễn biệt bên dưới mộng khôi mạc tịch phát động truyền tống công năng chờ đợi một lát sau hắn đột nhiên đi vào một chỗ rộng rãi phòng lớn trong thính đường có một vị áo tím đạo nhân cùng một vị phổ thông thợ thủ công lúc này vị kia thợ thủ công lại là áo tím đạo nhân giảng thuật ký pháp hai người đang khi nói chuyện còn riêng phần mình cầm trong tay một thanh cái bảo quản lý lên trước mặt phương mục một màn này làm mộng khôi mạc tịch hoài nghi mình đến nhầm địa phương hoặc là nói tinh túc t ô n g hai vị tân nhiệm người cầm quyền có một vị là thợ mộc vì thế hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc người như vậy thật thích hợp lãnh đạo nghĩa con sao tại hắn quan sát chu nguyên lúc chu nguyên cũng phát hiện hắn tồn tại lần này chu nguyên rốt cuộc thấy rõ mộng khôi mạc tịch chân diện mục cùng thân phận tin tức không còn giống trong mộng như vậy mơ hồ mộng khôi ba mươi năm cấp địa âm mộng đem mạc tịch đẳng cấp này tại chu nguyên phát hiện màu đùa dỡn cửa bí c ả n h trước xác thực tồn tại nhất định tính uy hiếp nhưng bây giờ tình thế người chuyển trong tay hắn góp nhặt bảy mươi tầng huyết sắt tri trú hơn phân nửa có thể đem trực tiếp biểu sát bởi vậy mang theo xương hảo lại có khô lâu âu biểu tượng ba mươi năm cấp bột mộng khôi mạc tịch. c ũ n g k h ô nguyên cũng á c không lo lắng mộng tiên i s khôi mạc tịch đột nhiên đánh lén nếu nói như thế hắn đem thu hoạch một cái xương hà mới nhưng hắn cũng sẽ không mạo mội đánh giết đối phương dù sao mộng khôi hiện tại xem như thuộc hạ của hắn hắn có thể thuốc đẩy động cũng không cần phải mổ gà lấy trứng các loại thợ mộc rời phòng mộng khôi mạc tịch mới nói ra mục đích của hắn thiền sư thực không dám giấu g i ế m ta cũng là bí cảnh yêu ma xuất thân nghe nói thiền sư cùng kim diệu tinh quân thân phận sau ta không còn dám giấu g i ế m thân phận lập tức chuyển tống nơi này tìm thiền sư bà báo thì ra là thế ngươi có thể hướng kim diệu tinh quân nói rõ tình hình thực tế đã nói rõ tinh quân nói để cho ta đi lấy một chiếc ương nếu là lấy không trở về liền nghe từ t i ề n sư chi mệnh nếu là có thể thu hồi liền trực tiếp cùng hắn giao lưu mẫu khôi mạc tịch đối với thực lực của mình có minh xác nhận biết nhưng đối với khổng tức cho ra khảo thí không có chút nào nhận biết bởi vậy hắn mới tìm càng dễ bản hơn nói m ộ t đức thiền sư xác định tình huống nhìn việc này phong hiểm như thế nào ngươi ý đồ đến ta đã biết trong tay của ta có tượng đất một tôn ngươi nếu có thể đánh bại hắn liền có nhập trong kính trời hy vọng nếu không đi mà khó trở lại tượng đất thiền sư là xem thường ta sao ta cho dù thực lực không đủ cũng không trở thành đánh không lại một tôn tượng đất chương hai trăm mười ba thiền sư cứu ta chương hai trăm mười ba thiền sư cứu ta mẫu khôi mạc tịch đối với thực lực của mình rất có lòng tin hắn mặc dù không dám mạo hiểm nhưng khiêu khích kim diệu mục đức hai vị tinh quân nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình nếu như đối thủ chỉ là một tôn tượng đất lời nói hắn tự tin sẽ không thua bởi vậy hắn chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực mau chóng chế ngự tượng đất để cho mục đức thiền sư minh bạch giá trị của hắn thiền sư ta nếu không coi chừng đem tượng đất đánh nát ngươi sẽ không trách ta chứ làm sao lại tượng đất ta có rất nhiều tôn tỷ l ú c ngươi không cần lưu thủ đa tạ thiền sư thông cảm còn xin thả ra tượng đất đi ta sẽ mau chóng đem nó đánh bại lại hướng thiền sư thỉnh giáo lấy kính sự tình m g ọ c khôi mạc tịch nghe nói chu nguyên có rất nhiều tượng đất sau trong lòng lo lắng d i ế t hết hắn cho là nếu là cường đại trân quý linh vật số lượng sẽ tương đối thưa tớt h m ộ t đức thiền sư đã có rất nhiều tôn tượng đất liền đại biểu nó dễ dàng thu hoạch kể từ đó có thể tùy tiện thu hoạch khôi lỗi hình linh vật thế nào lại là đối thủ của hắn nhưng hắn không biết chu nguyên trong tay tượng đất cũng không phải là phổ thông khôi lỗi mà là c h ấ n thủ vân bích đạo viên bốn mươi cấp b ộ t đạo viên thổ điệu mà theo ta tới đi nơi đây đệ tử trong tông đông đảo dễ dàng ngộ thương người khác ta dẫn ngươi đi trong núi thung lũng cũng tốt để cho ngươi bông tay bông chân hết sức hành động trừ o n lòng có chút khó khăn. Hắn có độ địa chi năng, lại không thể dẫn người mình g ghé lại có chút có chi chỉ có khó thể thể một mình tẩu. t độ địa qua, ru r cái đó ra hắn cũng không tinh thông khinh thân nhanh hành chi thuật lo lắng mục đức thiền sư lại bởi vậy khinh thị thực lực của hắn thiền sư n h â n đ ứ c tránh cho ngộ thương đệ tử trong tông cũng là trong nội tâm của ta suy nghĩ có thể ngọc hành dây núi tiên h phong như rừng núi non t r ù n g điệp chúng ta nên như thế nào tiến về sơn cốc c h i điệp ta ngược lại thật ra có độ địa tri năng không bằng t i ề n sư đi đầu ta ở phía sau ẩn dưới đất đi theo không cần phiền phức như vậy người đi theo ta liền có thể khi hai người ra nghị sự đường mộng khôi mạc tịch lần thứ nhất cảm nhận được hắn cùng m ộ t đức thiền sư thực lực sai biệt hắn nhìn thấy m ộ t đức thiền sư vẹn vẹn huy động một chút ống tay áo liền thả ra ánh sáng đen trắng hóa thành một cái thần tuấn linh hạc hạc kia ước chừng có cao một trượng đỏ đỉnh lông trắng gót ngọc huyền cánh cao dương cái cổ phát ra trận trận thanh thúy hót vang n g ọ n g tiên sinh có thể chuẩn bị xong chúng ta thử hạc lên không đi không đợi mộng khôi mạc tịch trả lời chắc chắn chu nguyên nhấc lên hắn nhảy lên leo lên l ư n g hạc sau một khắc huyền dực linh hạc đằng không mà lên hướng vệ như ẩn như hiện sơn mạch cốc bay đột nhiên minh bạch mục đức thiền sư vì sao đem sơn trại mệnh danh là bạch hạ c trại nguyên lai là thiền sư thừa hạc mà tới tiên cầm rơi xuống đất nội danh lúc này mộng khôi mạc tây nhưng không có trong trại đệ tử hứng thú ngược dòng chi phong không ngừng quét thân thể của hắn khiến cho hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế rơi xuống đất có lẽ bởi vì hắn tinh thông thuật độ địa trên mặt đất hành tẩu càng có cảm giác an toàn cũng có lẽ chỉ là đơn thuần có chút sợ độ cao tóm lại trong lòng của hắm bất an đồng thời lại thang ra một tia khiết đảm thàng đến huyền dực linh hạc bay đến một chỗng vững núi xoay quanh lúc hạc xu địa thế vương vức h i ể u vô nhân tích đa tạ thiền sư hao tâm tổ n trí chu nguyên nhảy xuống l ư n g hạc huy động thiên tâm tím thần bảo rộng lớn ống tay h áo thả ra một tôn yên lặng như đ á đảo viên thổ địa giống mậu khôi mạc tịch lần nữa nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong lòng y nguyên có chút hiếm l ạ hắn biết chữ vật linh bảo tồn tại nhưng m ộ t đức thiền sư thủ đoạn quá mức thông t h u ậ n không giống như là phụ thuộc chữ vật linh bảo m à thành càng giống là một loại cường đại thuật pháp mộng tiên sinh ngươi chớ nhìn tượng đất lúc này cứng ngắc vô hại thật động thủ lại dị thường táo bạo là không ảnh hưởng mộng tiên sinh chiến đấu chờ một lúc ta sẽ thừa hạt như từ cảm giác khó mà duy trì chiến đấu nhất định phải lấy liên lạc vận chuyển tin tại ta chớ có cạnh mạnh hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng xin mời thiền sư yên tâm ta sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu thằng đến lúc này mộng khôi mạc tịch còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn xác thực thực lực không tầm thường nhưng hắn đối thủ đồng dạng là một chỗ trông coi khi trung nguyên thừa tiên lên không thời điểm mộng khôi mạc tịch cũng trốn vào dưới mặt đất hắn tin tưởng bằng vào trí tuệ của mình chỉ cần không hấp tấp liền có thể nhanh chóng phát hiện tượng đất khôi lỗi sơ hở bởi vậy hắn chuẩn bị bằng vào đội địa ưu thế trước dọ xét ra tượng đất thủ đoạn công、kích. lại tìm kiếm lôi t h ủ n g đem n ó đánh bại m ộ t đức thiên sư xin bắt đầu đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhận được ngộng khôi mạc tịch truyền tin sau chu nguyên đổi lại người trong kính xưng hạo đạo viên thổ địa cũng theo đó khôi phục làm cho ngộng khôi mạc tịch không nghĩ tới chính là tôn t i a tượng đất khôi phục trong nháy mắt liền tiềm nhập dưới mặt đất vì thế hắn lập tức đối với đạo viên thổ địa thi triển giá mộc thuật nhưng trước đó mọi việc đều thuận lợi giá mộc thuật tại lúc này cũng không có thể hiện ra cường đại khống chế hiệu quả đạo viên thổ địa dừng lại một lát sau lần nữa hướng hắn tới gần cũng điều khiển bùn đất hóa thành cánh tay phát động công kích phiền th không thể dưới đất dây dưa với hắn đào viên thổ địa công kích tiết ấu so ra kém có trí tuệ mộng khôi mạc tịch nhưng đây là một trận khảo nghiệm thực lực mộng khôi mạc tịch không cách nào chạy trốn chỉ có thể chính diện chiến đấu cái này nghiêm trọng chế ước hắn phương thức chiến đấu bằng không hắn nhất định sẽ bỏ đi hao tổ n chiến dựa vào trên người dược phẩm tiếp tế kiên nhẫn làm hao mòn đối phương mục đức tinh quân ngay tại trên thiên quan chiến trận chiến này như đánh lên một hai canh giờ há không lộ ra ta quá mức nhỏ yếu lúc này lấy địa âm sát thuật cùng tượng đất c ậ chiến sinh mệnh lực của ta viễn siêu phổ thông bí cảnh yêu ma cái này tượng đất nên không đấu lại ta m ộ t khôi mạc tịch c h ỉ n h thể chiến thuật không có vấn đề nhưng hắn cũng không biết đào viên thổ địa không chỉ so với lực công kích của hắn cao vẫn còn so sánh hắn máu dày bởi vậy khi hắn trồi lên mặt đất kích hoạt đồng thời tiêu hao sinh mệnh cùng linh khí địa âm sát thuật tiến vào nổi dận trạng thái sau vẫn không có lấy được ưu thế gì ngược lại bị đào viên thổ địa điều khiển nặng nề bùn đất bàn tay t r u n g điệp chụp tới dưới mặt đất cái này trọng kích đủ để đuổi hắn ra khỏi tàn tật trạng thái dù vậy rung động dữ dội trùng kích di nguyên để hắn lồng ngực bị đè nén đầu não hôn mê hp cũng trong nháy mắt mất rồi ba c、so、nhưng g bọn hắn hai người đều thiếu khuyết bột phát tổn thương không cách nào nhanh chóng áp chế đối phương ngậy tại hắn coi là trận chiến đấu này lại biến thành tiêu hao chiến mộng khôi mạc tịch cuối cùng có thể dựa vào dược phẩm tiếp tế gian nan chiến thắng lúc chương hai trăm mười bốn tất cả tốt các đạo chương hai trăm mười bốn tất cả tốt các đạo m ộ n g khôi mạc tịch phi thường không muốn nhận thua nhưng lý chi đã không cho phép hắn tái chiến đấu nữa giống như bi cảnh yêu ma tượng đất k h ô i lỗi vô trí vô ý một lòng giết địch hắn có đường lui không cách nào gạch n g ó i cùng tan bởi vậy hắn cuối cùng vẫn nhận thua hắn cũng không muốn chật vật như thế làm sao tượng đất thuật độn thổ nhanh hơn hắn hắn liền chạy trốn khả năng đều không cao chỉ có thể chủ động cầu cứu cũng may hắn hô lên một câu còn xin thiền sư cứu ta sau ngay tại truy kích hắn tượng đất lần nữa hóa thành pho tượng bằng không hắn liền muốn cân nhắc chạy trốn giờ phút này hắn nhìn xem trước mặt không nhúc nhích tượng đất trong lòng dị thường mờ mị chẳng lẽ thực lực của ta giống như này không chịu nội sao không không phải vấn đề của ta trước đó trong tông chỉ có ba vị tinh quân thực lực so với ta mạnh hơn những người khác còn không bằng ta nhất định là kim diệu m ộ t đức hai vị tinh quân thực lực quá mạnh tuyệt không phải ta quá mức nhỏ yếu ngọc c ô i mạc tịch không biết lúc này từ trên trời giáng xuống trung nguyên đồng dạng lòng đầy nghi hoặc tình huống như thế nào đạo viên thổ địa tác chiến hung mãnh không trốn không n h nó hp đã bị áp chế đến một mươi tám ngọc c ô i còn có ba mươi lượng máu lại đụng một cái nói không chừng liền thắng vì sao đột nhiên cầu cứu nghi vấn trong lòng vừa mới dâng lên hắn liền chính mình cho ra kết luận là ta loại này cực hạn phép tính cũng không hợp lý có trí sinh mệnh sẽ cân nhắc lợi hại sẽ không l ô mãn g liều cực hạn khi chu nguyên rơi xuống đất sau n g k c ô i mạc tịch vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái tiến ra đón c h ấ p tay hành lễ đa tạ thiền sư cứu tại hạ vô cùng cảm kích ngày sau định tận tâm chấp hành thiền sư chi lệ n ộ n g tiên sinh không cần phải k h á c h khí chỉ là một lần khảo nghiệm thực lực tôi h sao là cứu c h i ân chỉ có chạm đến là thôi nhìn xem sắc mặt ôn hòa chu nguyên n g k c ô i mạc tịch đột nhiên nhớ tới tháng một tinh quân nói câu kia mục đức thân mật ôn hòa thiện đại cấp dưới quả nhiên trong tông lão nhân hay là đáng tin mục đức tinh quân quả thật người có đức có xét thấy này hắn t h ừ a cơ nói ra trong lòng mình khó mà k i ể m chế nghi vấn thiền sư ngươi cùng kim diệu tinh quân đánh bại ta cần mấy chiêu chân tướng đã thương người tâm hoan g ngôn lại vô ý ta chỉ có thể nói chiến đấu h n g hiểm trong khoảnh khắc liền phân thắng bại ngươi lai、like、hai vị tinh quân cường đại như thế đa tạ tinh quân giải hoặc khiến cho ta ý thức được tự thân nhỏ bé m ộ n g tiên sinh lấy cùng nhau mạnh yếu vốn là so sánh mà sinh người tốt cha tình báo tại tình báo phương diện so với ta mạnh hơn trong trại đầu bếp làm một tay thức ăn ngon tại chủ nghệ một đạo bên trên so người ta đều mạnh như vậy làm gì chấp mê tại đối ngoại sát thương đại đạo ngàn vạn cũng không phải là sát đạo độc hiển tiên sinh làm tốt tốt làm nên sự t ì n h cũng có thể trở thành một nhóm nhân tài k ế t xuất chu nguyên lời nói là mộng khôi mạc tịch lòng sinh cảm xúc nguyên lai một t h ị n h la đức dưỡng dục vạn vật cũng không phải là lời nói xung ô thiền sư có m ộ t đức trị quý thằng đi nhân cùng tư tại có đức đa tạ thiền sư trần an chúc thiền sư sớm ngày đại đạo có thành cựu chủ thế tinh chi diệu mà g i ỏ i khắp nơi thiên địa vừa mới chiến bại mộng khôi mạc tịch xem chính mình là kẻ yếu xem chu nguyên là cờ giả bởi vậy chu nguyên thân mật trả lời chắc chắn khiến cho hắn cảm giác nhận lấy thượng vị giả tôn trọng trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm kích nhận tiên sinh c ắ t ngôn nhìn n g ư ờ i ta đều có thể sớm ngày đất đạo một trận tỉ thí qua loa kết thúc mậu khôi mạc tịch mặc dù không có đạt được kết quả mong muốn nhưng cũng làm cho có thu hoạch hắn cho là lần này tinh túc tông tại n g u quốc khởi nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra hơn phân nửa có thể thành bởi vì m ộ t đức tinh quân có đức hạnh không coi nhẹ cấp dưới tốt nghe đề nghị kim diệu tinh quân có võ lực đáng làm tạo uy nghi như vậy một văn một võ m ộ t đức một uy phối hợp lẫn nhau không có khả năng không làm được một phen sự nghiệp mấu chốt nhất là kim diệu mục đức hai vị tinh quân đều rất mạnh trong tông không có thủ lĩnh gặp chuyện phong hiểm. cho nên hắn cảm giác lần này mưu đồ ngũ quốc không còn là tinh túc tông mong muốn đất vương mà là kim diệu m ộ t đức hai vị t i n h quân diệu thế chi cơ vì thế hắn bỏ xuống dĩ v ã n g gặp sao yên vậy tâm thái tích cực chủ động phân tích tình báo cũng trình bày tự thân giá trị thiền sư không phải ta khoe khoang ta như đến ngũ quốc đô thành không ra ba tháng liền có thể chế tạo ra cơ bản mạng lưới tình báo như thời gian dư giả cho ta một hai năm thời gian ta có thể vì thiền sư thành lập một cái tình báo phân bộ tiên sinh chi năng vậy mà như thế rộng rãi nhưng chúng ta tạm thời vô lực hướng ngũ quốc đô thành đưa lên quá nhiều nhân thủ tiên sinh chỉ sợ muốn ẩ n nút một đoạn thời gian thiền sư nghĩ xấu ta cũng không phải là tại hướng ngài đòi người muốn vật trên thực tế coi như ngài vì ta điều động cấp dưới ta cũng sẽ chối từ rơi nói đến mình am hiểu chủ đề mộng k ô i mạc tịch dần dần phân chấn cầm lấy nhánh cây trên mặt đất câu một bức sơ đồ phát thảo ra hiệu c h u n g nguyên quan sát thiền sư mời xem đây là đại ngụy hầu phụ sơ đồ phát thảo bên trong có chính viện một tòa hậu viện hai tòa đồ vật cánh lâu sáu gian sau lâu bốn gian có khác phụ khố kho lẫm phòng bếp chu ngựa trị phòng các loại giải rác kiến trúc người hầu phương diện có nội thị hơn bốn mươi người phụ kém hơn năm mươi người tăng thêm chủ gia nhất mạch ước chừng tổng cộng có hơn một trăm hai mươi người người nói nhân viên phức tạp như vậy nên lấy gì trị ra bất quá là lễ nghi quy củ thôi nhưng trong phủ to to nhỏ nhỏ người quản lý cũng không phải là thánh nhân tất cả nô b u ộ c cũng mỗi người có tâm tư riêng kể từ đó nhìn như kiên cố thế lớn hầu phủ liền có sơ hở ta chỉ cần vình lên động mấy cái tâm hoài bất mãn người liền có thể từng bước tiếp thu hầu phủ tình báo cái thiết gian tướng hứa hử phủ đệ sẽ chỉ so tòa này hầu phủ càng lớn nội bộ người hầu càng nhiều tâm hoài bất mãn giả tối hoán khó tiếc người cũng sẽ càng nhiều Tao ý mậu khôi mạc tịch không hổ là chuyên nghiệp nhân viên tình báo nếu nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự hiệu lực không thèm để ý chút nào vất vả rừng giả trực tiếp cấp ra một cái khả thi phương án chu nguyên không biết hắn vẽ là nhà ai hậu phụ nhưng từ hắn tự tin ngự khí có thể nghe ra hắn đối với nhà này hậu phụ hiểu rõ cũng không so trong phụ chủ nhân thiếu dù sao có thể tại đại ngụy đến phong hầu tức người phần lớn là vũ dung hát tướng muốn cho bọn hắn định kỳ cho trong phủ người hầu làm tâm lý phụ đạo cũng không thực tế kể từ đó trong phủ đám người khó tránh khỏi mặt ngoài trung nghĩa trong âm thầm đều có vui lo bất mãn tiên sinh lời ấy đại thiện như vậy vậy làm phiền tiên sinh tiến về ngu quốc đô thành một chuyến thiền sư yên tâm ta đến ngu quốc đô thành sau sẽ mau chóng dẫn đạo trong thành lớn nhỏ nhân vật dựng lên một tấm mạng lưới tình báo mong rằng thiền sư tại ta liên lạc vật quản lý quyền lực khi tất yếu để đệ tử trong tông phối hợp dẫn đạo có lẽ có thể sinh ra kỳ hiệu mặt khác nếu ta người liên lạc bỏ mạng chạy trốn truyền tống về bạch hạc chạy lúc còn xin thiền sư thay hạn như vậy cũng tốt giữ gìn thành ý của ta khiến cho hắn người liên lạc tin tưởng ta lời hứa mộng khôi mạc tịch yêu cầu mười phần hợp lý chu nguyên n g tự nhiên từng cái đáp ứng vì biểu hiện ra quan tâm hắn còn từ trong tay h áo lấy ra một mặt bảo kính giao cho mộng khôi mạc tịch mộng tiên sinh đây là giám sát bảo kính có giám sát cảnh báo chiếu d ọ i cảnh tượng trí năng nó nên có thể vì tiên sinh cung cấp một chút trợ lực còn xin tiên sinh nhận lấy thiền sư n h â n đ ứ c nhưng về sau không thể như này chưa công chức thưởng bất lợi quy củ chương hai trăm mười lăm ngụy lương minh ước chương hai trăm mười lăm ngụy lương minh ước m ộ n khôi mạc tịch mặc dù nói chưa công chức thưởng bất lợi q u ý củ nhưng vẫn là biết nghe lời phải nhận lấy giám sát bảo kính hắn cho là mình giá trị đầy đủ chu nguyên đối với hắn ban t h ư ở n g không tính thưởng phạt không rõ mà là tuệ nhãn biết châu hắn khuyên nhủ bản ý là để chu nguyên chú ý phương thức làm việc không đáng tin nhân đức một vị cảm hóa khi thưởng phạt đồng tiến khích lệ một chút thuộc mộng tiên sinh nói có lý ta tự sẽ ghi nhớ tại tâm bất quá mộng tiên sinh chỗ phụ trách nhiệm trọng đại độc thân tiến về ngu quốc đô thành lại hung hiểm không biết vì thế mộng tiên sinh quả thật đặc thù chi sĩ khi phá lệ mà đi đa tạ t i ề n sư bảo vệ mặc tịch định không phụ nhờ vả truyền tống về bạch h ạ trải sau chu nguyên là m ộ n g khôi mạc tịch cử hành tiễn đưa yến trong trại bếp trưởng dùng cũng không phong phú nguyên liệu nấu ăn là mười sáu loại thức ăn mỹ vị trong đó không thể thiếu tôm cá hạt t h cây nấm quyết đồ ăn cũng coi như gom góp đặc sản miền núi tôm cá tươi phi điệu tẩu thú d i ệ u là chu nguyên cung cấp trời cao đặc sản thiên hà băng lộ cửa vào băng sản tinh thần sinh sôi linh khí m ộ n g khôi mạc tịch cùng một đám tinh túc tông đệ tử ăn vui sướng đều là cảm giác bạch hạc trại mặc dù ở vào mở đầu giai đoạn nhưng chỉ cần có mục đức tiền sư tại chắc chắn càng ngày càng tốt k gấp gấp lúc này bọn hắn càng cần hơn một vị ôn hòa khoan nhân thủ lĩnh mà không phải giải quyết việc trung thượng vị giả nếu không tinh túc tông chế tạo nội bộ tán đồng cảm giác liền sẽ dần dần xói mòn bởi vậy chú nguyên vị này mục đức tin quân viễn so khổng tức càng có nhân vọng cũng càng thích hợp thống lĩnh bạch hạc trại tiệc diệu sau khi kết thúc chú nguyên lại khống chế huyền dựng linh hạt đưa ngộng k c ô i mạc tịch đoạt đường thẳng đến đem nó đưa đến vạn an châu phủ mới truyền t ố n g về sân trại sau đó mấy ngày hắn không phải hướng trong trại thợ thủ công thỉnh giáo thợ mộc lục nghệ chính là trở về mỏ đùa dẫn cửa tìm t r í huyền đạo trưởng nghiên cứu thảo luận ngũ hành đột thuật hắn m u ố n cho là mình hẳn là có một đoạn thanh nhàn thời kỳ đủ để nhập môn thợ mộc lục nghệ không muốn khổng tước làm việc tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn có lẽ bởi vì khổng tức có thể tùy tiện ảnh hưởng đại lương hoàng đế cũng có lẽ đại lương hoàng đế muốn trả thù sở cốt tham gia vào chính sự mối thủ để cho đại ngụy minh bạch lập trường của hắn tóm lại khổng tức lấy vẹn vẹn qua năm này g liền thúc đẩy đại lương triều đ ỉ n h ban bố mới quốc sách chu nguyên làm đại n g u y vũ lâm gia úy kiêm thiếu phủ p h ủ tiết làm cho vốn không nên trước tiên thu đến loại này quốc sự tình báo nhưng hắn hay là k h ổ n g tước người hợp tác tinh túc tông đương đại cầm quyền tinh quân bởi vậy k h ổ n g tước thúc đẩy đại lương quốc sách sau liền hướng hắn phát tới truyền tin k h ổ n g tước hành vi chu nguyên có thể lý giải dù sao thiên hạ này có thể cùng hắn giao lưu người không nhiều hắn làm có trí sinh mệnh một dạng có giao lưu nhu cầu nhưng khẩn tước gửi tới truyền tin liên lụy quá nhiều làm chu nguyên sinh ra hắn là thiên hạ kỳ thủ cảm giác tiền sư mạnh khỏe t hiện đại â c ù lương triều đình đã công kỳ tam hoàng tử trần chất dũng mánh lỗ mãng làm người thuần chất như lúc ban đầu sở nhân không thêm thương hại phản lựa gạt m n hoặc khiến cho bị gian nhân lôi cuốn vào kinh thành sư mà cướp đoạt hành hùng tội này muôn lần chết không đủ để tiết sự phẫn nộ của dân chúng nhưng nó đã xấu hổ treo cổ tự tử trong quân tự giác không còn mặt mùi đối với đại lương và dân phóng hỏa b i ể n lấy đốt tội thân thể cô tố s u n g việt phật thờ phụng nhân quả sở quốc làm xuống ác nhân nên được các quả ta đại lương từ hôm nay trở đi cùng ngụy đồng minh hai nước hỗ trợ biên cảnh lẫn nhau bảo đảm trung hộ thiên hạ và dân Thiên triều thế tất phát Ta trước thôn tính đình nhiên chờ hành nhập, ph đại gia ngươi nên lương công văn vận động, cũng động. sư, sức ra, quốc các cục có xác vừa ý chừng ác dương thiện khi so cái kia thay trời hành đạo càng được lòng người khổng tước nói rất đúng chỉ cần đại ngụy chính quân tây trinh ngũ quốc đem rất khó quản lý nội bộ lớn nhỏ lục lâm thế lực nhưng càng đáng lưu ý chính là khổng t ư ớ c chi lực dọc theo tuyệt đối quyền lực vệ tướng quân giả thiết việt đô đốc tam châu chư quân sự cái này đã là trên thực chất tam châu quân vương quyền lực tiến thêm một bước lương hoàng liền nên p h á i vị cái này làm chu nguyên ý thức được lúc này các quốc gia thế cục rất có thể chỉ là biểu tượng chỉ cần không có cách nào phản kháng yêu ma khôi phục nhìn như khó mà ảnh hưởng các quốc gia triều đình ngay lập tức sẽ bị thúc đẩy ma động kể từ đó Các quốc gia chiến tranh hình thức gia liền thay đổi, không thể làm gì. Chiến tranh thay hình đại ổ i chiến hai nước giao chiến, diễn quốc chi chiến lời nói không thể tranh chính phát bí cảnh nước nên dẫn gì làm là quốc bí sẽ đ ma tranh thiền cho đấu sư lương à ta chi đề nghị h đề n thế nào, có thể cần cải tiến. nào, cần có cải Đại l ư lọt vào tính toán lẽ ra p h ả n kích quốc triều công văn đã ra các quốc gia tự có lựa chọn việc này ta không xen tay vào được nhưng hàng phục các lộ sơn phỉ lớn mạnh nghĩa quân thanh danh sự t ì n h còn có cải tiến không gian ta cho là hợp không bằng tán có thể lợi dụng liên lạc vật truyền thống tri năng để đệ tử trong tông thu phục mặt khác sơn trại như vậy một có thể ẩn trốn thực lực của chúng ta hai nhưng tại trong tay sơn trại số lượng đầy đủ lúc tiến hành tụ kết nghĩa minh khi đó nhất định có mặt khắc lục lâm thế lực hưởng ứng đồng minh chúng ta thừa dịp cơ lấy minh chủ tên sát nhập thôn tính bọn hắn lấy đại nghĩa thống lĩnh bọn hắn bộ hạng lời như vậy cho dù n g u quốc muốn trước cá nội lại ngừng ngoại cũng sẽ không ưu tiên đem chúng ta coi là mục tiêu đặc kích thiền sư nói có lý một khi thế cục có biến tất nhiên có không chịu cô đơn người nhảy ra trước loạn người chắc chắn sẽ bị n g u quốc võ giả vây quét khi theo thiền sư lời nói từng bước phát triển không tranh sàng khoái nhất thời khổng tước đồng ý chu nguyên đề nghị cũng đem ngũ quốc sự tình đều phó thác cho trung u y ê n hạt yếu linh binh cùng sở quốc rằng co tạm thời không phân thân nổi. không cách nào lãnh đạo bạch hạc trại tinh túc t ô n g đệ tử đôi này chu nguyên t ư ơ i nói là một tin tức tốt hắn cần chậm đợi thời cơ các loại những người ẩn nút kia từng cái nổi lên mặt nước như vậy mới tốt thấy rõ thiên hạ này đến cùng là bí cảnh yêu ma thiên hạ hay là nhân ma cân đối thế giới vì thế hắn tìm đến mấy vị võ giả cấp dưới cùng nhân viên tình báo đem sơn trại sắp nhập thô tính sự t ì n h giao cho bọn hắn xử lý chính hắn thì tiếp tục học tập thợ m ộ t lục nghệ cũng không có tự thân đi làm ý tứ hành vi của hắn làm cho trong trại võ giả hơi nghi hoặc một chút bọn hắn cho là khởi nghĩa sự tỉnh hẳn là cực kỳ thận trọng không nên buông lòng như vậy mới đối thiên sư. ngài vì sao không tự mình chế định kế hoạch s á p nhập t h ô n tính sơn trại vốn không phải việc đại sự gì nếu ta mọi chuyện tự thân đi làm các ngươi sao có cơ hội lập công coi chừng d o xét tình báo lớn mật đi làm chính là không thể nói trước trải qua lịch luyện các ngươi cũng sẽ trở thành tướng soái chi tài chúng ta đa tạ thiền sư p h ụ chiếu chắc chắn tận tâm tận lực không phụ ngài nỗi khổ tâm tinh túc tông đệ tử cũng không biết b à n về tụ chúng khởi nghĩa kinh nghiệm của bọn hắn s o chu nguyên đa nhiều bọn hắn chỉ cho là một đức thiền sư không ham công tích tại rèn luyện bọn hắn làm việc năng lực Bởi b vậy, ọ chương ắ n quyết hai trăm một mươi sáu cơ quan ly hôn chương hai trăm một mươi sáu cơ quan ly hôn đốt thu hoạch được kỹ năng thợ mộc lục nghệ trải qua nhiều tên trong trại thợ rèn tỉ mỉ dạy bảo trung nguyên hao phí thời gian cựu thiên rốt c ụ c tuần tự nhập môn chặt đạo mực cưa đục m à i sáu hạng thợ một cơ sở kỹ nghệ những kỹ nghệ này n ặ n g động thủ năng lực tay ổn tốt học giả nhập môn cũng không khó khăn chân chính khó được là đem nó lên tới mắt cấp hóa bình thường kỹ năng là bất phản tri nghệ tỉ như ăn khớp nhau kỹ nghệ này nhập môn có thể đ ư c ngảm c á i mộng lên tới mát cấp sau lại có thể bằng vào một thanh cái đục sát điêu khắc các loại tinh mỹ hoa văn điêu khắc các loại phù điêu mộc tướng bởi vậy có thể đem một hạng m ộ c nghệ luyện đại thành người đã là đúng là khó được có rất ít người có thể đồng thời đại thành nghệ một lục nghệ thật có như thế thợ thủ công cũng sớm thành thanh danh không nhỏ thợ rèn trong tay đơn đặt hàng không biết sẽ động lại bao nhiêu tuyệt đối không có thời gian bốn chỗ nhà hàn du cũng may áo đen mục địch gặp c h u n g u y ê n bằng không hắn điện thoại kia quan thuật hơn p â n nửa tìm không thấy truyền nhân chỉ có thể nhìn áo trắng giống như thua quảng thu học đồ truyền thụ chú thuật khi trung u y ê n thông qua sơn trại cửa gỗ thi triển lại trở về thợ khéo cửa lúc áo trắng giống như thua cùng áo đen mục đ ị c h như cũ tại đánh cờ cái kia bị đánh hỏng một con mắt cơ quan phong hổ cũng rực rỡ hẳn lên lần nữa h uy phong l ấ m lẫm gật gù đắc ý hắn leo lên tòa kia to lớn tứ phương sân thượng chủ động hướng hai vị thợ khéo đại sư vấn a n hai vị đại sư mạnh khỏe từ lần trước nhìn thấy hai vị đại sư tự mình diễn pháp sau tâm ta hướng tới chi khổ luyện kỹ nghệ hôm nay cuối cùng thành thợ m ộ t lục nghệ mong rằng hai vị đại sư vui lòng trị giáo khiến cho ta có thể thực hiện thợ mộc lục nghệ c người thể có thể tu đạo này giữ lại tự thân tinh khí thần tam bảo cùng sáng nếu không một khi càng dễ thân thể ngươi cũng chỉ có thể khả năng đặc biệt thần tu một đạo chủ tâm chú lấy khống ngoại vật khó mà lại dùng cách khác áo đen mục địch nói như vậy chu nguyên học tập trợ mục lục nghệ lúc liền cân nhắc qua với hắn mà nói hiện giai đoạn tiến hành thân thể cải tạo cũng không có lời bởi vì như vậy rất có thể mất đi các loại công pháp gia trì hiệu quả chỉ có thể dựa vào thay đổi mặt khác thân thể t ă n g phúc thực lực bản thân cho nên hắn tạm thời không có ý định đi cải tạo chi đạo mà là chuẩn bị thành lập chính mình cơ quan thành ngự x ử các loại cơ quan thú có thể khiến hắn nghi ngờ là áo đen mục đích nói những lời này vậy mà không có dẫn phát mới xung đột á o trắng giống như thua phản phất không nghe thấy giống như y nguyên ngồi tại b à n cờ trước suy nghĩ vắn cờ mục đích đại sư giống như thua đại sư đây là thế nào chẳng lẽ ngầm thừa nhận ta càng thích hợp tu hành cơ quan chi thuật hắn gặp ngươi quanh thân không thiếu sót không muốn dẫn ngươi đi cải tạo chi đạo áo đen mục đích lời nói làm cho chu nguyên phát hiện còn muốn chạy cải tạo chi đạo không chỉ có phải học được nghề m ộ t lục nghệ vẫn tồn tại nhất định điều kiện như vậy so sánh xuống tới áo trắng giống như thua chú thuật mặc dù dễ dàng thu hoạch nhưng tu hành đến tiếp sau chi pháp cũng cần một chút đền bù quả nhiên hắn hỏi thăm đã dẫn phát mới đối thoại áo trắng giống như thua đứng dậy ngửa mặt lên trời thở dài một hơi ta chi pháp cầu là lúc sau thiên chi thuật bổ tiên thiên không đủ ngươi tinh khí thần tam bảo cùng sáng khi tu cơ quan chi thuật hộ thân khắc t á diệu pháp cầu đạo còn nữa ta chi học đồ đông đảo, thợ khéo cửa không thể chỉ hưng c h ú thuật lúc có người nghiên tu cơ quan chi thuật chu nguyên từ áo trắng giống như thua ngữ nghe được ra hắn cũng là một cái người có chuyện xưa cũng là các môn phái nghề nghiệp đạo sư đều là đẳng cấp cao cường giả hơn phân nửa có phong phú đối cảnh cố sự như vậy mới tốt thôi động môn phái nhiệm vụ bất quá chu nguyên cho là áo trắng giống như thua cải tạo chi pháp rất có triển vọng vô luận là chiến trường thụ thương binh lính hay là tiên tiên không đủ người đều cần cái này thuật pháp cung cấp trợ giút như cái này thuật pháp có thể đối người khác thi triển tại đoàn kết cấp dưới kết giao nhân mạch mắc lửa có trợ lực lớn bởi vậy hắn cũng không có lập tức hướng áo đen mục địch thỉnh giáo cơ quan kỹ năng mà là đi hướng áo trắng giống như thua hỏi thăm phải chăng có thể k i ề m tu hai k ỹ giống như thua đại sư cải tạo chi pháp khả năng ban ơn cho người khác nếu là có thể lời nói xin mời cùng nhau truyền ta cũng tốt cho ta mượn c h i thủ quang diệu thợ khéo chi thuật có thể là có thể nhưng vô tâm chú điều khiển khó mà kết nối kinh mạch thần ý cũng được ta liền chuyển cho ngươi tay máy móc chế pháp cùng điều khiển kỹ xảo làm thợ khéo cải tiến chi thuật không bị mai một đốt thu hoạch được cơ quan thú ly hôn bản vẽ dẫn chú nhập thú pháp giới thiệu long chi cự tử ly o n g hôn ú cơ quan thú gánh chịu giết chú số tầng do chú vật liệu đá liệu cùng thi thuật giả thần thuộc tính cộng đồng quyết định ly hôn cơ quan thú cấu thành đại khái là hai hạng một là ngoại bộ thân thể hai là hạch tâm chú thạch chú nguyên không thiếu ngoại bộ vật liệu nhưng trong tay không có gánh chịu giết chú chú thạch hắn đem vài hạng mới lấy được điểm kỹ năng đến mát cấp sau đang chuẩn bị hỏi thăm chú thạch sự t ì n h áo đen mục địch liền chủ động cấp ra đáp án ngươi đã học xong ly hôn cơ quan thu phương pháp luận chế khi cần chú thạch khu động cơ quan thu đúng lúc vân thiên trong cung thành một chút phòng ốc cần tu sửa còn thiếu khuyết ly hôn trang trí ngươi lại làm mấy đôi sáu thước ly hôn đưa cho thiên cung tượng tạo tư nơi đó thợ rèn sẽ căn cứ ly hôn phẩm chất cho ngươi các loại linh vật đ ắ p tạng trong đó liền có thể làm chú thạch sử dụng vân thiên ngọc hồ rơi ly hôn cùng ngọc hồ xứng đôi nhưng phải ly hồ chi d ũ mãnh nhất tốt sát phạt khu hùng áo đen mục địch giải thích làm cho Chu Nguyên có chút kinh ngạc. làm sao thợ khéo cửa cũng cùng vân thiên có liên hệ vân tiên h cung thành bên ngoài tám phiến cổng truyền thống không thông suốt quá khứ đều là nghề nghiệp bí cảnh đi nếu nói như vậy vân tiên h cung thành rất có thể là chức nghiệp phụ tụ tập giao lưu khu vực nhưng hắn rõ ràng không thấy được cái gì cổng truyền thống càng không có m à u đùa dỡn cửa loại kia thông thiên t i ê n tác thợ khéo môn nhân lại nên như thế nào tiến vào vân tiên h cung thành mục đích đại sư ta nên như thế nào tiến về vân tiên h có thể cần mượn dùng mẩu đùa dỡn cửa thông đạo tuyệt đối không thể chớ có gây nên cái kia hảo thuật sư chú ý trong môn trong lầu cắt có một mặt vân thiên ngọc bích bên trên đi Người n g đối với mặt kia mặt ọ c b í c h sử dụng lại mặt chú, liền có thể tiến về vân thiên lại mặt thể t chú, có về ư ợ n g tạo tư t hai i ê n n trăm k h mười bảy ngụy p q v ố c tây h i trinh chương ó hai trăm lệnh, không mười n h bảy ngụy quốc tây trinh thợ khéo cửa một nhóm để chu nguyên thu được chân chính cơ quán thuật lúc này hắn có thể chế tạo tay máy móc lần này trí huyền đạo trưởng có vẻ hơi sốt ruột ý đồ đem tất cả đội thuật kỹ xào duy nhất một lần toàn bộ dạy cho hắn tướng quân chạy trốn bằng đường thủy chi pháp ngươi cơ bản thông thấu ta lại đem một hỏa hai đội châu nghi nan kỹ càng dàng cùng ngươi nghe lấy tướng quân trí năng nếu là làm tốt ghi chép nhất định có thể sớm ngày mặc một vật lửa thông hành ngũ phương đạo trưởng hà ra lời ấy thế nhưng là triều đình có mới điều lệ n h cũng không phải là ta tị thế t ĩ n h tu nhiều năm đến triều đình vạn d â n cung cấp nuôi dưỡng đổ thiếu hồng trần mấy phần đảm đương hôm qua triều đình thông cáo thiên hạ c h ụ c trăm năm chi tiết thế vạn dân tại thủy h ò a dạy quốc dân gần nhau chi n ặ n g phát b i n h tây trình thu phục cố thổ ta t ĩ n h cực t ư động muốn tiến về ngu quốc dò xét các loại tình báo hoàn lại hồng trần ơn dưỡng dục t u t lấy chiến đúc kiên cường chi ý thường ân đến thanh minh tri tâm trí huyền đạo trưởng đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra một phần công văn giao cho chu nguyên xem xét hãn lật ra sau lần đầu tiên liền thấy được ngũ đức quốc ấn dân thư thừa thiên thụ ngũ đức vũ dung văn nhân tin phía sau văn tự từ trên x u ố n g dưới từ trái mà phải sắp hàng chỉnh tề n g u quốc ngang ngược chiếm ta cố thổ l ấ n nước ta dân đam châu bách tính vạn dân huyết thư lấy hiện lên phong kinh nôn đại khang mất nước ngụy võ chính là kế chúng ta nên do khang nhân hóa ngụy dân sao thành n g u quốc c h i tủ thậm chí lên cao vô đạo lui lại không đường đàm châu lớn nhỏ thế ra cùng châu bên trong bách tính khẩn cầu quay về cố quốc k ỳ quốc hướng tri thị n h n cựu ngũ quốc tri lo chính giáng quốc tri chi duệ tuyệt vọng thương xót cố khi dạy quốc dân gần nhau chi thể lên đại ngụy chi dũng mãnh hộ vạn dân chi sinh kế cuốn sách này công kỳ thiên hạ thời điểm quốc t r i ề u binh phong tây tiến chuộc nước ta dân dương nước ta h uy sáng tỏ có ngụy duy chiến không lùi phần này t r i ề u đình công văn ẩ n giấu đi không ít tin tức một là sư xuất nổi danh thu phục cố thổ như vậy ngũ quốc liền không cần lo l ắ n g diện quốc h a i thương bọn hắn chỉ cần giao ra đàm châu chi đ ị a lại hướng đại ngụy c h ị u thua ký kết quốc thư liền có thể tránh đi trận chiến tranh này hai là đam châu chi đ ị a mặc dù sẽ làm chủ yếu chiến trường nhưng châu bên trong bách tính cùng thế ra không cần lo lắng quân ngụy hung h à n h đại ngụy hoàng đế đã cho thấy thái độ trận chiến này là hộ dân chi chi chi chiến cứ là hộ dân chi chi chi chiến cứu là đức ba là đại ngụy triều đình muốn chuộc về quốc dân duy chiến không lùi cái này biểu thị cho dù sở quốc tiến hành can thiệp đại ngụy cũng sẽ không làm ra lôi bước kể từ đó ngũ quốc tất nhiên tiếp nhận áp lực thật lớn hoặc là đánh nhau một trận tiêu hao chiến để đại ngụy có lấy cớ thu hoạch được càng nhiều lợi ích hoặc là từ bỏ quốc triều y nghi giao ra nam châu vẻ mệt mỏi hết đường chu nguyễn biết k h ô n g tước chỉ l à việc này đẩy tay một trong cho dù hắn không có khôi phục các loại đại ngụy an nhân công chúa nhập chủ sở quốc đông cung lương quốc thế cục ổn định sau đại ngụy đồng dạng sẽ phát binh tây trinh như thế quốc triều đại sự cũng không phải là cá nhân ý chí có thể cải biến hôm nay chi quả bắt nguồn từ đại ngụy hưng ơ thịnh cùng n g u quốc suy yếu đạo trưởng vì sao chúng ta những tương quan này không có thu đến chiếu lệnh tướng quân các ngươi còn quá trẻ cho dù từng cái thiên tư không tầm thường cũng cần trưởng thành thời gian không phải vạn bất đắc dĩ triều đình sẽ không vận dụng các ngươi cái này tuổi trẻ q u a n võ nhiều nhất là tiến hành luyện luyện phái các ngươi đi áp giải vật tư đóng giữ biên thành đạo trưởng nếu tâm ý đã định ta liền không lên tiếng nữa ngăn cản còn xin đạo trưởng nhập n g u quốc sau vạn phần coi t r ư ở n g không rõ địch quân thực lực trước chớ có bại lộ tự thân tướng quân yên tâm ta tay này ngũ hành đ ộ n thuật mặc dù chưa dung hợp nhưng tốt thần tốt giấu chi năng cũng thế không tầm thường c h í huyền đạo trưởng nói rõ tâm ý sau bắt đầu không biết ngày đêm dạy bảo chu nguyên cũng ghi chép nhiều bản bức ký trong lúc đó hắn đem đất kim giao hòa chi pháp giao cho c h í huyền đạo trưởng khiến cho có chút h i ể u được mừng rỡ dị thường các loại c h í huyền đạo trưởng lúc muốn rời khỏi hắn còn dẫn đầu võ giả quan tướng đưa t i ễ n vài dặm thàng đến c h í huyền đạo trưởng đạp vào thông hướng phong kinh chủ đạo sau hắn mới trở về ninh an huyện thải hí hạ vì để cho tâm tình phấn chấn luân quý các đệ tử có việc có thể làm chu nguyên mệnh bọn hắn tiến về vũ lâm tả doanh vệ tham gia vũ lâm doanh huấn luyện cùng bí cảnh công phạt cận lưu đại ngụy hoàng đế phái tới võ giả h ộ vệ tiếp tục đóng giữ thải hí hạng khổng tức nói không sai đại lương quốc sách vừa ra các quốc gia tất nhiên v ậ n sức chờ phát động thiên hạ cách cục sắp đại biến chu nguyên lần nữa tiến vào mỏ đùa dỡn cửa bí cảnh sau không khỏi lòng sinh cảm xúc một năm trước hắn vẫn chỉ là một quân cờ bây giờ lại có nhảy ra bàn cờ nhìn rõ ván cờ năng lực đây hết thể đều là bắt nguồn từ thực lực tăng trưởng mang tới thân phận biến hóa bởi vậy sau đó mấy ngày hắn làm nhiều nhất chính là đốn tuổi chế thú ngay cả bạch hạc trại sắp nhập thô tính sự vụ đều cực ít tham dự khi hắn mang theo ly vẫn thu tiến về vân thiên cung thành lúc lại phát hiện áo trắng giống như thua không thấy bóng dáng cận lưu áo đen mục đ ị c h một người tại tứ phương sân thượng c a o t o ạ n canh giữ ở bàn cờ trước từ tay vật nhau mục đ ị c h đại sư giống như thua đại sư đi nơi nào tự nhiên là đi vân thiên ngươi như làm song ly v ấ n thú có thể đi vân thiên tượng tạo tư tìm hắn chu nguyên thấy vậy liền biết phát động mới sự kiện cũng liền không tại thợ khéo cửa lưu lại trèo lên lầu các thường nói thiên ngọc bích đi đến cung thành thợ khéo cửa không hổ là hợp pháp bộ môn nó đãi nộ g xa không phải màu đùa d ỡ n cửa nhưng so sánh màu đùa dẫn cửa còn cần leo lên thông tiên dây thừng chui vào vân bích đào viên thợ khéo cửa thì có thể nối thẳng vân thiên thành nội khi chu nguy trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ giường cột trạm t r ổ n xen vào nhau tinh tế t r o n g cung điện áo trắng giống như thua giờ phút này đang cùng sáu vị năm mươi cấp vân thiên thợ rèn vội vàng đục k h ắ c một tôn chính thức pho tượng nhìn thấy chu nguyên đến hắn thả ra trong tay kim đục một bên lau pho tượng vừa lên tiếng nói ngươi tới vừa vặn chúng ta bể bộn nhiều việc điêu khắc tự thần hoàn m ị chế tạo các loại tu sửa đồ vật ngay sau ngươi có thể tự hành tiến về thượng công điện xem xét các loại ủy thác đợi hoàn thành số lượng nhất định ủy thác có thể tấn thăng làm vân thiên thợ rèn áo trắng giống như thua nói xong lần nữa cầm lấy kim đục đối với pho tượng không ngừng go go đập đập. Chu chương á c l hai trăm l một h mươi giống tám trang h đại ư i tạo thần, vân thiên chi phụ? Không khác, thần giống chương ụ Này hai trăm một mươi tám trang tạo thần giống chương hai trăm một mươi tám trang tạo thần giống chú nguyên tiến về thượng công điện giao phó ba cặp ly vẫn thu sau 55 cấp vân thiên thượng công làm cho cho hắn một viên ngọc hổ rơi kể từ đó hắn liền gom góp chế tác cơ quan ly vận thú vật liệu nhưng hắn cũng không có lập tức trở về thợ khéo cửa mà là lần nữa tiến về áo trắng giống như thua chỗ quan sát bọn hắn như thế nào trang tạo thần giống hắn nhìn thấy áo trắng giống như q u ê n góp pho tượng tạc ra đại khái hình dáng sau lại đem lồng ngực móc sạch này để vào kim một thủy hỏa thổ đồ vật kim phổi tư khí m ộ t lá gan thông xem nước thận dấu tinh hỏa tâm thần minh đất t h là thua ngũ hành điều hòa thì tinh khí thần minh gân mạch thông suất thì thân thể ra hắn ra áo trắng giống không ngừng đối với pho tượng tiến hành cải tạo một bước này chu nguyên còn có thể xem hiểu sau m ộ t khắc áo trắng giống như thua lại từ trong túi lấy ra hai đoàn tuyên cầu ngự sử phẩm chất không đồng nhất sợi tơ dung nhập trong pho tượng mây theo rồng gió theo hổ dao l o n g k i a mây là khí mạch hổ gầm gừ phong tức là gâ n tinh phong vân xứng đôi long hổ hòa hợp thì thanh hoa phong lôi đạo khí từ linh thiện thủy thư mạch đến một bước này hắn liền xem không hiểu lấy phong vân long hổ làm cơ sở gân mạch hệ thống quá mức phức tạp khiến cho hắn chỉ gặp kỳ hình không rõ ý nghĩa nhưng hắn hay là phát hiện một chút dị thường theo ngũ hành ngũ tặng quý vị, phong vân long trên pho tượng này đột nhiên xuất hiện một đoạn thanh máu giờ phút này pho tượng còn không có danh tự cùng đẳng cấp nhưng xuất hiện thanh máu liền chứng minh nó có hoạt tính như thế nào có thể nhìn ra chút môn đạo ngắm hoa trong màn xương không được ý nghĩa người tốt học còn có kiên nhẫn trôi này tinh kim quang đục liền đưa cho ngươi đi nhìn ngươi sớm ngày trở thành đại tượng sư lúc đến thần hình gồm nhiều mặt đ ổ vật chú nguyên quan sát áo trắng giống như thua trang tạo thần giống một là chiêm ngưỡng kỹ nghệ hai là so sánh nguyệt quang tự tôn kia ánh trang tôn giả giống tại thu hoạch áo trắng giống như thua lễ vật đồng thời hắn cũng phải có kết luận tôn kia ánh trang tôn giả giống tuyệt không phải trang tạo thần giống. nó tự nhiên mà thành sinh động như thật s a không phải h ư u hình vô thần trang tạo thần giống nhưng so sánh điều này đại biểu khổng tức cũng không phải là thông qua học tập thợ khéo chi thuật chế tạo ra một tôn ánh t r a n g tôn giả giống nó chân chính lai lịch nên phức tạp hơn bất quá vì tiến hành xác định hắn vẫn nhân cơ hội nói ra trong lòng nghi vấn đa tại đại sư lễ vật đại sư ngươi khả năng tạo một trượng độ cao hiền linh tôn ý quang minh khắc chiếu bất động như núi tập thần kỹ nghệ vô hạn mà nhân lực có h ạ n ta có thể tạo binh tướng phân thần tạo không phải thật chính hiền linh thần tôn ngươi như đạt được không cách nào phòng chế pho tượng cũng có thể mang về trong môn ta sẽ cùng với mục địch tiến hành tháo nói cho ngươi đạo lý trong đó áo trắng giống như thua ân tiết cứng rắn đi xuống chu nguyên liền nghĩ đến đảo viên thổ địa giống tôn này thổ địa thần giống như là trong tay hắn đặc thù nhất vật phẩm đã có thể hóa thành tử vật thu nhập thùng vật phẩm cũng có thể tùy thời t ì n h lại dùng cho chiến đấu hiện tại áo trắng giống như thua nếu nói có thể mang về pho tượng tiến hành phá giải lô hàng hắn có thể nào bỏ lỡ giống như thua đại sư trong tay của ta vừa vặn có một tôn thổ địa thần giống rất là kỳ lạ tính lúc giống như đất đá động lúc linh vẫn hung bạo ngươi xem một chút có thể hay không tiến hành phòng chế đang khi nói chuyện chu nguyên liền từ trong hành trang lấy ra thổ địa thần giống Nguyên bản nu rèn luyện hòa cho í dù để cho ta cải tiến cũng chỉ có thể lấy tài liệu quý hiếm tăng phúc hắn thực lực hạn mức cao nhất không cách nào tại ngang nhau vật liệu bên dưới làm tốt hơn áo trắng giống như thua càng xem càng quen thuộc nguyên bản chuẩn bị phá giải động tác cũng chậm rãi ngừng lại sau đó hắn huy động trong tay cái giũa tại thổ địa thần giống lưng chỗ trà sát mấy lần móc ra một viên ngọc c ấn nút xuống sau một khắc thổ địa thần giống phía sau dần hiện ra mấy viên chữ triện trời cao tượng tạo tư giống như thua chế thổ tướng nhìn thấy cảnh này chu nguyên cũng không biết nên nói như thế nào quá lung túng xuất ra cái muốn phòng chế pho tượng vậy mà tìm tới chính chủ áo t r a n g giống như thua thật không có dị thường hành vi chỉ là gỡ xuống ngọc c ấn để thổ địa thần giống khôi phục nguyên trạng đây là ảo thuật sư đàm việt đưa cho ngươi hộ thân đổ vật đi không nghĩ tới ta đều đem đến cơ quan thành cư ngụ hắn còn có thể từ đường dây khác trộn lấy ta tràng tạo thần giống đàm việt lao sư xác thực ra lực u nguyên hiện tại là thợ khéo cửa học đ ồ trộm cắp trang tạo thần giống hát qua hắn tạm thời vắc không nổi chỉ có thể mượn đàm việt đại danh dùng một chút cũng may đàm việt đã t r e o chọc trời cao cân cho dù lại thêm tượng tạo tư cũng chỉ là dạy hoa trên gấm không quan hệ đau khổ quái thai quái thai thổ địa giống bên trong phụ triện linh quang đã mất nếu không có như vậy hắn hẳn là bình thường hành tẩu hộ vệ đạo viên mới đối xem ra đàm việt chỉ là lấy đi linh quang cũng không có động phụ t i ệ n bản thể kể từ đó chỉ cần kích hoạt linh quang thổ địa giống liền có thể lần nữa khôi phục giống như thua đại sư việc đã đến n ư c này ngài nhìn còn có hay không bổ cứu chi pháp nếu là không có, phải chăng có thể làm cho ta đến thúc đẩy tôn này thổ địa giống như vậy cũng coi như vật tận kỳ dụng khiến cho ta thợ khéo cửa trang tạo thần giống lại lại mặt trong tay người bổ cứu ngược lại là có thể bổ cứu bất quá hại lớn hơn lợi cái kêu ảo thuật sư tốt hái cầm lấy vật lại tinh thông các loại thoát thân c h i thuật nếu là thu hồi phụ triện linh quang chỉ sợ bị hắn nhớ thương lên vật kiệt khác cũng được ta chuyển cho ngươi an thần khống n i ệ m c h i pháp ngươi lấy thần ý xâm nhiễm tôn này thổ địa giống có thể dùng kỳ thành vì ngươi thân ngoại hóa thân bất quá an thần trang giống tri pháp mới là đại đạo một tôn thổ địa thần giống không bao lâu chớ có bởi vậy quên t đ ố tại thu c được h a thần khống niệm có thuộc i khiển k thợ h é chi tính tạo ầ n giống. Chú một h mươi điểm phía dưới lúc chỉ có thể điều khiển một tôn trang tạo thần giống nếu không sẽ tinh thần suy kiệt tinh thần mê loạn nhưng những điều kiện này đối với chu nguyên tới nói đều không phải là vấn đề hắn hiện giai đoạn chỉ cần có một tôn thân ngoại hóa thân là đủ rồi về phần ba ngày thời gian hạn chế cũng không phải đại sự mỗi hai ngày nữa một lần nữa thi triển một lần an thần khống nghiệm pháp liền tốt đa tạ đại sư chuyển pháp ta thợ khéo cửa chi thuật quả nhiên b á c đại tinh tâm huyền diệu phi phảm t h u y ề n thua chính là t r ư ớ c tuyệt hậu kế chi đạo không cần phải nói tạ ơn áo trắng giống như thua truyền thụ chú pháp sau lần nữa trang tạo hắn tượng thần đi, cũng không có trợ giúp chu nguyên cải tạo thổ địa thần giống y tứ các loại chu nguyên đem an thần khống n i ệ m pháp lên tới mát cấp sau mới phát hiện muốn xâm nhiễm một tôn đẳng cấp cao trang tạo thần giống cũng không dễ dàng hắn liên tục thi triển sáu lần thứ hai định dễ chú cũng không thể thành công ngược lại làm tự thân nhiều loại khôi phục trạng thái theo không kịp tiêu hao vì thế hắn một bên sử dụng tinh thần đan một bên thi chú rốt cuộc khắp nơi thứ ba mươi lăm lần thi chú sau thu được hệ thống nhắc nhở lần này đạo viên thổ địa danh xứng với thực tinh túc tông thổ đức tinh quân cũng nên quý vị chương hai trăm m ư ơ i chín thổ đức quý vị chương hai trăm m ư ơ i chín thổ đức quý vị c h ư n g t r ă n t nguyên chuẩn bị để thổ đ ị a hóa thân trở thành mới thổ đức tinh quân hắn làm như vậy cũng không phải là vì mất quyền lực khẩu tước mà là vì gia tăng lực ảnh hưởng khống chế một cái thế lực biện pháp, đơn giản là trên nhưng ở tinh túc t ô n g trình hợp hạ tuyến là không làm được qua chỉ có điều hiện tượng h tầng kết cấu mới có thể gián tiếp ảnh hưởng khổng t ứ c khi h i ể n thế thất diệu lần nữa tề t ử lúc mạnh như khổng tức cũng vô pháp coi nhẹ mặt khắc lục diệu đề nghị thậm chí có thể nói chỉ cần không chạm đến khổng tức danh giới cuối cùng m ặ t khắc lục diệu cộng đồng làm ra lựa chọn hãn vị này chân chính tông chủ cũng cần bảo trì tôn trọng đây là thế lực vận hành tất nhiên kết quả trừ phi từ bỏ phí hết tâm huyết xây dựng thế lực nếu không thế lực lãnh tụ cũng sẽ bị thế lực cao tầng ảnh hưởng bởi vậy một khi nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn cái gọi là tông chủ đồng dạng muốn vì mọi người cộng đồng lý niệm mà phục、vụ. trung nguyên cần phải làm là nhường ra cao nhất mục tiêu quyền thu hoạch chi tiết chấp hành quyền kể từ đó thế lực thời kỳ phát triển ở giữa gặp phải tranh luận chính là tiếp thu ý kiến của chúng mà không phải bác bỏ mục tiêu kỳ thật trung nguyên cùng khổng tức hiện tại trung đụng không sai hắn không cần thiết tiếp tục gia tăng quyền nói chuyện của mình nhưng người không lo xa tất có gần lo cùng để khổng tức đưa vào mặt khác năm rượu lại phí hết tâm tư tranh quyền đoạt lợi nếu như không để cho toàn bộ thế lực trở nên càng thêm đoàn kết một chút cho nên trung u y ê n thu hoạch được thổ địa hóa thân sau liền dự định để nó hóa thành thổ đức tinh quân vững chắc chính mình đối với tinh túc tông lực ảnh hưởng bất、quá. đây hết thể điều kiện trước tiên hay là thực lực chỉ có thổ địa hóa thân thực lực hợp cách mới có thể ngồi vững vàng thổ đức vị trí vì thế hắn kích hoạt hóa thân sau liền dẫn nó quay trở về vân bích đào viên khảo thí kỳ kỹ có thể cùng lực bộc phát thông qua khảo thí hắn phát hiện thổ địa hóa thân có hai cái kỹ năng chủ động phân biệt là thuật độn thổ cùng không thổ thuật kỹ năng bị động là thổ hành thách khu tiếp xúc đại địa lúc lại chậm chạp hồi máu cũng hình thành bùn đất giáp sát ra tăng lực phòng ngự mặt khác thổ địa thân giống mặc dù không cách nào giống bản thể của hắn như vậy tùy ý thay đổi trang bị nhưng có thể liền giống như người bình thường mặc phục sức trừ cái đó ra làm hóa thân đơn vị hắn còn có thể sử dụng các loại dược phẩm hắn cùng chu nguyên điểm khác biệt lớn nhất là hóa thân có thể sử dụng kỹ năng tương đối lớn nhất rất nhiều kỹ năng không cách nào thông qua thổ địa hóa thân thi triển nhưng những này đều không phải là vấn đề lớn thổ địa hóa thân máu dày làm nhiều khả năng đặc biệt thổ hệ thuật pháp nó sức chiến đấu tương đương xuất sắc tại chu nguyên điều khiển bên dưới thổ địa hóa thân trở nên mười phần linh mẫn lại thêm có thể sử dụng dược phẩm tiếp tế khiến cho hắn chiến đấu độ dài lớn nhất đạt được tăng lên cực lớn có xét thấy này chu nguyên để thổ địa hóa thân mặc vào sát hiện lên huyền hoàng hậu thổ trấn tinh bảo cũng đem thổ đức trấn tinh nhấn giao cho nó mang theo Vì ẩn up, thổ địa hóa thân miệng đem thổ đức chấn tinh ấn nuốt vào trong hóa há chấn địa đem đức miệng ấn bụng, lại vào sau ử dụng một phần chấn tinh một chi q u n biến thành g h ậ thổ tinh xa hình thái. hình xa Sau đó chú nguyên dẫn hắn thông qua lưỡng nghi g ă n g tất kính đi đến tinh túc tông chỗ vụ ẩn sơn đối với chu nguyên đột nhiên trở về từ khí đạo nhân cùng tháng b ộ t tinh quân phi thường giật mình thiền sư không tại n g ũ quốc ngọc hành sơn lãnh đạo nghĩa quân trở về nhai thành làm gì thế nhưng là tinh thần quang tinh không đủ ta cái này liền thúc giục la hầu kế đô hai vị ẩn d i u để bọn hắn ưu tiên sản xuất thuế tinh quang tinh không cần làm phiền ta chi quang tinh q u n đủ lần này trở về trong tông chỉ vì dẫn tiến vị này thổ đức nhập mệnh giả gia nhập tông môn Hắn thực lực phi phạm, chiếu lên thổ đức chấn tinh, ta giao cho hắn một phần thổ đức quang tinh sau, hắn liền hóa thành hậu thổ tinh thái Chu không khí nhân tháng lên quang liền Nguyên nói, nên cùng ta một tử lực đức đức có lời giao sau, độ. đạo xa gây bọn hắn nếu giao ra tông phái quyền quản lý liền sẽ không bởi vì phó tông chủ chiêu mộ một vị tinh quân mà bất mãn bọn hắn lo lắng chỉ có một chút đó chính là người mới ra sao xuất thân đến cùng là người hay là yêu ma tuyệt đối đừng lại là bí cảnh đại ma nếu không h i ể n thế nhất mạch hoàn toàn yêu ma hóa sau bọn hắn ẩn thế nhất mạch liền thành trong tông dị loại bởi vậy hai người liếc nhau sau tử khí đạo nhân liền chủ động đưa ra nghi vấn thiền sư bọn hắn nhất lo lắng sự tình hay là phát sinh bí cảnh đại ma có mấy vị thực lực cường đại hảo hữu rất bình thường nhưng các ngươi đừng gặp nhau khởi sự a nếu không tin túc tông sớm muộn cũng sẽ trở thành bí cảnh đại ma ẩn vào nhân gian thế lực khi đó sợ không được đổi tên là tinh tú ma tông hai vị tinh quân ý như thế nào khả năng để vị tiên sinh này nhập tông thiên sư ngài cùng kim diệu tinh quân thương nghị đi có kết quả cho chúng ta biết một tiếng thuận tiện từ khí đạo nhân cùng tháng một tinh quân triệt để từ bỏ rễ r u a trong lòng buồn bực đồng thời cũng có chút phân chấn không vì cái gì khác chỉ là trong tông thực lực không hợp với lẽ thường t h ă n g v ọ n tiếp tục như vậy các loại h i ể n thế thất diệu đều quy vị sau tinh túc tông tuyệt đối có năng lực đoạn tuyệt ngu quốc quốc t ộ cũng thành lập tinh diệu tri quốc kể từ đó bọn hắn tinh tú học thuyết sẽ thành quốc học đời đời sở cầu cũng coi như có hồi báo hai vị tinh quân làm gì khiêm tốn các ngươi là tông nội trụ thạch chúng ta chiêu mộ người mới tự nhiên muốn nghe hai vị ý kiến tinh túc tông muốn phát triển không thể rời bỏ hiện thế thất diệu tranh đấu cũng không thể rời bỏ hơn bốn l n diệu duy trì một ư ơ i một rượu tinh quân hợp lực mới có thể chiếu sáng thiên hạ nếu không chỉ dựa vào một hai người chi lực cuối cùng là khư khư cố chấp không cách nào lâu dài đa tạ thiền sư khuyên bảo cuối cùng là hung sát chi lực quá mức lóa mắt khiến cho ta các loại khó mà duy trì lực lượng nếu thiền sư có này lòng dạ n g chúng ta ngày sau cũng sẽ phân chấn tinh thần đương chủ động đưa ra các loại phát triển đề nghị khiến cho ta các loại tinh tú chi quan có thể ở đây thay mặt khắp chiếu thiên hạ trung nguyên phát biểu kích thích từ khí đạo nhân cùng tháng m ộ tinh quân bất an nội tâm cũng làm bọn hắn ý thức được mọi người ở vào có vinh cùng đ i n h có nhục cùng nhục trạng thái nếu tránh lui vô dụng không bằng phấn khởi phấn đấu như vậy cũng tốt thắng được kim diệu m ộ t đức hai vị tinh quân coi trọng khiến cho bọn hắn biết được nhân tộc cũng có tài năng chi sĩ hai vị tinh quân đấu trí tỏa sáng thuận tiện ta lại hỏi thăm một chút kim diệu tinh quân ý kiến như hắn cũng cho là có thể thực hiện vị tiên sinh này liền sẽ gia nhập tông môn t r u nguyên n g hướng khổng tức phát đi truyền tin sau đạt được tạm thay thế trả lời chắc chắn cứ như vậy thổ địa hóa thân liền trở thành tinh túc tông thổ đức tinh quân ngày sau lại làm ra chút công tích liền có thể tùy thời chuyện chính thức từ khí đạo nhân cùng tháng một tinh quân thấy vậy cũng lấy ra đ ờ i trước thổ đức tinh quân tu tập công pháp giao cho thổ địa hóa thân tiên sinh n g u y ệ n ý rời xa hồng trần chi nhạc nhập ta tinh túc tông trợ lực nghĩ đến trong lòng cũng có lý tưởng khát vọng chúng ta không quá mức chân quý trào đưa cho tiên sinh liền đem lên thay mặt thổ đức t i ề n sư chi pháp tặng cho tiên sinh đi nhìn tiên sinh lo liệu thổ đức chi thụy cùng bọn ta dắt tay cậu tiến ngày khác nếu có thể thành lập tinh diệu c h i quốc cũng không hưởng công chúng ta chiếu lên tinh thần tri mệnh đa tạ tinh quân ban thượng pháp tham dò tinh mệnh tri nguyên cũng là ta sở cầu ma phi ma người không phải người ta không chấp mê tại một vật duy nguyện sao trên trời chi chương hai trăm hai mươi văn sương thiên hạ chương hai trăm hai mươi văn sương thiên hạ từ khí đạo nhân cùng tháng một tinh quân thành ý rất đủ có lẽ là vì biểu hiện r a tinh túc tông nội tình cũng có lẽ không tốt tùy ý cầm một phần bản chép tay đổi mới vừa vào tông bí cảnh đại ma tóm lại bọn hắn tặng cho thổ địa hóa thân công pháp là có thể trực tiếp sử dụng nguyên bản công pháp công pháp mậu thổ hào quang pháp giới thiệu đất không chuyên khí theo lửa mà sinh hà vô định thể mượn ban ngày hiện vì thế bính họa là mặt trời mậu thổ là hà hà người ngày chi dư cũ ngày tận mà hà tương diệt không có lửa tắt thì đất vô sinh ý cho nên cứ gọi là hà hiệu quả năm cấp kích hoạt hào quang trạng thái khí thuộc tính một m ư ơ i cấp kích hoạt huyền hoàng trạng thái khí thuộc tính một thần thuộc tính một hào quang trong lửa b ù i ánh sáng giống như khí như hồng tiêu hao linh khí phóng thích mậu thổ hào quang đối với mục tiêu tạo thành tán phách thương hồn hiệu quả huyền hoàng huyền hoàng chi quang hộ vệ thân hồn tiêu hao linh khí phóng thích huyền hoàng hộ thể t ă n g phúc thân thể cùng thần hồn lực phòng ngự chú kỹ năng hiệu quả do thần thuộc tính cao thấp quyết định tiếp tục thời gian do linh khí nhiều ít quyết định mậu thổ hào quang pháp lạ thường ưu tú mặc dù không giống hết một phong lôi pháp như vậy có thể mượn nh nhưng mậu thổ hào quang pháp chuyên khắc h ồ n phách thêm nữa thi triển phương thức tương đối đặc thù làm đối thủ rất khó tránh né chu nguyên đem nó lên tới m ắ t cấp đi sau hiện mậu thổ hào quang do hai mắt kích phát xác hiện lên màu da cam trước mắt đã áp sát chiếu sáng phạm vi ước chừng có năm mươi m theo khoảng cách gia tăng mà suy giảm hiệu quả loại này thi thuật phương thức tại một mình trong chiến đấu ưu thế cực lớn phi thường thích hợp dùng tại áp chế đối thủ mặt khác đồng thời tăng phúc thân hồn phòng ngự kỹ năng tương đương thưa thớt xem như hiếm có hộ thân kỹ năng khi hắn đem mậu thổ hào quang pháp lên tới mát cấp sau nó thuộc tính cơ sở cũng đã nhận được không nhỏ trích phần trăm biến thanh tinh、chín. khí, m bởi, bởi vậy chờ hắn mang thổ địa hóa thân lúc rời đi từ khí đạo nhân cùng thắng một tinh quân đối với thổ địa hóa thân lớn nhất ấn tượng là nó nghiêm túc kiệt lời như vậy cũng tốt kim diệu cao ngạo một đức thân mật thổ đức cộng trọng cũng coi như tất cả chiếu ý nghĩa chu nguyên không biết tại hắn bề bộn nhiều việc tăng phúc thực lực bản thân quen thuộc hóa thân hiệp đồng lúc tác chiến ngũ quốc triều đường cũng bởi vì ngụy quốc chiến thư mà đang kịch liệt cãi lộn trong đó văn sĩ phái cho là hẳn là đem đam châu chi địa giao cho kế thừa đại khang c h i quốc đại ngụy từ đó tránh cho ngụy quốc có lấy cớ tây tiến võ tướng phái lại cho rằng không thể đem đam châu chi địa trả lại đại ngụy nếu không xung quanh nước láng giềng đều là lật xem xét xử phân chia phạm vi thế lực đại ngũ tất bị tách rời có ý tứ nhất chính là ngũ quốc thiếu niên thiên tử hai phái hắn đều duy trì cũng đều phản đối tóm lại chính là một câu đ a m châu không thể cho đại ngụy nhưng cũng muốn tránh cho cùng đại ngụy khai chiến van danh thiên hạ bị người phỉ nổ gian tướng hứa h à n h thì không chút hoang mang giống như chưa bao giờ thu đến đại ngụy quốc sách bình thường kể từ đó không có hắn cái này chấp trưởng triều đ ỉ n h thừa tướng quyết định có trách nhiệm văn võ hai phái tranh đấu thẳng đến bãi triệu lúc cũng không thể cãi ra kết quả các loại những cái kia văn thần võ tướng sau khi đi ngũ quốc thiếu niên thiên tử điển ngọc dị thường thuận hoạt ngã vào trên mặt đất thê âm thanh cầu cứu thừa tướng cứu ta a ngụy binh nếu là xông vào kinh thành chắc chắn giết ta tranh công nhưng ta nếu là hiến đất cầu hòa chỉ sợ ngụy quốc ngày sau lại đến đòi lấy ngược lại không đường thối lui chiều hội trong lúc đó một mực thần thái tự nhiên gian tướng hứa hành thấy vậy chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i hãn phụ tá thiên tử quý ở nghe lời giỏi về giả bộ hồ đồ cứ sẽ tự vệ nhưng chính là văn bất thành võ chẳng phải không có nửa phần đảm đương bệ hạ không cần kinh hoàng trận chiến này là chuyện tốt mà không phải thái họa ngụy quốc công phạt ta đại ngu một là đoạt lại đàm châu cố thổ hai là mang ngu ép sở nhưng truy cứu bản chất hay là ngụy quốc hoàng đế lớn tuổi muốn tại sinh thời giao cho hậu thế tri quân một cái ổn định thiên h ạ Bởi vậy, như g u y Tây quốc chỉ là biểu t ợ hợp n ngu cùng phương Nam lương Nguy quân thần sở cầu. Như g thúc ta quốc lực quốc, quốc cầu. đẩy đại suy yếu mới là sở sở vậy các loại ngụy quốc hoàng tử vào chỗ lúc xung quanh các quốc gia đem đồng đều yếu tại ngụy hắn chỉ cần có mấy phần thủ đoạn liền có thể duy trì ngụy quốc hưng thịnh mặt khác sắp nhập chủ sở quốc đông c u n g đại ngụy an n h â n công chúa cũng có thể mượn ngụy ngu lương tam quốc tạo áp lực chi lực khiến cho sở quốc quân thần phụng con hắn là đời sau trước quân đây là đại ngụy lão hoàng đếm ư u hậu thế kế sách minh mạch nó sở cầu sau chúng ta liền có thể gặp chiêu phá chiêu cho nên bệ hạ không cần kinh hoàng ngụy quốc cũng không phải là muốn lấy cử quốc chi lực diện ta đại ngụy mà là minh trinh ngũ quốc tối tác sở quốc chân chính h o à n g hẳn là sở quốc bọn hắn nếu không làm ra điểm biểu thị chúng ta quay đầu liên hợp ngụy quốc cũng có thể từ trên thân nó thu hồi vốn và lãi hứa hay một phen phát biểu làm cho ngũ quốc thiên tử an tâm không ít hắn nhất quan tâm e sợ g ă n m ỏ n g dựa vào phục địa động tác ưu nhã thuận h o ạ t ôm lấy một cái b ắ p đùi bằng không hắn coi như có thể ngồi vững vàng hoàng vị cũng sẽ trở thành triều thần khôi lỗi mặc dù hắn hiện tại cũng coi như nửa cái khôi lỗi thiên tử nhưng nghe ai lời nói có thể ngủ gắn ổn hắn nên cũng biết thừa tướng ý của ngài là nói trận chiến này chúng ta không cần đánh quay đầu cùng ngụy quốc trao đổi quốc thư sau chúng ta ngụy ngu lương tam quốc hợp lực tìm sở quốc đền bù tồn thất liền có thể bậy hạ ngụy quốc mở ra bảng giá chưa h ẳ n cao sở quốc thành ý chưa h ẳ n kém không đánh xuống thúc đẩy bọn hắn song phương lẫn nhau cố tình đặt giá ta đại ngu như thế nào cùng bọn hắn bên dưới mâm này thiên hạ v ắ n cờ ngươi không cần lo lắng hết thẻ giao cho thần liền tốt các loại những cái kia văn thần võ tướng đấu không ra kết quả tìm ta làm chủ lúc ta đến thay mặt ngài bên dưới bản cờ này cái kia phải chờ tới lúc nào không bằng ta thụ ngài đô đốc trung ngoại trừ quân sự giả tiết việt quyền lực thêm nữa ngài thừa tướng vị trí có thể trực tiếp thống linh triều đình trên dưới không nội văn võ hai phái đều có người của ta ta muốn để bọn hắn chủ động mời ta nắm giữ ân x o á i n g u quốc thiên tử nghe nói thừa tướng hứa h anh đã làm tốt bố trí sau đầu gối trong nháy mắt lại tràn đầy khí lực đứng dậy sửa sang một chút trên người b ả o phục ra vẻ nghiêm túc hướng hứa h anh thi cái lễ thừa tướng quốc triều trọng sự phải làm thiệt ngài cô sẽ ở kinh thành vì ngài cùng xuất trinh tướng sĩ cầu phúc chớ chọn sai kinh thư khi dùng huyền linh bắt đầu bản mệnh sinh trường chân kinh minh bạch huyền linh bắt đầu nhân thần chố tệ hồi sinh chú chết tiêu h a i độ ách phúc thọ đạt đến thân rời xa chư họa thiếu niên thiên tử mặc dù nói rất hay nhưng hứa anh biết hứa h sẽ chỉ về phía sau cung đùa người vui dù vậy hắn cũng rất hài lòng chỉ cần điền ngọc nghe hắn lời nói hắn liền sẽ không để nó chết trừ quốc phân tranh yêu ma khôi p h ụ lúc này lấy tranh cầu tồn sau trận chiến này trong ngắn hạn đem không cần lo lắng ngụy quốc binh p h ò n g như vậy liền có thể lần nữa tiến lên chữa dị thể kế sách đợi ta đi xong văn khúc chi trách lấy văn hoa chi quan dọi khắp nơi một nước c h i địa có thể văn khúc chủ mệnh liền để cho các ngươi nhìn một chút như thế nào văn sương hoa quang thiên quyền phát tinh